chương 260. làm tử vi đại đế gặp gỡ đầu mẫu n g u y ê n quân chương 260. làm tử vi đại đế gặp gỡ đầu mẫu n g u y ê n quân bạch ngọc kinh đại hội mở rất lâu mọi người đối với hợp tác cùng có lợi chuyện này tương đương cảm thấy hứng thú hơn mười vị đại la tiên tụ cùng một chỗ thôi diễn ra một bộ thành thể hệ hợp tác mô thức cùng với mỗi cấp độ đối ứng kinh văn chưa từng vào tiên tịch tiểu tu sĩ đến bất hủ kim tiên cấp bậc hợp tác phương pháp cùng tu luyện kinh văn tất cả mọi người thôi diễn gấp đôi lại sau này đã đến quá hạng hai đến cấp độ này đã là đạo phạm vi tùy tiện một vị thái ớt thần linh phóng tới chứ thiên vạn giới đi đó cũng là khai thiên tích địa sáng thế thần thái ớt chư thần chỉ cần đ ừ n g phạm đến đại la cấp bậc trí tôn giáo chủ thiên tôn trong tay muốn làm sao giày vọt như thế nào giày vò hắn nhóm những thứ này đại la tiên đối với thái ớt tiên tối đa cũng liền lộng một cái ràng cung làm ra một chút dẫn đạo đến nỗi cụ thể hợp tác thế nào tu luyện thế nào như thế nào vận doanh một cái đa nguyên vũ trụ thứ nguyên vị diện đều phải từ thái ớt tiên chính mình đi cân nhắc hồng quân đạo nhân tại đại gia thảo luận xong sau đó nói cái này lớn liên hợp kế hoạch muốn thả đến quần tiên phổ độ đại tông chỉ xuống xử lý từ tiên đình đi cân đối đồng thời thi hành như thế nào chúng tiên ra hồi phục từ không gì không thể. hồng quân lúc này nâng lên tiên đ ỉ n h thứ nhất là cho cường điệu tiên đ ỉ n h tồn tại là phục vụ tại bạch ngọc kinh thứ hai chính là muốn cho đông hoa đế quân tăng thêm quyền hành đừng để cái này tiên đế tình cảnh quá lung túng các tiên gia rất rõ ràng hai điểm này hắn nhóm cũng vui vẻ tại cho m ặ t tử dù sao đông hoa cũng là hắn nhóm tuyển gia tới như thế liền làm phiền đông hoa đạo hữu chúng tiên gia cười nhìn về phía đông hoa đế quân đông hoa đế quân k h o á t k h o á tay thần s ắ c chân thành tha thiết nói ta nào có cái gì mệt nhọc vì tiên đạo phục vụ phục vụ cho mọi người đây là chức trách của ta cũng là tiên đình chức trách chất tiên chơi chính là một cái chân thành xem như mạch này thủy tổ đông hoa đế quân cũng am hiểu sâu đạo này mọi người đối với đông hoa chân thành rất hài lòng chúng tiên gia n h a o n h a o nói chúng ta các đại pháp mạch tại tiên đỉnh môn nhân đệ tử đều nghe đạo hữu điều động nếu là có cái gì phân công cứ việc phân phó không cần trần trờ cũng không cần bận tâm chúng ta m ặ t tử l i ê n hồng hoang bây giờ cái này tập t ụ trong chư thần có mấy cái thật quan tâm m ặ t tử đó đều là tiểu đối ở giữa đồ chơi đại thần chơi cũng là đại hoạt thảo luận xong cái này đại phát triển kế hoạch dương my lại trọng thân mấy cái khác kế hoạch đối với ma đạo đủ loại thủ đoạn cùng thế công chúng ta không thể không đề phòng không thể không có phản kích còn có liên quan tới tuyển nhận tán tu thu phục thế lực nhỏ cho thế lực lớn bên trên cường độ đảo cạm b ấ y các loại công việc cũng phải đồng bộ tiến hành â m dương càn khôn điên đảo biểu thị ra ủng hộ những thứ này có thể từ chúng ta phụ trách dương mi cười nói như thế thì tốt tốt lần này đại hội liền đến cái này đại gia đi làm việc đi hồng quân tuyên bố lần này phát triển đại hội đến đây là kết thúc tan họp tan họp các tiên nhân n h a o n h a o vui vẻ ai đi đường nấy như không tất yếu thật không nghĩ tính kế tính tới tính lui vẫn là b ả y quẩy bán hàng chơi vui không chết tiên nhân giao chỉ cảm khái một tiếng thật đúng là đồ nướng tiên nhân côn bằng cười nhìn về phía tam thanh mấy vị đạo hữu gần nhất có cái gì sản phẩm mới a c h ú n giải ta l ê n hợp gấp làm đ mộng tiên nhân mộng không lo trực tiếp tại ngày đầu tiên thành làm một cái có nhỏ tiếp đó bày ra đủ loại giải mộng đạo cụ ta đổ thạch tràn g lại tiến mua sắm một nhóm hàng hóa mới các đạo hưu muốn đi thử vận khí một chút sau tiếp dẫn hỏi ta cùng đạo h ư u đi trần vũ cười sang sàn nói tại đạo h ư u đồ thạch bên ngoài sân bán lâu như vậy k h ố n tiên thẳng ta cũng kiếm lời không thiếu bây giờ đi thử xem vận khí như thế nào nói là vận khí thật ra cũng là thực lực muốn đại tiếp dẫn đồ thạch c h à n g mở ra đồ tốt vậy thì phải khám phá tiếp dẫn đủ loại thủ đoạn bằng không lúc nào mở ra đồ vật mở ra đồ vật gì đều nhìn tiếp dẫn tâm tình quy xả tiên nhân nguyện ý chiếu cố việc buôn bán của ta đó là vinh hạnh của ta tiếp dẫn sắc mặt lộ vẻ cười hắn đồ thạch tràng thường xuyên có thua đến đỏ mắt tiên nhân nháo sự tiếp dẫn bình thường đều là đem hắn nhóm treo lên thị chúng khuyên bảo các tiên nhân không muốn lên đầu. mà trần vũ thấy thế trực tiếp nắm cơ hội buôn bán nhìn đúng tiếp dẫn nhu cầu thế là chuyên môn đang đánh cược thạch bên ngoài sân bán khổn tiên thẳng vẫn là loại kia sẽ tự động mở khóa rất nhiều xấu hổ buộc chặt tư thế khổn tiên thẳng t ỷ như nói buộc mai rủa cái gì đã hưu ngươi cũng không nên bên trên à, ta chỗ này còn có một số khổn tiên thẳng hàng tồn đâu tiếp dẫn cười ha hả nói ta cũng không hy vọng đem cái này dùng tại trên người ngươi trần vũ khẽ lắc đầu ta sẽ không cho ngươi cơ hội này khổn tiên thẳng chú ngữ hắn có thể không biết sao coi như lần này l ậ xe cũng tuyệt không có khả năng bị trói rửa mắt mà lợi hai vị đại la lần này t h ế tất yếu so sánh cái cao thấp thì nhìn thủ đoạn của người nào cao hơn một bậc theo bọn hắn những chủ sạp này lần lượt trở thành hồng quân mở ra chư thiên thông đạo vô số tiên quang tại bạch ngọc kinh các đại thiên thành phun chào bạch ngọc kinh ta tới đồ nướng sư phụ ta muốn ăn đồ nướng nghe nói tạo hóa phòng nhỏ ra sản phẩm mới ta lại có thể thu thập một nhóm búp bê tam thanh cửa hàng thần binh lợi khí dùng quá tốt lần trước tông môn thi đấu ta chính là dựa vào một cây thiêu hỏa côn thủ thắng chính là không cẩn thận cho trưởng môn nóng cái tóc ăn bạch ngọc kinh bên trong rộn dàng dàng đ ế từ tiên đạo hoặc là tìm địa phương bày quầy bán hàng hoặc là bắt đầu giao hàng chửi bậy tiên nhân hồng vân nhìn xem bắt đầu bận rộn các tiên nhân tất cả mọi người có chính mình hứng thú yêu thích kinh doanh chính mình quán nhỏ tiểu điếm nhiệt tình mười phần nhưng mà hắn xem như ngày thứ hai thành c h i chủ mặc dù lấy một cái chửi bậy tiên nhân danh h à o nhưng mà còn giống như không có cái gì át c h ủ b à i sản phẩm hoặc thú vị nghề nghiệp cũng không thể đi mở một cái chửi bậy đại hội a nếu không thì ta vẫn kiên trì trấn nguyên tử thiết lập nhân vật mở tiệm bán quần áo hồng vân nghĩ, nghĩ rất thích nhập vai trấn nguyên tử cảm thấy cái này vẫn rất có làm đầu thậm chí mở một cái tiệm cơn cũng được dù sao trấn nguyên tử cũng là ăn lượt chư thiên vạn giới mỹ thực ra một bản thật tốt phòng ngự trí bảo trưởng không hồng hoang điện mạch địa thư đều bị trấn nguyên tử đổi thành thực đơn bách khoa toàn thư ngay tại hồng vân thời điểm do dự thoại bản tiên nhân hậu thổ đi tới nàng ôm một ít lời bản mang theo hỏi tham ngự khí nhìn về phía hồng vân đạo h ư u muốn hay không mở một cái trà lâu thuyết thư thuyết thư đúng ta chỗ này có nhiều loại thoại bản muốn thay cái hình thức mới truyền bá nếu như đạo h ư u biết nói sách chúng ta có thể hợp tác lâu dài thoại bản tiên nhân hậu thổ một bên giàn giải một bên nhìn về phía hồng vân nàng cảm thấy thuyết thư cái này việc rất thích hợp hồng vân từ đối phương danh hào đến xem chính là một cái lời nói rậm rạp tiên nhân quả nhiên hồng vân một chút từ liền đến h ư n g thú đạo hữu cái này chúng ta có thể nói chuyện làm cái gì c h ấ n nguyên tử đương nhiên là làm trở về chính mình chửi bậy đại hội muốn mở người viết tiểu thuyết việc cũng muốn làm hồng vân dự định quay đầu liền mở tiểu hào thuyết thư tiên nhân chuyên môn phụ trách thuyết thư chính mình đi mở chửi bậy đại hội thoại bản tiên nhân đến một chút chúng ta phía trước còn có một cuộc làm ăn không có nói xong đâu vị ngủ tiên nhân nữ o a chào hỏi một tiếng hảo hậu thổ lên tiếng sau đó một mặt tháy náy nhìn về phía hồng vân đạo hữu chúng ta c h ờ một lúc bàn lại không có vấn đề ta đi trước an bài sân bãi bố trí bố trí hồng vân không để ý b ả y khoát tay hậu thổ đi tới ngày thứ ba thành vừa vào tạo h ó a phòng nhỏ liền gặp được nữ hoa đang loay hoay một cái con dối cái này con dối cũng là tinh xảo chỉ thấy đầu kéo xoắn úp búi tóc thân bị hà tiêu khuyên thai vòng vàng đủ treo lên chu tích tay trái chấp phận tay phải chấp sử t h ư ờ ngũ n g long chi xe mơ hồ h i ể n h ó a bốn bài tám tay pháp tướng ta muốn thần thoại kịch bản chuẩn bị xong chưa nữ hoa quay đầu nhìn quanh sinh huy đã sớm chuẩn bị xong tru thiên tinh không, bắt đầu bên trong thiên r o n g t giới. Từ môn thất tinh cao chiếu hai bên bày mấy chục viên t h ấ n thiên thần quân một thành viên viên xả nhà dựa vào trụ cầm, cầm đao cầm kiếm huyền khanh đi tới bắt đầu thiên giới thấy cảnh tượng này gật đầu nói thái dương đạo hữu ngược lại là hành động cấp tốc nhanh như vậy liền bắt đầu mở rộng đội ngũ thư diệu nguyệt b ộ t thượng tôn minh hà cùng với đồng hành hán cười nói đó là những thứ này cũng đều là ta từ trong đại vũ trụ thiên đình chọn lựa đâu hôm nay đang trực bắt đầu thiên môn tinh quân vẫn là ta một tay tài bồi đang nói bắt đầu thiên môn bầu trời chiếu thiên kính nhất truyện có một tôn thần tướng rơi xuống nay thần tướng thân mang giáp trụ bên hông cầm kiếm thân hình cao lớn khôi ngô ánh mắt kiên nghị hiền hòa âm đ i ệ u âm vang hữu lực cử chỉ trầm ổn uy nghiêm thần khai dương tinh quân vũ khúc gặp qua đại đế thượng tôn võ khúc huyền khanh nhìn về phía võ khúc tinh quân quá h rất không tệ ta chọn tinh quân còn có thể à minh hà kiêu ngạo mà nói hai tòa đại vũ trụ thiên đ ỉ n h ưu chúng tuyển hữu mới tuyển ra hắn nhóm bảy vị từ hắn nhóm lịch phản tiên thiên hóa thành tiên thiên thần quân thang độ chu thiên tinh không lại đến nhập c h ủ bắt đầu thất tinh cũng là ta cùng thái dương đạo hữu cùng một chỗ bồi dưỡng huyền k h á n h nghe vậy liên tục tán thưởng cái này khiến minh hà rất là hưởng thụ đi đi đi vào xem chứng đạo sau khi trở về thái âm đạo h ư u hắn nhóm lại tiến hành một ba cải tạo cũng không biết có cái gì thay đổi mới minh hà thúc giục nói hai người đối với vũ khúc động viên một phen liền định tiến thiên giới xem lúc này phương xa tinh vực chuyển đến ủng ủng tiếng vang có thần linh tại đại chiến huyền khanh cùng minh hà quay đầu nhìn lại chỉ thấy minh mông tinh vũ bên trong có hai tôn thần linh tại đại chiến trong đó một tôn thần linh dâng lên hùng vị pháp tướng chỉ thấy người khoác xanh thấm g ấ m hoa pháp phục hiện hóa bốn bài tám tay c h i tướng bốn bài trên chắn đều có một cái thiên nhãn đỉnh đầu bảo b ố i tóc có hoàng kim tháp một tòa tổng cộng chín tầng ở giữa hai tay trái phải dơ cao thiên luân trăng tròn sau lưng sáu mỗi tay chấp cúng tiễn trường kích thần thường kim linh kim ấn bảo kiếm năm đầu khí vận thần long kéo hỏa liễn mạng thần u y hiển hách đạo hữu chúng ta đến đây dừ một vị khắc thần linh cũng dâng lên trang nghiêm pháp tướng nhưng thấy tướng mạo anh hùng hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ lăng nhiên chính khí hai mắt sáng ngời có thần phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thẻ h u ám người khoác đế bảo n h ậ t nguyện tinh thần chi quang lưu c h u y ể n không ngừng ẩn chứa vô tận vũ trụ bí ẩn đầu đội một đỉnh thiên quan g có vô lượng hào quang nở rộ hiện hóa chư thiên vạn giới chi hư ảnh hắn sau lưng có sáu làn sóng quang hoàn v ầ n quanh mỗi một đợt quang đều đại biểu cho một loại vô thượng thần lực hoặc trưởng lôi đình hoặc khống mưa gió hoặc khu ôn dịch hoặc trúc phúc trạch hoặc định cắn k ô n hoặc đánh gây nhân quả cười lạnh nói đạo hưu tất nhiên dám gây chuyện cũng đừng sợ phiền phức n g ư ơ i thành thành thật thật để cho ta xả giận có lẽ chúng ta liền ân đoán hai tiêu tan đạo hưu đừng đem lời nói khó nghe như vậy sáu làn sóng thiên chủ cười n h ạ t nói cái gì gọi là bản tôn gây chuyện chu thiên tinh không lớn như vậy bản tôn tùy tiện đi một chút ngẫu nhiên nhìn thấy một gốc kỳ chân muốn ngắt lấy làm sao biết đúng lúc liền ngộ nhập đạo hưu đạo trường ta nhớ rõ ràng nơi đó trước kia là giống tuyệt ra sáu làn sóng thiên chủ nhìn về phía nữ hoa nghiêm trọng hoài nghi đối phương không phải tinh không bản địa thần linh tùy tiện đi một chút ngắt lấy kỳ chân nữ hoa lạ sáu làn sóng thiên chủ pháp tướng càng ngày càng cao lớn đứng lên che đậy nửa tòa trong tinh không chiếu tới tinh quang tối mới tiểu nói tại sáu chính sách ga bài phát hắn hai con n g ư ơ i băng lãnh phản phát thiên lý gia thân muốn hạ xuống vô tình thẩm phán hắn thật sự tại lấy thương thiên quan sát sâu kiến thái độ bệ nghệ nữ hoa giết thanh như lôi chấn một trường nhanh chóng rơi xuống thế như trời nghiêng tre cự t r ư ờ n g ở giữa từng cái từng cái đường vân đều do phép tắt chế tạo bây giờ đánh tới một cái chớp mắt liền đem vô ngần không gian đều đặt đi vào trọng trọng điệt điệt không gian chi lực cực kỳ trầm trọng n Nữ hoa ngồi vững hỏa liễn, hỏa diễm thoát động, vô lượng chân hỏa đốt cháy thời không, nam đầu cực lớn hỏa lòng đẳng không mà lên, nổi giận phương.、Sáu、làn sóng thiên chủ、so、lưng g Xoát! hoa thoát soi đạo cháy quát Sáu đốt thời bắt một hỏa hỏa hỏa hỏa chủ a diễm vô mà đầu cực u q giống như trong i n h hà ủ xuống. Nam đầu Nam hỏa l tại trong mưa to rùa mưa giấy p h ú t c h ố c l i ề này bị hắn tiện tay bóp hắn chết không gì hơn tiện n tay cái gì mắt sao? Cấm. Một tiếng rơi xuống, Sáu l à nữ sóng thiên lạnh. n chủ cười hoa một cái tay khắc ầ n l khẽ nhúc nhích trong tay thiên luân đầy ra chỉ thấy bảo vật này toàn thân óng ánh tựa như đọ ngọc đại đạo hoa văn có thể thấy rõ ràng cái này không giống hậu tiên h k h ắ c thành chính là tiên thiên đ ú c thành cái này tiên luân vừa ra lửa cháy b ắ t phương t hư không đột nhiên đã nứt ra từng cái miệng tử mỗi cái miệng tử bên trong cũng là một phương không nhìn thấy giới hạn vũ trụ mênh mông hàng tinh hủy diệt tinh hạ tràn g ra không ngừng có không gian vỡ nát không ngừng có gió lốc gào thét không ngừng có hỏa diễm trôi ra vô cùng vô tận hỏa diễm tàn phá bừa bãi như nộ long bốc lên b a phủ tinh không ngược lại là hảo bảo vật sáu làn sóng thiên chủ cười ha ha đối mặt này thật khí hắn hoàn toàn không sợ giơ tay áo vì mây trở tay thành mưa trong chốc lát, nước mưa tí tách tí tách như tơ như tuyến ở trên bầu trời tung bay sợi tơ nhu h ò a lại tích chứa sắc cơ một tia nhất tuyến vô cùng sắc bén từng ly từng tí như ngàn vạn thần kiếm cắt đứt thương cung cái này vạn thiên vũ kiếm tại hư không cực x o ấ y đâm thủng biển lửa v ạ n trọng trực tiếp chém về phía nữ hoa ẩm ẩm nữ hoa trong miệng n h i ệ m quyết thiên luân trên không trùng chuyển ba lần tám mươi bốn không không hỏa hoạn bao phủ hư không n à y hỏa không phải tam mội chân hỏa cũng không phải lục đinh lục giáp thần hỏa chính là tam thai bắt nạn bên trong thiên hỏa vô luận thần thánh vương nào một khi nhiễm này hỏa tựa như kinh nghiệm bản thân này thai, tất nhiên hoành gặp nhẹ thì bị thiêu đến lục cảm hỗn độn đầu góc t h ẳ n váng không phân biệt nam bắc vô luận tây đông n ặ n g thì bảy phách yếu ớt ba hồn cách cách chân linh m g ô n g m ộ i một thân tu vi bị thiên hỏa đốt vì hư hào có chút ý tứ sáu làn sóng thiên chủ phát giác nguy cơ mãnh liệt hắn thần sắc dần dần ngưng trọng lên hắn tay phải chấp thiên qua tay trái khẽ nâng nháy mắt hư không chấn động vạn kiếm quy tông ức vạn vũ kiếm tại bốn phía lơ lửng ngăn cách thập phương tạo thành một cái độc lập thiên địa m ặ hắn hỏa hoạn vô tận ta từ lù lù bất động thiên hỏa tuy mạnh lại gần không thể sáu làn sóng thiên chủ tri thân cũng không làm gì được h nữ hoa hơi hơi n h í u mày khó trách dám xông vào đạo trường của ta thủ đoạn không tầm thường nàng lại tụng một chú trong hư không t i ê n luân nhất chuyển lại chuyển bát phương hỏa diễm lưu chiếu hư không liên tục không ngừng mà tụ đến hô hô hô liên hỏa phân thiên sen lẫn ở trên trời sao đại đạo pháp tắt trải rộng vũ nội huy hoàng liệt nhật quang minh chính đại đốt tinh bất biển phai mở hết thể uy năng rung động chư thiên sáu làn sóng thiên chủ bên người vũ kiếm thiên địa không ngừng bị tan giã i n h linh nàng đưa tay một cái tay vung lên ném ra một cái kim linh một hồi tiếng nhạt văng lên giống như một vũng lạnh l ù n nước suối tí ti dòm nhỏ chạy xuôi tại tâm ở giữa ôn nhu mà điềm tĩnh lại như đêm h ẹ trên mặt hồ một hồi thanh p h o n g để cho người ta thần sắt lỏng sáu làn sóng thiên chủ bị tiếng nhạc quấy nhiễu sinh ra một tia h o à n g hốt Siêu. nữ hoa kéo lên kim c u n g bắn ra một tiễn nháy mắt pháp tác lưu quang bay v ú t lên rất nhiều trong nháy mắt đem sáu làn sóng thiên chủ báo phủ Xoẹt. sáu làn sóng thiên chủ điên c u ồ n g lui ra phía sau nghịch loạn nhất quả thiên hỏa h u n g ánh kim tiễn h i ể m á c hắn vạn vạn không dám dính vào người đạo thứ hai sóng vòng khe dun sáu làn sóng thiên chủ lúc này phân ra một đạo hóa thần tại nghịch loạn nhân quả nháy mắt dẫn đi tất cả thiên hỏa phân đánh gãy cản côn đạo thứ ba sóng vòng rung động hắn v u n g ra thiên qua đem p h á p tắc dòng lũ đập ra một cái lỗ thủng bạo liệt gió lốc gào thét đem chi này kìm tiễn phai mở nữ hoa thần uy hiển hách sáu làn sóng thiên chủ cũng là thần võ vô cùng hai tôn thần linh tranh phong tương đối một đường liên chiến c ấ p đại tinh vực hỏng hỏng lại có gây c h u y ệ n tới thinh không, không yên ổn chúng ta muốn hay không chạy trốn a mau tránh ra hắn nhóm đánh tới bên này tới chúng ta chỉ muốn lạc yên làm tinh thần làm sao lại như thế khó khăn a c u n tinh á hắn nhóm khống chế thần tinh vội vàng ngừng đường nữ hoa cùng sáu làn sóng thiên chủ chiến đến phương bắc tinh không lực tàn phá kinh khủng để cho mảng lớn tinh hà vì đó phai mở hướng chúng ta tới nhìn xem sông thẳng b ắ c đầu bên trong thiên giới phương hướng hai tôn thần linh h u y ề n k h a n h l ô n g mày đầu cao lại các người đánh nhau liền đánh nhau chạy thế nào chúng ta sao bắc cực vực phá nhà tới ta đi ra xem một chút hắn cất bước mà ra nhưng thấy bắc thiên tinh vực bầu trời một tôn hùng vĩ pháp tướng dâng lên thần thánh phương nào tự tiện xông vào tử vi viên huyện thanh hóa thân tử vi đại đế tay đẻ để kiếm đầu đội mũ miệng đại đạo diễn hóa vô lượng kỳ tượng bên trong hư không ước vạn tinh thần n ở rộ quan huy nhưng mà chiến đấu say sưa hai tôn thần linh căn bản vốn không lý tiếng này cảnh cáo hoặc có lẽ là hắn nhóm không dành để ý tới huyền khanh khuôn mặt nghiêm túc h ư l ệ n h nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hắn chỉ một ngón tay đầu chuyển tinh di hai tôn thần linh trong nháy mắt tách ra cùng lúc đó tinh quang tôi sán vô tận s á t lục chi khí ngưng kết toàn bộ tinh không trong nháy mắt phảng phất đều trở nên huyết tinh hạo đáng chi uy quyết tán mơ hồ sóng vạn điện đại đạo gợn sóng giống như sóng lớn dậy sóng một cái đại ấn bay ra một phân thành hai hóa thành to như núi trong nháy mắt đầu đa xu Bộc cho chi lực phát hủy trụ diệt ra để cho vũ trụ hủy diệt chi vĩ ân. sáu làn sóng thiên chủ nhưng cũng không sợ hắn tay phải phụ thường tay trái đẩy thiên quan sau đầu có chư thiên quang ảnh chìm nổi tất tinh ấn chiếu đầu đánh xuống sáu làn sóng thiên chủ mạnh kháng nhất kích nữ hoa đối mặt chấn áp xuống tất tinh ấn nàng không tránh không né sau lưng một tay chấp kìm ấn ngửa mặt lên trời đối v â a nhậm ầm ba chư thiên quang ảnh tán loạn sáu làn sóng thiên chủ sắc mặt hơi tái ngoại hình cơ h ộ liền muốn sinh ra biến hóa nhưng mà chớp mắt h ô i phục bình thường nữ hoa ngồi vững hoa liễn không n ú c n í c h tí nào chỉ có điều dưới trướng năm đầu khí vận thần lòng không hiệu thấu đã biến thành bảy con heo trắng nữ hoa thấy cái k i a bảy con heo trắng lại thấy sáu làn sóng thiên chủ vừa rồi phản ứng nàng cười khúc khích cảm tạ đạo hữu tặng kéo xe thần thú mà sáu làn sóng thiên chủ thấy được cái k i a bảy con heo trắng khuôn mặt có chút đen vừa rồi kém chút biến thành cái đồ chơi này hai tôn đại la trí tôn lại còn làm bộ lấy thái ớt thần linh thực lực đánh lâu như vậy hai vị không m ệ t mọi sao huyền khanh ánh mắt lạnh lùng nhìn về hai tôn thần linh nếu không phải là vừa rồi tính toán một cái biết hai cái này không có gì gặp nhau chỉ có vừa rồi một đoạn tân đoán huyền khanh đều cho là hai cái này diễn viên là một nhóm đạo hữu là ai sáu làn sóng thiên chủ nhìn về phía huyền、khanh. âm thầm cảnh giác hai vị đạo h ư u xâm nhập đạo trưởng của ta bây giờ lại chất vấn ta là ai không cảm thấy buồn cười sao huyền khanh đưa tay chính là một kiếm hỏi cái gì hỏi dám tới phá nhà liền làm dễ bị đánh chuẩn bị bất hủ kiếm y trong tinh không xé mở khe hở quá khứ tương lai đều có một kiếm đâm ra phân biệt chém về phía sáu làn sóng thiên chủ cùng n ữ hoa vô lượng thần uy bao phủ ra ép tới chu thiên tinh hà rung động không ngừng hỏi tham danh hảo mà thôi hà tất làm to chuyện đạo hữu có phần quá bá đạo a sáu làn sóng thiên chủ một bên huy động thiên quang ngăn cản vẫn không quên trả đũa không hề đề cập tới xông vào tử vi viên tinh vực sự tình. cái này xem xét chính là trà trộn hồng hoang kẻ già đời căn bản vốn không biết mặt mũi là v ậ t gì nữ hoa trong tay trăng tròn bay ra ngăn chở huyền khanh đê kiếm đạo hữu ta cũng không ác ý nữ hoa nói ta này tới chỉ vì truy sát tên trước mắt này đúng chính thức giới thiệu một chút ta chính là chúng tinh mẫu thân đầu mẫu nguyên quân huyền khanh nghe xong sắc mặt tối sầm chúng tinh mẫu thân người cái này gọi là không có ác ý người ác ý lớn đi huyền khanh đưa tay lại là một kiếm chém thẳng vào nữ o a chương hai t i n h không phân loại chu thiên bắt chủ chương hai t i n h không phân loại chu thiên bắt chủ huyền khanh kiếm quan g bộ ra rực rỡ như ngân hà chút xuống sắc cơ vô tận đạo hữu đừng kích động như vậy nữ hoa trên c h á n thiên nhãn mở ra vô lượng hào quang ngang dọc thời không đến từ tuyên cổ huy áp tựa như trí cao thần phạt để cho sát khí ngút trời khó khăn gần nửa phân đạo hữu cái này tôn hiệu không tốt lắm ta khuyên ngươi sửa lại à. huyền khanh đang khuyên nữ hoa bảo trì thiện lương cái này tôn hiệu quá lớn sẽ phạm chúng nộ bình thường thần linh căn bản gánh không được phải biết hắn nhóm quá nhỏ viên thương nghị tử vi đại đế tôn hiệu lúc đều bảo trì khiêm tốn thái độ chỉ là danh xương thống ngự và tinh nữ hoa đi lên chính là tự xưng chúng tinh m â u thân muốn cho tất cả tinh thần làm mẹ cái này ai chịu đổi hồng hoang chư thần mặc dù đại đa số thời điểm đều không tốt mặc tử danh giới cuối cùng thành mê nhưng đây không phải không tới đột phá danh giới cuối cùng thời điểm sao cho nên huyền khanh nên tỏ thái độ hay là muốn tỏ thái độ đáng tiếc nữ hoa căn bản không phải bình thường thần linh cũng không sợ sự tỉnh đạo h ư u nói đùa nữ hoa ngồi v ữ n g h ỏ a liễn đem này nguyện song luân nâng lên sau cái thần khí phát ra hảo quang sáng chói tên thật chính là đại đạo xuất g a tôn hiệu chính là nhân quả cố định làm sao có thể đổi nữ h o a biểu thị chỉ cần ta thu phục tám mươi bốn quần tinh ác sát hô một tiếng chúng tinh mẫu thân thế nào tên thật đại đạo xuất r a hoàn toàn không có vấn đề ngôi sao này đại đạo ta kiêm tu một chút không phải dễ dàng tôn hiệu nhân quả cố định vậy càng bình thường lấy kết quả làm nguyên nhân đi ta thần thoại kịch bản đều chuẩn bị lấy ra mấy chục cái phiên bản có thể để ngươi nhìn ra sơ hở ta chính là chúng tinh mẫu thân đầu mẫu nguyên quân đến nỗi ai danh hiệu nhập tọa cấp nhãn vậy chính là mình vấn đề nhiều lắm từ trên người chính mình tìm xem nguyên nhân suy nghĩ một chút tại sao mình biến thành tinh thần suy nghĩ một chút đã nhiều năm như vậy tu vi tăng bao nhiêu suy nghĩ một chút chính mình sao chả không có thống nhất tinh không đầu mẫu đạo hưu ngươi cái này tôn hiệu quá mức tất phải lọt vào chu thiên tinh thần liên hợp c h â n áp coi chừng lúc tuổi già chẳng lành sáu làn sóng thiên chủ cũng hợp thời chửi bậy hạ tại chu thiên tinh không cầu lâu như vậy vẫn là lần đầu nghe nói như thế chiêu cựu hận tôn hiệu thật không sợ bị vây đánh sao tự tiện xông vào ta tử vi viên ngươi cũng nên đánh bang huyền khanh trong tay đế kiếm lại rơi hướng về sáu làn sóng thiên chủ mà đi sắc khí ngốt trời bỗng nhiên biến hóa không còn như vậy hùng hồ do người tài năng lộ rõ ngược lại công chính bình thản hóa thành một thanh thức đánh tới sáu làn sóng thiên chủ trong lòng sợ hãi con người hơi co lại tại hắn tầm mắt bên trong có một vị vô cùng uy nghiêm pháp tướng xuất hiện nâng lên một thanh thước như cùng ở tại cửa mắng bất hiếu đệ tử đồng dạng để cho sáu làn sóng thiên chủ trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng tựa như chuột thấy m è o mượt dạng vô ý thức liền muốn ẩn nút không đúng ngay tại thước muốn đánh xuống tới thời điểm sáu làn sóng thiên chủ đột nhiên giật mình tỉnh giấc hắn sầm mặt lại đen đáng sợ hắn sau lưng lục đạo sóng vòng cùng nhau chấn động đại la trí tôn uy thế phát t i ế t để cho quần tinh sổ đồ ngân hà phai mờ Có thể nói cực nói thể ta kinh khủng kỳ là sáu làn sóng thiên chủ sông phá thức ảnh hưởng hắn hét lớn một tiếng đại đạo hào quang lập l o ạ h o à n vũ rộng lớn khí tượng hành o trấn tam thế thời không định trụ hết thể sát phạt hắn ngang tàng đánh ra một quyền đánh trả đạo uy vô cùng vô tận nghìn vạn đạo tượng hiển hóa chu thiên tinh quang ảm đạm xuống phảng phất bị sáu làn sóng thiên chủ thần uy rung động liền như vậy trầm luân tiên chủ người cũng thật điên vọng a huyền khanh im lặng cái này chu thiên trong tinh không cất giấu thần linh nếu là đê điều ước vạn năm đều không thấy được anh tử cao g i n g thời điểm hiếm thấy khoa trương hai cái này cũng không biết là cái nào trong góc văn g ra một cái tuyên ngôn muôn chúa tể chu thiên một cái muốn làm chúng tinh mẫu thân nếu không thì chu thiên tinh không liền phân cho hai n g ư ờ i được khó trách các ngươi sẽ đánh lên liền các ngươi cái này tôn hiệu không sinh ra n h â n quả dây dưa mới là lạ huyền khanh trong tay đế kiếm nhất truyện thẳng tiến không lùi xông mở hết thảy gò bó chém chết vô số đạo tượng giết sáu làn sóng thiên chủ quả thật thần võ lại lấy quyền ấn ngạnh hám huyền khanh đế kiếm huyền khanh nhìn về phía sáu làn sóng thiên chủ trong mắt lấp lõe thần quang đây là đâu xuất hiện thần linh thực lực không tệ a huyền khanh đoán sáu làn sóng thiên chủ lai lịch chỉ tiếc đối phương tất cả vết tích đều một mảnh mênh mông nhìn không rõ ràng duy nhất rõ ràng chính là cùng nữ o a trận chém giết này điều này nói rõ đối phương hoặc là có trọng bảo hộ thân hoặc chính là thực lực cao tuyệt tựa hồ cùng lần trước tây phương tinh vực thần linh có liên quan huyền khanh không có trực tiếp tính ra nhưng mà trong đầu đống nhiên thoáng qua một đạo cựu sắc gấm váy thân ảnh lúc đó huyền khanh cùng nam cực trường sinh đại đế một trận chiến có hơi thần linh đang thử thăm dò thời điểm hiện lộ khí tức sau đó bị hắn s ợ chạy tại tây phương tinh vực hiện thân thần linh cùng sáu làn sóng thiên chủ có một cái cùng đặc điểm chính là đều có chư thiên dị tượng Theo manh mối này, huyền khanh tiếp tục tôi diễn một chút nhân quả dần dần rõ ràng ân sáu làn sóng thiên chủ trong lòng khẽ nhúc ních hắn phát giác được huyền khanh tại đẩy ngược chính mình nhân quả hắn quả thực có hơi giật mình ở trước mặt cha hộ khẩu ra hỏa này mạnh đến mức đáng sợ sáu làn sóng thiên chủ sau lưng đại biểu nhân quả một đạo sóng vòng chấn động hắn chấp trường thiên qua gầm thét một tiếng phân đánh gây nhân quả kinh khủng đại đạo vĩ lực bộc phát cái k i a thiên qua hướng hư không v ạ c h một cái hư vô mở mịt chuỗi nhân quả trong nháy mắt hột loạn huyền khanh ngược dòng tìm hiểu mấy cái chuỗi nhân quả càng là trực tiếp cắt ra cha không thể cha ân huyền khanh lông mày đầu cao lại chính mình thiên cơ chi thuật có thể cùng phục hy cái kia quẻ thần phân cao thấp từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi hôm nay thế mà gặp phải đối thủ chẳng lẽ là chứng được nhân quả đại đạo thần linh huyền khanh dựa vào trực giác mù điền một đáp án lấy được phản ứng là chân thực thật đúng là tu nhân quả đại đạo là tiếp dẫn vẫn là chuẩn đề huyền khanh biết thần linh bên trong liền hai cái này tại trên nhân quả chi đạo thâm canh trình độ cao nhất nhưng mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề cuối cùng chỗ chứng đích đạo quả đều không phải là nhân quả hắn nhóm một cái là tịch diện đạo quả một cái là cành kim đạo quả bất quá cũng không bài trừ ngưng tụ khác đạo quả dù sao đạo quả của huyền khanh liền thật nhiều đáng tiếc không phải hắn hai huyền khanh lại mù điền một đáp án phát hiện thật đúng là không phải tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc này nữ hoa cũng vung kích đánh tới trên không vạch một cái xoẹt xẹt rồi âm thanh truyền khắp t ứ phương thư không bị lực lượng bá đạo xé mở tạo thành một đầu lan tràn ư ớ c vạn không gian kinh khủng kẽ h hở kinh khủng gió lốc gào t h é t dựng lên tinh hà chút xuống hướng huyền khanh cùng sáu làn sóng thiên chủ trấn áp tới ba tôn thần linh thạo phạt lẫn nhau triển h a i hôn chiến hai cái này cũng là lai lịch ra sao lợi hại như vậy sao bắt đầu thiên môn minh hà ôm ấp sắc kiếm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng t Huyền Khanh thế mà không có trước tiên đem hắn nhóm chế, xuống, duy đây tiên vẹn vẹn duy trì kéo dài áp chế. Đây là đối diện kéo trước trì mà đem cầm mà dài là có đối áp quá lợi hại, v ẫ nhỏ là gia a đang này chư ố ý n ờ n nhỏ g Quá chứ thần bên trong la hầu cùng huyền khanh tại đại la trên đường thâm canh đi so mấy vị khắc thần linh đều xa chắc chắn là tiến nhập thái tố đại la giai đoạn mà ở trong mắt minh hà nữ hoa cùng sáu làn sóng thiên chủ biểu hiện ra chiến lược còn tại quá rất lớn la phạm chủ hai cái này chắc chắn cũng giấu nghề nhưng không đến mức so huyền khanh còn có thể giấu a ám diệu kế đô thượng tôn thế nhưng là thích nhất làm điểm hắc ám đồ vật lấy nguyện huyền khanh bỗng nhiên thu hồi để kiếm sử dụng nhất thức phật pháp nữ hoa tay phải không còn một mống trong tay trăng tròn trực tiếp tiêu thất xuất hiện ở huyền khanh lòng bàn tay ba nữ hoa m ắ t hạnh hơi chừng đây là thủ đoạn gì trực tiếp ở trước mặt đoạt nàng thần khí ngươi đây là bậc học đúng không hồng hoang hai đại treo thần một trong biểu thị r a mãnh liệt kháng nghị huyền khanh cái này lấy nguyện thuật pháp rõ ràng siêu cương thi giải huyền khanh thổ tức ở giữa phong tỏa sáu làn sóng thiên chủ thi giải c h i thuật thoát thái tử vọng thư thái âm luyện hình tiên chính là người tu hành vứt bỏ nhục thể mà đi hoặc mượn cớ một vật đại hình di thế mà thăng thiên chỉ lấy nguyên thần siêu thoát thuật pháp dùng tại trên người mình t là sáu làn sóng thiên chủ bị huyền khanh khóa chặt toàn thân lông tơ dự thẳng hắn linh giắc điên cùng cảnh báo t h ắ n đ o á n không biết linh đại thế giới sáu làn sóng thiên chủ nguyên thần đột nhiên mở mắt ra chỉ cảm thấy một cỗ khó mà chống tự đại đạo sức mạnh bung xuống đến trên người mình hắn nguyên thần không tự chủ được phiêu khởi giống như hà cử phi thăng liền muốn bay ra thân thể bên ngoài cạn không trần thế sáu làn sóng thiên chủ gào to một tiếng sau lưng lục đạo sóng vòng chấn động kịch liệt đại la trí tôn vô thượng vĩ lực bộc phát để cho phi thăng nguyên thần một lần nữa củng cố không tệ huyền khanh khỏe miệng câu cười hắn nhấn một ngón tay phân thân phân thân tên như ý nghĩa tự nhiên là phân hóa đạo thân hoặc thi triển ngoài thân pháp thân thủ đoạn cái này dùng tại trên người đối thủ tự nhiên là giúp đối phương chế tạo thân ngoại hóa thân đến nỗi chế tạo là cái gì hóa thân bốn đ ấ y lòng ta thiện lương không thể gặp cái khác sinh linh cô đơn chết bóng cơ khổ l ạ loi cho nên giúp ngươi tìm chút người nhà huyền khanh tiếng nói rơi xuống thuật pháp hiệu quả phát tác sáu làn sóng thiên chủ giống như bị trọng kích náo hải ông phải một chút, giống như nổ tung. tiếp theo một cái trước mắt vô số thân ảnh từ trong sáu làn sóng thiên chủ sau l ư n g chư thiên đi ra có nam có nữ trẻ có già có có củ cải thành tinh có trúc tử thành q u á i thậm chí còn có một cái g i à y đen một cái tấm lóc trang hóa hình thân ảnh hắn nhóm khuôn mặt cùng sáu làn sóng thiên chủ dáng dấp rất tương tự hắn nhóm vừa mới xuất hiện liền vây quanh sáu làn sóng thiên chủ cảm tình chân thành tha thiết mà hô người nhà à chúng ta có thể tính tìm được ngươi từng cái hóa thân hốc mắt từng đỏ bao hàm nhiệt lệ người nhà ngươi những năm này chịu khổ một đám lao ở ô n sáu làn sóng thiên chủ gào khóc trước kia chúng ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi bị lớn kết quả ngươi buông tay liền không、có. người nhà nhiều năm như vậy ngươi cũng là thế nào đến đây như thế nào không cho chính mình tìm bạn tình a hoài đáng thương có thể là hồi nhỏ bị lừa đá não tử không tốt không ai mớn một đám hoa thân lao nhau chỉ ở trong chớp mắt liền sinh ra mãnh liệt ảnh hưởng chỉ thấy sáu làn sóng thiên chủ trên người nhân quả phán phất bị c ư ơ n g ép xuyên tạc vô tận trong thời không hạn quá khứ đủ loại đều tại các phân thân dưới giảng thuật h i ể n hóa ra ngoài có bị n u ô i hình ảnh có bị lừa đá hình ảnh có não tử đần độn chỉ có thể a ba a ba hình ảnh cũng có bị bóng đen lừa chạy hình ảnh bốn phân nguyên h â n quả tri thân lấy người nhà danh nghĩa đi lấy kết quả làm nguyên nhân chi pháp tất nhiên không nhìn thấy quá khứ của ngươi vậy ta liền hư cấu quá khứ của ngươi suy yếu lực lượng của ngươi dù cho ngươi là t i ê n thiên đại thần cũng phải cho ta rơi xuống phòng trần lan đi sáu làn sóng thiên chủ trong đầu lập tức hiện lên vô số ký ức hắn bị thúc ép tiếp nhận những thứ này phân thân lý do thoái thác đem coi như quá khứ của mình lấy kết quả là m nguyên nhân sức mạnh trong nháy mắt đắp nặn ra một đầu hoàn chỉnh nhân quả dây xích hắn cũng lại c h ấ n không được thân thể của mình nguyên thần bay ra khỏi bên ngoài cơ thể sáu làn sóng thiên chủ giận dữ muốn xuyên tạc ta hết thảy ngươi đây là tại vọng tưởng Hắn sáu làn n nhân sóng vòng g đại đại biểu quả phát h ra sóng thiên chủ cùng huyền khanh tại nhân quả phương diện bày ra giao phong hắn phá hủy những cái k i a giả tạo đi qua sửa đổi tự thân nhân quả huyền khanh chỉ hướng nữ hoa dưới trướng heo trắng lại độ thi pháp t h ỉ n h thần t h ỉ n h thần nhập thân c h i pháp dùng tại người thi pháp trên thân vậy dĩ nhiên là mời đến la thiên chư thần liệt tổ liệt tống các loại bất quá huyền khanh đem thình thần hiệu dụng thực hiện đến heo trắng trên thân thỉnh chính là sáu làn sóng thiên chủ nguyên thần như thế cái này đạo thuật pháp liền biến thành lấy heo trắng vì vật chứa bắt giữ nguyên thần đại pháp sáu làn sóng thiên chủ bên này vừa mới sửa đổi chính mình nhấn quả đảo mắt chính mình nguyên thần liền hóa thành một vệ ánh sáng bay đến một đầu heo trắng trên thân kho kho vậy do khi vận biến thành heo trắng đ ỗ n g nhiên s i n h s i n h linh trí một đôi trong mắt to thoáng qua một k i a hoảng sợ nó phát ra lẩm bẩm tiếng k ê u nữ hoa nhìn thấy biến hóa này cũng là ánh mắt đờ đẫn đây đều là thứ gì không đứng đắn thần thông phân thân là phân như vậy thỉnh thân là thỉnh như vậy mắt nhìn thấy huyền khanh tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn nhắm vào mình trong tay nữ o a vung ra một cái kim cô đeo vào vừa rồi đầu kia heo trắng trên thân heo heo chạy mau nữ hoa hạ lệnh đầu đội kim cô heo trắng dây r u ộ n một chút thuận theo nghe xong nữ hoa lời nói tối mới tiểu nói tại sáu chín sách ga bài phát bảy con heo trắng lôi kéo hỏa liễn lấy chư đột manh t i ế n một dạng tư thái hóa thành một cái hỏa diễm lưu tinh vọt ra khỏi tử vi viên ném đi một cái trăng tròn nhặt được một cái nguyên thần không lỗ không lỗ nữ hoa tâm tính tốt đẹp lấy ra kim ấn tại heo trắng trên đầu đóng một cái trường phong ấ n sáu làn sóng thiên chủ nguyên thần đưa ta nguyên thần sáu làn sóng thiên chủ nổi giận đạo hữu tất nhiên vội vã như vậy ta đưa ti huyền khanh đưa tay một chiêu tung m à kỳ quang đem sáu làn sóng thiên chủ trục xuất ra t ử vi viên tinh vực cũng không biết là vô tình hay là cố ý sáu làn sóng thiên chủ bị trục xuất phương hướng chính là nữ hoa rời đi phương hướng cứ như vậy phóng hắn nhóm đi minh h à xuất hiện tại huyền khanh bên cạnh tân h nhìn qua đi xa hai k h ỏ a lưu tinh hắn có chút t i ế c nối tại không có lên đi giao thủ tấn thăng đại la đến nay còn không có cùng ai chính thức đánh qua đâu để cho hắn nhóm đánh tiếp ta đang muốn xem cái này chu thiên tinh không có thể nổ ra bao nhiều cả tới thái ớt chư thần không đủ phân lượng ném vào cũng là không nổi bọc nước hai cái đại la vừa vặn trong tay huyền khanh nâng từ nữ o a nơi đó giành được hắn trái xem phải xem trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười cái này chiến lợi phẩm đủ chúng ta bù đắp tổn thất hai cái này cũng là ai minh hà hỏi huyền khanh lắc đầu không biết còn có n g ư ờ i không biết minh hà kinh ngạc cái này có gì kỳ quái huyền khanh thu hồi trang t r ò n đạm như nói n ta không biết nhiều cũng tỷ như cái này chu thiên tinh không giấu bao nhiêu thần linh ta cũng không biết bất quá cũng sắp muốn công bố đáp án huyền khanh nhìn về phía trời sao vô n g ẩ n điểm nhỏ này gợn sóng chỉ là bắt đầu chúng ta tại cái này nhìn một hồi cho hay vậy được cái này ta lành n minh hà tràn đầy phấn khởi mà lấy ra một phương b à n một bộ đồ uống trà mấy trăm linh quả còn có một số kỳ kỳ quái quái đồ ăn bắt đầu ăn huyền khanh cùng minh hà tại tử vi viên ă n dưa nữ hoa cùng sáu làn sóng thiên chủ liên chiến vô số tinh vực hai người này giống như là bom lọt vào ao cá toàn bộ chu thiên tinh không bị hắn nhóm cái này sắp vỡ triệt để loạn thành hỗn loạn hai người này là ai phóng xuất hai họa tinh không bên trong thiên tinh vực t r u n g đầu ba viên sao trời bên trong hóa ra ba đạo quang ảnh muốn hay không ra ngoài ngăn đón một chút trong cái này thật muốn vọt tới trong chúng ta đấu tinh giới đây không phải chúng ta có thể ngăn cản phải mời đại đế tới thế nhưng là đại đế không phải bế con sao trung đầu tinh quân nhóm mắt nhìn thấy hai tôn đại la gieo h a từng cái tinh vực sắp liền muốn bọn tới nhà mình tinh giới tới hắn nhóm mặt ủ mày cho đúng lúc này một đỉnh hoa cái xuất hiện tại tinh không chu thiên nguyên khí đ u n g đưa một tôn đế ảnh xuất hiện tại hoa cái phía dưới ta chính là động nguyên thỉnh hai vị đạo hữu cho một cái chút tình mọn rẽ trái đi vòng cũng không biết là bởi vì động nguyên thái độ hảo còn là bởi vì trùng hợp nữ hoa giới t r ư n g heo trắng đã nhanh thu nhận không dưới sáu làn sóng thiên chủ nguyên thần heo heo nhóm trắng chăn ở giữa sáu làn sóng thiên chư mang lại trực tiếp lôi kéo hỏa hỏa đông hoa đế quân có hơi mặt đen đây đều là ở đâu ra thần ta chính là thanh hoa đại đế thỉnh hai vị đợt ạ ó hờ ư u đi vòng đông hoa báo ra danh hảo sáu làn sóng thiên chư sông thẳng mà đến đông hoa đế quân sắc mặt càng đen hơn không cho mặt tử đ ú n g không hắn vung tay lên một cái thế ra gì thiên đ ổ vô cực thuần dương tiên khí trùng trùng điệp điệp n a n g dọc b ắ t phương phong tỏa trên dưới đường này không thông trời đông tinh vực lại bạo phát một hồi đại chiến tiên chủ đây là bị rắt đi tây thiên tinh vực một tòa tinh giới bên trong quang ảnh trọng trọng đâu chỉ là bị rắt đi đây quả thực là bị vội vàng đi bảy đạo trong ánh sáng chính giữa nhất địa chủ nhìn xem bị biến thành kéo xe thần thú sáu làn sóng thiên chưa còn có ở phía sau đổi u theo nữ ba sáu làn sóng thiên chủ hắn khỏe miệng hơi rút ra cái này chu thiên thủy chân thấm a hồng hoang thần linh cũng không phải dễ chê ơ tại địa chủ bên cạnh thần nhật chủ nhìn phía thái dương thần tinh phương hướng ở trong đó thần linh đã lấy được thái dương đạo quả khó đối phó trong n g u y ệ t cung ta đây dò xét một chút tiểu nhân dễ đối phó lớn khó đối phó n g u y ệ t chủ nói như vậy k h c thần linh thân ảnh tương đối phai mờ hắn nhóm nhìn về phía tinh h ố n g muốn hay không đem thiên chủ vất trở về đừng k h n g đội thiên chủ cũng là nhất thời sơ xuất mắc lửa bằng không thì đường đường đại la t r í tôn không có dễ dàng như vậy bị k i ể m chế địa chủ cẩn thận nói chúng ta đều giấu đã lâu như vậy không nên tùy tiện lộ đầu bàn cổ vô sỉ hồng hoang hiệp ác những thần linh này có một cái tính một cái trong lòng đều bẩn vô cùng đây nếu là đi ra không chắc bị bao nhiêu thần linh nhớ thương đâu cũng đúng nguyện chủ gật gật đầu ông chủ cùng dương chủ còn tại không thành đại la không có được siêu thoát thời không vĩ lực liền khó mà tiến vào hồng hoang chân giới hơn nữa chúng ta cũng còn không có đem bốn mùa chủ vất trở về đâu không nên vọng động đương nhiên còn có một chút chính là không có bản cổ phụ chính không coi là chân chính lên mở nguyện chủ thở dài nói treo lên hỗn độn ma thần thân phận tại hồng hoàng chân giới là hôn không ra rất dễ dàng lọt vào n h m vào thật đúng là dạng này ông chủ gật gật đầu các ngươi bên này nếu là xảy ra vấn đề chúng ta ngay cả hình chiếu đều không thể ném bỏ vào chớ nói chi là l é n qua vẫn là ổn vừa vướng tốt hơn hắn cùng dương chủ cũng không tại hồng hoàng là tại thần khí dưới sự giúp đỡ tiếp đó lấy hình chiếu phương thức vông xu y một kiện cựu hoàn đao tầm thường kỳ binh bỗng nhiên từ địa chủ bên hông bay ra mấy người các ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp vớt ta một chút chỉ nhớ thương của ta đạo khí có phải là có chút quá đáng rồi hay không binh chủ ngươi đường nội a đây không phải từng cái tới sao địa chủ nhìn xem bay ra k ỳ binh hắn cười nói nếu không thì ngươi thất thần lịch con đường kia ta xem chừng thần lịch bây giờ cũng trở thành đại la trí tôn hắn triệu hắn năng lực chắc chắn tăng lên rất nhiều cựu h o à n g đao lung lay hắn bên kia đặt cược ma thần quá nhiều ta phải xếp tới khi nào đi ta vẫn các loại các ngươi bên này a cựu h o à n g đao thở dài nói tất cả mọi người ổn một chút ta đừng lặn tuyển ta vẫn chờ tới hồng hoang chân giới tận mắt nhìn đâu yên tâm đi chúng ta ổ đây địa chủ nói mấy người chúng ta tám cái đều gặp đủ lại đi dung nhập cái này đại thời đại cùng cái này thiên địa chư thần thật tốt tranh một chuyến hồng hoang thời đại rất có triển vọng đúng là như thế n g u y ệ t chủ nói bàn cổ mặc dù đáng giận cũng có thể hận nhưng chúng ta đã quyết định bông xuống hôn đ ộ n thời đại đủ loại liền để nó trở thành quá khứ chúng ta bây giờ muốn ôm tương lai n h ậ t chủ gật gật đầu không tệ chúng ta không tranh nổi bàn cổ chẳng lẽ còn không tranh nổi bản cổ trong thế giới thần linh sao cựu h o à n g đao hoa lạp vang dội giống như là đang đáp lại hàn n ó m nó nhìn về phía bên người hai đạo hư ảnh âm chủ dương chủ hai người các ngươi cũng muốn cố gắng lên tranh thủ lên mở hồng hoang mỹ hảo thời đại đang chờ chúng ta hảo hai tôn hư ảnh trịnh trọng gật đầu mấy vị hỗn độn ma thần lẫn nhau đọc viên trong lúc nhất thời nhiệt tình mười phần người thiên chủ kia làm sao bây giờ cựu hoàn g đao lúc này lại nhìn về phía tinh không không có việc gì hắn thủ đoạn cũng không ít mặc dù so ta kém chút nhưng không đến mức giải quyết không được cái k i a đầu mẫu nguyên quân địa chủ tựa hồ đối với sáu làn sóng thiên chủ rất là tự tin quả nhiên đợi đến hai tôn thần linh đem nam cực trường sinh đại đế cũng nổ ra tới thời điểm thiên chủ cứ thế từ n ư o a dưới chướng đoạt lại chính mình nguyên thần Chỉ có đ sáu làn sóng thiên không tốt lắm, chủ tại cuối cùng hướng toàn bộ tinh không bạo xuất nữ hoa tôn hiệu cùng tên thật tiện tay còn cái tiếp theo nhân quả nguyên rủa nữ hoa không chút nào sợ phiến phức nàng chủ động hướng các phương chào hỏi các vị đạo hữu hạnh mộ nàng không biết lúc này rất nhiều sao thần khuôn mặt đều không dễ nhìn bất quá nữ hoa coi như biết cũng không quan tâm nàng c h à o hỏi bắt chuyện xong sau đó liền biến mất ở sâu trong tinh không lúc đến hùng hùng h ổ h ổ đi lúc tiêu tiêu x á i xái mà tại thiên chủ cùng nữ hoa náo loạn một vòng lớn sau đó giống như là triệt để phá vỡ chu thiên tinh không bình tĩnh trong lúc nhất thời toàn bộ tinh không đều c u ầ n c u ộ n sóng ầ m các phương hiện thân không hiện thân thế lực đều đang tiến hành tranh đấu h ắ t hắc đại gia quả nhiên không chịu ngồi yên a huyền khanh nhìn qua tinh không chờ mong một hồi chân chính phong bạo gông xuống chương hai trăm sáu mươi hai huynh hội đen trang tái hiện nữ hoa tinh thần dạy chương hai trăm sáu mươi hai huynh hội đen trang tái hiện nữ hoa tinh thần dạy rõ ràng thợ ư n g thiên dạng dỡ tinh trần vô lượng tinh quang tụ như biển cả huyền khanh cùng minh hà tại tinh hà dạo bước đi thăm toàn bộ bắt đầu thiên giới đầu này tinh hà sẽ không phải là xuất từ thần tinh tổ long thủ bậc ta huyền khanh từ trong tinh hà chân thủy cảm nhận được cường đại thủy nguyên đại đạo khí tức vẫn thật là là hắn minh hà cười nói hắn nói nếu là thiên giới tự nhiên cần đắp nạn thiên hà thế là dùng thủy nguyên chi lực ngưng tụ vô lượng tinh quang lúc đầu này n g ư ợ thủy thiên hà hắn còn nghĩ chế tạo thiên hà thủy, quân đâu? Thiên hà thủy quân. huyền khanh cười cười thiên hà thủy quân dùng để làm gì chẳng lẽ hắn là muốn đem thiên hà quán thông toàn bộ chu thiên tinh không tiếp đó hướng các đại thế lực khai chiến minh hà lắc đầu hắn vừa mới bắt đầu thời điểm đúng là ý nghĩ này nhưng mà trên thực tế thần tinh tổ long thiết lập thủy quân chủ yếu là dùng tại tử vi viên linh cảnh thế giới ở trong nói đến đây minh hà có hơi nhìn có chút hà hê cười nói h ắ n tại linh cảnh thế giới làm chút thiên nộ thần đoán sự t ì n h bị rất nhiều linh cảnh sinh linh lên án cho nên thần tinh muốn tự mình thiết lập một tri cường đại thiên hà thủy quân tiếp đó tại trong linh cảnh giúp hắn soát k h a n lợi là cái này thủy quân a huyền khanh cười ra tiếng tử vi viên linh cảnh thế giới chủ yếu là lấy chu thiên tinh không làm bối cảnh sau đó đem thái vi viên t r ư thiên thế lực cùng p h ư ơ n g bắt tinh không đều bao phủ ở bên trong tạo thành một cái viễn siêu huyền thai vũ trụ khổng lồ thế giới giả tưởng tổ long khả năng cao là nặc danh đi vào cái k i a linh cảnh bên trong sinh linh cũng sẽ không nung chiều hắn trong hiện thực ta không đúng linh cảnh bên trong ta chọn quyền xuất kích bất quá hắn vẫn rất tuân theo quy củ không vận dụng quyền hạn huyền khanh nói như vậy có thể ép tổ long dự định thiết lập thủy quân xem ra cái này phòng ba không nhỏ a vận dụng quyền h ạ rất không có ý tử a tổ long thân ảnh xuất hiện tại trong tử vi viên hắn hoàn toàn một bộ ý chí chiến đấu sụp sôi biểu tình đấu với trời kỳ nhạc vô tận đấu với đất kỳ nhạc vô tận cùng chúng sinh đấu kỳ nhạc vô tận chư thần cùng hàng xa sinh linh mặc dù tại cấp độ sống cùng tu vi bên trên c o i r í c h l ệ n h nhưng mà tại phương diện bộ phận niềm vui thú là tương thông lại vô lượng chúng sinh cũng có tiên tiên thật tính chất mặc dù nhiều đến thời điểm đều m ô n g m u ộ i chưa tỉnh nhưng mà trong năm tháng vô tận luôn có một hai cái sinh linh có thể thức tỉnh thật tính chất từ đó bước lên để cho chư thần cũng vì đó sợ hãi than trí tuệ tổ long cái cầm c á n nết tự hào nói bây giờ ta không mở quyền hạn chính là đang cùng chúng sinh tương tác thể nghiệm chúng sinh trí đạo cho nên đây chính là ngươi muốn thiết lập thủy quân tham dự m a n g chiến lý do huyền khanh cười cười vậy ngươi nếu làm mở quyền hạt đâu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đánh chết ta đều sẽ không mở tổ long lời thề son sắt nói ta thần tinh chính là đường đường đại la trí tôn thủy nguyên đại đạo c h i chủ ngồi vững năm nay thái vi viên đệ tam châu ngồi chi thủy diệu thần vị làm sao có thể làm loại này không có phẩm sự tình đối với cái này cam đoan huyền khanh cùng minh hà cũng chỉ là cười cười không nói gì tổ long thay thế lập tức lấp các ngươi phải tin tưởng ta tuyệt phẩm ta thực sự là tại ngộ đạo trước đó ta tìm hiểu là nhược thủy tri đạo nộ ra được sinh mệnh khởi nguyên tại thủy đại đạo chân lý bây giờ ta cùng với chúng sinh tương tác thể nghiệm chúng sinh t r i đạo nộ ra được chúng sinh như nước chư thần như thuyền nước có thể nâng thuyền cũng có thể l ậ t thuyền chân lý tổ long thần sắc nghiêm túc t h như nói ta tại linh cảnh thế giới dù cho là có chư thần vị cách lại cùng chúng sinh không khác cũng phải bị chúng sinh nước bọt phun thương tích đầy mình ta thiết lập thủy quân ngược lại cũng không tất cả đều làm a n g chiến phải lôi kéo hắn nhóm làm một chút hành động thực tế tiếp đó vãn hồi một chút chính mình phong bình tổ long cảm khai nói ta thần tinh bây giờ cần phải làm là theo số đông sinh chung vừa đi vừa về chúng sinh bên trong đi t r i để dung nhập vào chúng sinh trí hải trở thành trong chúng sinh một thành viên đây chính là ta tại trên thủy nguyên đại đạo mới cả ngộ đứng tại linh cảnh chúng sinh mặt đối lập loại thể nghiệm này thực sự quá tệ huyền khanh cùng minh hà nghe xong nổi lòng t ô n kính hỏng để cho hắn ngộ đến đồ thật chu thiên tinh không sau khi nữ hoa cùng sáu làn sóng thiên chủ nhấc lên phong ba toàn bộ tinh không ngoài sáng trong tối phân tranh không ngừng sau khi ngắn n g ủ i giò xét lẫn nhau chu thiên tinh không liền tiến vào cá lớn n u ố t cá bé cá con ăn con tôm giai đoạn thái vi viên thế lực tại trình hợp bắc thiên tinh vực trọng điểm chế tạo từ vi viên đông hoa đế quân tại hồng quân duy trì giới lặng lẽ đổi trên vỏ thành phố mân mê ra một cái thiên giới s ư n g là đồng phương thanh hoa đại đế hắn trước mắt đang tại bồn u tẩu khắp nơi ý đồ thống ngự trời đông tinh vực phương nam nam cực trường sinh đại đế tăng nhanh t r ì n h chiến bước chân bắt đầu thường xuyên xuất k í c h để cho nam thiên tinh vực bản thổ tinh thần run lầy bẫy tây phương trên mặt nội chỉ có sáu làn sóng thiên chủ đi ra hoạt động những thứ khác mấy vị ma thần đều tại cầu lấy v ư ơ n g vàng đến đáng sợ trung ương thiên giới có một vị động n g u y ê n đại đế t o a c h ấ n trung đầu hắn đối với phương nào thái độ đều rất tốt tựa hồ chỉ nghĩ giữ vững chính mình một mẫu ba phần đất hoàn toàn không muốn tham gia bất kỳ bên nào phân tranh đáng tiếc chuyện bất toại thần nguyện có một vị tự xưng c trước mắt đang tìm động nguyên đại đế phiến p h ứ c ngoại trừ những thứ này thực lực c ư ờ n g đại dần dần bay ở ngoài sáng thế lực bên ngoài còn có một số đục nước béo cò tồn tại chìm ở dưới nước chỉ còn chờ một cơ hội lại đụng tới mà nữ hoa đang làm gì đâu nàng đang bận bịu i tại sâu trong tinh không thu phục quần tinh ác s á t nguyên quân chúng ta không có ý định cùng ngươi làm ác một k h ỏ a thần tinh phía trên có vị thần linh hiện thế hắn hình dáng là thân người mà đầu rồng hắn xuất hiện ở trong hư không n h ấ c lên mưa to gió lớn nữ o a thấy này thần mặt mỉm cười có ánh sáng núi giả bên trên nhiều bếp bên dưới nhiều mục thần kế mông sử chi hắn hình dáng thân người mà đầu rồng hàng du ở trương nguy xuất nhập tất có phiêu mưa bão cái này kế mông thế nhưng là ngươi ba kế mông con ngươi hơi co lại tại trong mưa gió lộn xộn cái này vừa thấy mặt đã bạo áo lót đối với với hồng h o a n g chư thần tới nói lực sát thương quá lớn kế mông trực tiếp bị nữ hoa chiêu này cho làm m ộ n nữ hoa mặt mỉm cười mà nhìn xem kế mông đạo hữu có bằng lòng hay không đuổi theo ta đầu mẫu tại thượng xin nhận vi thần túi đầu không có một tơ một hào do dự kế mông tuân theo nội tâm lựa chọn trực tiếp đầu như thế thì tốt nữ hoa khẽ gật đầu xem như nữ hoa tới tinh không sau đó nhận được thứ nhất tiểu đệ nữ hoa đưa cho trọng thưởng ngươi đã có nắm giữ mưa gió chi năng vậy ta liền ban thưởng ngươi một cây vạn kiếp thương minh thiên nữ hoa lòng bàn tay hào quang rực rỡ trong chớp mắt có một cây p h ấ n lớn dài trong hư không nháy mắt ngưng kết ra màu mực vòng xoáy kiếp vân trong lúc nhất thời mưa gió đại tác kinh khủng đại đạo uy thế để cho kế mông thần tinh đều bắt đầu chấn động kế mông thấy hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút trung phẩm tiên thiên linh bảo thật cho kế mông ôm vạn kiếp thương minh thiên có chút không dám tin vốn là bị dọa đến đầu hàng không nghĩ tới đầu hàng sau đó đãi n ộ hào như vậy nữ hoa mỉm cười, nàng lại lấy ra một cái ngọc giản này vô lượng tinh đấu huyền trương đây là đại đạo kinh văn nếu có thể ngộ được một hai chân lý đại la có hy vọng ba tối mới tiểu nói tại sáu chín sách r a bài phát lần này kế mông là thực sự hù dọa cùng hắn đại đạo phù hợp tiên tiên linh bảo nói tiễn đưa sẽ đưa đại đạo kinh văn cũng cho a nguyên quân tại thượng t h ỉ n h lại chịu kế mông túi đầu kế mông cũng là thành thật tiếp đại đạo kinh văn sau đó lại không người túi đầu tại hắn mà nói chuyện đại đạo kinh văn giả đó chính là hô mẹ ruột cũng không quá đáng nguyên quân ta còn có chút bằng hữu không biết ngài có thu hay không sau khi lại xong kế mông biểu thị đầu mẫu mụ, mụ ân chạch hẳn là vai hướng toàn bộ tĩnh hải ta có hơi huynh đệ không có việc làm nếu có thể đi theo ngài làm liền tốt nhất rồi nữ hoa hỏi ngươi có bao nhiêu bằng hữu kế mông cười hắc hắc không nhiều không nhiều cũng liền một trăm tám mươi cái chúng ta cùng một chỗ làm cái tổ chức gọi tinh thần dạy kế mông nói chúng ta dự cảm đến tinh không sắp biến loạn thế là tụ cùng một chỗ b á o đoàn sửa ấm trước mắt thái ớt t ù vi cũng có một chút tối cường cũng kể cả ta có anh triệu phi đản g phi liêm cựu anh thương dương bạch trạch khâm nguyên thử thiết q u ỷ sa còn có bạch trạch tra trộn vào tới một cái kỳ lân tộc thần quân a có ý tứ nữ h a gật đầu các ngươi tinh thần dạy ta tiếp thu người đến tất cả ban thưởng đại đạo kinh văn ngươi vừa rồi nâng lên mấy cái nếu là có thể tới ta sẽ dựa theo các ngươi r i ê n g phần mình đại đạo định chế chuyên trúc kinh văn nàng không nói nhất định có tiên tiên linh bảo dù sao nữ hoa còn không phải hồng quân cùng huyền khanh loại kia phú hảo thì tay liền có thể lấy ra một trăm tám mươi kiện tiên tiên linh bảo đồ chơi kia hoặc là đáp mà sinh hoặc chính là đưa đến tiên tiên tri tiên đi mạ vàng đương nhiên nếu có cản k h ô n đỉnh liền tốt cái kia là phản luyện tiên tri bảo bất quá cũng có đại giới bán buôn một chút hậu tiên linh bảo ngược lại là có thể mà kế mông ngược lại là rất thỏa mãn đại đạo khả cầu so linh bảo vừa vặn rất tốt nhiều ta này liền thông chi hắn nhóm kế mông lập tức cho mình đám bạn tốt truyền tin đầu mẫu nguyên quân muốn mời sao anh chiêu bọn người cấp tốc tiếp vào tin tức b ạ c h t r a c h hỏi như thế nào ném hay không ném phi liêm hỏi lại chúng ta đánh thắng được đầu mẫu sao một đám tinh thần lắc đầu trận đại chiến kia hắn nhóm cũng không phải không thấy đại la trí tôn hắn nhóm cầm đầu đi đ á n h a phi liêm nói bây giờ chu thiên tinh không các đại thế lực đều có đại la trí tôn toa c h ấ n chúng ta nhưng nếu không thể đột phá tinh thần dậy hoặc là chạy trốn rút lui hướng về chư thiên vạn giới hoặc là bị các đại thế lực chiếm đoạt ngược lại chúng ta tinh thần dạy mục đích thành lập cũng là bão đoàn sửa ấm bây giờ có đùi có thể ôm còn trần trờ gì à anh t r i ê u gật gật đầu đầu mẫu nguyên quân có thể mạnh mẽ xông tới các đại tinh vực lại có thể toàn thân trở ra vậy nàng thực lực tại trong các đại tuyệt đối là gần trước chỉ có cường đại thần linh mới có thể làm chúng ta chỗ dựa vậy thì đầu thương dương không trần trờ nữa chúng ta liền phụng nàng vì giáo chủ vì đại đạo đi đầu hàng không lạnh t r ộ n lẫn hơn nữa do r à n h giành đùi không ôm trắng không ôm mấy vị người chủ sự thông qua được quyết nghị tiếp đó thông báo tinh thần dạy từ trên xuống dưới tinh thần nhóm vậy thì quyết định như vậy chúng ta đầu kết quả là tinh thần dạy trực tiếp nhìn về phía đầu mẫu nguyên quân ôm ấp hoài báo b ạ c h t r ạ c h thâm biểu t i ế ệ t đối hắn đưa tin cho vô cực thần quân phục hy vô cực đại ca kế hoạch thất bại chỉ thiếu chút nữa ta đều muốn thuyết phục hắn nhóm ném kỳ l â n tộc bây giờ tinh thần dạy đầu nhập đầu mẫu nguyên quân ta đã biết ngươi tiếp tục m a i phục phục hy một mặt mỉm cười ném thật tốt ta chương hai trăm sáu mươi ba huyền khanh phản chế nguyên thủy c h í n khí chương hai trăm sáu mươi ba huyền khanh phản chế nguyên thủy chính khí chương hai u huyền khanh phản chữ thiên tinh không động tính tất cả tại huyện khanh chú ý ở trong sâu trong tinh không đầu mẫu phía đông thanh hoa đại đế, phương nam trường sinh đại đế. tây phương sáu làn sóng thiên chủ trung ương tinh vực động n g u y ê n đại đế huyền khanh lấy ra một phương ngọc sách ở trên đó ngoắc ngoắc vẽ tranh còn có một số không rõ lai lịch thần linh cái này cẩn trọng điểm chú ý một chút t ỷ như nói câu trần đại đế còn có lôi tổ đại đế bọn giá hỏa này vẫn rất có thể giấu nếu không phải là mượn hắn cùng đầu mẫu mâu thuẫn kích thích một chút sáu làn sóng thiên chủ n h ắ c lên trận này gọn sóng những thứ này lão lục chưa chắc sẽ nổi lên mặt nước bất quá bây giờ nếu đều lộ diện vậy thì phải an bài thật kỹ một chút đem chính mình chú ý thần linh nhập ngọc sách sau đó huyền khanh vừa cẩn thận thôi diễn một phen còn thuận tay đẩy loạn chuỗi nhân quả. t r a n kế hoạch tiếp theo xuất hiện công bố ân lần này cũng không xê xích gì nhiều huyền khanh cuối cùng lại trọng điểm vòng lên đầu mẫu nguyên quân tên thật cái này phải đơn mở một đường trọng điểm chiếu cố một chút chúng tinh mẫu thân kế hoạch rất không tệ đáng tiếc tử vi đế quân chỉ là ta thông dụng tiểu hào lực sát thương có chút nhưng mà không lớn huyền khanh mặt mỉm cười bất quá người ta tất nhiên đường hoàng đi ra gây sự ta nếu là không an bài một chút liền nói không đi qua thu hồi ngọc sách tử vi đại đế cái này tiểu hào trực tiếp chuyển cho phục hy t u ế tinh đạo hữu ta còn có chút việc cái này tử vi viên ngươi trước tiên hỗ trợ tỏa trấn một chút thiên đế có lệnh t u ế tinh nào dám không theo phục hy tiếp nhận chương mục tọa chấn tử vi viên huyền khanh trực tiếp hạ tuyến bây giờ là bên trên đại mã giáp thời điểm đại đạo trân cảnh phù lê nguyên thủy thiên tôn ngồi ngay ngắn bích lạc thanh thiên ở trong chỉ thấy người khoác bảy mươi hai sắc não hải treo trong vắt viên bằng diễn hóa hỗn độn sinh diệt chi tượng hắn cầm trong tay một cái lê châu phóng vô cực văn minh trong vũ trụ hết thể đều tại trong đó cái này trí cao tôn thần hai bên là linh bảo thiên tôn đạo đức thiên tôn hôm nay phù lê nguyên thủy thiên tôn giảng kinh thuyết pháp lôi đình giả chính là âm dương chi đ ầ mối hiệu lệnh vạn vật căn bản nguyên nhân không có lôi đình thì không lấy làm t h ị ngự tam giới là lấy lôi giả loại à, là lấy r a vạn loại dựng lên quần phẩm a là nguyên thủy sinh sát cơ hội a đại đạo chân văn phát ngũ sắc chi quang đ ộ n g chiếu vũ trụ đại đạo chân cảnh bên trong linh quang t r ù n g tiên vô số nghiệp vị hóa thành ngây thơ đại thần thượng thánh cao tôn diệu hành chân nhân chân cảnh bên trong không hưởng mấy đám tất cả thừa khoảng không m à đến trong lúc nhất thời bắt đầu thanh chi tiên bay mây ngưng kết hào quang vô thợ một đám nghiệp vị biến thành thần linh hoặc đón xe dư hoặc ngồi lên đỡ tầng t ầ n hoa cái rủ xuống tại cao nhất thiên giới tệ tụ ba ngàn mậu cảnh đế đạo thế giới mậu không lo thân mang màu đen váy dài đế bảo tại đế trong cung giả bước nàng tay trái nâng một quyển k i n h thư tay phải nắm vút ngọc bút tựa như đang tự hỏi cái gì trầm trầm tiến lên ở giữa em ái vơ lưới dẫm ở d ẹ t kim hắn trên nệm xích kim như hoa bị ngạn một dạng liên hoàn c u ấ n quanh ở á n h nhuận mắt cá chân vơ lưới danh giới da thịt như sơ tuyết mỡ đông tại đế b ả o phía dưới như ẩn như hiện đông nhiên nàng ngừng chân mà đứng khẽ n g ẩ g đầu ân đây là lại có động tác không lo cảm ứng được đại đạo chân cảnh bên trong động tĩnh dựa theo nàng đối với huyền khanh hiểu rõ vậy đại khái tỷ lệ lại là muốn gây sự đi xem một chút không lo khỏe môi cười bí nàng tâm niệm vừa động một điểm tại đại đạo vĩ lực gia trì mậu không lo hóa thành chân cảnh bên trong một tôn ma vương không lo tới rất nhanh n a một hồi cười sang sảng âm thanh tại không sầu bên thai văng lên minh hà rơi vào đại đạo chân cảnh hóa thành quá huyền ma vương hai người tất cả y thì huyền văn c h i cầu đầu đội hoành thiên tri quan ma tướng h i ể n thị rõ mậu không lo hướng minh hà gật đầu thăm hỏi đi chúng ta đi xem một chút hắn nhóm nhìn qua chân cảnh chỗ cao nhất vô số nghiệp vị hóa thành thiên chân văn thánh bảo vệ lấy tam đại trí cao tôn thần không lo cùng minh hà phi không dựng lên ma vương thần y ngoại phóng một đám nghiệp vị nhau nhau n h ư ờ n g đường thẳng đến hắn nhóm đi tới cách tam đại tôn thần gần nhất chỗ tìm được quá nhỏ thiên đế nghiệp vị hóa thành thần linh đạo hưu hướng về bên cạnh nhường một chút quá nhỏ thiên đế nghiệp vị biến thành thần linh ngồi ở hàng thứ nhất hắn chỉ là chân cảnh bên trong nghiệp vị cũng không t h ầ n t r í cũng không tự chủ tính chất nhưng mà tại không lo đại ma vương cùng thái huyền đại ma vương dưới sự yêu cầu hắn vậy mà thật sự nhường ra vị trí cùng hắn đồng dạng nhường ra vị trí còn có hư hoàng đạo quân hai vị ma vương thuận thế ngồi xuống lúc này cái này cũng liên quan tới lôi đình kinh văn đã đọc đến quyển thứ chín cựu thiên giả chính là thống ba mươi sáu ngày tổng ty a ứng n g n l giả ngựa chỉ nguyên thủy tổ kiếp nhất khí phân thật ngọc thanh chân vương ứng nguyên trí thể lôi giả. Âm trong lúc này đại đạo trong chân cảnh nhiên tiếng sấm đại tác chỉ thấy phủ lê nguyên thủy thiên tôn trong tay lê châu tỏa hào quang rực rỡ một tia tổ khí ứng vận bay ra phối hợp tiếng sấm ngưng tụ ra một cái nghiệp vị thần bài thần bài quanh thân có tầng ba mươi sáu bảo quan quanh quẩn hóa thành ba mươi sáu sắc lôi đỉnh ngay tại minh hà cho là khối này thần bài liền muốn hóa thành một tôn thần linh lúc lúc lê châu bên trong lại bay ra một tia tổ khí minh hà hơi xứng sở lôi đ ỉ n h chi đạo hai cái nghiệp vị ầm ầm lôi đ ỉ n h c u ộ n c u ộ n vô số tiên quan p h u n g trào hội tụ như biển mênh ngông v ô n g n ẩ n chỉ thấy trong b i ể n lôi hai khối nghiệp vị thần bài chỗ âm dương chi vị c h ấ n áp hư không cái này lôi đ ỉ n h đại đạo thứ hai tôn nghiệp vị là lôi tổ đại đế minh hà sắc mặt cổ quái nhìn qua trong b i ể n lôi lôi tổ đại đế đây không phải là chu thiên trong tinh không cái nào đó thần linh sao cái này vừa lộ đầu liền bị huyền khanh ghi nhớ minh hà lập tức lòng sinh thương hại vì đó mặc n i ệ m vậy cái này phổ hóa thiên tôn là ai minh hà trái xem phải xem cũng không từ nơi này nghiệp vị nhìn lên đến cái gì rõ ràng chuỗi nhân quả vậy cái này lời thuyết minh đối phương ít nhất cũng là đại la trí tôn cũng đúng nếu như không phải đại la trí tôn đ o á n chừng cũng không vào được huyền khanh p h á p nhãn minh hà xem không rõ liền không nhìn ngược lại bị huyền khanh để mắt tới chắc chắn chạy không được đến lúc đó chờ lấy xem kịch vui là được tại cái này hai tôn nghiệp vị ngưng kết sau khi thành công huyền chi phải huyền kinh văn lại độ vang lên sẽ nguyên thủy tổ khí lấy phần thật ứng diệu đạo hư vô mở ra hóa kinh văn tụng chín lần một tia tổ khí phân ra ngưng kết nghiệp vị không lo thấy tôn này người khúc khích đây không phải trường sinh đại đế sao thật đúng là trường sinh đại đế minh hà cũng vui vẻ không lo c ư ờ i hỏi lần trước nghe vong xuyên nói linh căn gờ giúp chặt dệt qua gấp đôi đại doanh cứu giống như hát thủ sau màn chính là trường sinh đại đế không phải hắn còn có thể là ai minh hà nết miệng mà cười đắc tội huyền khanh còn nghĩ chạy người hôm qua có thể từ bị ngạn đại năng trong tay chạy trốn cũng không có nghĩa là hôm nay có thể từ p h ụ lên nguyên thủy thiên tôn trên tay và o thoát không lo gật gật đầu huyền khanh không hổ là chúng ta minh giới khiêng đem tử lúc nào cũng có thể làm ra một chút để cho thần linh mắt tối sầm lại thao tác đây nếu là thủy kỳ lân biết mình không chỉ có bị huyền khanh để mắt tới hơn nữa áo lóc còn tạo thành làm ra một cái nghiệp vị thậm chí là cái này nghiệp vị trở thành nguyên thủy tổ khí hóa thân cái kia hắn đoán chừng thực sự mắt tối xâm lại minh hà sợ lên c ầ m chấm tư nói không lo ngươi nói đây nếu là ngày nào trường sinh đại đế thật bị chấn áp dù cho là trở về sau dùng cái số này không thể quản huyền khanh gọi cha hắn nếu như bị chấn áp huyền khanh trực tiếp liền luyện giả thành chân mặc kệ trở về không trở lại trường sinh đại đế cũng là tử không lo cười cười bất quá ta xem chừng hắn sau khi biết trần tướng vĩnh viễn đều không biết dùng cái số này huyền khanh đối với phong người khác hào loại sự tình này quả nhiên rất có năng lực ngay tại hắn nhóm trao đổi cái này đúng không p h ù lê nguyên thủy thiên tôn đã nói vài đoạn kinh văn này thánh tại thiên hô vì thái ớt phúc thần tại thế hô vì lớn từ nhân giả bên ngoài đạo nhất tà hô vì sư tử tử minh vương ngươi là ta chi khí ta là ngươi chi c a n lại một tôn nghiệp vị được tạo nên đi ra ngàn vạn chân thánh vào n g ủ i vô lượng thụy quan quanh quẩn đây là thanh hoa đại đế minh hà nhìn qua phía trước đại biểu cho thanh hoa đại đế nghiệp vị được tạo nên đi ra tôn này nghiệp vị vừa ra chỉ thấy phủ lê nguyên thủy thiên tôn đột nhiên mở mắt hắn vây tay tới khi thái i u ớt chân nhân đi tới bên trong chân cảnh thiên chân vạn thánh đồng thời chắc tay vô tận hào quang phun trào đem hắn vây quanh đến quá thủy thanh thiên thế giới tầng thứ nhất huyền khanh nhẹ nhàng một ngón tay thái ớt chân nhân chân linh sắp nhập vào thanh hoa đại đế nghiệp vị ở trong nghiệp vị cùng thần linh t ư ơ n g hợp thái ớt chân nhân thuận theo đại đạo tái tạo thần linh pháp tướng chỉ thấy đầu mang chuỗi ngọc trên mũ miệng thân mang hà ý ỉa diệu đạo chân thân t ử kim thủy cùng nhau ngồi ngay ngắn hoa sen chín màu trên bảo tọa dưới thân một chín đầu thanh miệng sư tử phun l ử a diễm vây quanh bảo tọa trên đầu vờn quanh cựu sắc thần quang phát ra vạn trượng tia sáng huyền khanh tiếp tục lấy phủ lên nguyên thủy thiên tôn thân phận đắp nạn mới nghiệp vị mậm không lo thấy nhẹ nhàng g ậ t đầu ngược lại là cơ duyên tốt minh hà lặng lẽ cười một tiếng cơ duyên là cơ duyên tốt bất quá phải nắm chặt thanh hoa đại đế b n h ư đến chính là thanh hoa đại đế thân hậu sự mộng không lo lạnh n h ạ t nói đến lúc đó chúng ta tận lực tiễn đưa thanh hoa đại đế đoạn đường tiếp đó đỡ thái ất thượng vị không được sao v ằ n g không ngươi cho rằng huyền khanh điểm hắn đi lên làm gì không lo đại ma vương không che giấu chút nào động cơ của mình ma đạo chính là cái này phong cách chính được phát tả huyền khanh mục tiêu lần này tương đối nhiều phụ lên nguyên thủy thiên tôn liên tiếp hóa ra năm đạo tổ khí trong đó hai đạo tổ khí biến thành nghiệp vị minh hà cũng quen thuộc một cái là sáu làn sóng thiên chủ một cái là động viên đế quân nhìn thấy sáu làn sóng thiên chủ thời điểm minh hà vui mừng gật đầu một cái ta đã nói rồi huyền khanh làm sao lại dễ dàng như vậy thả hắn rời đi bây giờ thấy hắn nghiệp vị sau đó minh hà trong nháy mắt hài lòng mặt khác ba cái nghiệp vị như thế nào là chống không ngậu không lo nhìn xem cuối cùng ba cái nghiệp vị mang theo vẻ cổ quái đây là sớm lưu hào k h á n h vị trở lấy người khác nhảy nàng nghiêm trọng hoài nghi huyền khanh bây giờ còn chưa nghĩ kỹ muốn trốn a i trước tiên đào hố lại nói ưu minh đại đ ế đi chơi điểm âm phủ rất nhiều bình thường phong cách hành sự xem trọng chính là một cái nhập thổ v i an trước tiên cho ngươi đào hố rất được về sau lại phiền t h á i minh hà nhìn xem một hàng tia cùng nhau d ò n dã chín cái thần bài hắn là thế nào nhìn đều không cảm thấy những thứ này thần b à i là nghiệp vị c à n giống g là linh vị chỉ có điều những thứ này linh vị đối ứng thần linh còn chưa có chết liên tiếp phân hóa chín khí sau đó trong hư không vẫn như cũ có kinh văn vang lên một đạo tổ khí từ phù lê nguyên thủy thiên tôn nghiệp vị lên điểm ra cái này sợi tổ khí không giống với trước đây chín khí nó là phù lê nguyên thủy thiên tôn phân hóa ra tiên thiên âm khí này khí rơi vào trong chân cảnh cũng hóa thành một tôn nghiệp vị là vì đầu mẫu nguyên quân nguyên lai là nàng minh hà khoe miệm trực tiếp liệt đến sau hai căn cười so trước đó còn khoa trương chúng tinh mẫu thân phù lê nguyên thủy thiên tôn chi âm khí biến thành chơi vui chơi thật vui ha ha ha ha ha huyền khanh phản chế phương sách thật sự là ra minh hà dự kiến người tính toán n g ư ơ i ta tính toán ta vì chính là hậu phát chế nhân minh hà cùng không lo giảng thuật một chút chu thiên tinh không sự tình sau đó mậu không lo cũng cười ai lớn như thế lòng dạ thế mà danh xưng chúng tinh mẫu thân lần này huyền khanh mở đại mã giáp trực tiếp phản chế một tay về sau đầu mẫu phát triển được lại mở rộng cái này lật thuyền sau đó tám thành sẽ phải chịu phủ lên nguyên thủy thiên tôn ảnh hưởng đây là cái gì cái này là đạo nhiễm thiên tôn thủ đoạn vô tông vô thượng mà độc có thể vì vạn vật chi thủy đồn rằng nguyên thủy huyền khanh đắp nạn phù lên nguyên thủy thiên tôn cái này đại nghệ vị tự nhiên không chỉ là vì kiếm ra tam thanh thiên đoàn hắn nghĩ mưu đồ là chư quả chi nhân là vạn thần c h i tôn g bật học sợ cái gì đại la trí tôn người người cũng là treo huyền khanh cần phải làm là cha treo tiếp đó phong hảo ra tay trước quả thật có ưu thế nhưng mà phù lên nguyên thủy thiên tôn nói cho ngươi đi sau càng thêm trí mạng luyện giả thành chân mỗi người dựa vào thủ đoạn mọi người chờ xem ngoại giới thử vi viên phục hy liên tiếp nhảy mũi mấy cái đây cũng là ai hắn vừa định bắn súng ngắm không cần nhắm một tay kết quả một mảnh mêng ân phục hy nhữ mày tinh thần dậy nữ hoa ngưng lông mày không dương đây là nàng cùng phục hy trực tiếp liên hệ hai người một đôi sổ sách liên thủ thôi diễn gấp đôi cái này tính toán coi như đến thần nghịch trên thân hai thần nghịch muốn cấp thú hoàng c h i vị hắn thật đúng là như thế d u n g a tính tới kết quả nhưng mà hai huynh mội vẫn còn có chút nghi hoặc hắn nhóm bản năng cảm giác đến không đúng đông phương t i n h giới đông hoa đế quân hoàn toàn vô tri nhưng mà có vị thần linh có hơi phát giác hồng quân tiên tam tộc có động tác tính toán đúng nhưng là lại giống như không đúng sao chẳng lẽ là la hầu lại muốn gây sự chương hai trăm sáu mươi b ố thần n ị c h đã tới hắn trung thành hung thu tộc chương hai trăm sáu mươi bốn thần lịch đã tới hắn trung thành hung thu tộc chu thiên tinh không quần c u ộ n sóng ẩm các phương thế lực bắt đầu tranh đấu hồng hoang đại đ ị a bên trên cũng là một bộ sinh cơ bừng bừng v ạ n vật lại còn phát cảnh tượng theo đại la thời đại tới thái ớt chư thần chẳng những không có thời gian dần qua ra khỏi hồng hoang đại võ đài hắn nhóm ngược lại so dĩ vã n g muốn càng thêm sống động nhàn vẫn giá hạc một dạng tán tu phải thừa dịp thời đại này vừa mới bắt đầu lại l i ề u một phát thành t ự u đại la đạo quả qua thôn này liền không có cái tiệm này l ư n g tựa các đại thế lực thái ớt chư thần thì hoàn toàn là nhiều một bộ càng thêm bơm ra cảm giác trước đó tìm đường chết còn lo l bây giờ mặc dù mình không có trở thành đại la trí tôn nhưng mà nhà mình đại lao chứng đạo a chỉ cần hết thể hành động là vây quanh tổ chức đại phát triển tôn chỉ phía dưới tiến hành vậy thì liền tùy tiện chế tạo tất cả nhà đại lao đều đ i ợ u thị xảy ra vấn đề nhất định v ớt thế là có những thứ này thả bản thân thái ớt chư thần tồn tại hồng hoang cả vùng đất náo n h i ệ t có thể thấy được lồn đốn yên lặng đã lâu hồng hoang đại địa bên trên đủ loại cơ trung tiểu thế lực tổ chức như măng mọc sau mưa giống như sông da so với chu thiên trong tinh không những cái kia lão lục hồng hoang cả vùng đất thần linh tựa hồ muốn thoải mái nhiều lắm từng vị thần linh từ hư thực giới hạn sau đó đi、tới. đem sơn môn đường hoàng bày tại thực tế thời không hắn nhóm lần nữa mở ra mình đạo trường định rõ chính mình đạo vực phát triển lên thế lực của mình khai sáng núi vu thần nhóm lại một lần nữa tổ chức phát triển đại hội hồng hoàng các đại thế lực ma quyền sát trường nhao nhao đem chứng đạo bản cổ xem như chính mình phát triển mục tiêu tại trên đại hội hắp tư huyền khanh xem như đại biểu lên tiếng mà chúng ta vu thần tổ chức phát triển kế hoạch cần phân ba bước đi bước đầu tiên viên nhất thiết phải thông suốt chứng thực vu trông mong hậu tổ đạo hữu làm giả tinh thần tại chư thiên vạn giới bịa đặt ra thuộc về chúng ta vu thần truyền thuyết thần thoại phải sâu cấp độ sắp đặt nhu đồ lâu dài không so đo trước mắt được mất mà chú trọng tương lai phong phú hồi báo t ỷ như nói tam thanh chi danh chiếu dọi chư thiên vì bản cổ nhất khí hóa tam thanh cái này chúng ta đáng giá tham khảo chúng ta hoàn toàn có thể viết một cái bản cổ tinh huyết hóa tổ vu kịch bản tiếp đó biên một cái tổ vu thần điện tại núi bất chu núi bất chu hạch tâm có bản cổ trái tim chúng ta những thứ này bản cổ chính tông cũng có quyền lợi kế thừa núi bất chu hết thể chờ các loại chư vị vu thần nghe vậy nhao nhao kinh ngạc núi bất chu có bản cổ trái tim hấp tư huyền khanh ta đây là nêu ví dụ chỉ là trước tiên giả định nó có đợi đến thời cơ thích hợp lại thả ra cái này t i ệ t tin tức hẳn là sẽ có một chút nhạc tử nhìn vu thần nhóm mỉm cười thì ra là thế chúng ta nói tiếp đi chúng ta phát triển kế hoạch hắp tư huyền khanh tiếp tục nói bước thứ hai diễn chúng ta phải căn cứ chính mình biên soạn truyền thuyết thần thoại đi luyện giả thành chân cử chỉ liền thiếu đi không thể muốn diễn kịch diễn một chút chấn động hồng hoang vợ kịch tỷ như nói chúng ta tuyên bố bàn cổ chính tông vậy thì nhất định phải đ ả kích hôn đ ộ n ma thần dương nhiệt g hùng thú nhất tộc bàn cổ đại thần giết ma thần chúng ta giết ma thần dương nhiệt cái này gọi là cái gì cái này kêu là chính tông truyền thừa hắp tư huyền khanh nói nhưng mà chúng ta cũng muốn không chút nào dao động mà kiên chỉ lẹn vào hùng trong thu tộc vì chính mình dành lợi ích phá hư hắn nhóm kế hoạch một mặt đả kích hung thú một mặt tại trong hung thú mai phục này liền tương đối khảo nghiệm chúng ta diễn kịch không thể lộ ra sơ hở chờ đến hung thú nhất tộc hủy diệt thời khắc mấu chốt chúng ta liền cần nội ứng ngoại hợp thôi động hung thú nhất tộc hủy diệt hoàn thành bảo vệ h ư n g hoang lịch sử sứ mệnh cái này bước thứ ba đó chính là đoạn thôi động hung thú nhất tộc hủy diệt cũng không phải chúng ta mục đích cuối cùng nhất làm cho cả tổ chức phát triển mở rộng thành tựu bản cổ mới là cho nên chúng ta tại áp dụng kế hoạch quá trình bên trong phải tìm đủ loại cơ hội cấp đoạt hung thú đủ loại thành quả tiếp thu hắn nhóm di sản mới có thể tốt hơn phát triển chính chúng ta tỷ như nói hung t h ú tộc cái t i a triệu hoán đại trận đơn giản chính là đối tiếp ma thần móc sạch ma thần gì sản lợi khí chúng ta nếu có thể nắm giữ loại đại trận này lo gì đại n g h i ệ p không thể hấp tư huyền khanh nói chuyện hoàn tất dưới đại bộ phát ra tiếng vỗ tay như sấm đó là cường lương minh hà cái này lôi chi vu thần đang vỗ tay xem như vu thần tổ chức thủ lĩnh đế giang thần nịch làm ra tổng kết chúng ta vu thần tổ chức vẫn chỉ là không có danh tiếng gì thế lực nhỏ muốn thực hiện vượt qua thức phát triển biện pháp tốt nhất chính là tiêu hóa hết một cái thế lực lớn tiếp đó chúng ta đổi thân phận một lần nữa biểu diễn hung thủ nhất tộc đại gian đại ác thú hoàng thần nịch âm hiểm xảo trá nhưng mà cái này hung thú thế lực lại vô cùng khổng lồ có khả năng chiếm lấy tài nguyên cũng vượt quá tưởng tượng cho nên chúng ta liền phải cầm hung thú nhất tộc hạ thủ hung hăng đà kích s a bị thi nhìn nhau tại giới đài nhìn xem thần n ị c h cứ như vậy mà không đổi sắc phun chính mình hắn cũng là thật bội phục đi theo bọn này vô thần ở cùng một chỗ thần n ị c h cái khác không có thay đổi cái này ra mặt dậy đã vượt quá tưởng tượng thần n ị c h trong lòng ủng hộ đà kích hung thú sao đương nhiên ủng hộ bởi vì cái này hung thú nhất tộc từ đầu đến cuối cùng thần lịch đều không quan hệ gì hoàn toàn là có hiểm ác thần linh đang cấp hắn c h ụ hắc q a cho nên thần lịch muốn hăng hái đà kích hung thú nhưng mà hắn về sau phát hiện hung thú nhất tộc cũng không phải không có chỗ thích hợp ít nhất thế lực vẫn còn lớn hơn nữa thật sự đang làm triệu h o á n ma thần loại chuyện này hơn nữa khiến cho sinh động thế là thần lịch lập tức thay đổi quan niệm quyết định lợi dụng hung thú nhất tộc hoàn thành chính mình làm chuyện xấu tâm nguyện mà thực hiện tâm nguyện này phương thức đương nhiên là n h ậ p chủ hung thú nhất tộc giả mạo thú hoàn g luyện giả thành chân cướp hung thú nhất tộc di sản bây giờ vừa vẫn có một cái hoàn mỹ thời cơ thú hoàng đã tân thiên lần trước ma thần chi loại bên trong thần lịch tận mắt nhìn đến hàng giả đó đi ra cứu tràng tiếp đó bị chư thần liên quân làm chết bây giờ vẫn không có l ư đầu dấu hiệu thần n ị c h cùng nhìn nhau đi qua mấy lần suy tính đều tính sẵn vị tia tên giả mạo trong thời gian ngắn không bỏ dậy nổi hừ hừ tên giả mạo chính là tên giả mạo sao có thể cùng ta thần n ị c h đánh đồng hồng hoang chư thần một cái liên hợp đ ặ kích liền bị làm ngục xuống quả thực là vũ đ ụ c ta thần n ị c h cái danh hiệu này thần n ị c h hung hăng khinh bị hàng giả đó sau đó trong lòng có hơi tự đắc cười nói nào giống ta thần n ị c h cho tới bây giờ cũng là khi bại khi thắng hôm qua té ngã hôm nay liền bỏ lên không có ta thần n ị c h thực lực này còn dám giả mạo ta lớn như thế nhân quả ngươi đỡ được sao ngươi không chết hay chết n đế giang thần lịch nhìn m xem vu thần nhóm kịch liệt lấy thảo luận kế tiếp một cái giai đoạn phát triển kế hoạch trong lòng dâng lên vô hạn hào hùng có hai đại tổ chức phục dịch ta thần địch ta phúc khí này có thể nhỏ đến đại sự gì ta không làm thành thiên nam phượng hoàng đài phượng hoàng tộc cũng tổ chức đại hội thảo luận nội dung cũng là liên quan tới hung thủ tộc đầu tiên chu tức phát biểu trọng yếu giảng thoại nàng chỉ ra tại tộc trưởng anh minh dưới sự lãnh đạo tại toàn thể các trưởng lao ủng hộ mạnh mẽ phía dưới tại vô số tộc nhân không ngừng dưới sự cố gắng chúng ta phượng hoàng tộc niết bản g kế hoạch lấy được giai đoạn tính chất tiến triển chúng ta dập tắt một hồi lại một hồi kết hỏa cứu van từng cái thế giới cứu vớt chư thiên vạn giới vô số sinh linh đồng thời chúng ta mượn nhờ hung t h ú nhất tộc chủ động thu n ạ p hồng hoàng thế giới thậm chí chư thiên vạn giới tiêu cực năng lực lại lấy phượng hoàng tộc thân phận đứng ra đà kích cái này từ ở mức độ rất lớn tỉnh hóa thiên địa hoàn cảnh còn vì tuyên dương chúng ta phượng hoàng tộc u y danh phượng hoàng tộc tia sáng có thể chiếu dọi chư thiên phượng hoàng tộc công đức đủ để chúng ta phượng hoàng tộc cũng mượn cơ hội này lấy được cực lớn phát triển tộc nhân thực lực lấy được rõ rệt đề cao quan trọng nhất là tộc ta niết bàn đại đạo đắp nặn hoàn thành trở thành thiên địa ở giữa khang trang đại đạo theo chu tức tuyên cáo phượng hoàng trên đài tiếp theo phiến tiếng hoan hô đứng ngoài quan sát chỗ ngồi hầu niên các tộc nhân cũng đi theo h ò a h ba kêu to một vị người vật vô hại thuần lương thiếu niên ngồi ở dự tính chỗ ngồi đi theo đại gia nhiệt liệt vô tay hắn quan sát đến phượng hoàng giữa đài từng cái thân ảnh đồng thời tìm được chính mình mong đợi vị kia kỳ quái nguyên vượng tại sao không có xuất hiện chẳng lẽ cuối cùng luyện giả thành chân kế hoạch thất bại không thể a huyền Khanh Sờ ta nhớ được ma thần chi l o ạ n thời điểm thú hoàng xả thân tế đạo cuối cùng phượng hoàng tộc cũng lấy được thôn phệ ma thần bộ phận đạo quả lại thêm phía trước góc n h ặ t nội tình hoàn toàn có thể đem hư vô c h i phượng cho giả tạo đi ra chẳng qua trước mắt phượng hoàng trên đài cũng không có hư hư thực thực nguyên phượng thân ảnh hơn nữa chu tức cũng không có muốn tiết lộ ra ngoài ý tứ xem ra vẫn là nghĩ dấu một tay có lẽ về sau sẽ có an b à i khác huyền khanh như thế phỏng đoán phượng hoàng trên đài chu tước minh sát phượng hoàng tộc chiến công tuyên cáo giai đoạn tính chất thành quả đồng thời đối với tham dự vào giai đoạn tính chất trong kế hoạch tất cả thành viên tiến hành khen thưởng thiếu niên huyền khanh mặc dù không có trực tiếp tham dự vào trong kế hoạch đi nhưng mà hắn cũng tham gia một chút hậu cần việc làm thế là hắn cùng tiểu đồng bọn đều phân đến một chút ban t h ư ở n g tiểu bạch mở ra đến chính mình lễ vật là một khối nói ngọc có ngưng thần tĩnh k h í hiệu quả dùng để phụ trợ tu luyện hiệu quả rất tốt tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách r a bài phát đề cập tới thời gian đại đạo bí bảo có thể tăng thêm tốc độ tu luyện cái này h à i tử cười phá lệ vui vẻ á c h ạ c h ngươi lấy được là ban thưởng gì thiếu niên huyền khanh phá hủy phần thường của mình là một thanh ngọc kiếm có thể phá t o i hư không đề cập tới không gian đại đạo h o diệu còn rất khá ti vậy hai ta lẫn nhau trao đổi một chút trực tiếp liền có thể lĩnh hội thời không đại đạo không chừng chúng ta có thể mượn cơ hội này đi thời không trường hà nhanh sông xem du lịch chư t h i ê n và giới trong mắt tiểu bạch phóng tinh quang hàn đ ố i với ra ngoài du lịch tràn đầy ước mơ thiếu niên huyền khanh cười nói muốn ra ngoài du lịch phải tham gia trong tộc khảo h ạ c h ngươi có lòng tin sao tiểu bạch đem lồng ngực ưỡn một cái có ai t r á c h tại ta sợ cái gì n g ư ơ i vẫn rất yêu ngạo đó là hai cái thiếu niên cười cười nói nói huyền khanh cũng không quên tiếp tục chú ý p ư ợ n g hoàng đại chu tước tại đối với p ư ợ n g hoàng tộc thành tựu tiến hành một phen tổng kết sau đó nàng còn chỉ ra thắng lợi đáng giá chúc mừng sứ mệnh không thể nào quên hồng h o a n g tuyên cổ huy hoàng cần chúng ta tới thủ hộ cái này nhận được các tộc nhân nhất chi tán thành vô lượng niết bản tuyên cổ huy hoàng cái này bắt tự phương châm trước bốn cái chữ đại biểu là đại đạo sau bốn chữ đại biểu là sứ mệnh phương hoàng tộc không chỉ có muốn khiến cho chính mình vượt khởi còn phải thủ hộ hồng h o a n g huy hoàng từ lần trước ma thần chi loạn bên trong chúng ta có thể thấy được hôn đột ma thần vòng ta hồng h o a n g chi tâm không chết cho nên chúng ta nhất thiết phải thời khắc cảnh giác tuy thời chuẩn bị vì chống lại kết nạn cứu vãn hồng hoàng chúng sinh mà hy sinh hôn khẩu hiệu song sau đó chu tước đem đ ề tài c h u y ể n đến thực tế trong công tác đại gia bắt đầu thảo luận chuyển giao hung thủ tộc quyền khống chế vấn đề chuyển giao đối tượng là ai đây đương nhiên là thần địch thanh loan thủy tổ rõ ràng là nói niết bàn đại đạo đã hoàn thành chúng ta là thời điểm khởi động giai đoạn tiếp theo kế hoạch giai đoạn kế tiếp nhiệm vụ chủ yếu chính là tiếp tục đả kích hung thủ tộc cùng ma thần bất quá giai đoạn này chúng ta không còn cần toàn quyền trưởng khống hung thủ tộc mà là cần một cái chân chính khiêng đại kỳ thần linh xuất hiện t h như nói thần địch biện pháp tốt nhất chính là đem thú hoàng vị trí nhường cho thần địch tới ngồi chúng ta tới khống chế hung thần đ i ệ dùng cái này đạt đến thú hoàng không có gì làm mà loạn hồng hoang c u c diện nhưng mà thần lịch không nhất định sẽ đến a hồng hộc hồ thủy tổ rõ ràng hường nói kể từ chúng ta vây giết hắn mấy lần sau thần lịch liền không có xuất hiện qua bây giờ cũng không biết giấu ở nơi nào chúng ta tại lần trước ma thần chi loạn bên trong diễn một hồi vợ kịch chuyên môn lưu lại cái đứng không kỳ chờ lấy thần lịch đi kế thừa đại thống đến bây giờ cũng không nhìn thấy thần lịch t h â n ảnh bạch hạc trưởng lão hỏi hắn sẽ không phải bị tiên ma hai đạo hay là long tộc cùng kỳ lân tộc đại năng giết chết a h u y ê n điệu trưởng lao đê tôi nói tuyệt đối không thể không nói đến hồng hoang chư thần đối với thần lịch lực độ đả kích thật ra cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy dù sao rất nhiều à còn cần hắn cóng dù xem như chỉ nói thần lịch t ư ơ n g ngạnh sinh mệnh lực cùng vô hạn tìm đường chết nhiệt tình hắn liền không khả năng nhanh như vậy bị làm chết nói có lý tất cả trưởng lão gật gật đầu vậy tại sao thần lịch còn chưa lên câu chẳng lẽ nói hắn khai thiếu lại có trưởng lao đưa ra nghi vấn hắn hoài nghi thần lịch chứng đạo đại la sau đó có kinh thế trí tuệ đoán được hắn nhóm kế hoạch bây giờ không có lên câu sợ cái gì chỉ cần câu t ử còn tại chắc là có thể câu được cá h u y ê n điệu trưởng lao đ ế tuấn đối với thần lịch vô cùng tin tưởng đây là bắt nguồn từ đối với thần lịch cái này kinh khủng phần tử nghề nghiệp tố dưỡng tôn trọng dù sao không làm phá hư thần lịch vậy vẫn là th nghe phượng hoàng tộc những trưởng lão này tại an bài thần lịch trong lòng huyền khanh cảm khái không thôi trên đời vẫn là thật là thần nhiều a phượng hoàng tộc kể từ khởi động n h ấ t bàn kế hoạch xem như cùng thần lịch chống đối bắt được thần lịch vào chỗ c h ế t hao mấu chốt chính là ở thần lịch còn nhiều lần đều thuận lý thành trương đạp lên phượng hoàng tộc cả hố có sao nói vậy thần lịch thật sự vì hồng hoang hòa bình cùng ổn định dốc hết tâm huyết vật lý trên ý nghĩa lần này cũng không ngoại lệ tại phượng hoàng tộc một đám trưởng lão mọi loại chờ mong phía dưới thú hoàng thần lịch cuối cùng đã tới hắn chúng thành hung thu tộc các huynh đệ các ngươi hoàng trở về mà theo thần lịch lại xuất hiện tiên tiên h tam tộc tộc trưởng đều lộ ra một cái biểu tình vui mừng trở về đúng lúc à, hồng h o a n g hòa bình liền dựa vào ngươi đại gia tại yên tĩnh chờ thần lịch dẫn dắt hung t h ú tộc bắt đầu mới một đợt phát triển núi bất chu thủy kỳ lân nói nhỏ có lẽ tại hồng h o a n g đại địa bên trên chúng ta tiên thiên tam tộc có thể hoàn thành gấp đôi liên hợp đông hải long cung tổ long mở một cái đại hội đại gia thảo luận một chút cùng mặt khác hai tộc hiệp đàm sư nghi chúng ta muốn tranh thủ một đoạn thời kỳ hòa bình tận lực tránh cùng hắn nhóm xung đột trực tiếp thiên nam nguyên hoàng biểu thị để cho hung thủ tộc tại thần lịch dẫn dắt phía dưới lại phát triển phát triển trò hay còn tại phía sau đi trước liên hệ liên hệ long tộc kỳ lân tộc chương hai trăm sáu mươi lăm tam tộc hội nghị la hầu huyền khanh thu tiểu đ ệ chương hai trăm sáu mươi lăm tam tộc hội nghị la hầu huyền khanh thu tiểu đ ệ không lâu sau đó tiên thiên tam tộc bí mật triển khai gấp đôi hội đàm trong hội nghị tam tộc đại biểu thâm tình nhớ lại tại quá khứ vô số năm tháng phòng t r o n g lẫn nhau kết xuống thâm hậu hữu nghị long tộc đại biểu ứng long biểu thị vô luận là đã kích cung thú lúc cùng chung mối thủ vẫn là cùng chống chọi với ma thần lúc đồng hội đồng thuyền chúng ta tiên tiên tam tộc đều cho thấy tôn trọng lẫn nhau lẫn nhau lý giải đoàn kết hợp tác tín nhiệm lẫn nhau ưu lương tác phong các đại biểu nhất trí cho rằng, đoạn này vượt qua thời không hữu nghị không chỉ có là tam tộc cùng quý giá tinh thần tài phú càng là tương lai ứng đối khiêu chiến thực hiện cùng thắng nền móng vững chắc sau đó kỳ lân tộc đại biểu thông u thần quân hậu thổ phát biểu nói chuyện đối mặt trước mắt h ổ n g hoàng chân giới cách cục khắc sâu diễn biến chứ thiên b ạ n giới đấu tranh tăng lên mới tình thế chúng ta kỳ lân tộc đưa ra phía dưới mấy điểm s ư ớ nghị n g một muốn tránh tranh chấp giảm bớt ma sát hai muốn đoàn kết hữu hãi lẫn nhau hỗ trợ thông u thần quân hậu thổ đối với cái này mấy điểm sứ nghị tiến hành kỹ càng trình bày lấy được toàn thể đại biểu độ cao thẳng dương kế tiếp phượng hoàng tộc đại biểu chu tức đối với với hồng hoa hòa bình vấn đề đưa ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến thu được tam tộc đại biểu nhất trí tán thành cuối cùng long tộc đại biểu đại tư mệnh thanh y long thần huyền khanh làm ra tổng kết phân trần năm lần này hội nghị tiêu chí lấy tam tộc quan hệ bước vào lịch sử tính chất mới giai đoạn chúng ta tin tưởng vững chắc tiên thiên tam tộc nhất định sẽ liên thủ khai sáng cục diện mới tiên thiên tam tộc liên hợp hội nghị bí thư chỗ ban cổ lịch kỷ nguyên thứ nhất hai mươi năm hai mươi một mươi ngày đại thư ký quan các hạng ngài cảm thấy cái hội nghị này kỷ y như thế nào mẫu thần điện một bên tam tộc hội nghị thư ký nhóm đều tụ ở cùng một chỗ trâu đầu ghé sau đó vượng hoàng tộc bạch hạc trưởng lao đưa cho đại tư mệnh huyền khanh một cái ngọc giản huyền khanh nhìn kỹ một chút làm sơ sửa chữa sau đó nói tốt liền quyết định phiên bản này đại gia phục chế một phần mà đi sau、so、đến tất cả nhà cục quản lý thời không hai người các ngươi tộc có thể còn không có thành lập cục quản lý thời không a thư ký nhóm lắc đầu đại tư mệnh huyền khanh nói cục quản lý thời không tên như ý nghĩa chính là quản lý tất cả nhà thời không tổ chức chủ yếu chức trách là phòng ngừa đủ loại thời không cánh yêu lén qua các hành vi còn có thể bảo hộ nhà mình lịch sử không bị xuyên tạc các loại chúng ta long tộc cũng là gần nhất mới thông qua được cái quyết nghị này còn cố cái tuế nguyện sự, chuyên môn ý làm một tuế sách sử, dù n nhà mình g để bảo hộ nhà mình lịch sao Thì r là thế, các hạ nói như vậy chúng ta liền lý làm lành mà này thế, ta thư ký gật gật đầu, của quản lý thời từng rất hạ như chúng hiểu. không chưa nghe nhưng mà cái này, chức năng bộ môn làm chuyện hắn nhóm các Các của cái nói quản năng môn người vậy qua, đều đã đầu, ký bộ Dù s ai còn không có làm qua hướng về người đối diện chỗ thời không nghỉ định kỳ tin tức đi n h ữ n g thời không khác bôi nhọ người khác các loại sự tình đâu phượng tộc cùng kỳ lân tộc đều có thần linh làm loại này cùng loại sự tình chỉ là không có trình hợp sức mạnh làm ra một cái chuyên nghiệp bộ môn đi ra bất quá bây giờ có thể có huyền khánh nói ngược lại đại gia cầm phần này kỷ yếu sau khi trở về ném đến lúc đó khoảng không âu trong sông đi dựa theo cái kịch bản này đem hắn sửa đổi thành chân thực lịch sử nhớ lấy hội nghị hôm nay cụ thể nói cái gì không trọng yếu trọng yếu là để cho hậu thế sinh linh nhìn thấy chúng ta tiên thiên tam tộc hăng hái hướng về phía trước đoàn kết hợp tác phong nhã đại độ một mặt chúng ta tam tộc nội bộ lẫn nhau huyên náo huyên náo là chuyện thường ngày nhưng mà đặt ở bên ngoài phải giữ gìn chúng ta hình tượng huy hoàng các hạ nói có lý tam tộc thư ký nhóm rất tán thành gật đầu hắn nhóm nhìn một chút trong hội nghị tâm tam tộc đại biểu đang tại kịch liệt mà tranh cãi các ngươi kỳ lân tộc không nên quá phận tam thiên đạo vực há miệng liền muôn a thưa ông u thần quân hậu thổ tức giận nói cái này tam thiên đạo vực vốn là có một nửa là chúng ta kỷ lần tộc lãnh địa lần trước các ngươi mượn đả kích hung thú bảo hộ vạn tộc danh nghĩa đem cưỡng chiếm đi qua bây giờ phiến khu vực này hung thú đã bị rõ ràng lui các ngươi còn có lý do gì chiếm đến nỗi một nửa khác đạo vực đó là những thứ này tuế đế nguyện đến nay các ngươi thôn tính tài nguyên trả đền bù chẳng lẽ không hợp lý sao Hợp lý cái chân lý long cái t r ứng Ứng long l ớ nhìn tiếng một nói, cái kia một nửa kêu k á c đ về ự c l phía hậu thổ nói hông thú chản lan thời điểm như thế nào không thấy các ngươi kỳ lân tộc đi ra tuyên bố bây giờ khu vực căn định các ngươi lôi kéo hai cái bản địa tiểu tộc liền bắt đầu khắp thế giới ồn ào là địa bàn của các ngươi các ngươi nếu là k h n m phục vậy chúng ta liền xác định giới hạn tiếp đó đánh một trận đại á tư h mệnh huyền khanh nhìn xem một đám cãi và các đại biểu hán thở dài đại gia lại ký cái hiệp nghị a những thứ này không dịu dàng hình ảnh tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi chúng ta vừa rồi xác định hội nghị kỷ yếu mới là lần này chân thực lịch sử Về trong hội nghị tâm bên kia ồn ào mà mở đại hội thư ký nhóm ở một bên ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mở tiểu hội tăng tộc các đại biểu thậm chí hô lên cùng lắm thì đánh chìm hồng hoang đại địa khẩu hiệu thưa ký nhóm đang thảo luận tạo dựng hồng hoang vạn tộc vận mệnh thể cộng đồng khả năng tính chất một màn này nhìn rất ma n u y ễ n thật ra tại hồng hoang chân giới loại này dân phong chất phát c h ô rất bình thường dù sao đàm phán phương thức cũng có rất nhiều loại vừa đánh vừa đàm luận lấy đánh gấp rút đàm luận cái này chẳng lẽ không phải thao tác thông thường sao Cuối cùng, kịch tộc các còn các sau biểu biểu khi hồi liệt giao đại giữa ngơi. mới đại nôn phong, trận nghỉ ngơi. Vừa mới còn trận mắt nhìn các đại biểu trong nhá tam Vừa một mà mắt từ tại r trung u hung hung Hung n ương thần điện. Thần nịch đi thành hung tộc. Hung thần cùng thú vương nhóm đối với thú hoàng khởi tử hoàn sinh không cảm thấy kinh n g g thù thú thú khởi thấy tới tộc. tử đi đối với cảm c có chút không h nào à o nghi. Nguyên bản trong h hoàng cũng là thường thường ở và họ phờ ú là và cũng lịn t ở ạ Tại n g thái. t r chư thần vây quét thú hoàng sung phong đi đầu tiếp đó liền theo tốt nhưng mà không bao lâu thú hoàng lại sẽ sống nhảy cấm xuất hiện tiếp tục dẫn dắt hắn nhóm gây sự thần n ị c h vừa lên mạng liên bắt đầu đối với hung thủ tộc tiến hành chiến lược điều chỉnh ma thần bông xuống trong sự kiện chúng ta tổn thất nặng nề rất nhiều tộc nhân tại lần này trong sự kiện hy sinh ta thâm biểu thương tiếc thân ộ c q phát triển, triển tiên tiên địch nói g t bây giờ hồng hoang vạn đạo phồn đinh vạn tộc tranh phong chúng ta hung thu tộc cũng không thể bị thời đại rơi xuống phải gắng sức đuổi theo mới có thể tại thời đại mới quấy lộng mưa gió vĩnh bảo tộc đàn diện mạo vượt có nô hoảng vậy chúng ta cứ như vậy dễ dàng buông tha tại hồng hoang chân giới đại bộ phận cơ nghiệp sao Thái thần á i huyên hung h t hỏi, hắn cũng không nghĩ đến thần nịch cũng đến vừa lịch ê n không phải suy nghĩ gây sự, mà là suy nghĩ hèn bọn phát Thần n tới thế phát phải mà mà là gây suy sự, suy cười nói bây giờ lùi một bước là vì tương lai tiến hai bước hồng hoang chân giới các đại thế lực nhao nhao cọc thời mà chúng ta hung t h ú tộc còn không có nhiều như vậy đại la trí tôn củng cố c ụ c diện tùy tiện xuất kích chỉ có thể lọt vào các đại thế lực liên hợp g i o sát cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta muốn tại hồng hoang chân giới điệu thấp làm việc chầm d ã i xúc tích lực lượng chờ đợi một cái tịch quyển thiên hạ cơ hội thần lịch đầu não dị thường thanh tỉnh hắn biết do trước mắt hung thủ tộc đối mặt tình thế nghiêm trọng hắn nói đương nhiên ta cũng không phải nói cần các ngươi liền như vậy ngủ đông không ra cái kia không phù hợp chúng ta hung thú tộc phong cách hành sự hiện nay các đại thế lực sức mạnh cũng bắt đầu thả vào hồng hoang chân giới tới hắn nhóm tại chư thiên vạn giới thế lực ngược lại dần dần trống giống đây chính là chúng ta cơ hội hắn nhóm tại hồng hoang chân giới đánh càng sung sướng chiết xạ đến chư thiên vạn giới lúc tích góp tiêu cực năng lực thì càng nhiều vậy chúng ta hung thú nhất tộc d ư ờ n g ấm thì sẽ càng nhiều tiếp lấy thần lịch kỹ càng quy hoạch hung thú tộc chư thiên phát triển chiến lược đại khái chia làm phía dưới mấy bước sẽ chắn ra lẻ giấu vào các đại vũ trụ xúc tích lực lượng tạo xào huyệt sức mạnh mở rộng ô chiếm đoạt thế giới tái tạo xảo hiệp bốn một đám hung thần cùng thú vương nhìn xem nghiêm cẩn nghiêm túc phụ trách thiết thực xem xét thời thế biết tiến biết lui thần địch hắn nhóm luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đây vẫn là hồng h o a n g chân giới số một kinh khủng phân t ừ sao ngươi không phải là hẳn là kêu gọi chúng ta đối với hồng h o a n g vạn tộc bày ra tự sát thức t ậ p kích tiếp đó bằng vào chúng ta sinh mệnh làm đại giá triệu hắn hỗn độn ma thần cuối cùng trọng thương hồng h o a n g vạn tộc sao ngươi bây giờ dạng này làm để chúng ta rất lạ lâm a chúng ta như thế nào từ hắn trên thân thấy được hoàng giả chi khí t các ngươi đừng nói các ngươi thật đúng là đừng nói thật có điểm loại cảm giác này. mấy vị phượng hoàng tộc biến hóa hung thần nhóm nhìn về phía thần n ị c h ánh mắt đều có hơi hoảng hốt làm sao bây giờ thần n ị c h bây giờ muốn lôi kéo chúng ta trộm tam tộc đường lui chúng ta có làm hay không thái huyên truyền âm quá hồng bất động thanh sắc đáp lại đi trước một bước nhìn một bước quan sát một chút thần n ị c h có còn cái khác hay không như đồ có đạo lý hắn cũng không phải là có thể sống tạm ăn sổi ở thì thần linh chắc chắn còn có khác tâm tư thái huyên khẽ gật đầu coi như lui một vạn bước hắn thật muốn mang theo hung thu tộc c h ậ m rãi phát d ụ c mở rộng cái này thi hành mệnh lệnh không phải là chúng ta sao lẹn vào tiến vào vu thần nhóm cũng tại giao lưu hắn nhóm đối với thần nghịch bao quát thần n g ị c h tiểu hào đế giang biến thành hung t h ú thần này lịch thực sự là mưu tính sâu xa đế giang mặt d à y vô s ỉ mà tàn t h ắ n nói một đám vu thần rất là tán thành hấp tư huyền khanh thật sâu nhìn thần n g ị c h một mắt gia hỏa này là chó ngáp phải rồi còn là bởi vì đột phá đại la sau đó đối với nguy hiểm tỉ mẩn có nhạy cảm hơn trực giác hạng cái này phát triển phương án trùng hợp liền tránh r a tam tộc sắp triển khai vây quét việc làm nếu như hung t h ú tộc không phải phượng hoàng tộc đào hố phượng hoàng tộc có thể nắm giữ thần n g ị c h nhất cử nhất động làm không tốt sóng này liền thật thành công bất quá hắn nếu là làm như vậy mà nói cái tên i nguyên hoàng thật đúng là không nhất định sẽ gia tăng đối với thần n ị c h lực độ đ ặ kích thậm chí có khả năng sẽ phối hợp một chút thần n ị c h hành động đồng thời dẫn đạo hung t h ú tộc cho thêm kỳ lân tộc cùng long tộc cấp ư c cuối cùng đem loa đều vứt cho thần n ị c h huyền khanh suy tư khả năng này rất lớn đổi lại là mặt khác hai tộc đoán chừng cũng biết làm như vậy cho người đối diện sức ép lên cho mình mở rộng ưu thế ai không muốn chiếm lợi như vậy đại đạo tranh phong tộc đan đối chiến cũng không phải không phải đèn tức là trắng hoặc này hoặc kia một bên nói chuyện hợp tác một bên làm cho vấp tử là chuyện thường xảy ra bất quá long tộc cùng kỳ lân tộc cũng không phải ăn chay hai cái này một cái nắm giữ chủ thần điện một cái có thể bán buôn hệ thống hắn nhóm tại chư thiên vạn giới lực khống chế thật ra so thần lịch tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều mà phượng hoàng bên này cũng tương đối khoa trương quả thực là cứu thế đội cảm tử nghiết bàn người tiên phong dù là không cần hung t h ú tộc thu nhận tiêu cực năng lượng phượng hoàng tộc tại tịnh hóa thế gian ô h ế cùng dập tắt thế giới kếp i hỏa phương diện cái kia là thực sự liều mạng nghiết bàn đại đạo có thể trong thời gian ngắn như vậy đắp nạn hoàn thành đúng là phượng hoàng tộc trên giới một lòng lấy mạng soát đi ra ngoài kết quả công đại không gì bằng cứu thế phượng hoàng tộc chúa cứu thế hình tượng lập rất ổn tại chư thiên vạn giới cũng có kiên cố cơ bản b ả n thần địch muốn đi chư thiên ngủ đông không có vấn đề muốn gây sự liền phải nhìn hắn năng lực thần địch rất chờ mong biểu hiện của người a tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách ga bài phát huyền khanh chưa từng khinh thường bất luận một vị nào tiên tiên thần linh cho nên hắn đối với thần địch cũng không cầm bi quan thái độ bởi vì đây chính là có thể từ hỗn độn ma thần bên k i a thu hoạch đại lượng tài nguyên hồng h o a n g đỉnh cấp triệu hoàng sư làm không tốt hắn thật có thể tại chư thiên chiến trường chơi ra hoa tới huyền khanh một bên nhìn xem trên đài thần địch cảm xúc mạnh mẽ diễn thuyết một b cái này hồng hoang trên giới đều không bình yên ma đạo có cái gì hành động không có vu la nhàn nhạt liếc huyền khanh một cái n g ư ơ i hy vọng ma đạo có cái gì hành động ma tổ đại nhân nói đùa ta một cái nho nhỏ v u thần cũng không có cái này m ặ t tử chỉ huy toàn bộ ma đạo huyền khanh mặt mỉm cười nguyên thủy thiên ma vương lại còn nói mình tại ma đạo không có m ặ t tử vu la khẽ lắc đầu gần nhất hồng quân lao đạo chằm chằm ma đạo có thể chằm chằm đến nhanh n a sợ ta lén lút làm ra một chút hủy d i ệ t tiên đạo cơ nghiệp sự tính tới lao đạo này quả thực là lấy tiên đạo chi tâm độ ma đạo chi bụng ta ma đạo từ trước đến nay đường đường chính chính dù xem như muốn hủy diện tiên đạo cơ nghiệp đó cũng là quang minh chính đại tới cho nên ma tổ đại nhân thật lập một chút hủy diện tiên đạo giết chết h ổ n g quân hành động huyền khanh hai mắt tỏa sáng ta đây là ví dụ ví dụ ngươi biết hay không vu la hai con ngươi hơi chừng hắn nhìn xem huyền khanh cái này nét mặt hưng phấn có hơi không biết nói gì lại nói ngươi không phải vừa mới tuyên dương tam thanh tôn tên đem thiên tiên đạo trưởng rơi vào côn lôn sân s a o như thế nào ngươi cái này tiên tiên tri tổ so ta cái này mà tổ còn hy vọng tiên đạo hủy diện huyền khanh lời lẽ chính nghĩa ta chính là nguyên thủy thiên ma vương cùng tiên đạo thế bất lưỡng lập vu la gật gật đầu bây giờ tiên đạo cũng không dễ đối phó cũng không biết chủ ý của người nào tiên đạo tám đầu đại đạo chế tạo thành đạo quá c h i lộ tăng thêm một chút tiên thiên thần thánh ra trận bây giờ tiên đạo có được hơn mười tôn đại l a thực lực có một không hai hồng hoang so ta ma đạo có thể cường thế nhiều đến mức cấm dương càng khôn dương mi bọn người không chỉ đối ma giới thăng dụng cụ đo lường thức tiến hành phản chế còn đối với ta ma giới bao phủ chư thiên làm ra can thiệp đây là tiên đạo xích l o a l o a thị uy ma tổ đại nhân chẳng lẽ cứ như vậy nén d ậ n sao huyền khanh ngôn từ kịch liệt đương nhiên không vũ la lắc đầu cho nên ta muốn mời ma đạo thiên ma vương cùng ta cùng nhau đi thu nạn bọn đầu hàng phản bội tăng thêm thế lực bây giờ ma đạo cùng tiên hướng khác biệt t i ê nói đạo cao c tầng có hơn 10 tôn lạ, mà lực lượng thật i giờ là ma tổ y danh huyền hoách, dưới đại chiến tiên Nói ế u huyền quân nhau. Ma ma ma ma mà danh la ngang đạo đông đảo, nhưng mà đại la chiến lực cùng tiên đạo hoách, bây y chướng vương nhưng cùng không là lực tổ t nếu như ra khỏi huyền khanh bọn người lúc này tiên đạo như lần trước lại độ phát động một hồi tiên ma đại chiến ma tổ la hầu sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu cái này cũng là la hầu phòng ngừa c h u đáo sớm mở tiểu hào đi ra cùng hậu thổ bọn người thiết lập vu thần tổ chức nguyên nhân hắn chưa chắc không có đem vu thần tổ chức mở rộng đến ma đạo ý nghĩ đương nhiên nếu là ma tổ la hầu trở thành quá nhỏ viên trực luân p i ê n thiên đế Cái i k A huyền ắ n vận dụng q á khác nhỏ sức mạnh tiên tình huống liền nhân nào thần linh. phó chỗ h sức có ma đạo, lại đại đi đối biệt với tổ u vị ý khanh đối với cái c này ả mang thấy rất hương thú, t hương đây là muốn đi là với y h thủ ta nhìn h â n n Ta A. c ú theo ầ n linh ý cười vậy ta cần phải xem một chút là những thần linh kia bị ma tổ để mắt tới nói như vậy thiên ma vương tiếp nhận mời nguyện cùng ma tổ cùng đi hảo hồng hoang đại địa vâng ngần đầm lấy một tòa từ thuần phí lôi điện ngưng kết mà thành cung điện đ ô n g nhiên cao vút tại đám mây đây là lôi trạch đại thần hành cung kỳ quan g mang q u ả lớn đủ để cùng nhận nguyện tranh huy cung điện chung quanh vô lượng lôi đình hóa thành đủ loại thần thú hình thái hoặc bay lượn phía chân trời hoặc tới l ô i trạch bên trong bảo vệ lấy tòa cung điện này giang gia á ba hai đạo thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đầm lầy bầu trời hai vị đạo hữu cần làm chuyện gì âm thanh nặng nề từ trong cung điện chuyên r a nếu cổn lôi vang dội vì đạo hữu như cái tiền đồ huyền khánh hóa thân nguyên thủy thiên ma nhưng thấy hắn y huyền văn tri cầu đầu đội h à n h thiên tri trên thân đế vương chi khí trùng trùng điệp ma tướng hiện thị rõ bá đạo vô song ẩ m ầm ba lôi đ ỉ n h trong cung điện một tôn long thân đầu người quái vật khổng lồ đi ra lôi trạch đại thần thật sâu liếc huyền khanh một cái sau đó lại có hơi kiên kỵ nhìn về phía ma tổ la hầu ta không có ý gia nhập ma đạo hai vị đạo hữu mời trở về đi huyền khanh tay đẻ để kiếm mặt mỉm cười đạo hữu thật không lại suy nghĩ một chút chúng ta ma đạo đãi ngộ thế nhưng là rất hậu đãi điểm này vô luận là tại hồng hoang vẫn là vô lượng chư t i ê n cũng là công nhận sự thật lôi trạch đại thần trầm mặc ta cự tuyệt các ngươi ma đạo là bởi vì vấn đề đãi n ộ sao ta thuần tuy là cảm thấy các người đó là thuyền hải tặc ta lên rồi còn ở dưới tới sao hồng hoang trời đất bao la thần thánh vô số hai vị đạo hưu vẫn là đi nhà khác xem một chút đi ta không có ý định cuốn vào bất luận cái gì tranh c h ư ớ lôi trạch quay người phải trở về đến lôi đình thần điện đạo hưu xin dừng bước thanh âm đ ạ m mạc vang lên la hầu gọi lại lôi trạch lôi trạch trong lòng căng thẳng lông tơ dự n g thẳng hắn đưa tay trộm một cái trong nháy mắt vung lên một phương từ điện đại truy lôi vân bên trong bột phát ra tiếng nổ thật to hai vị đạo hưu nghĩ cưỡng bức hay sao lôi trạch sắc mặt trầm xuống vừa quay người chỉ thấy la hầu thần s hắn sách theo trong tay thí thần thường chỉ phía xa lôi c h ạ c h đạo hữu muốn hay không suy nghĩ thật kỹ một chút dưa hái xanh không n g ọ t nhưng mà ma tổ la hầu muốn là d ư a n g ọ t sao m ớ c đắng hắn cũng chiếu thu không lầm đạo hữu chúng ta ma đạo thật sự cần ngươi dạng này ma vương huyền khanh cười nói hồng hoang dưới mắt phân tranh không ngừng các đại thế lực lẫn nhau tranh đấu đạo hữu coi như dưới mắt có thể chỉ lo thân mình sau cái kia đâu đạo hữu thật sự không vì mình tương lai tươi sáng là hồng hoang phải tính đến thế lực đại gia dõi như ban ngày tương lai tươi sáng ai mắt bị mù lôi trạch rất muốn đem lời trong lòng nói ra nhưng mà tất phải người mạnh hắn chỉ có thể giàu dị không nói tùy thời tìm kiếm phương pháp thoát thân đạo hữu đừng với chúng ta ma đạo kháng cự như vậy huyền khanh tiếp tục thuyết phục chúng ta ma tổ la hầu cũng là đương thời tuyệt đỉnh tồn tại đạo hữu tấn thăng đại la sau đó có phải hay không phát hiện cái này sau đó còn có lộ lại khổ vì không có đào tạo sâu chi pháp cho nên tu hành không bắt được trọng điểm lôi trạch trừng trong mắt nhìn về phía huyền khanh đạo hữu ý là huyền khanh xem xét có hy vọng liền theo xuống la hầu thí thần thường hắn nói chúng ta ma đạo chính là thông tin đại đạo có sẵn đào tạo sâu chi pháp lời này vừa nói ra huyền khanh có thể rõ ràng cảm thấy lôi trạch hô hấp hơi r ồ n dập lên cho ta suy nghĩ một chút lôi trạch g ú i đầu c h ầ m tư một lát sau hắn bình phục nỗi lòng nói chuyện cho tới bây giờ ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt nhưng mà ta có một cái điều kiện lôi trạch một tay nắm lôi đ ỉ n h chi truy một tay nâng lên một mặt lôi cổ ta muốn thử xem ma tổ đại pháp la hầu nhìn về phía hắn ngươi muốn thử xem vị nào ma tổ đại pháp ta là ma đạo đệ nhất thủy tổ thiên ma vương là thứ hai thủy tổ lôi trạch sửng sốt một cái t r ớ c mắt hắn nhìn một chút cầm trong tay thí thần t ư ơ n g chân đạp diệt thế hắc liên la hầu trong lòng do dự một cái c h ư ớ c mắt ngược lại nhìn về phía huyền khanh vậy thì xin thiên ma vương chỉ giáo thì la hầu có khả năng bị đánh cái này thiên ma vương nhìn qua uy hiếp không lớn như vậy không chừng có thể có cơ hội đào tẩu la hầu nghe vậy khẽ lắc đầu nhìn về phía lôi trạch trong ánh mắt để lộ ra vẻ thương hại chúc ngươi may mắn la hầu lui về phía sau đem chiến trường n h ư ờ n g lại ý gì lôi trạch còn không có phản ứng lại huyền khanh đã ra tay đạo hữu tiếp hảo chỉ thấy hắn tay trái xoay chuyển từ trên xuống dưới giống như trụ trời tầm thường năm ngón tay tràn ngập bạo ngược sức mạnh hắn trưởng phía trước yếu đất tâm thầm như hôn đồn khó hiểu giống như thiên địa l c à n k h ô n p h á thoái chương 266 m ộ t quyền khai thiên thái tố đại la chi uy chương 266 m ộ t quyền khai thiên thái tố đại la chi uy ngũ lôi oanh đ ỉ n h thiên khung bên trong lôi đ ỉ n h cự nhân nhắc lên vô thượng sát phạt tử long ngân mang đang gầm t h é t ở giữa mang theo lôi đ ỉ n h thần uy dù tẩu hư không ầm ập uống huyền khanh đỉnh đầu thời không đột nhiên sụp đổ cấp tốc tạo thành một cái đen như mực vòng xoáy như trụ trời kích thước ngũ sắc lôi đ ỉ n h đánh rớt liên tiếp năm đạo đầu đôi đụng vào nhau trực tiếp bổ về phía huyền khanh giống như thế thiên hành phạt phiên thiên huyền khanh trong miệm chậm rãi phun ra hai chữ cái kia trong suốt như ngọc đại thủ vượt qua vũ trụ chiều không gian thoát khỏi hư hào cùng chân thực giới hạn áp sập cản k h ô n thiên địa toàn bộ thế giới đều đảo lộn một đạo lại một đạo lưu quan g bay ra lưu truyền m ê n h mông khí tức cổ xưa lại như lúc bầu trời ngưng tụ ra một cái cổ phát huyền ảo hình như trấn áp thiên địa phát ấn phương pháp này ấn một khi đánh ra từ đôi đến đầu lịch phạt cử u tiêu v ẻ gãy miền nát phai mở hết thảy ẩm ẩm toàn bộ hư không điên đảo đổ sụt thời gian trường hà cũng vì đó đoạn lưu phiên thiên phát ấn đánh tan nát lôi trạch đại thần nam đạo thần lôi trấn vỡ lôi vân tiếp đó rơi xuống giống như một phương thế giới là lôi vân giải tán trong nháy mắt một mặt lôi cổ chấn động một sát na kia thế giới phảng phất trở nên chậm chạp chỉ có ánh chớp xuyên tấu thời không từ trời rơi xuống trên bàn tay chẳng biết lúc nào bí mật bố lôi mấn giống như chi tiết giống mạng nện bắt đầu lan tràn kinh khủng lôi quang như giỏi trong xương không ngừng tan giã lấy huyền khanh đại đạo vĩ lực nhưng mà phiên thiên pháp ấn chỉ xuất hiện một cái chớp mắt trì trệ cũng không có lôi chạch trong dự đoán như vậy sụp đổ thậm chí là bạo phát ra càng đáng sợ hơn chấn áp chi lực lôi chạch đại thần phản ứng cấp tốc hắn bình tĩnh mà vung lên lôi đình chi truy lấy thế đôi cứng thương thiên oanh kích mà ra. quần quận lôi vân ngưng kết kinh khủng thần lôi tại cực tốc quần ngưỡng bên trong hư không kinh thiên sát phạt ổ n ào náo động dày đặc ước vạn vạn không gian vô cùng vô tận sát ý c u ầ n bạo quần quận mang theo trí cương trí dương khí tức hủy diệt kinh thiên động địa d i ế t ba gian g g i á c ẩm ẩm đại đạo đ ụ n g nhau vô tận vĩ lực phát tiết trong chốc lát liền có một loại không thể biết biết khó có thể tưởng tượng hỗn độn khái niệm đang bành trướng bao t r ù m toàn bộ vô ngần đ ồ n lầy giống như là muốn đem mảnh này thiên đ i ệ bên trong hết thể sinh linh vật chất thời gian không gian đều kéo nhập diệt thế trong thai kiếp dì xứng xứng đại thủ chấn động đến m lôi trạch đại thần trong lòng b ị kinh trên mặt hiện lộ ra thần sắc h ư n phấn thực lực càng mạnh càng chứng nhận minh huyền khanh lời nói mới rồi thật sự lại đến lôi trạch đại thần mang theo đại truy xông lên i ể u tiêu ngang dọc lôi đ ỉ n h sen lẫn h ư không trong nháy mắt đã cách trở thời gian phong tỏa mười cực tiên h đ ị a tạo thành đặc biệt lôi đạo lĩnh vực tại chân thực một bên không thả ra vẫn là như vậy sảng khoái lôi trạch cười to tại nhà mình đạo trường đánh còn đau lòng vâu ngần đầm lầy một đám sinh linh đâu thật ra đạo hữu hoàn toàn không cần phải lo lắng la hầu đạo hữu tại lật tầy đâu lời tuy như thế vất quá huyền khanh cũng cho hắn nên có tôn trọng. Hắn Lâm hư mà đứng. bị ngăn cản thời gian bên trong có ma khí t r t hiện hạo đáng ma khí diễn vô thượng phép tắp nối liền đất trời trong chốc lát cũng tạo thành một phương đại đạo lĩnh vực n h ậ t nguyện tinh thần đầy đủ sông núi non sông chuẩn bị chỗ này đại la trí tôn có thể hóa một tấc vông vì vô thượng đạo vực bồi dưỡng bền chắc không thể phá được hoàn vũ thiên địa ầm ầm phong lôi văn động sơn hà nghiên n đổ nhật nguyện cùng nhau rời lôi đình đại truy mang theo bá đạo tuyệt luân sức mạnh hướng về huyền khanh đập tới huyền khanh rút ra đề kiếm hạo đáng thần uy như núi đẻ xuống thiên tri vĩ lực hợp ngàn vạn ma khí thành vô thượng tri uy hai người giao thủ l ế m hợp lôi trạch cương manh vô cùng một tay lôi chủ ý h u n g ác huyền khanh đế kiếm kinh khủng t u y ệ t luân lôi trạch đối cứng một kiếm bị đánh phía dưới cựu tiêu sau đó cũng không dám lại cứng gián tiếp chỉ lấy lôi cổ hộ thân la hầu đứng yên ở hư không thì thần thương đã thu hồi h á n quan sát đến trận chiến đấu này muốn nhìn một chút huyền khanh thực lực quá rất lớn la chứng chưa có vì vĩnh hằng bất diệt viên mãn chi thể mà thái tố đại la giả chính là đại la đệ nhị cảnh nghịch phản đến một b ư c này nắm giữ lấy thiên địa vạn loại hình thành tố chất hoặc có lẽ là bản chất chỉ có hiểu thấu đáo đại đạo chư có chi chân lý mới có thể n ị c h phản đến thái t đại la trưởng nắm này chất mới xem như thâm niên đại la giả rất rõ ràng huyền khanh đã vào thử cảnh tại hắn vừa trở thành nguyên thủy thiên vương tại mên h mông thời không trường hà phía trên p h ụ chính t r ư thần thời điểm la hầu liền ngờ tới hắn đã tìm hiểu trong cái này chân lý trở thành thái tố đại la cái này vô cùng hiếm thấy bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói huyền khanh là cái thứ nhất lục lọi ra con đường này hồng hoàng sinh linh la hầu trong lòng tự nghĩ lấy mình cùng hồng quân dương mi có thể đi đến một bước này cũng là bởi vì có ngày xưa hỗn đ ộ ma thần nội tịnh tại hắn nhóm lần thứ nhất đi khai thiên thời đại không chỉ có là tiếp nhận phủ chính vẫn là đi cầm về chính mình hết thầy cái này có thể cam đoan hắn nhóm dù xem như nghịch phản thất bại cũng có thể có hai cái thời đại đại đạo lẫn nhau ấn g i á m tiếp tục hoàn thành thâm tạo con đường có lẽ cũng chính vì này hắn nhóm tam thanh mới có thể được đến bản cổ đại thần ưu ái thu được bản cổ đại đạo quà tặng tại khai thiên lúc đại cầm tới nguyên thần vị trí tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách r a bài phát hắn cười cười bàn cổ chỉ đường n g h ĩ cũng không dám nghĩ la hầu chỉ cần gấp đôi nghĩ đến tam thanh lần thứ nhất đi khai thiên thời đại cảnh tượng đó liền sẽ vì chính mình trước đây kéo huyền khanh bên trên ma đạo chiến xa quyết định mà may mắn đây nếu là thật làm cho hắn hoàn toàn đầu tiên đạo vậy ta ma đạo liền muốn không x m ê n h mông lôi đình pháp tắc lấp đầy h o à n vũ dù là gần trong găng t ứ c nhưng cũng không cách nào đụng chạm lấy huyền khanh chân thân cái này khiến lôi trạch trong lòng có điểm phiền muộn dù sao mình bên này là công phạt chi khí phòng ngự chi bảo đều đã vận dụng huyền khanh theo cũng một bộ dáng vẻ thành thạo điêu lụy hệ nàng từ đại la cùng đại la ở giữa trên lệnh có lớn như thế sao coi như lôi trạch không muốn thừa nhận cũng phải đối mặt thực tế đạo hữu cũng không nên thất thần một kiếm vung ra lôi trạch con ngươi cực tốc có vào để kiếm cái bóng thật sâu ấn khắc tại trong hai mắt của hắn lôi chạch nín một hơi hắn dứt khoát nói hóa thành vô tận lôi đ ỉ n h cùng bạo huy áp lan tràn ở trong hư vô mạnh mẽ bộc phát lôi đ ỉ n h đại đạo bao phủ vô ngần thời không đạo hưu sử dụng toàn lực của ngươi bằng không thì ta cũng sẽ không chịu vua đây chính là người nói huyền khanh mặt mỉm cười hắn thu hồi đề kiếm sau đó vanh ra một quyền Bành ba. bắt bao bộ toàn quân ngược, vô lượng nguyên loạn nháo, Ngay mảng lớn không gian đổ sụ, đại đạo Pháp thủy chiều khí phủ cao lập tác trí trí tức vực. Rắc rắc rắc. vô đạo sĩ ý đ đem vô tận lôi đỉnh phá tan thành từng mảnh p h á p tác cuốn dao phía dưới đạo vực bên trong diễn hóa ra hỗn độn mở ra c h ẳ n g cảnh một quyền khai thiên thần ma lui tránh phốc lôi đỉnh tự nhân giống như d i ề u đứt dây một dạng từ trên bầu trời rơi xuống lôi chạch ánh mắt đờ đẫn nhìn qua trên không thân ảnh giống như là đầu đứng máy đ ỉ n h chỉ suy xét cuối cùng vô tận cảm xúc tại hắn trong lồng ngực p h u n g trào lôi chạch đang sụp đổ bên trong mang theo điểm hưng ơ phấn mà giống to cái này mẹ hắn là đại la chương hai trăm sáu mươi bảy cổ tiên nhân tiên đạo tiên hồ trảm thi tri pháp chương hai trăm sáu mươi bảy cổ tiên nhân tiên đạo tiên hồ trảm thi tri pháp thái tố đại la lĩnh ngộ đồng thời lịch phản quá rất lớn la sợ t r ư ở n g có vô lượng vạn đạo chi thể mới có cái này chất thuế biến huyền khanh một quyền này đem đã đạo hóa lôi trạch đại thần đánh về thực tế nếu là từ đại la siêu thoát cái khái niệm này giảng tương tự với đã đã vượt ra mỗi chiều không gian lôi trạch trong nháy mắt này bị đánh về thời không trường hà bên trong chứ thế trong thời không hắn bị toàn phương diện áp chế tại quá khứ tương lai vô số trong tuyến thời gian hắn đều chịu một quyền này trên thực tế một quyền này đối với lôi trạch chân thực tổn thương thật ra không lớn hắn bị thương cũng không trọng dù sao không có bị một quyền đóng chết nhưng chính là bởi vì bị thương không trọng điều này sẽ đưa đến bây giờ lôi c h ạ c h bóng ma tâm lý diện tích vô cùng lớn hắn tình nguyện mình bị đánh chết dạng này ít nhất chứng nhận minh huyền khanh là thực sự ra toàn lực bây giờ còn chưa chết l ờ i thuyết minh đó cũng không phải huyền khanh chân thực thực lực đạo h ư u chớ suy nghĩ quá nhiều huyền khanh mặt mỉm cười ngươi là đại la nhất trọng tiên ta đây chẳng qua là đại la l ư ợ n g trọng tiên mà thôi ngươi nếu là một lòng muốn chạy ta cũng ngăn không được lôi c h ạ c h ngay xong khoe miệng hơi rút ra đại la l ư ợ n g trọng tiên đây là cái gì phép tính ngươi thế nào không nói ngươi là đại la nhất trọng tiên hậu kỳ đại viên mãn lôi trạch biểu thị mặc dù ta thua nhưng mà ngươi hoàn toàn không cần thiết chăm sóc ta như vậy cảm xúc các ngươi ma đạo ta gia nhập lôi trạch thua rất thẳng thắn cũng không muốn chạy nói đùa thiên ma vương đều lợi hại như vậy bên cạnh ma tổ đây không phải là lợi hại hơn nhìn cái tư thế này cái này thuyền h ả i tặc không bên trên cũng phải bên trên dù xem như chạy hôm nay chạy không được ngày mai lại nói vừa rồi huyền khanh một quyền kia đã đã chứng minh đại la sau đó còn có lộ sơ bộ trở thành đại la cái k i a chính xác lợi hại là chân chính đại lão nhưng mà không hiểu đào tạo sâu chi pháp liền thành không được t â m niên đại la càng không cách nào chứng đạo bản cổ nếu biết đường sau này còn rất dài lôi trạch đương nhiên không muốn liền như vậy dừng bước thậm chí hắn bị đánh bại sau đó trong lòng là còn có một chút hưng phấn đại đạo khả cầu à, mặc dù rơi vào ma đạo ta cũng là chi chân trời la hầu khẽ gật đầu vẫn như c ũ duy trì cao lãnh phong cách hắn bước cho lôi trạch một mặt lệnh bài đạo hữu nhận lấy cái này lệnh bài chính là ta ma đạo ma vương thiên thiên ma văn phát họa ra một cái huyền ảo văn tự lôi lôi trạch đưa tay tiếp lấy lệnh bài trong đầu hiện lên hai cuốn kinh thư thánh đức đại đạo tổng cương ma vương bản thân tu dưỡng cái trước là ma đạo tu luyện tổng cương cái sau là thí ma đạo vương bản thân bồi dư lôi trạch còn từ trong dẫn tới thiên đạo công đức cùng với một bộ ma vương sáo trang đạo h ư u đi ma giới nhớ k ỹ thay đổi ma vương trang phục la hầu cố ý căn dặn lôi trạch đối với cái này tỏ ra là đã hiểu chúng ta ma đạo là chính quy tổ chức đi yêu cầu nghiêm ngặt điểm rất bình thường cứ như vậy một hồi công phu lôi trạch tâm thái đã phát sinh biến hóa đợi ta chữa khỏi vết thương liền đi ma giới đưa tin lôi trạch hướng la hầu cùng huyền khanh c h ắ p tay dưỡng thương tự nhiên là lý do chỉ cần không phải đại đạo t ổ thương tại đại la mà nói khoảnh khắc khôi phục huyền khanh hạ thủ rất có phân tức lôi trạch không vội đi ma giới tự nhiên là muốn đi lĩnh hội ma đạo tu luyện tổn thuận tiện từ ma vương bản thân tu dưỡng bên trong học tập một chút vì ma xử lý phong cách đạo hữu x i n cứ tự nhiên la hầu biểu thị khi nào đi ma giới đều được ngược lại ngươi trở thành ma vương sau đó phúc lợi cũng l à như thường lệ phát ra lúc này huyền khanh thần sắc khẽ nhúc nhích hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía la hầu nói la hầu đạo hữu ngươi coi trọng một vị đạo hữu tựa hồ bị c ấ t mất ân la hầu tâm niệm khé động phát giác được chính mình lưu lại thời không đạo tiêu bị che giấu thái cực đồ la hầu ánh mắt theo tuyến thời gian nhìn lại gặp được một tòa thái cực kim tiểu cái tiêu thượng eo dương càn khôn thình lính xuất hiện tại hắn nhóm đối diện một g ố c cực lớn thanh tăng cây che đậy hư không bàn vương đạo hữu chúng ta tiên đạo mười phần thành ý âm dương đạo nhân nhìn xem thanh tăng dưới tảng cây láo giả cao lớn có đại đạo mặc cho ngươi tuyển có linh bảo tùy ngươi chọn nếu muốn quyền hạn cùng địa vị đạo hữu cũng có thể gia nhập vào chúng ta tiên liên giới trở thành một phương tiên h tôn đây là hồng hoang tây nam đạo vực bên trong tuyệt đại cường giả thập vạn đại sơn c h i chủ bản vương lão tổ chỉ thấy quần áo cổ p h á c dâu tóc bạc lơ giống như sương bạc thâm thúy trong đôi mắt nhìn không ra cảm xúc cái kia thân hình cao lớn giống như cổ bách bàn kiên tưởng tản ra một loại không gi Của ta đạo tại cổ, ta Ai, sai tại tại tiên. đạo đạo lời rồi. không hữu bàn vương đạo hữu lời ấy sai rồi. âm dương đạo nhân cười nói chúng ta tiên đạo bao quát và tượng không chỉ có、Co、chu ó c thiên n ă m tiên còn có hôn nguyên cửu tiên nếu là đạo hữu nếu là nguyện ý gia nhập vào chúng ta tiên đạo cái k i a chưa chắc không thể đi ra một đầu luyện cổ thành tiên tri đạo đến lúc đó ngươi chính là cổ tiên tri tổ có thể hưởng tiên đạo vô lượng khí v ậ n nhưng phải tiên đạo vô số tiên nhân triều bái luyện cổ thành tiên b à n vương lão tổ mắt túi xuống suy tư đây đúng là một đầu không thiết tượng con đường nhưng vào lúc này bình thẳng và bá đạo n ữ điệu bỗng nhiên vang lên đạo hữu đi hắn tiên đạo luyện cổ thành tiên không bằng vào ta ma đạo luyện đạo thành tôn một tôn u y ê n đình nhạc t r í thân ảnh ở trong thời không xuất hiện la hầu cầm trong tay thí t h ầ n thương vô lượng sát khí ngang dọc thời không ma tổ la hầu âm dương đạo nhân biến sắc càng k h ô n đạo nhân trực tiếp móc ra càng k h ô n đỉnh còn có ta thiên ma vương huyền khanh xuất hiện tại la hầu một bên hắn nhìn về phía bàn vương lão tổ cười nói đạo hưu cổ đạo cùng ta ma đạo tự nhiên phù hợp nếu không thì suy tính một chút chúng ta ma đạo âm dương đạo nhân thấy thế trong lòng có chút lo lắng chỉ sợ bàn vương bị thiên ma vương lừa gật đi thế là hắn nói cái gọi là ma cao một thước đạo cao một trượng ma tổ đại đạo cuối cùng không bằng đạo tổ đại đạo bằng không thì ta tiên đạo vì sao tại đạo tổ dẫn dắt phía dưới có hơn mười vị đại la trí tôn mở ra hôn nguyên c ử u tiên t r i lộ la hầu nghe vậy cười lạnh ma cao một thước đạo cao một trượng hồng quân đều chưa từng ở trước mặt ta nói qua loại này khoác lác âm dương đạo nhân tự cao cầm trong tay thái cực độ bực này trí bảo lại có c ả n k h ô n tiên nhân cộng thêm c ả n k h ô n đình tại hắn nhóm cũng không sợ ma tổ hồng quân đạo hữu là chưa từng nói lời này nhưng mà đây chính là sự thật âm dương đạo nhân tự hào nói ta tiên đạo chín đầu đ ư n g đi từng cái từng cái có thể chứng đạo đại la huyền khanh cười nói ngươi có cựu tiên ta có mười ma đạo hữu không đã từng lịch ma kiếp nhìn thấy mười đại ma vương sao các người mười ma cũng có thể chứng đạo âm dương đạo nhân biểu lộ hơi nghi hoặc một chút các người thí ma đạo vương so với chúng ta tiên nhân còn không đ ứ n g đắn cái này có thể là chứng đạo c h i pháp đạo hữu không tin huyền khanh đỉnh đầu hiện ra một tầng ma tháp thiên ma đạo quả bỗng nhiên xuất hiện để cho hai vị đạo nhân thần sắc trì trệ thật là có âm dương đạo nhân cùng càn k h ô n đạo nhân hai mặt nhìn nhau đây chẳng lẽ là giả hoặc có lẽ là mười loại ma vương bên trong thật ra chỉ có thiên ma một cái chứng đạo hắn cố ý tới dọa chúng ta âm dương cùng càn k h ô n cũng không phải ngốc tử hắn nhóm đối với huyền khanh lời nói cũng không có tin càng k h ô n đạo nhân liếc huyền khanh một cái cất cao giọng nói chúng ta huấn nguyên cựu tiên tri lộ có thể thông hướng bản cổ ngươi ma đạo có thể sao đây chính là hắn nhóm tiên đạo đi ra nhận người biện c h ữ vàng mọi việc đều thuận lợi quả nhiên bàn vương lão tổ nghe được thông hướng bản cổ bốn chữ có hơi ý động tiên đạo có đại la đào tạo sâu c h i pháp cầm tới bản cổ phủ đang trở thành đại la sau đó mọi người đều biết chứng đạo đại la không phải điểm kết thúc còn có thể tiếp lấy đào tạo sâu chỉ bất quá bây giờ số đông đại la trí tôn cũng là vừa mới chứng đạo không bao lâu còn chưa đi ra một đầu con đường của mình lúc này nếu là có tri tôn lấy ra đào tạo sâu c h i pháp k i a đôi hắn nhóm hấp dẫn không thể nghi ngờ là cực lớn dù là con đường này không thích hợp hắn nhóm cái kia cũng có thể tham khảo một hai đương nhiên là có âm dương đạo nhân ngôn ngữ thành khẩn vào ta tiên đạo giả lĩnh hội hoàng đình kinh tuyển diệu luyện thành ngũ khí chiêu nguyên công tu được tam hoa tụ đỉnh quyết nhưng chứng đạo đại la kim tiên lại sau này còn có trạm tam thi c h i pháp tu hôn nguyên đạo quả như thế có thể từng bước đào tạo sâu thành cựu bản cổ đại la âm dương đạo nhân lời thề son sắt bàn vương lão tổ tin một nửa gặp bàn vương còn không có tỏ thái độ càng không đạo nhân nói tiếp Hốn âm dương đạo nhân tiếp tục l ư a c gạn đạo hữu còn đang do dự sao dù xem như đạo hữu không muốn đi chúng ta hôn nguyên trí lộ muốn đi con đường của mình vậy cũng có thể tới chúng ta tiên đạo có sẵn đào tạo sâu pháp có thể tham thảo có hơn mười tôn đại la có thể giao lưu đại đạo cái này so với đóng cửa làm xe không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu lần âm dương đạo nhân nói đến đây Còn liếc ma thật ổ một cái, nói, ma mười ma đường đi, nhưng mà cũng chỉ có một cái, có nói, nói đi, đường n đạo là ư vương Nhưng thư, mười n cũng thiên này, chứng hắn nhõm không. chúng ta chỉ cần chuyên bức thư, hơn tôn đại la liền có thể xuất hiện, chứng minh chúng ta nói g mà một ma ma mà là chỉ có cái cái khác chỉ bức có thể h tại ta xuất ta t đi đại kêu ra la đạo đã đều Âm dương đại o nhân l ờ này thật đường ú n nói đến trên g là điệp đại đ tử. Thập đại đường đi quả thật có thể chứng đạo nhưng mà bây giờ ngoại trừ huyền khanh cái thiên ma này là thực sự ngưng tụ đạo quả còn lại cũng chỉ có dương ma hi hỏa là lấy ma nhật đạo mà khác ma vương số nhiều thời điểm là khách mời trước mắt còn không có thật sự ngưng kết ma đạo đạo quả đây nếu là vì cái gì la hầu cần đi ra tự mình tuyển nhận đại la trí tôn nguyên nhân thần cao nhất chiến lược không đủ bất quá đối mặt âm dương đạo nhân chất vấn ma tổ la hầu cũng không có lâm vào tự chứng c ả m ấy hắn chỉ bắt được bàn vương chuyên chú hạch tâm t ố cầu ta ma đạo đạo tạo sâu chi pháp như thế nào đạo hữu nhìn kỹ nói đi ma tổ nhấc lên thí thần thương vô lượng sát khí trong nháy mắt sôi t r à o t r ả lẽ lại sợ n g ư ờ i âm dương đạo nhân không hốt hoảng chút nào hắn tựa hồ rất có lòng tin hắn trong tay thái cực đồ lắc một cái nháy mắt hào quang vạn đạo điểm lành rực rỡ thái cực phân hóa lương nghi. hợp tam tài tứ tượng thay đổi hóa thành kim tiểu c h ấ n áp t ứ phương hào quang năm màu chiếu dọi vô biên hư không t i ể u thải t h ụ y khí c h ấ n nhiếp trừ thiên h o à n vũ một cái khổng lồ thái cực thế giới tại trong khoảnh khắc hiện hóa chớ hỏng nơi đây phong thủy âm dương đạo nhân cười nói la hầu đạo hữu có dám đi vào một trận chiến nói đi âm dương cùng càn khôn quay người bước vào thái cực thế giới tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách ga bài phát la hầu không nói một lời chậm rãi tiến lên vô thượng uy áp phát tiết âm dương đạo nhân lấy thái cực đồ ổn định thế giới thiên thanh mà trọc vững như thành đồng c à n khôn đạo nhân trong tay c à n khôn đỉnh chấn áp thiên địa làm cho cả thế giới không hề bị đến vô lượng mà khí áp bách huyền khanh cũng theo la hầu tiến nhập nơi đây hắn cảm thấy âm dương cùng c à n khôn quá chấn định đạo hữu đường nóng nội la hầu truyền âm h ắ n tựa hồ muốn nhìn một chút hai vị này sức mạnh ở đâu â m ầm t h í thần thương phá không trong nháy mắt liền phá vỡ c à n khôn đỉnh chấn phong c h i năng thái cực thế giới lập tức xuất hiện hủy diệt cảnh tượng s á t cơ là ú p s á t khí quấn lược hôn đội loạn lưu cắt đứt thiên địa vô thượng sát phạt như tinh thần vạch phá bầu trời vẫn lạc đại đệm bị thái cắt đại đạo hôn đồn khí lưu quần quận khuấy động lên giống như biển cả giống như bành trướng phập phồng cực lớn uy năng l ị c h loạn âm dương chỉ thấy âm dương đạo nhân đứng tại thái cực kim tiểu phía trên một tay chỉ thiên một tay chỉ địa trải rộng hoàn vũ âm dương pháp tắc bắt đầu cụ hiển hóa ước vạn sợi màu trắng đen tiên quang lấp lóe xé rách đại thiên thế giới phai mở c h ư thiên vạn vật hạo đáng thanh thế trong nháy mắt trải rộng ra âm dương l ị c h loạn đại đ ạ o mất tự toàn bộ thế giới cơ hồ liền ngay trong trước mắt này liền hóa thành một tôn lò luyện to lớn âm dương đạo nhân biết rõ ma tổ la hầu lợi hại đương hắng bản thân liền là muốn mượn trí bảo áp lực chế la hầu vô lượng càng khôn càng khôn đạo nhân cùng với liên thủ càng khôn đỉnh phun ra nuốt vào lấy vô tận tiên thiên chi khí bát phương đạo tác hội tụ như rồng phong vân gào thét dị hương nổi lên một phía tường vân ngàn đoá v ạ n đoá hạo đáng chi uy trọng trọng địa điện giống như thiên ý lâm phàm để cho người ta thăng không d ậ y nổi một tia lòng kháng cự đây là càng k h ô n đại đạo diễn dịch càng khôn âm dương tương hợp không chỉ có là muốn nhắc lên vô lượng sát phạt càng là muốn loạn ma đạo sát ý chỉ có những thứ này cũng không đủ nhìn ma tổ nhìn qua dần dần hỗn đ ộ thiên đ i ệ hắn bước ra một bước thí thần t h ư ơ ra hư không chấn động, trời đất quay khí t ứ c kinh khủng tại hội tụ bá đạo t u y ệ t luân đông tiếng vang chầm nặng m a tổ một thương này vanh ra chấn động đến mức càn k h ô n đỉnh trên dưới lắc lư thế nhưng là không thể triệt để bài trừ đối phương phòng ngự thái cực đ ồ tăng thêm càn k h ô n đỉnh hai món trí bảo này hợp lại cùng nhau đơn giản chính là vô địch mai rùa tự trận âm dương đạo nhân đứng tại thái cực kim tiểu thượng đông nhiên mở mắt thần quang kinh h ả i h o à n vũ vô tận đại đạo phương hoa lại độ lấp đầy chư tiền một thanh lại một thanh thần kiếm ngầm âm dương thời gian phiên nhược kinh hồng giống như du long phun g a nuốt vào lấy sát cơ ngập trời đột nhiên huyền quang rơi xuống thiên đ i ệ giai minh vạn vật tất cả song cảnh tượng lập tức biến hóa thế giới thanh khí c h ầ m xuống cho khí dâng lên pháp tác lưu chuyển phía dưới diễn sinh d i ệ t thế chi y âm dương huyền quang đâm ra như bàng bạc mưa to ỷ thiên mà rơi nhiều xe rách càn không chi thế la hầu dưới chân d ẫ m một cái vô lượng ma khí quần quận đầy ra gió tanh nổi lên bốn phía huyết vũ như chuốc nước kinh khủng tự dưng sát khí h u y ế t tán thái cực thế giới vì đó rung động ma tổ cũng không vận dụng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo diện thế hát liên chỉ bằng mượn đại la chân ý diện hóa ma khí liền chặn tất cả âm dương sát phạt chút thủ đoạn này còn chưa đáng kể Ma tổ la hầu lạnh nhạt nhìn xem thái cực kim tiểu thượng hai vị đạo nhân nếu như các ngươi cậy vào chỉ là trí bảo p h o n g ngự vậy bây giờ đi còn kịp ma tổ la hầu lại độ tiến về phía trước một bước một tôn thân ảnh to lớn trong nháy mắt đứng sừng ở ẩm ẩm sóng dậy thời không trường hà phía trên đại đạo pháp tắc vì la hầu làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn g ra vô cùng vô tận vô biên không giới bốn la hầu trong lúc phất tay cũng có vô thượng vĩ lực âm dương đạo nhân xây dựng thái cực thế giới tại trước mặt hán phảng phất trong nháy mắt có thể diện quả nhiên là đại la đệ nhị cảnh c à n khôn cùng âm dương đạo nhân vẻ mặt chỉ có kinh ngạc không có bối rối c à n khôn đạo nhân tế ra c à n khôn đỉnh đại đạo pháp tác hội tụ dày đặc thương cung như tia chớp màu bạc phát h o a cồn vũ như rắn đảng tụ như rồng c à n khôn đỉnh không chỉ có riêng là một kiện phòng ngự trí bảo phòng ngự đến cực hạ đó chính là công kích mạnh nhất thủ đoạn c à n khôn đủ hủ chấn động trí cao trí đại trí cường đến thịnh vĩ lực hướng la hầu đẻ xuống oanh phát tác thủy triều quân quận bá đạo thí thần tri thương cùng c à n khôn đỉnh phát ra và chạm kịch liệt lại đến càng khôn đạo nhân đứng tại thái cực kim kiều phía trên hoàn toàn không lo lắng phòng ngự vấn đề hắn lại một lần nữa ném r càng khôn đ n h trấn c à n khôn to như hoàng vũ và ngóng ánh bề ngoài khắc dấu lấy lời nào khó tả không thể nghị luận đại đạo minh văn đại đạo rõ ràng ngưng kết thành vô biên tường vân kéo dài tới ước vạn vạn thời không kinh hãi mười cực thiên địa lúc này cái này chỉ đại đỉnh đang phun ra nuốt vào vô số đoàn tinh vân mỗi một đoàn tinh vân đều bị mênh mông tiên thiên linh tức hội tụ tinh vân báo khỏa khi tiên quang sông lên vân tiêu tinh vân chấn động lộ ra từng khỏa sáng trói tinh, tinh thần dị tượng tản ra không có gì sánh kịp tiên thiên khí hơi thở những ngôi sao n h u tỷ tượng đại biểu cũng là càn không đạo nhân vô số năm tháng đến nay luyện chế tiên thiên linh bảo món này trí bảo bao dung mấy trăm tiên tiên linh bảo hơn ngàn hậu tiên linh bảo có sáng kinh khủng thần uy để cho người ta vì thế mà t r o n g váng huyền khanh thấy cũng không thể không ở trong lòng tán thưởng cái này càn khôn đỉnh đơn giản chính là máy in tiền nếu là luận bán buôn tiên tiên linh bảo so với ta hôn nguyên đỉnh còn thuận tiện nếu là chỉ tính tiên tiên linh bảo huyền khanh cất giữ thật đúng là không nhất định so ra mà vượt càn khôn đạo nhân dù sao hôn nguyên đỉnh cũng không có phản luyện hậu tiên vì tiên tiên hiệu quả bất quá huyền khanh l u y bảo số đồng thời điểm chỉ chú trọng công hiệu chỉ cần công hiệu dùng tốt tiên tiên hậu tiên cũng không đáng kể rơi anh thần phủ có phải hay không tiên thiên không sao có thể một b ữ a chém ra một cái anh anh quái là được ngọc hư khai thiên phủ dù xem như hậu thiên xuất ra cũng không chỉ hoãn huyền khanh dùng nó đi phủ chính chư thần ấm ở ba hai cái trí bảo phòng càng t h ê m phòng còn nắm giữ không tầm thường cường công hiệu quả để cho la hầu thương thứ tư chưa hết toàn công hoa lạc ma tổ đứng trên không trung xé ra thiên địa hàng rào thiên địa bị một đầu quần quận huyết sắc trường hà hoàn toàn lấp đầy mỗi một g i ọ t nước đều có thể làm hao mòn đạo lực phân giải phát tắc hắn lại độ rút súng đâm ra chu quan phá toái thời gian cũng vì đó ngưng trệ một sắt na chư thiên l ậ đổ vô lượng ma khí qu mang theo mạnh mẽ sắc cơ như đánh tan đạo d i ệ t tâm dương nhị khí thái cực đồ diễn hóa từng cái hoàn toàn đại giới triệt để hủy diệt bị ma khí t h ô n p h ệ cứ như vậy tiêu thất sạch sẽ quy về hỗn độn g i á c g i á c g i á c thái cực kim tiểu màn ánh sáng màu vàng đang phát sinh giòn vàng từng đạo vết rách tùy theo xuất hiện ngay tại càn k h ô n đạo nhân lại độ ném ra càn k h ô n đỉnh lúc một cái tiền tài mở ra trắng như tuyết cánh chạy nhanh đến định trụ càn k h ô n đỉnh một cái chớp mắt lạc bảo kim tiền phẩm chất không đủ để lấy đi càn k h ô n đỉnh nhưng mà định trụ một cái chớp mắt là đủ mà lúc này la hầu thí thần thương lần nữa đâm ra một thương này bá đạo mà cường hãn kinh khủng tuyệt luân. Nếu xuống, là rơi t hai á i kim tiểu cực ngự phòng p h so pha không thể nghi ngờ. Hai vị đạo nhân cuối cùng sắc. cấp tốc, còn trực biến tiếp bài. Hai Hắn nhóm phản ứng cấp tốc, không còn dám trang, dám ra lộ vị đầy ạ o nhân đ đạo quan đỉnh đầu khánh vân kéo dài tới diễn phần mình có một đạo thân ảnh đi xuống hư không m à quan lưới đế gặp qua đạo hữu âm dương thiện thi lấy vàng sáng đế bảo đầu đội mũ miệng cầm trong tay một thanh sơn hàng ấp hốt chiếu d ọ i cầm tú sông núi chi cảnh thiên quan đại đế gặp qua đạo hữu c à n k h ô n thiện thi lấy màu tím đế bảo đầu đội m i ệ n lưu cầm trong tay một thanh phúc đức như ý chiếu dọa nhật nguyện tinh thần chi quang hắn nhóm vậy mà tu thành trạm thi chi pháp chương 268. h u y ề n khanh thiên ma việt không đứng đắn bản chương 268 h u y ề n khanh thiên ma việt không đứng đắn bản nguyên lai là tu trạm thi chi pháp a huyền khanh ở một bên q u a n chiến nhìn thấy âm dương đạo nhân cùng cản k h ô n đạo nhân chém ra ba thi một trong hắn hơi kinh ngạc lần trước tiên ma đại chiến lúc hồng quân ba thi để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ dù sao khi đó hồng quân bảy ra ba thi chính xác lợi hại ba thi không chỉ có phụ c khắc bản tôn hoàn mỹ chiến lược không nói lại còn có thể phong cấm khắc đại la biến hóa đặc tính thuộc về điển hình chính mình bậc cũng không hứa người khác bậc bất quá khi đó có một cái tin tức trọng yếu chính là trạm tam thi chỉ có hồng quân dùng mà dương mi cũng không sử dụng nay liên lời thuyết minh khi đó hồng quân sử dụng trạm tam thi có cực lớn xác suất chỉ là đại la đào tạo sâu trên đường nếm thử cũng không phải là hoàn thiện pháp môn mà bây giờ âm dương cùng c ả n khôn cũng biết chém ba thi một trong xem ra hồng quân đường đi thông hoặc có lẽ là sắp đi thông chém mất ba thi n g h ị c h phản quá không phương pháp khác biệt đạo lý là tương thông hồng quân mình tại trình bày hôn nguyên đạo có lúc nói rõ hôn nguyên giả chính là vô cực, cực điểm đạo tại đến hư cho nên hồng quân trạm thi tri pháp là tại theo đuổi đến hư lý lẽ lấy c h ạ m để hoàn thành làm giảm cầu khoảng không cái này cùng huyền khanh n g h ị c h phản quá không lý lẽ có gì khúc đồng công chi diệu cũng không biết chém một s ắ c đại la cùng thái tố đại la so sánh có khác biệt gì huyền khanh lấy ra một thanh búa dịu tầm thường thần khí này thần khí tên là vô thượng thiên ma việt là cùng huyền khanh đỉnh đầu hát hóa linh lung tháp cùng phê luật chế nguyên bản huyền khanh là dự định nguyên bộ sử dụng đưa đến một công một thủ hiệu quả về sau hắn phát hiện hai cái này phối hợp không được hiệu quả dự trù thế là liền phóng tới vo thành thiên cung hít bụi bây giờ hóa thành thiên ma vừa vặn lấy ra hiện lộ rõ ràng một chút thiên ma thân phận la hầu đạo hữu bây giờ công thủ dịch hình các thái cực kim tiểu thượng bốn tôn thần thánh xứng x g khí tức minh n g ông vững như thái sơn uy nghiêm như ngục trong lúc phất tay đều có khả năng hủy thiên diệt đ ị a la hầu hơi hơi n h ũ mày hắn nhìn xem thái cực kim tiểu thượng t h â n ảnh c à n k h ô n cùng thiên quan đại đế đứng sau vai âm dương cùng mà quan đại đế dung mạo tương cận hắn nhóm thiện thi không chỉ là hoàn mỹ phụ c khắc chiến lược đơn giản như vậy mà là trở thành đại la đạo quả một bộ phận la hầu có thể cảm nhận được hai tôn thiện thi cùng hắn nhóm bản tôn hỗ trợ lẫn nhau tại thiên quan đại đế cùng mà quan đại đế xuất hiện một khắc này bốn tôn thần thánh khí tức đều xảy ra một loại lộ s đạt đến t h a i tố đại la hoàn cảnh quả nhiên càng thêm hoàn thiện la hầu trong lòng cũng tại đối với t r ạ g tam thi chi pháp làm ra đánh giá so với lần trước t r ạ g tam thi chi pháp bây giờ ba thi pháp không chỉ có là duy trì phục chế chiến lược hiệu quả còn có thể thực hiện thiện thi cùng bản tôn bổ sung trực tiếp bước lên cảnh giới thật đúng là b ậ t học pháp môn la hầu vẫn như cũ cảm nhận được một phương kỳ lạ quỷ dị đạo vực ngăn cách thời không phong bế tuyến n g u y ệ t khiến cho bọn hắn độc lập với mảnh này đạo vực bên trong vô địch vô hậu vô sở y nắm trực tiếp á t chế hắn nhóm đại la đ ặ tính nhiều lần đóng hắn nhóm hóa thân trí năng mặc dù âm dương cùng càn k h ô n thiện thi áp chế lực không bằng lúc đó hồng quân ba thi nhưng mà phối hợp với thái cực thế giới cùng với hai cái trí chỉ bảo chỉnh thể hiện ra hiệu quả cũng không kém bao nhiêu khó trách hai vị có như thế sức mạnh la hầu l ặ n g lặng nhìn về phía âm dương cùng t ạ k hôn hai vị này cũng là ngày xưa hỗn độn ma thần bây giờ lại có trí bảo nơi tay thật đúng là khó đối phó nếu là không có thực lực thế này sao lại dám mạo phạm đạo hưu đâu âm dương đạo nhân mặt mỉm cười hắn nhóm đã từng là hỗn độn bên trong sất trá phong vân tồn tại như thế nào lại tình nguyện rất lại phía sau dù là bây giờ hồng quân trạm tam thi tri pháp còn chưa đủ hà mỹ nhưng mà thì tính sao không như càng ũ có thể đạt đến đại la nhị cảnh thực c thể đạt nhị đến đại đệ la lựa sao.、Càng、khôn đạo nhân vẻ mặt tươi cười, nói lần nữa, là hầu đạo ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc hắn nhìn về phía huyền khanh không nhanh không chầm nói thì ra thiên ma đạo hữu cũng vào đệ nhị cảnh Tha thứ để bày tỏ thành ý âm dương đạo nhân cũng không có đem thái cực thế giới tạo thành hoàn toàn ngăn cách đạo vực ngoại giới bàn vương là có thể trực quan mà chứng kiến ở trong đó chiến đấu mà bàn vương gặp được tràng cảnh này sau đó hắn trong lòng lập tức sinh ra cảm khái vô hạn bàn cổ đối tử cái này hồng hoang hoa quả nhiên sâu a Bàn vương nguyên、lai、tưởng rằng trở thành lai trở đặc ạ đạo bạn bạn đạo mạnh i liền trời biển hai đi tới cái núi núi tiên hai nổi. la là sau đó, cao phía cao cao ma hữu đều đó, đã đó đến đ có nhóm có rộng như hắn cũng bình thường. Nhưng mà bạn bạn không nghĩ này còn hơn không tưởng một trước, mức dù xem mà vị ở biệt là tiên đạo bây giờ hiện ra thực lực này hai vị nguyên lão liền đã có thể trực tiếp đối với tiêu ma tổ cái k i ê u đạo tổ hồng quân phải mạnh thành cái dạng gì đến xem như vậy tiên đạo tựa hồ có tiền đồ hơn Bàn bắt vương nghĩ như vậy giữa chúng ta chiến vậy vừa giữa Thái mới ta đấu, đầu. một đen một trắng thân ảnh giống như âm dương cá nhi ẩn vào thiên đ ị a bên trong ngao du hoàn vũ bên trong không cũng biết không thể tra không khả quan tồn tại ở thế giới nhưng không thấy v ơ i thế giới vô hình vô tướng không cách nào quan trắc hắn nhóm không còn giống như vừa rồi bị động phòng thủ mà là lựa chọn chủ động xuất kích thiên đ ị a càn k h ô n nghe ta hiệu lệnh theo càn k h ô n đạo nhân nhẹ giọng phun ra đại đạo chân n ôn thân ở trong thế giới huyền khanh cùng la hầu lập tức cảm thụ đến từ bốn phương tám hướng áp lực khủng bố lấy trong hư không âm dương đạo nhân đưa tay điểm ra một vệ ánh sáng ước vạn hào quang hội tụ thanh tỉnh an lành cũng có mở mịt nổi lên một phía kỳ tượng ngàn vạn cái này nhẹ nhàng một ngón tay tiên khí b ồ n g bền nhưng lại cực kỳ kinh khủng thẳng đến la hầu mi tâm đại đạo quang huy chiếu dọi vô cực hử la hầu lạnh rên một tiếng v ô ngần ma khí quần quận mê n m ô n g vĩ lực vô biên vô tận trải ra lấy khí tức kinh khủng lan tràn ra thời gian tại mục nát không gian tại sụp đổ thái cực thế giới giống như là không chịu nổi gánh nặng âm dương pháp tắc đều tại cực tốc sụp đổ chỉ ở nháy mắt kinh khủng sát phạt tiên quang liền bị dừng lại vẫn là thân ở thời gian dòng sông nhất định đi tương lai liên quan thời không tất cả sinh linh đều khiếp sợ ngầm đầu thấy được thời không bị đâm mục đích chùm sáng bổ ra đại đạo trường hà đức gãy hoàn vũ trong thời không chỉ có vĩnh hằng kinh khủng ma khí l a t lộn cắt ngang vào cổ v a n ba âm dương đạo nhân vừa lui lui nữa cơ hồ không chỗ có thể trốn toàn bộ thời không không chỗ không có thí thần chi thương hô hô hô thái cực đồ bày ra thiên địa lập dung nhật n g u y ệ t biến sắc vô thượng trí bảo chi huy hiển lộ không thể n i n g huyền diệu vô hạn đại đạo kỳ quan hóa giải hết thệ công kích âm dương sơn hà an chấn một mảnh hư không mà quan đại đế giơ tay lên bên trong sơn hàng hốt gần như sụp đổ vũ trụ phảng phất ngưng trệ đồng dạng vạn sự vạn vật không tăng không giảm giống như vĩnh hằng không còn biến hóa thiên bất tỉnh thiên quan đại đế ra tay phúc đức như ý một cái c h ư ớ c mắt biến hóa ra như lưu ly li ngọc hào quang tràn ngập các loại màu sắc thần quang dâng lên tiên h quang phun trào vô lượng đại đạo tại trong điện đáng liền sinh ra vô tận khí tượng bên trong hư không thanh trọc nhị khí xoay quanh thành vô tận hỗn độn chi khí trong nháy mắt liền bao phủ c ă khôn kiểm chế đến cực điểm có chút ý tứ tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách ga bài phát La hầu cảm thấy tự thân ý chí xảy ra trì trệ tựa hầu nhận lấy vừa rồi cái này hai đại thần thông ảnh hưởng đạo h ư u có thể đối phó mấy cái huyền khánh hỏi la hầu cười nói ngươi tùy tiện giúp ta bắt xuống một người là được hảo huyền khánh bên hông ma vương chi kiếm phi không mà ra đạo h ư u có muốn đánh với ta một trận một đạo huy hoàng lạnh thấu xương kiếm quang vô song vô tuyệt đem c à n khôn q u á n thông hợp thành một đầu kiếm đạo trường hà kiếm đạo trường hà sóng nước dạo dựng i ố n g như yên tính chạy thời gian trường hà hướng ta tới sao c à n k h ô n đạo nhân cười to vừa vặn lĩnh giáo một chút t i ê n ma đạo hữu thủ đoạn đông c à n k h ô n đỉnh chìm nổi ngàn vạn đại đạo dòng lũ bên trong. tiên tiên h c h i tức bao phủ bát phương tạo hóa thần quang ngang dọc trên giới tuyên cổ khí tức bất hủ chiếu dọi chữ thế hoàn vũ đại tiên h vô tận thời không phảng phất tại giờ k h ắ c này đều run dậy một chút đi huyền khanh đưa tay vô lượng quang mang dâng lên kiếm đạo trường hà sâu thông thiên địa trí cương trí cường xuyên thấu t ầ n g t ầ n g thời không c á c h trở phá diệt hết t h ể khí thế trong nháy mắt bộc phát ước vạn kiếm quang hợp thành một đạo quét ngang chữ thiên càng k h ô n đạo nhân phi thân lên tay nâng c à n k h ô n đỉnh đem miệng đỉnh hướng xuống chân vạc hướng lên trên hắn lấy đại đạo chân ôn phát ra pháp lệnh luyện đạo vô cực nháy mắt càng khôn đỉnh bên trong có vô số tiên quang phương dân g ũ quang tập h sắc bao phủ hư không nuốt sống vô tận kiếm quang càng khôn đỉnh món trí bảo này nắm giữ luyện hóa vật vật phản b ả n quy nguyên công hiệu có thể tinh luyện linh bảo phẩm cấp chuyển hậu thiên vị tiên tiên h cũng có thể xem như phòng ngự trí bảo độ lớn uy lực của nó nếu là dùng đối địch cũng có thể dung luyện v ậ t đạo trở lại hết thể thuật pháp vì tiên tiên h nguyên khí ngược lại là hào thủ đoạn huyền khanh gặp nhất kích bất kiến công cũng không n h trí tay trái ấn ở ma vương đội kiếm sau đó đội dùng vô thượng thiên ma việt đối địch đây là vô thượng thiên ma việt có khai thiên phách địa m h u y ề n khanh hiển thị rõ ma vương phong phạm làm việc quang minh lỗi lạc dùng tân thần khí còn cho c à n khôn đạo nhân một lời nhắc nhở c à n khôn đạo nhân vừa nghe đến khai thiên tích địa bốn chữ vô ý thức triển khai phòng ngự nghe giống như là h uy lực cực lớn thần khí mơ hồ còn có chút khắc chế chính mình ý tứ nhìn d ế t h u y ề n khanh g ầ m thét một tiếng bốn phương tám hướng có vô lượng ma khí tuân ra đại đạo kỳ quang trong hư không n ở rộ vô thượng thiên ma việt nên phòng biến dài hóa thành một thanh cực lớn thần khí quả thật có khai thiên tích địa khí thế ẩ ở ba cực lớn thiên ma việt tầm vang rơi xuống c à n khôn đạo nhân bày ra trên trận chuẩn bị toàn lực chống đỡ một hơi đi qua, gió hêm sóng càng k h ô n đạo nhân lơ lửng ở giữa không trung đại việt hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc khai thiên tích địa đâu hai hơi đi qua còn không có động tĩnh càng k h ô n đạo nhân mơ hồ hắn nhìn về phía huyền khanh đạo h ư u đây là tại thủ hạ lưu tỉnh huyền khanh không nói năm hơi đi qua càng k h ô n đạo nhân cảm thấy mình bị đuồng nghịch n g ư ơ i ngược lại là m ở a hắn trong lòng không vui vừa muốn phản kích đ ỗ n g nhiên sắp mặt đại biến không động được càng k h ô n đạo nhân duy trì phòng ngự tư thế cứng ngắc tại hư không huyền khanh mặt mỉm cười ta đây không phải mở đi c à n k h ô n đạo nhân tức dẫn đến khuôn mặt đều tái rồi hắn ý niệm cùng tư duy đều tại trì trệ chỉ có dùng ánh mắt ra hiệu các ngươi ma vương không phải quang minh lỗi lạc đường đường chính chính sao làm sao còn chơi lựa g ạ t khai thiên phách địa biến thành định thân trước đây s a o hiệu quả kém không phải một điểm nửa điểm được không huyền k h a n h lắc đầu ta đã đem hiệu quả nói cho ngươi b i ế t t a khai thiên tích địa mấy người vô thượng hiệu quả chỉ cần ta bày ra tư thế đi khai thiên phách địa cử chỉ ngươi liền phải chờ ở đại viện phía dưới cho nên hiệu quả không phải khai thiên phách địa trọng điểm là cái kia các loại chữ c à n k h ô n đạo nhân nghe xong sắc mặt từ lục truyền tím từ tím biến thành đen khai thiên phách địa mấy người vô thượng hiệu quả ban cổ đũa tử ngươi đây là thứ đồ gì so với ta thực thần chi kích còn không đứng đắn cái này rất giống luyện bảo thần linh thiếu thông minh tại giáp hoặc đất hiệu quả ở giữa lựa chọn hoặc đổi ai tới ai bất phá phòng chương 269 h ồ n g quân tính toán la hầu phá cục tự chui đầu vào lưới thần chương 269 h ồ n g quân tính toán la hầu phá cục tự chui đầu vào lưới thần la hầu đạo hữu cái này đã giúp ngươi bắt lại huyền khanh cùng la hầu lên tiếng c h à o nhanh như vậy la hầu một thương đẩy lui mà quan đại đế chú ý tới huyền khanh tình huống bên này cực lớn thiên ma việt phía dưới càng k h ô n đạo nhân tay nâng càng cốt đỉnh cứng ở tại chỗ phòng ngự còn mở nhưng mà không động được la hầu lợi dụng đúng cơ hội liền muốn tiến lên đâm một thương tiếp đó bị huyền khanh ngăn trở la hầu không hiểu huyền khanh truyền âm giảng giải ta thần khí này có tác dụng phụ vốn là muốn luyện thành sát phạt thần khí nhưng mà trời xui đất khiến biến thành phòng ngự thần khí p h ạ m là vô thượng thiên ma việt chọn chúng thần linh sẽ bị động mở ra phòng ngự hơn nữa còn có vô hại pháp tắc chế trở cho nên thật ra cái này vốn là cho mình dùng nếu là bị địch nhân vây công thời điểm trực tiếp chọn chúng chính mình phòng ngự như vậy lực đại lớn đề cao chỉ có điều bị ta khai phá ra chờ cái này giống phạt đứng hiệu quả xem như đem đối với kỵ bị động kỹ năng dùng trở thành đối địch kỹ năng chủ động la hầu sau khi nghe xong biểu lộ tương đương đặc sắc vô thượng thiên ma việt trọng điểm nguyên lai、like、là vô hại trở là mặt trái hiệu quả huyền khanh não động vô địch trực tiếp đem hai cái này hiệu quả đổi c à n k h ô n đạo nhân bây giờ trực tiếp mở ra phạt đứng hình thức nhưng mà cũng cho c à n k h ô n tăng thêm vô hại hiệu quả đối với phe mình tới nói thật đúng là tác dụng v ụ này liền mang ý nghĩa không có cách nào trực tiếp công kích nếu là gặp gỡ vây đánh liền tự mình phạt đứng tiếp đó mở ra vô hại bờ uff bất quá cưỡng chế phạt đứng đã dùng rất tốt ta giúp ngươi đem âm dương cho bắt được ngươi nhắm ngay cơ hội công kích huyền khanh trong đầu quan tưởng một chút âm dương đạo nhân hình tượng tiếp đó nắm chặt vô thượng thiên ma việt. hắn hét lớn một tiếng mở cực lớn thần khí trong hư không diễn hóa khai thiên tích địa chi thế càng khôn đạo nhân nhận được giải thoát la hầu t h í thần thương trong nháy mắt đã đến bàn cổ đối tử càng khôn đạo nhân hai con ngươi t r ợ n tròn còn có thể chơi như vậy hắn đem đ ạ i đ ỉ n h hướng về phía trước đầy ầm ầm ba hư không chấn động kịch liệt mà liên tại vô thượng thiên ma việt rơi xuống trong nháy mắt d ấ u ở trong hư không âm dương đạo nhân còn không có phản ứng lại s i ê u phải một tiếng trực tiếp xuất hiện ở thiên ma việt phía dưới triển khai bị động phòng ngự tư thế tiếp đó bị định rồi hư không ta âm dương đạo nhân trong gió lộn xộn chuyện gì xảy ra ta đại pháp cứ như vậy bị phá vô hình vô tướng trạng thái ngươi cũng có thể cho ta bổ ra tới đạo hữu huyền khanh hét lớn một tiếng thu hồi thiên ma việt la hầu đưa tay bắn một phát âm dương đạo nhân phòng ngự trạng thái trong nháy mắt tàn ra sau đó ngạnh kháng la hầu một thương phốc âm dương đạo nhân miệng phung c h â n huyết trực tiếp nhanh lùi lại mở huyền khanh lại độ vung lên thiên ma việt âm dương đạo nhân còn không có lui bao xa s i ê u phải một tiếng lại chuyển đến đại việt phía dưới lần này không cần huyền khanh nhắc nhở la hầu một thương q é t ngang mà ra sơn hà chấn động âm dương đạo nhân thiện thi mà quan đại đế nâng cao ngọc hốt hắn đi ra hư không chân đạp đại đệ từng cái đ i ệ mạch phát ra long âm. Thần sơn cự nhạc. vô hạn c ẩ m tú biến hóa ngàn vạn vô biên pháp tắc chi lực chấn động không gian sụp đổ linh khí bạo động thiên đang run dày mà đang lắc lư pháp tắc đang kêu gào còn giống như thế giới hủy diện thực sự dọa người ngươi cũng cho ta phạt đứng huyền khanh trực tiếp dùng thiên ma việt khóa chặt mà quan đại đế vừa mới mở lớn chuẩn bị giúp âm dương đạo nhân kháng tổn thương mà quan đại đế trong nháy mắt đi tới đại việt phía dưới phạt đứng âm dương đạo nhân giải thoát rồi nhưng mà mà quan đại đế ăn đầy thí thần thương tổn thương ă n thí thần thương ra nếu dòng ngâm hổ gầm như cồn phong gạo thét lại như sóng lớn vô bờ kinh khủng tuyệt luân thần vi đem mà quan mà quan đại đế mặt như dây vàng trong tay sơn hà ngọc hốt nở rộ vô lượng tiên quang hắn thương thế trong nháy mắt khôi phục nhưng mà khí tức có hơi ba đ ậ u mà cũng dẫn đến âm dương đạo nhân khí tức cũng sinh ra một chút ba đ ậ u g ân huyền khanh cùng la hầu trong nháy mắt nhìn sang vốn là còn không có viên mãn ba thi không thể chịu đến quá lớn tổn thương à. huyền khanh cùng la hầu quen biết n ở nụ cười vậy chúng ta biết nên làm gì bây giờ mở giết hai người phối hợp lẫn nhau chuyên môn nhìn chằm chằm thiên quan đại đế cùng mà quan đại đế thế cục rất nhanh liền xảy ra người u y ề n bốn vị tiên đạo thần thánh vừa mới thể nghiệm một chút thái tố đại la khoái hoạt đảo mắt liền bị ma đạo hai người tổ đệ lên đánh ngoại giới bàn vương thấy vậy một màn khoe miệng hơi rút ra ta thu hồi lời nói mới rồi ma đạo thật ra cũng rất có tiền đồ cái này tiên đạo trước mắt hiện ra đảo tạo sâu chi pháp rõ ràng không thành thục trái lại ma tổ cùng thiên ma vương từ đầu đến cuối cũng là đạm nhiên xử lý thái độ thực lực này mới là thật q u á cứng càn khôn cùng âm dương cũng không nghĩ đến vốn là dự định lộ cái mặt kết quả không cẩn thận đem cái mông lộ ra rồi ma tổ d í đáng thiên ma khó phòng ba vị đạo hữu chú ý kết thành trận thế chỉ phong bất công cùng tiến cùng lui hắn nhóm liền lấy chúng ta không có cách nào âm dương đạo nhân phản ứng cũng rất nhanh hắn tìm được vô thượng thiên ma viện thiếu sót chỉ cần sớm bày ra phòng ngự bốn vị đại la ỉ vào hai đại chí bảo huy lực phòng thủ thi thần thương công sát một vị trong đó các ba vị toàn lực cứu viện vẫn thật là không sợ huyền khanh cùng la hầu tiên thiên thần thánh thật không có một cái là hạng người q u a loa huyền khanh kinh ngạc tại đối phó tốc độ phản ứng chậm một chút nữa cái k i a t h ậ t sự có thể trực tiếp đem tiên quan đại đế cùng á quan đại đế cái này hai tôn thiện thi cho danh sát tôi diễn đến một bước này chạm tam thi tri pháp quả thật có thể để cho chém một sắc thần thanh tiến vào đại la đệ nhị cảnh nhưng mà chỉ cần cái này thiện thi bị d i ệ t sát thần thánh thực lực cũng phải lui về bất quá bây giờ bốn vị thần thánh kết thành t r ậ n thế cùng tiến cùng lui cục diện này lại trở về ban sơ mấy vị đạo hưu không phải mới vừa tràn đầy tự tin sao không phải muốn kiến thức một chút chúng ta thủ đoạn sao như thế nào bây giờ lại co đầu rút cổ dậy rồi huyền khanh cầm trong tay thiên ma viện một mặt mỉm cười nhìn xem bốn vị thần t h á n h chúng ta bây giờ cũng tràn đầy tự tin càng không đạo nhân căn bản vốn không biết xấu hổ là vật gì đối với phòng ngự tự tin cũng là tự tin âm dương đạo nhân đồng dạng lý trực khí tráng trở về mắng thủ đoạn của các ngươi chúng ta thấy qua kỳ kỳ dâm xảo không gì hơn cái này có năng lực các ngươi phá phòng ngự của chúng ta a hắn nhóm hai người tự nghĩ mình coi như là không có huyền khanh cùng la hầu tại đại la đệ nhị cảnh thâm canh lâu như vậy nhưng hắn nhóm bây giờ cũng là thực sự thái tố đ ạ i la tứ đại thái tố đ ạ i la cầm trong tay hai gồm cả hiệu quả phòng ngự trí bảo có thể để các ngươi phá phòng ngự t h í thần thương nắm giữ trí cao sát phạt không tệ nhưng mà ngươi vẫn là không phá nổi phòng ngự của chúng ta ít nhất trong thời gian ngắn không phá nổi hắn nhóm rất là tự tin đáng tiếc hắn nhóm không để ý đến một vấn đề chúng ta tại sao muốn phá các ngươi phòng tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách g a bài phát la hầu thu hồi thí thần thương nhìn xem báo đoàn bốn vị thần thánh hắn cười cười chúng ta là tới tuyển nhận ma vương ma tôn cũng không phải nhất định phải giết chết các ngươi các ngươi nguyện ý lợi liền đ ợ i a ngược lại cao thấp đã phân xem trạm tam thi hiệu quả còn kém không nhiều lắm ai cùng các ngươi chơi phá phòng ngự trò chơi ma tổ quay người liền muốn rời đi a i ngươi cho chúng ta dừng lại bốn vị thần thánh cũng phản ứng lại hắn nhóm muốn lên đi vây quanh la hầu các ngươi mới nên cho ta dừng lại huyền khanh k h á t tay vô thượng t i ê n ma việt làm già khai thiên chi thế can khôn ẩm dương thiên quan mà quan t u ấ n gian truyền tống đến đại việt phía dưới cứng ở tại chỗ ba bốn vị thần thánh s ữ n g s ờ nhìn về phía huyền khanh đầy n á o tử dấu chấm hỏi ngươi còn có thể định bốn cái huyền khanh cười nói ta cũng không nói chỉ có thể định một cái a kết quả là bốn vị thần thánh cứ như vậy trơ mắt nhìn la hầu phá vỡ thái cực thế giới hằng rào tiêu sái rời đi bản vương đạo hữu không biết ngươi suy tính như thế nào la hầu đạo hữu cũng đừng nói gì ta bây giờ liền gia nhập vào các ngươi ma đạo là ma m tôn như thế thì tốt ngoại giới âm thanh truyền đến càng khôn cùng âm dương ngủ rũ như cha mẹ chết thua đạo hữu là ngờ tới sẽ gặp phải hạt nhóm cho nên mới mời ta đi theo ngươi gấp đôi đúng không làm sao mà biết lấy đạo h ư u thực lực vô luận thu phục vị nào quá rất lớn la đều có thể dễ như trở bàn tay cần gì phải kêu lên ta đây huyền khanh cùng la hầu cùng nhau mà đi hắn nói cũng chỉ có gặp gỡ chém một s á t tiên đạo đại la hơn nữa có bốn vị hoặc bốn vị trở lên tồn tại cùng lúc xuất hiện mới có thể làm cho đạo h ư u cảm thấy khó đối phó nơi này khó đối phó cũng không phải nói la hầu một người không đối phó được chém thiện thi âm dương cản khôn mà là hắn không cách nào giành được dễ dàng như vậy bốn vị bước vào thái tố đại la tồn tại tăng thêm thái cực đồ cùng cản khôn đỉnh tính đặc thù la hầu đối phó chắc chắn bó tay bó chân thật sự quyết tâm lời nói vậy thì phải buộc phát đại chiến muốn tốc chiến tốc thắng cũng được trực tiếp dùng tới chu tiên tử kiếm hai vị đạo nhân khả năng cao sẽ bị tại chỗ chấn áp thế nhưng dạng lời nói hồng quân dương mi tuyệt đối sẽ nhảy ra loại tình huống này bốn đánh một la hầu đem ở vào vô cùng bất lợi hoàn cảnh thử nghĩ một cái bốn vị này cùng một chỗ thả ra ba thi tiếp đó la hầu còn phải bị đất phục, dùng không ra đại la hóa thân đặc tính cái kia ma tổ phải chật vật thành cái dạng gì lao đạo kia tính toán tâm mạnh chỉ cần ta động tuyển nhận đại la ý niệm một khi hành động tổng hội đang thu nhận ma vương trên đường gặp phải t i ê n đạo làm dối dù xem như không tại bàn vương đạo hữu nơi đó gặp gỡ âm dương cùng tàn khôn cũng sẽ ở đ la, la hầu giải h thích nói n h cho nên ta phá cục phương thức chính là dẫn vào một cái khác đại la biến số biến số này mưa lớn lớn đến có thể đảo loạn thế cuộc không theo hắn dự đoán phương thức đi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi có cái này phất lượng ngươi là ta ma đạo thiên ma vương thứ hai thủy tổ t ê u lên n g ư ờ i chuyện đương nhiên cái kia ở trong mắt đạo hữu cái này định số biến không thay đổi huyền khanh cười hỏi hắn cũng hiểu vì cái gì la hầu không có nói thẳng bởi vì nói cái này định số cũng không phải là đi như vậy hồng quân sẽ ở phương diện khác lại tiến hành tính toán cái kia la hầu nghĩ giống như như bây giờ đảo ngược gõ một chút tiên đạo liền không quá dễ dàng la hầu gật đầu đương nhiên thay đổi nếu là ta tự mình tới vừa rồi gặp gỡ âm dương cùng càn không k h ô n bao lâu sau đó cái kia hai lao đạo liền nên nhảy ra ngoài tiên đạo chưa từng để ý lấy nhiều khi ít dùng hồng quân lợi mà nói đây chính là đại thế la hầu trong giọng nói đối với hồng quân rất là khinh bị chỗ tiếp theo đạo vực là từ cực chi viên la hầu vừa định khởi hành thân s ắ c đống nhiên của quái hắn vừa rồi tính toán một cái cái này từ cực chi viên chủ nhân không ở nhà cái này từ cực chi viên chủ nhân đi ta côn lôn sơn bãi sơn huyền khanh biểu lộ cũng là l ạ lạ, lạ. t r ù n g h ợ p sao thật ra ngược lại cũng không xảo bởi vì từ cực chi viên ngay tại côn lôn sơn chi nam từ cực chi viên chủ nhân băng di tĩnh cực t ư động liền nghĩ đi bãi phỏng một chút hàng xóm cái này rất hợp lý cũng không biết này có được coi là tự chui đầu vào lưới có khách đến đạo hữu trước hết trở về xem một chút đi la hầu cười nói n à y cục đã phá còn lại ma vương ma tôn ta tự động chi âm mộ liền có thể cũng tốt huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu cái này băng di đi đông cô luân thật chỉ là bãi p h ỏ n g huyền khanh mơ hồ cảm nhận được một cọc cơ duyên k h á i thai ta thế mà không tính được tới chương hai trăm bảy mươi hà đ ổ r a thiên tôn cứu ta chương hai trăm bảy mươi hà đ ổ r a thiên tôn cứu ta đông côn l u â n sơn môn phía trước xin hỏi đạo hữu t ô n tên băng di đạo hữu là từ lâu tới từ cực chi u y ề n tới vì cái gì bãi kiến nơi đây chủ nhân t h á o k h ỉ n h khỏe mạnh tam hoa mèo ngựa đầu nhìn xem đến đây bái sơn tiên tiên thần linh chỉ thấy người tư thon dài phong thái chắc tuyệt một bộ bạch tí tung bay không nhiễm trần thế tóc đen như thác nước một đỉnh ngọc quan thắt đuối tóc mấy sợi sợi tóc trong gió lay động mặt như tạo hóa thần tú thân có thanh linh chi khí cả người cũng sạch sẽ gọn gàng bản miêu nhìn ngươi như cái thật l à thần lục nô đối với băng di bình luận đa tạ đạo h ư u tán dương băng di nụ cười ôn hòa âm thanh như ngọc ánh nhuận bất quá rất đáng tiếc ngơi tới thời gian không đúng miêu miêu lắc đầu ba vị thiên tôn hoặc là bế quan hoặc là du lịch không ở nhà ngọc hư cung cấp tiên nhân gần nhất có chuyện quan trọng đi làm việc đều không tại bây giờ đồng côn luân hư thực kết giới đều đóng lại ngoại nhân vào không được ngươi coi như lên núi cũng chỉ có thể xem phong cảnh một chút bang di nghe vậy hỏi xin hỏi đạo hữu đông côn luân lúc nào mở sân môn vấn đề này bản miêu cũng không biết ngươi phải hỏi tiểu ngũ tam hoa mèo ưu nhã liếm liếm chính mình trào tử tiểu ngũ là ai đông côn luân chấn sơn thần thú một trong bang di còn nghĩ hỏi lại tam hoa mèo đ ố n g nhiên ghé vào trên thềm đá bắt đầu trải vớt lông cóc miêu miêu không nói bang di cúi đầu nhìn xem miêu miêu nghĩ hắn ngồi sùng x n tiếp ừ t r theo a y một cái nang. Giải khai sau đó trước o mắt nang bay ra m mảnh thải sắc mao đoàn, hồ hồ. Hồ. đoàn tử đã biến thành một đầu cá chép màu vàng sông lớn sản xuất cá chép tư vị tươi đẹp băng di mặt mỉm cười ngươi là thần sông lục ngô vung ra trào tử cá chép soạt một cái biến trở về mao đoàn tử tiếp lấy lại biến thành một mảnh áng mây hắn gái kêu màu hổ phách con mắt tử nhìn chằm chằm áng m â y nhìn một hồi cái này phiến vân là tinh vân tích chứa trong đó lấy vô số hình như hàng tinh t i ể u thế giới m ẫ u chốt hơn là những thế giới nhỏ này thích hợp nuôi cá đúng là thần sông băng di gật gật đầu nếu là thần sông vậy ta sẽ không k h á c h khí tam hoa mẹo cảm thấy thần sông tiễn đưa hồ cá vậy khẳng định chuyên nghiệp về sau có thể tự mình dưỡng điểm cá làm thành cá khô đi hối lộ t i ể u ngũ nhận lấy mảnh này tinh vân tam hoa mẹo nhìn về phía băng di đưa tay trái ra băng di làm theo miêu miêu dội ra một cái trào từ khoác lên băng di lòng bàn tay vào tay ôn h u ậ n băng di nhìn một chút là một khối ngọc thô vấn đề gì ngọc da cô tương côn luân ngọc là thượng gia i luyện khí c h i vật tam hoa mẹo nghiêm túc nhìn về phía băng di chúng ta đồng giá trao đổi đương nhiên ngươi nếu là cầm lấy đi ăn cũng được có thể đem điểm hóa thành ngọc cao ngọc dịch băng di nhìn xem lòng bàn tay côn luân ngọc kinh ngạc nói đây chính là được vinh dự vô thượng tiên phẩm quỳnh tương ngọc dịch nguyên vật liệu một trong ngươi cũng nghe qua quỳnh tương ngọc dịch lục n ô vui sướng vây vây đuôi đây chính là nhà mình vẫn lấy làm tiêu ngạo đặc sản băng di chậm rãi gật đầu chư thiên và giới chỉ cần là có côn lôn sơn chốt đều li xem ra đạo h ư u đi không thiếu chỗ lục nô nhìn thấy băng di nhận côn lân u ngọc hắn rất là thỏa mãn gật gật đầu đi theo ta ta dẫn ngươi đi tìm tiểu ngũ ta hôm nay cũng là tới thông cửa thông cửa băng di sướng sở đây không phải đông côn luân chấn sơn thần thú a đúng a lục nô mang theo băng di hướng đi sân môn ta là tây côn luân tới đông côn luân thông cửa rất hợp lý a rất hợp lý băng di không có t ử miêu miêu trong giọng nói nghe được nói lao ý tứ hắn đi theo lục nô vượt qua sân môn dọc theo thềm đá không ngừng đi thẳng về phía trước thềm đá không dài chỉ có chín mươi chín bậc rất nhanh liền đi đến đầu nhưng mà đợi đến hắn nhóm đạp vào cấp bậc cuối cùng thời điểm thêm đã bắt đầu không ngừng kéo dài chín mươi chín bậc sau đó còn có chín mươi chín bậc kéo dài vô tận bang di đi theo tam hoa mèo một đường tiến lên vượt qua vô số thời không cuối cùng gặp được một tòa hùng vị thiên môn đây mới là đông côn luân chân chính sơn m ô n chỗ tại vô ngần trong hư không ngồi xổm lấy một tôn uy nghiêm ngũ sát sư tử tử đầu này sư tử tử quanh thân quanh quần sạch minh thần quang đỉnh đầu có ngũ thải khánh vân bừng bừng dựng lên diễn hóa chư thiên cảnh tượng trong lúc nhất thời kim liên g a o động rơi chỗi ngọc n h a nhau giờ này khắc này tiểu ngũ một bên tận hết chức vụ trấn thủ đông côn luân. Một bên cố gắng tu luyện, lĩnh hội chư thiên khánh vân c h i pháp tại hắn sửa đổi không ngừng phía dưới chư thiên khánh vân không chỉ có nắm giữ hộ thân hiệu quả còn có thể dẫn động chư thiên c h i lực dùng để rèn luyện tự thân cứ như vậy dù xem như về sau dùng chư thiên khánh vân ngăn địch thời điểm hắn cũng có thể cam đoan chính mình ở vào trạng thái tu luyện tiểu ngũ ta lại đến xem ngươi lục ngô m è o ôm ộ t tiếng vượt qua hư thực giới hạn nhảy đến trước sơn môn lục ngô tiểu ngũ mở to mắt trong lòng rất là vui vẻ nhảy lên nhảy ra hư không n g ơ i lại tìm đến ta luận đạo nhanh, nhanh nhanh chúng ta đi ngọc hư pháp đài tỷ thí một chút tiểu ngũ nhật tình gọi về lục n ô gì lại đá không kìm lòng được lui về phía sau hai b ư ớ c không phải đánh nhau là luận đạo ta tu hành vừa vặn có tiến bộ tiểu ngũ cao h ứ n g nói ta vừa rồi hoàn thành đối với chư thiên khánh vân cải tạo đang muốn thử xem hiệu quả đâu a miều miều trừng to mắt giống như là nhìn quái vật nhìn xem tiểu ngũ ta cũng liền hơn mười ngày không đến ngươi lại lĩnh ngộ mới đổ vận tiểu ngũ nói chúng ta âm dương vũ trụ có câu tục ngữ c ầ u ngày mới ngày ngày mới lại ngày mới nói là tu sĩ không ngừng tu luyện lĩnh hội đại đạo truy cầu sáng tạo cái mới mỗi ngày đều sẽ có thu hoạch mới cái gọi là thiên đạo thù cần cũng là này lý chúng ta thiên tiên một mạch muốn nắm trong tay chính là thiên đạo chỉ cần chuyên cần tại tu luyện liền có thể nhận được đại đạo q u ả tặng hơn mười ngày nộ ra ít đồ cái này rất hợp lý a cái này hợp lý sao tối mới tiểu nói tại sáu c h í n sách r a bài phát lục nô nhìn vẻ mặt nghiêm túc tiểu ngũ trong lòng sinh ra một tia cảm giác cấp bách ngươi đây cũng q u a q u â n a cứ theo đà này có trời mới biết đợi đến côn lôn sơn liên hợp chấp pháp đại đội thành lập thời điểm tiểu ngũ tu vi có thể hay không vượt qua hắn tu vi nếu là không sánh bằng tiểu ngũ thanh niu khuê nhu hắn nhóm vậy ta còn làm sao làm đội chấp pháp đội trưởng đúng thanh niu hắn nhóm hai đâu lục nô nhìn chung quanh không có thấy hai đầu thần thú t h â n ảnh hắn trong lòng cảm giác cấp bách lại độ tăng lên hắn nhóm sẽ không phải là bế quan tu luyện đi a đúng a tiểu ngũ chuyện đương nhiên nói thanh như đang cùng bắt quái t ử kim lô học luyện đan khuê như đi thượng thanh kiếm chỉ bí cảnh vượt con đi a đúng thủy hỏa đồng tử cũng bế quan lục nô t ê các ngươi đông côn luân chuyện gì xảy ra từng cái một cũng là quấn vương sao thứ hôm nay trở đi ta muốn mỗi ngày ở các ngươi đông côn luân miêu miêu quyết định cùng những thứ này quấn vương chống đối cả đám đều vụng trộm tu luyện không mang theo ta đúng không ta cần phải trở thành côn lôn sơn sơn thần miêu miêu t u y ệ t không thể thua người nhóm cái kia quá tốt rồi tiểu ngũ cao hứng phi thường hắn lại cùng lục ngô trò chuyện đôi câu sau đó nhìn về phía băng di đạo hữu mời đến a chủ nhân nhà ta đã về núi làm phiên đạo hữu băng di cười nhìn về phía hai cái thần thú từ vừa rồi nói chuyện bên trong hắn hiểu được côn lôn sơn một chút tin tức tiểu ngũ mang theo băng di đi tới ngọc hư cung băng di nhìn thấy huyền khanh câu nói đầu tiên là xin hỏi đạo hữu có từng nghe qua hà đồ a vân đài phía trên huyền khanh cười hỏi đạo hữu lời nói hà đồ thế nhưng là đại hà tri hà là đại hà tri hà băng di trầm ngâm chốc lát lại bồi thêm một câu cũng là tinh hà c h i hà rất lâu phía trước một đoàn lưu hỏa rơi vào trong sông lớn đi ngược dòng nước cuối cùng xuất hiện tại ta từ cực chi lên có câu nói là trời cho mà không lấy phản thụ kỳ cứu ta đang hiếu kỳ tâm điều khiển lấy được vật này nói xong băng di bỗng nhiên n i ệ m động chân quyết một lục cẩm tông là thủy cư bắc hai bảy đồng đạo là hỏa cư nam ba tám vì bằng vì một cư đông bốn chín là bạn là kim cư tây năm mươi cùng đường vì thổ ở giữa theo từng câu chân ngôn tục ra một bức sáng trói đồ quyền xuất hiện tại trong ngọc hư cùng đoàn kết lưu hỏa biến thành tri vật chính là hà đồ vì thượng phẩm tiên thiên linh bảo băng di hướng huyền khanh không người cúi đầu huyền khanh hỏi đạo hữu đây là ý gì thì đạo hữu cứu ta băng di ngôn ngữ k h ẩ n thiết bản thân lấy được vật này đến nay ngày đêm tham tu cũng không có gì thường thằng đến ta vài ngày trước đột phá đại la trong lòng lo sợ bất an luôn cảm giác phải có xảy ra chuyện lớn ta khoảng chừng cân nhắc phía dưới lúc này mới đi tới đông cô luân tình nguyện đem cái này hà đổ dâng cho đạo hữu hy vọng nhận được đạo hữu trợ giúp thì ra là như thế huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu từ chối cho ý kiến cái này đúng thật là cơ duyên bất quá đi bốn người cái này hà đổ là giả huyền khanh nói như vậy đúng vậy băng di nhìn về phía trên không hà đồ vô cùng nghĩ lại mà sợ ban cổ đối tử quả nhiên là hô a người trong nhà ngồi bảo từ trên trời tới loại cơ duyên này căn bản cũng không có thể tin đông côn luân xem như đến đúng huyền khanh nhìn về phía cái kia hà đồ trong lòng thôi diễn vật này lai lịch hà đồ theo lý thuyết là cùng lạc thư nguyên bộ linh bảo hai người hợp nhất chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo đã từng huyền khanh cho là bộ này linh bảo tại trên thái dương tinh về sau phát hiện không phải hắn chưa từng gặp đế tuấn dùng qua đạo hữu tại sao lại lựa chọn đến tìm đông c ô n luân huyền khanh hỏi hắn cùng băng di thế nhưng là chưa từng giao tế bởi vì ta tin tưởng bản cổ băng di có hơi nghiêm túc nhìn về phía huyền khanh bản cổ nhất khí hóa tam thanh đạo hữu chính là bản cổ chính tông danh chuyển chư thiên thực lực phi phạm ta tự nhận là trên người nhân quả không nhỏ nhận biết thần linh bên trong sợ là không có một cái gánh được cho nên chỉ có tới đông côn luân thử vận khí một chút huyền khanh cười không nghĩ tới b ả n cổ chính tông danh hào còn có loại hiệu quả này sao chương 271. đại lạ như thế nào tự cứu huyền khanh ta có chín loại biện pháp chín loại chương 271 đại lạ như thế nào tự cứu huyền khanh ta có chín loại biện pháp chín loại sáu k bang di hiến c h i hà đồ là một kiện thật sự thượng phẩm tiên thiên linh bảo chẳng qua là từ hậu thiên phản tiên thiên tri vật theo lý thuyết có thần linh p h ụ khắc một kiện hà đồ dùng để câu cá vì mô phỏng chân thật hắn vô cùng có khả năng đem cái này phục khắc hà đồ mang đi tiên tiên tân tiến đi làm cũ xử lý khiến cho trở thành thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo đây chính là liên quan tới linh bảo luyện giả t h à n h chân là thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo sao là là hà đồ sao cũng đúng là đáp mà sinh thiên địa thai ngén nguyên bản hà đồ sao tuyệt đối không phải uy năng có lẽ tương đương tích chứa đại đạo thậm chí đều cơ hồ một dạng nhưng cái này linh bảo chắc chắn là có hậu thủ bằng không nhân ra phí hết tâm tư làm một cái cao phản phẩm làm gì cái khác thần linh rất khó coi ra manh mối mà huyền khanh trùng hợp tương đối am hiểu luyện khí cái này hàng nhái tích chứa đại đạo thật sự chỉ có điều hà đồ nguyên chủ đem chính mình đối với đại đạo cảng m ộ cũng khắc lục ở trong đó ngươi ngày đêm lĩnh hội mượn đột phá này trở thành đại la đi chính là hắn đi qua lộ từ một điểm này bên trên giảng đây là cơ duyên của ngươi hà đồ nguyên chủ đối với ngươi có truyền đạo tri ân có thể được xưng là người dẫn đường cho ngươi hoặc có lẽ là sư phụ băng di nghe vậy cười khổ nói nhưng mà cái này chưa từng gặp mặt sư phụ khả năng cao là đang cho ta đả hố hướng về chỗ tôi nghĩ hắn là muốn tìm một truyền nhân sau này ta chính là hắn nhất mạch kia thần linh hướng về chỗ xấu nghĩ Cái nếu à là phân mộ của ta. Một chiêu vô ý chính là y chính của chiêu chính cũng cũng phân thần hạ Hắn thật tham nghiệm, không thì cũng sẽ không nhạt hạ tràng. lên bằng n mộ một ta, tử tiêu đi quả vô ý đạo đồ. bị rụ rỗ, sẽ không phải tại đột phá đại la thời điểm linh quang lợi lên băng di đều căn bản phát giác không được trong đó mạo hiểm có lẽ là bởi vì vật này chính là luyện giả thành chân linh bảo trong đó đạo và lý đều là thật cho nên ta lĩnh hội sau đó chúng quy là lấy được rất nhiều thứ tỷ như nói xem bói băng di trầm d ã i nói ta thành đại la thời điểm trong lòng báo động thế là cho mình bổ một quẻ quẻ tượng biểu hiện đại hung điều này đại biểu bố cục thần linh là muốn băng di mệnh Mà băng di phát giác nguy hiểm sau đó tự h i ể u kiếp số khó thoát thế là xem xét mắt cùng từ cực chi u y ê n lân cận côn lôn sơn quả quyết tới bái sơn cầu cứu không sai biệt lắm tương đương với hậu thế có phạm nhân nhặt được một chút thứ kỳ kỳ quái quái trong lòng bất an thế là đem thả vào miếu t h ở trong đạo quan trong hòm công đức t h ỉ n h đại lao c h ấ n áp để cầu tiêu thai giải nạn băng di giải để mạch suy nghĩ đúng là như thế bàn cổ nhất khí hóa tam thanh cái này nghe cũng rất cường đại lại thêm bên trên côn lôn sơn còn cùng chính mình liền nhau cơ hội như vậy băng di đương nhiên cần phải nắm chắc vạn mong đạo hữu cứu ta một chút băng lại khóng người cối đầu huyền khanh đem hắn âng, nói, đạo hữu muốn ta như thế nào cứu ngươi đây là đáp ứng trong lòng băng di cùng nghỉ hắn hỏi ở trong đó có ý tứ gì sao đương nhiên là có xem trọng huyền khánh nói thứ nhất phương pháp là tự cứu đạo hữu như là đã chứng đạo vậy cũng không cần quá mức e ngại sinh tử sự t ì n h ngươi chỉ cần dành t r ư ớ c hát thủ sau màn động thủ trực tiếp tự sát tiếp đó n ằ m hợp thời không trường hà đem chính mình chấn áp như vậy thì không cần lo lắng bị hát thủ sau màn giết chết a băng di ngây ngẩn cả người tự cứu là như thế cứu sao đạo hữu không cần lo nghĩ đây chính là đại la tị tử diên sinh thủ đoạn h u y ề n khánh nói vì để tránh cho kiếp nạn đại la chết trước một bước tiếp đó n ằ m hợp thời không trường hà chấn áp bản thân kéo dài mệnh số tìm kiếm một chút hy vọng sống cứ như vậy chỉ cần ngươi sẽ nhanh chết bị chết tương đối triệt đ ể liền có thể trừ khử nhân quả tính toán ngươi thần linh vô l u ậ n làm mưu đồ đạo quả cũng tốt muốn đoạt xá cũng được hay là muốn đồng hóa ngươi hắn kế hoạch đều đem thất bại n ằ m qua vô lượng kỷ nguyên sau đó lại thức tỉnh hắc thủ sau màn không chừng cũng tại trong năm tháng khá dài này bị cái khác đại la tính toán chết giống như có đạo lý a vang di đờ đẫn con mắt khôi phục thần thái ngược lại đại la trí tôn một chứng nhận vĩnh chứng nhận nắm giữ vô hạn khả năng cùng lắm thì về sau làm lại biện pháp này có chút đồ bỏ đi a băng di thầm nghĩ chính mình tốt xấu là đường đường đại la trí tôn bị gai bẫy liền phản kháng đều không phản kháng một chút trực tiếp lựa chọn tự sát quá có sai lầm tôn nghiêm huyền khanh tựa hồ nhìn ra băng di ý nghĩ hắn nói nếu là đạo hưu không có trực tiếp phản kháng chắc chắn vậy để cho kế hoạch của địch nhân toàn bộ thất bại cũng chưa hẳn không phải một loại khác phản kháng so với bị không biết địch nhân tính toán chết chết không rõ ràng tự mình lựa chọn chết kiểu này thật ra càng thể diện một điểm ít nhất biện pháp này có thể để đạo hữu nắm giữ quyền chủ động lựa chọn chết như thế nào lựa chọn lúc nào phục sinh không nên xem thường điểm này quyền chủ động dù xem như đại la trí tôn nắm giữ siêu thoát tri năng nhưng mà khác đại la dám đối phó ngươi chắc chắn là có n ắ m chắc t h ú n g chi băng di chứng đạo cũng là tại nhân gia trong kế hoạch đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào chớ nói chi là phục sinh nếu như địch nhân thủ đoạn đặc thù có thể đóng đinh băng di vách quan tài vậy cái này hồi phục tỷ lệ có thể so sánh tự sát không lớn lắm huyền khanh nhìn vẻ mặt do dự băng di hắn nói chỉ cần đạo hữu sắp đặt thỏa đáng không chừng có thể neo chắc một cái kết quả tốt dùng thuế nguyện đi trừ khử đi địch nhân hết t h ể hậu chiêu nếu như có thể biết đối phương chết ở cái nào băng di phục sinh sau đó thậm chí có thể có cơ hội đi địch nhân mộ t phần nhảy disco đương nhiên cái này phương pháp khuyết điểm rất rõ ràng đó chính là ngươi địch nhân một mực không chết hoặc chết về sau so, so ngươi sớm hơn khôi phục huyền khanh nói ra cái biện pháp này tai h hại loại tình huống này thì tương đương với đem các ngươi tranh đấu thời gian điểm vô hạn rời lại thì nhìn ngươi lúc nào t h ứ c tỉnh lại nối tiếp đoạn này niềm <cười> duyên băng di trầm tư hồi lâu xin hỏi đạo hữu những biện pháp khác đâu băng di trong ánh mắt lộ g i vẻ t r ờ mong h u nếu không t đ phải là xác định huyền khanh không có định ý bang di tại chỗ liền định chạy cái phương án này quá dọa người rất khó không để bang di hoài nghi huyền khanh đối với hắn có mưu đồ đạo hữu đừng hoảng hốt chúng ta ngọc hư cũng là đứng đắn thích hợp địa phương sẽ không bắt ngươi như thế nào hóa giải sinh tử nhân quả phương thức có hai loại hiệu suất cao nhất một loại là giết chết đ ị c h nhân một loại là chính mình thân tử đạo tiêu huyền khanh giải thích một câu hắn nói đạo hưu nếu là lấy tiên tiên linh bảo phương thức t ổ n thế cũng là thân tử đạo tiêu một loại có thể tiêu trừ nhân quả tránh đi rất nhiều tính toán dạng này cũng có thể để cho địch nhân kế hoạch thất bại cái phương thức này đạo hưu vẫn như cũ có thể giữ lại một điểm linh trí còn có thể tự chủ lựa chọn người có duyên hoặc mạnh hoặc yếu đều được dấn thân vào cơm giả liền phải mất đi tự do mặc người điều động ủy thân kẻ yếu ngươi có thể lựa chọn ngút trời kỳ tài chậm dãi bồi dưỡ cuối cùng để cho hắn thay ngươi hoàn thành phản s á t thậm chí đạo hưu còn có thể lấy thân vào cuộc đánh vào địch nhân nội bộ giả ý đuổi theo hát thủ sau màn tùy thời m à động tìm kiếm phản s á t cơ hội huyền k h a c h nhìn về phía băng di nói biện pháp này độ linh hoạt rất cao quyền tự chủ cũng tương đối lớn tương lai khả năng rất nhiều mà đại giới là đạo hưu có khả năng mất đi tự do hơn nữa đạo hưu tại một lần nữa hóa hình phía trước tu vi cảnh giới không tiếp tục tiến một bước khả năng phen này sau khi giải thích cuối cùng bỏ đi băng di lo nghĩ hắn vừa mới nhắc lên an tâm nhân rơi xuống chính xác giống như là đứng đ ă n cứu người phương pháp băng di so sánh một chút hóa thành tiên tiên linh bảo tựa hồ muốn so tự sát tốt hơn nhiều a lựa chọn cực giả sau này an toàn không ngại sinh tử không lo lựa chọn kẻ yếu coi như là tuyển truyền nhân một cái túc chủ không được đổi một cái nữa túc chủ vô số k ỳ nguyên xuống chắc là có thể tìm được cái kia thiên mệnh c h i tử chính mình mai phục cũng rất tốt lấy đạo của người hoàn thi bị thân để cho hát thủ sau màn cũng nếm thử bị tính kế tư vị không thể không nói biện pháp này để cho băng di rất là tâm động nhìn xem đang nghiêm túc suy tính băng di huyền khanh tính tọa vân đài mặt mỉm cười hắn không có lựa gạt băng di cái phương thức này chắc chắn là có thể được nếu như biện pháp này thật trở thành cái k i u huyền khanh con đường luyện khí cũng có thể có một cái bước tiến dài xem như cả hai cùng có lợi đem một vị hoàn chỉnh đại la trí tôn luyện thành linh bảo suy nghĩ một chút đều rất có ý tứ huyền khanh nội tâm vẫn tương đối chờ mong băng di tuyển cái biện pháp này bất quá còn phải nhìn băng di ý nghĩ chỗ tốt chỗ xấu đều nói thì nhìn hắn như thế nào tuyển một hồi dây rủa sau đó băng di nhìn về phía huyền khanh hỏi xin hỏi đạo hữu còn có hay không phương thức khác hắn lúc nói ra lời này có hơi t r ộ dạ cảm thấy chính mình có phải hay không có tham trong lòng băng di biết thật ra thu được biện pháp thứ nhất liền đã không n g ư ỡ n g đi biện pháp đương nhiên là có huyền khanh nói loại thứ ba biện pháp chính là tái giá kiếp số hướng thế lực lớn đại năng giả tìm kiếm phù hộ băng di nghe vậy kích động trong lòng đứng lên thật ra hắn tới côn lôn sơn vốn là có ôm bắp đ u ổ i ý nghĩ vậy ta băng di vừa muốn mở miệng huyền khanh lại nói biện pháp này cũng có khuyết điểm trên người n g ư y i n h â n quả rất lớn thành đạo c h i ân nếu là hóa thành kiếp số cái tia đem tương đối đáng sợ dù xem như thế lực lớn đại năng giả cũng phải cân nhắc lại lượng kết quả đại la ở giữa nhân quả không thể coi thường vì một tôn đại la đắc tội một cái không biết câu cá lao thậm chí có thể là một đám câu cá lao đổi ai tới đều phải cân nhắc một chút đặc biệt là ra đại nghiệp đại thế lực thu nhận băng di khả năng t i n h chất cực kỳ bé nhỏ người hôm nay thu băng di nhập môn t ò a ngày mai ngươi liền phải bị người khác nhớ thương nếu như đối phương thủ đoạn bị ổi một chút d a n h giới cuối cùng thấp một chút đối với ngươi môn hạ đệ tử tiểu bối bày ra trả thù vậy phải làm thế nào cho phải trừ phi có năm chắc có thể trực tiếp giải quyết tính toán băng di tồn tại bằng không ai nhìn thấy băng di đều phải đi trốn cái kêu huyền k h a có ý nguyện thu lưu băng di sao có nhưng mà cái này ý nguyện cũng không mạnh bởi vì huyền khanh cũng không tính được hắc thủ sau màn vậy đối phương khả năng cao là có trọng bảo tại người hay là đội gây án phong hiểm không nhỏ đạo h ư u cũng đừng nản trí vẫn có đại năng giả có thể thu lưu n g ư ờ i nhìn vẻ mặt thất lạc b ă n g di huyền khanh vẫn là cho hắn chỉ con đường đạo h ư u ra đông cô luân sẽ có một chút hy vọng sống nhưng mà cái này sinh cơ sau đó có thể kèm theo một cái khác tràng tiếp số đạo h ư u cần nghĩ kỹ b ă n g di vội vàng truy vấn đạo h ư u có thể hay không chỉ rõ nay liên có chút được voi đòi tiên bất quá huyền khanh cũng không phải hắn sinh tử tri ưu phía dưới đương nhiên là có thể bắt lấy cái gì t r ả cái gì huyền khanh mỉm cười lắc đầu không thể nói hắn bây giờ là thiên tiên tri tổ sao có thể trực tiếp để cử b a n g di đi ma đạo húng chi huyền khanh cùng hắn không thân chẳng quen gặp mặt một lần liền trực tiếp đem com lê của mình tuôn ra cái này thích hợp sao đến nỗi huyền khanh nói kiếp số tự nhiên là tiên ma chi tranh b a n g di gia nhập ma đạo vậy khẳng định phải tham gia sau này trận kia kiếp số cuối cùng có thể hay không sống thật đúng là khó mà nói còn có một chút chính là b a n g di vì gì sẽ đến côn lôn sơn vấn đề này rất đáng được suy xét là bởi vì đại la đại biểu vô hạ khả năng còn là bởi vì kẻ sau màn tôi động hay là nói hồng quân đang cho ta kiếm chuyện h u y ề như k a n trong lòng h ở t suy、tư. Mỗi một vậy ị vấn đề tới bang di sở học đều đến từ hà đồ cái quẻ tượng này có phải hay không kẻ sau màn đang dẫn dắt ăn đâu loại tình huống thứ ba khả năng tính chất cũng không nhỏ hồng quân rõ ràng là tại ngăn cản la hầu khuyết trương ma đạo la hầu biết tìm huyền khanh tới tăng giá cả thêm phá biến Cái số lấy phá cụ. khả i a ồ n Quân cũng có thể mượn nhờ Bang di cái này tử tới đẩy ra huyền khanh, từ đó thông qua Bang、di、trên người nhân g qua q u có cái cờ đó thể tử tới từ ra Di Di đẩy tìm một chút cho h u y ề năng khanh khanh kéo Khả tình tránh huyền khanh bị la hầu kéo đi phá hư tiên đạo như la tiên n sự làm để đi đạo đồ. bị này là cao nhất huyền khanh trong lòng thầm nghĩ ma đạo bên này vừa mới thu hai vị đại la vị thứ ba đại la băng di mắt thấy liền muốn đặt vào ma tổ dưới trướng kết quả hắn rời đi từ cực chi bên trực tiếp tới ta đông côn luân cầu cứu ở trong đó nếu là không có hồng quân trợ giúp ta là thực sự không tin cái này một trước một sau thực sự thật trùng hợp nhìn xem còn tại trầm tư băng di huyền khanh trực tiếp liên lạc một chút la hầu đạo hưu người ngươi muốn trước mắt có hơi tình trạng đem băng di tình huống cùng la hầu nói chuyện la hầu hồi phục tất nhiên đạo hưu cấp ra mấy cái lựa chọn vậy liền để hắn tự chọn a rõ ràng la hầu cũng cảm thấy cái này nhân quả có hơi phiền thoái cho rằng băng di có thể thu cũng không thu cùng la hầu liên hệ xong huyền khanh lại trực tiếp liên hệ dương mi đạo hưu tiên đạo bây giờ không phải là tại nhận người sao ta cho tiên đạo tìm kiếm một cái đại la một chỗ hư không dương mi trực tiếp vui vẻ hắn nhìn về phía hồng quân cười nói lão đạo nhân gia tinh đây không mắc lửa、ngươi. hắn bây giờ còn muốn đem cái này nhân quả chuyển đến tiên đạo tới ngươi thu hay là không thu thu cái gì hồng quân lạnh n h ạ t nói ta tiên đạo tìm chính là đạo hữu nhìn chính là duyên phận hắn cùng chúng ta vô duyên không thể vào tiên đạo vậy được ta cho nguyên thủy đạo hữu đáp lời dương mi biết băng di đi côn luân là hồng quân dẫn dắt l ã o đạo thuận tay đ ẩ y thuyền mượn nhờ mồi câu của người khác làm cờ tử liền đem ma đạo hai người chất hợp thành mở đây là một bước dành r ỗ i cờ mục đích chủ yếu vẫn thật là, là huyền khanh suy nghĩ hồng quân định cho huyền khanh tìm một chút sự tình tiết kiệm huyền khanh không có chuyện làm cũng muốn làm trỏ bất quá huyền khanh thế mà đoán được còn dự định một quân phản tướng. cái này khiến dương mi có hơi ngoài ý mến huyền khánh hỏi đạo hữu suy tính được như thế nào dương mi hồi phục làm phiền đạo hữu ta cùng hồng quân vừa rồi tính m ộ t quẻ hắn cùng chúng ta tiên đạo vô duyên ta khuyên đạo hữu cũng đừng thu lưu ở bên người nhân quả quân thân đại la rất phiền phước cuối cùng dương mi trả cho huyền khanh một lời nhắc nhở ba quả nhiên là hồng quân huyền khanh ánh mắt lấp lóe đem như thế cái nhân quả dẫn tới côn lôn sơn cũng liền lao đạo này ưa thích làm thứ chuyện thất nước này đạo hữu ta đã suy nghĩ kỹ băng di g ầ m đầu ánh mắt kiên định nhìn về phía huyền k h n h huyền k h n h hỏi ngươi dự định tuyển một loại nào phương thức ta tuyển hai băng di chắp tay nói ta thật ra rất muốn trực tiếp đầu nhập đạo h ư u muôn hạng làm gì tự thân nhân quả chưa tiêu nhất định cho ngọc hư mang đến thái hoạn vì vậy chỉ có thể đổi một loại phương thức thì đạo h ư u đem ta biến thành tiên tiên linh bảo để cho ta lưu lại ngọc hư cung băng di cực kỳ quả quyết thậm chí không có sách để cho huyền khanh hỗ trợ đi làm chết hát thủ sau màn hắn là tới cầu cứu có thể đổi một loại cách sống đã rất tốt đến nỗi xuống núi tìm kiếm một đường sinh cơ kia băng di tự mình tính một quẻ quẻ tượng biểu hiện mình hắn giải đọc một lần rồi đại khái là có thể sống một đoạn thời gian cuối cùng chết bởi kiếp số dù sao cũng là chết vậy còn không bằng tuyệt hay mặc dù biến thành linh bảo là biến tướng tử vong nhưng chỉ cần chân linh bất diệt đó chính là đổi một thân thể sự t ỉ n h thôi đạo hưu thật sự nghĩ rõ huyền khanh liên tục xác nhận nghĩ rõ b a n g di trịnh trọng gật đầu b a n g di một thân một mình không ràng buộc chỉ vì cầu đạo xuất ruột sinh tham nhiệm lúc này mới rơi vào hắn người nằm trong tính toán bây giờ ta đại la đạo quả mặc dù đã ngưng kết nhưng chỉ sợ không lâu sau đó liền muốn hoành gặp nạn đ ế n không bằng cung định đạo hưu ngày sau có lẽ còn có cơ hội báo thủ vẫn là câu nói kia băng di tin bàn cổ bàn cổ nhất khí hóa tam thanh có thể cầm tới bản cổ đại thần quà tặng thần linh xấu nữa có thể hỏng đi nơi nào huyền khanh gặp băng di hạ quyết tâm hắn cũng cảm khai nói tất nhiên đạo h ư u tin ta như thế vậy tuyệt không thể phụ lòng đạo h ư u chờ mong ta chỗ này có một quyển kinh văn là liên quan tới biến thành tiên thiên linh bảo trước đây bắt buộc nội dung đạo h ư u trước tiên tu luyện ba ngày cái này ba ngày đạo h ư u mới hảo hảo cân nhắc một phen nếu là đ ổ i chủ ý có thể tùy thời xuống núi ngoài núi còn có một chút hy vọng sống huyền khanh đưa cho băng di một quyển kinh thư băng di túi đầu xem xét kinh thư bỗng n h i n viết hỗn nộn ma thần bách giải quyển bảy luyện khí thiên luyện thần hỗn độn ma thần bách giải giải cái gì giải t h ế sao băng di nhìn vẻ mặt mỉm cười huyền khanh cứ thế không dám hỏi hắn bản thân t ô i mới nói ban cổ chính tông đi đối phó hỗn độn ma thần không phải phải sao thủ đoạn càng nhiều vậy đã nói rõ càng chuyên nghiệp lưu lại băng di tại trong đại điện tu luyện huyền khanh trực tiếp đi tam thanh thiên bốn hai vị đạo hữu nhìn thế nào huyền khanh hỏi băng di có khả năng hay không chính là hồng quân làm cục ngọc thần đạo quân nói dẫn đạo băng di tới đông côn luân chính là hắn cầm hà đồ câu cá cũng là hắn hồng quân trên thân linh bảo đông đạo hà đồ l ạ thư nếu là ở hắn trong tay cũng không kỳ quái hơn nữa hắn quả thật có năng lực này làm ra một cái cao phẩm phẩm thái thượng lắc đầu cầm hà đồ câu cá chắc chắn không phải h ư n g quân tài nghệ này thái nhất giống như nếu thật là hắn ra tay còn có thể để cho cá chính mình phát hiện nguy cơ điều này cũng đúng ngọc thần đạo quân gật gật đầu thái thượng nhìn xem ngọc hư trong đại điện tu luyện băng gì hắn cười hắc hắc thật ra còn có một cái phương pháp cứu hắn một cái ta cái này có một k h o a cựu truyền hoàn hồn đan đừng huyền khanh cùng ngọc thần đạo quân t r a n miệm một lời nói đạo hữu ngươi vẫn là vương thà hắn a cựu truyền hoàn h ồ đan chỉ nghe tên giống như là phải chết nhiều lần loại kia b ă n g di bị người khác tính được gắt gao đến đã quá thảm rồi dù chết nhiều mấy lần chỉ sợ là phải trực tiếp lành lãnh đạo hữu định xử lý như thế nào cái này hà đồ thái thượng hỏi trung luyện gấp đôi xóa đi hết t h ể nhân quả là được rồi huyền khanh nói cái này hà đồ mặc dù là cao phà phẩm bất quá ẩn chứa trong đó đại đạo đáng giá tham khảo một chút ta dự định nhờ vào đó tại chu thiên tinh không lộng một cái đại trận đi ra đại trận ngọc thần đạo quân hai mắt tỏa sáng cần ta giúp một tay sao đương nhiên cần huyền k h a cười nói thiếu đi đạo hữu hỗ trợ ta còn thực sự không chắc chắn có thể suy diễn ra nói như vậy hữu lại muốn l ộ n một cái cảnh tượng hoành tráng thái thượng rất là chờ mong có thể để cho huyền khanh chuyện không có năm chắc thật không nhiều đại trận này chắc chắn không đơn giản cái k i a đạo hữu định cho băng di đạo hữu biến thành cái gì linh bảo đâu thái thượng lại hỏi đem ma thần luyện thành linh bảo hắn nhóm làm qua nhưng mà đại la thần linh chính mình chủ động muốn biến thành linh bảo hắn nhóm thật đúng là không nghĩ tới huyền khanh suy nghĩ phút chốc băng di đạo hữu hy vọng chờ tại ngọc hư c u n g vậy thì biến thành một chiếc ngọc hư công đăng như thế nào cũng có thể biến thành công kích tính linh bảo ngọc thần đạo còn nói để cho băng di đạo hữu giống như ngọc như ý có thể đi dạy bảo nhị đại đệ tử. đời thứ ba đệ tử không chừng một vị trong đó đệ tử liền có thể trợ giúp băng di đạo h ư u đi tìm hiểu lần này nhân quả đâu ý nghĩ này không tệ thái thượng nhìn một chút trong ngọc hư c u n g lơ lửng hà đồ hắn bỗng nhiên linh cơ động một cái ta có một ý tưởng biến thành lạc thư như thế nào lạc thư huyền khanh sửng sốt một chút đúng a thái thượng tràn đầy phấn khởi nói hà đồ lạc thư không phải liền là nguyên bộ sao huyền khanh có thể luyện ra tiểu thái cơ đồ có thể luyện ra ngọc hư khai thiên phủ n ư ợ n nhờ hà đồ đẩy ngược một chút lạc thư đem hắn luyện ra hoàn toàn không có vấn đề a có ý tứ ngọc vừa nghĩ tới về sau hát thủ sau màn cùng huyền khanh đối đầu hai bên cùng một chỗ ngóc ra hà đồ lạc thư c h ẳ n g cảnh hắn liền muốn cười cái này lạc thư thật đúng là có thể luyện huyền khanh cũng tới hứng thú ta đi một chuyến lạc thủy chi mới ngộ đạo ba ngày sau trở về nói đi huyền khanh biến mất ở tam thanh thứ ba ba ngày sau ngọc hư cung đạo hữu có thể nghĩ tốt huyền khanh như thế hỏi nghĩ kỹ b a n g di thần sắc kiên định hảo huyền khanh gật đầu hắn lấy ra hôn nguyên đỉnh làm hôn nguyên đỉnh ổn ổn đương đương rơi vào trong ngọc hư cung miệm đỉnh mây mù nhiễu ẩn ẩn có lôi điện tương sinh lại tựa hồ cùng chư thế thời không tương thông vô biên hỗn độn nguyên khí ở trong đó lăn lộn đạo hưu ngươi vào tới đỉnh này sau đó lúc trở ra đem biến thành lạc thư huyền khanh đem lạc thư cùng hà đồ quan hệ nói một lần b a n g di trên mặt lập tức rào rạt lên nụ cười hảo liền lạc thư thiên tôn nói như vậy tuyệt đối là muốn cầm hà đồ lạc thư làm văn trường vậy khẳng định sẽ cùng hắt thủ sau màn đối đầu a báo thủ có hy vọng rồi vừa nghĩ đến đây b a n g di nghĩa vô phản cố hóa thành một đạo tiên thiên linh quang đầu nhập vào hôn nguyên trong đình bốn chu thiên tinh không thây phương tinh vực chu thiên bắt chủ một trong địa chủ bỗng nhiên mở mắt thế nào sáu làn sóng thiên chủ hỏi từ cực chi huyên đại đạo trái cây bị trích đi địa chủ bực tức nói bắt trước hà đồ cũng cùng ta cắt đứt nhân quả cái gì địa chủ bên cạnh bóng mặt trời lay động n h ậ t chủ nói đây chính là chúng ta cho bốn mùa chi chủ chuẩn bị đạo quả cứ như vậy bị cướp có thể hay không tính ra là ai sáu làn sóng thiên chủ truy vẫn không tính được tới địa chủ lắc đầu thiên cơ biểu hiện con cá kia đã thân t ử đ ạ o tiêu hết thể nhân quả đều chặt đứt đáng giận đều đến tối từng bước kết quả xảy ra ngoài ý mớn bị người hái được trái cây cái này khiến các ma thần căm giận bất bình đây rốt cuộc là ai làm Chúng ta chỉ chúng có chương Cực công thôi, phẩm muốn lên tiên tiên gì, ta ta là lỗi mà bờ 272. đạo ứ c linh bảo nhất khí phá bảo phá v quả vừa mới thành thục còn chưa kịp đem bốn mùa chủ vớt trở về này liền xảy ra ngoài ý mến tình huống như thế để cho các ma thần có hơi tức giận đoạn nhân quả này đã bị chặt đứt cha không thể cha chỉ có thể khởi động kế hoạch khác địa chủ thở dài một tiếng các ma thần gật gật đầu còn tốt chúng ta có khác dự án bằng không thì liền hỏng đại sự mấy cái khác kế hoạch vẫn là nhiều lắm nhìn một chút không thể lãi suất ngoài ý mến ông chủ nói ta đã đoàn tụ đại la đạo quả mà dương chủ cũng đã mò tới chứng đạo cánh cửa chúng ta ít ngày nữa sắp lên đường đi tới tiên thiên c h i tiên chư vị cũng đừng lật thuyền bằng không thì chúng ta còn không có t i ế n hồng hoang chân giới các ngươi lại ngã xuống trước cái kia vô số năm tháng đến nay chờ đợi liền hồng phí l ờ i ấy rất là sáu làn sóng tiên chủ nói không bằng từ ta đi xem lấy hồng hoang cả vùng đất mấy chỗ chỗ không thể các ma thần nói đạo h ư u cũng tại tinh không lộ m ặ t qua nếu là xuất hiện tại hồng hoang đại địa dễ dàng bị có tâm thần linh tính toán địa chủ nói vẫn là từ để ta đi vừa v ẫ n có thể thừa cơ hội này thử nghiệm tiếp xúc một chút hồng hoang và tộc đặc biệt là một chút thế lực lớn các ma thần suy tư một phen tất cả gật đầu cũng tốt đạo hữu là trong chúng ta tu vi cao nhất nhất định không có sơ hở nào bốn côn luân ngọc hư cung vì không thẹn với băng di tín nhiệm huyền khanh lần này không để cho hôn nguyên đỉnh tự do phát huy mà là lựa chọn tự mình luyện chế hà đồ lạc thư hôn n ộ n nguyên khí tại hư không một phân thành hai hai cái đại đỉnh miệng đỉnh chỗ phát ra vô số bà quang trong lúc nhất thời thiên âm phiêu miệng đỉnh chỗ phát ra vô số bà quang trong lúc nhất thời thiên âm phiêu miệu dị tượng cái này bạch quy tại trong hỗn độn nguyên khí nhàn nhãm mà du động có hơi thanh nhàn không biết qua bao lâu bạch quy trên lưng xuất hiện một đầu đầu đại đạo đường vân đại biểu cho hải dương bầu trời chim thu thủy tảo sông núi cầm tú mà tại luyện chế hà đồ trong đỉnh ngàn vạn dị tượng cuối cùng hóa thành một tất long mã long mã vui mừng mà tại trong hỗn độn nguyên khí lao nhanh tại long mã trên thân huyền diệu vô tận thơ bảo vô tận đại đạo t r í lý hóa thành từng viên lân phiến những vậy này giống như từng vì sao hợp thành m i n mông tinh hà tranh cảnh lạc thư tại tạo thành hà đồ tại trung luyện trong ngọc hư cung thời gian đã không có ý nghĩa đại đạo biến hóa dù là chỉ có một sân na cũng giống như qua ước vạn năm lâu lại như cũng đã trải qua vô lượng kiếp số huyền khanh xếp bằng ở hư không đỉnh đầu có chư thiên khánh vân hiện lên khánh vân bên trong hào quang năm n g ồ phủ lên chư thiên bắt âm tiên nhạc hưởng triển h o à n vũ khánh vân bên ngoài vô số kim đăng kim liên chuỗi ngọc rủ xuống châu từ khánh vân bên trong đầy trời rơi xuống như mái hiên nhà phía trước tích thủy liên tục không ngừng nối liền không dứ ớ huyền khanh tại luyện chế hà đồ lạc thư đồng thời cũng tại thể ngộ đạo quả biến hóa đem một tôn tiên thiên thần linh luyện chế thành tiên tiên cái này tại hồng hoang là tuyệt vô cận hữu sự tình tuyệt đối được gọi là khí chi đại đạo bên trên gấp đôi vĩ đại đột phá chuyện này như thành huyền khanh tất nhiên tại trên khí chi đại đạo bước ra kiên cố một bước mà chuyện này ảnh hưởng cũng nhất định đem phóng xạ sâu xa sau này khí chi đại đạo bên trên tu sĩ cũng có thể từ trong lợi tức thu được luyện khí linh cảm đây chính là tích đạo giả ý nghĩa tồn tại hắn nhóm là người khai sáng là người dẫn đường tuyệt không phải đạo chi cuối kẻ ngắn đường chô của đạo vô địch vô hậu không có trên dưới tại hồng hoang chân giới không tồn tại cái gì một đầu đại đạo chỉ cho phép có một vị đại la chứng đạo thuyết pháp cùng một đầu đại đạo khác biệt người cầu đạo cũng có khác biệt cách đi thiên v ề phương hướng khác biệt ngưng tụ đạo quả có thể cũng khác biệt tiên đạo có hôn nguyên cửu tiên sau này nếu là cùng với những cái khác đại đạo giao lưu va chạm có lẽ sẽ xuất hiện y địa tiên cổ tiên h o a tiên phúc lợi tiên du lịch tiên phỉ cửu tiên cho người có duyên phát phúc lợi người có duyên thành tựu càng cao phúc lợi tiên nhân lấy được phản hồi càng cao thấy qua thế giới phong cảnh càng nhiều cơ quan du lịch phóng xạ phạm vi càng rộng tiên nhân lại càng mạnh chế tác phỉ cũ càng tốt tiên nhân tu vi càng cao cái này chưa hẳn không thể thực hiện ma đạo có thí đạo mười ma Sau này chứng có thể đồng ạ o vào, có lẽ còn có chi chi cái có hóa lẽ Lấy nghiệp văn minh văn minh thân thành không mị ma, ma, tâm ma, ma, ma. một ma, dựa gì không thể. vui đây vẻ vì đ d ạ n g huyền khanh hôm nay có thể đem thần linh luyện chế vì tiên thiên linh bảo nếu là có kẻ đến sau từ trong thu lượng kinh nghiệm nộ ra lấy thân là khí chi pháp chưa hẳn không thể đi ra một đầu nhất khí phá vạn pháp chứng đạo chi lộ còn nếu là tái phát tán tư duy khí chi đại đạo cũng có thể hướng phía dưới phổ cập đi một đầu vì chúng sinh luyện khí lộ tử Tỷ như nói lấy cơ quan thuật ban ơn cho thương sinh ngưng kết giải phóng sức sản xuất đạo quả ta bây giờ trên khí chi đại đạo phát sáng phát nhiệt về sau tu luyện khí chi đại đạo sinh linh liền có thể thu được càng nhiều linh cảm mà khi hắn nhóm sau khi thành công ta cũng có thể tham khảo hắn nhóm đại đạo thành quả đây chính là chứng thực đại đạo niềm vui thú châu a mắt thấy hà đồ lạc thư liền muốn luyện chế thành quả huyền khanh tâm tình rất tốt nếu như đ ờ i sau người tu đạo có thể từ trong hắn luyện chế không đứng đắn linh bảo hấp thu linh cảm gia nhập vào khí chi đại đạo không đứng đắn câu lạc bộ cái tiêu huyền khanh nhất định sẽ càng vui vẻ hơn điều này nói rõ có người kế tục đi trước mắt đến xem xiển giáo đệ tử bên trong hoàng l o n g trong m â y tử ngọc đỉnh chân nhân tại phương diện luyện khí đều vô cùng có thiên phú thì nhìn bọn hắn có thể từ trong huyền khanh luyện khí đại đạo hấp thu những cái kia linh cảm vâng không biết qua bao lâu ngọc hư cung vạn đạo t ế minh trong lúc nhất thời hào quang vô tận thủy thải nhao nhao long mã phụ đồ tại vô lượng trong tinh hà lao nhanh bạch quy có sách tại pháp tắc dòng lũ bên trong giấy vùng nhìn xem sắp hình thành linh bảo huyền khanh nụ cười rực rỡ không tệ không tệ cuối cùng trở thành bất quá bây giờ còn chưa đủ thì băng di đạo hữu lại kiên nhật chút còn phải đi qua cuối cùng một đạo chương trình huyền khanh tâm niệm khé động chư thiên khánh vân bao phủ vô biên trong ngọc hư cung thiên âm chấn động đạo quan bay múa có huyền hoàng ngưng kết mùi thơm ngát phiêu d i n công đức chi quan g rực rỡ như b i ể n mặc dù hóa thành linh bảo sau đó đạo h ư u không thể tu luyện nhưng mà ta có thể dùng huyền hoàng công đức trợ giúp đạo h ư u hoàn thành thêm một bước thuế biến từ đó để thăng linh bảo phẩm cấp đợi cho đạo h ư u lần nữa hóa hình mà ra lúc có lẽ có thể mượn cơ hội này tiến thêm một bước huyền khanh đưa tay chỉ hướng hôn nguyên đình xoay quanh trong hư không vô lượng công đức bắt đầu hạ xuống thuộc về băng di tiên thiên bất diệt linh quan dòng chơi tại hôn nguyên trong hắn giống như khô cạn người đi đường uống no thanh tuyển cảm nhận được trước nay chưa có thư sướng đây là huyền hoàng công đức b a n g di không phải lần đầu tiên nghe nói huyền hoàng công đức theo lần trước quá nhỏ chư thần lấy công đức chứng đạo bọn hắn đại đạo chiết xạ vặt cổ chư thiên vạn giới bên trong liên quan tới công đức khái niệm càng ngày càng thông dụng nhưng mà b a n g di tiếp xúc huyền hoàng công đức chỉ là một chút tiểu thế giới thiên đạo công đức cùng huyền khanh huyền hoàng công đức tiên h đạo phát công đức căn bản không cách nào so b a n g di cảm nhận được tự thân thể biến hắn không chỉ có là hóa thân làm đặc là thư thậm chí cùng hà đồ cũng thành lập nên liên hệ lực lượng của hắn dần dần bám vào một độ một lá c nhiều hơn nữa công đức đối với hôn nguyên đỉnh tới nói thật ra cũng là dạy hoa trên gấm khó mà nâng lên hắn lộ sắt thành tiên tiên trí bảo nhưng hôn nguyên đỉnh vẫn như cũng vô cùng vui vẻ chỉ coi đây là huyền khanh cho nó khen thưởng cảm nhận được hôn nguyên đỉnh cảm xúc huyền khanh cười cười hắn nhìn xem đang tạ dần dần lộ sắt hà đồ là thư thầm nghĩ lấy hậu tiên tri vật phản luyện tiên、thiên. cho dù là gia nhập vào thiên đạo công đức kết quả tốt nhất cũng bất quá là trở thành c ự c phẩm tiên thiên công đức linh bảo nếu là nghĩ tiến thêm một bước lột xác thành tiên thiên trí bảo chỉ sợ khó càng thêm khó có thể về sau tu vi lại độ tinh tiến có thể thử đem khí chi đạo quả cùng công đức đạo quả kết hợp không chừng có thể để linh bảo hoàn thành cái này cuối cùng t h ế biến huyền khanh b ấ t cảm hắn phát tán tư duy đ ỗ n g nhiên nghĩ tới linh bảo không hóa hình cũng có thể phương thức tu luyện linh bảo tự mình tu luyện công đức diệu pháp có thể hay không ngưng kết công đức đạo quả tiếp đó hoàn thành phế biến trở thành trí bảo chứng đạo khí đạo đại la ân có thể thử một lần huyền khanh lúc này bắt đầu nếm thử hắn một bên luyện khí vừa bắt đầu mượn nhờ huyền hoàng công đức thiên đạo thôi diễn liên quan kinh văn để cho linh bảo tự mình tu luyện nghe liền là phi thường ý tưởng tốt đến nỗi có thể thành hay không cái kia không sao thử trước một chút vạn nhất trở thành đâu kết quả là hôn nguyên đỉnh tại luyện chế hà đ ồ lạc thư thời điểm chợt nghe một quyển công đức pháp môn tu luyện linh bảo tu luyện tổng cương chủ nhân có ý tứ là để chúng ta tự mình tu luyện hôn nguyên đỉnh sửng sốt một chút không chỉ có là nó tam bảo ngọc như ý nghĩa tính độ thế chi tru thiên ma tháp rơi anh thần phủ câu hộ trở i thái cực các loại linh bảo đều nghe được quyển kinh văn này. linh linh hiếu ể thể u đều quyền tu luyện huyền đầu tu luyện tự theo hết t nghe mình khanh nhóm nhao các cực được cũng có sức đồ bảo bảo sao bảo nhao vào văn này mang nhập kỷ ở o n minh g giới đi ưu thế t r lại võ thành thiên cung tham thân nhân hoàng long c h â n nhân cùng một đám linh bảo nhóm trò chuyện đang vui vẻ thấy mọi người bỗng nhiên không nói hoàng long c h â n nhân hỏi đại gia đây là thế nào chúng ta mới vừa thu được chủ nhân cho chúng ta chuyển tu luyện kinh văn câu hồn khóa đối với hoàng long trân nhân nói tu luyện cái gì kinh văn ta có thể luyện sao hoàng long trân nhân hiếu kỳ là linh bảo tu luyện tổng cương câu hồn khóa đem quyển kinh văn này trực tiếp chuyển cho hoàng long r ơ i anh thần phủ nói ngươi không phải linh bảo cũng không có thể tu luyện bất quá ngược lại là có thể tham khảo một chút về sau nếu là gặp phải có thể tu luyện linh bảo cũng có thể có ứng đối phương pháp dạng này a hoàng long nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu cái này linh bảo tu luyện tổng cương hắn nhìn một chút đ ỗ n g nhiên linh quang lẽ lên ai ta có thể hay không đem cái này cùng sư tôn t r u y ệ n huyền công kết hợp một chút đem mình làm linh bảo đi luyện có lẽ có thể biến thành một cái hoàn toàn mới luyện thể p h á p m ô n hoàng long lúc này đem cái này ý nghĩ nói cho linh bảo nhóm đại gia cho ta tham nhu một chút cái này có hay không làm đầu đem linh bảo phương thức tu luyện cùng siển giáo huyền công kết hợp linh bảo nhóm giao lưu một hồi sau đó nhao nhao biểu thị đồng ý có thể thử một lần hoàng long hai mắt tỏa sáng có thật không câu hồn v à a nói ngươi đi ngọc hư c u n g hướng chủ nhân trần thuật ý nghĩ này nếu như chủ nhân gật đầu ngươi lại đem ngọc như ý mời đến chúng ta trước tiên cùng nhau nghiên cứu một chút cái này linh bảo tu luyện tổng cương thảo luận một cái phương án đi ra hảo ta này liền đi tìm lão sư hoàng long vui sướng ra võ thành tiên cung năm ngọc hư cung theo vô số dị tượng đều tiêu tan hà đồ lạc t ư luyện chế việc làm tuyên bố kết thúc vô lượng hỗn độn nguyên khí bên trong một đồ một lá cờ thêu xoay quanh đạo hữu cảm giác như thế nào người bây giờ đã là cực phẩm tiên tiên công đ ứ c linh bảo huyền khanh cười ha hả nhìn về phía hoàn toàn mới hà đồ lạc thư bộ này linh bảo phẩm chất đổi u sắt nguyên bản linh bảo cũng không biết sau đó cùng hắt thủ sau màn tương kiến đối phương có thể hay không choáng váng đa tạ đạo hưu bang di biến thành lạc thư từ hư không rơi xuống hóa thành một cái bạch quy bang di tiên tiên bất diệt linh quang ngưng tụ ra một cái huyết ảnh xuất hiện tại bạch quy trên lưng h á n dung mạo cùng khi còn sống không khác vẫn là tuấn mỹ tiêu sái tiên nhân mà hà đồ thì rơi vào huyền khanh trong tay huyền khanh tâm niệm kẽ động hà đồ lại hóa thành một chiếc ngọc hư lưu li đăng đèn này vừa ra phóng ra h chiếu dọi ba n g h n thế giới nhìn xem băng di quăng tới ánh mắt nghi ngờ huyền khanh cười nói bên ngoài thời điểm còn cần ngụy t r a n g một chút để tránh kinh động hà đồ lạc thư nguyên chủ không tốt mai phục hắn thì ra là thế băng di trước mắt hơi sáng hắn lập tức hiểu ý vậy ta cũng thay đổi bên trên biến đổi nói đi bạch quy quang tiên một lần nữa hóa thành lạc thư tiếp đó lại hóa thành một đoạn bức đèn cùng ngọc hư lưu ly li đang tương hợp tiên thiên linh bảo ứng hóa tùy tâm hà đồ lạc thư biến thành ngọc hư cung đăng không phải vô cùng đơn giản như thế cũng có thể thỏa mãn đạo hữu tại ngọc hư cung đợi một thời gian ngắn nguyện vọng ngọc hư lư dường như đang đáp lại huyền khanh l u y ệ n chế xong linh bảo hoàng long vừa vặn chạy đến hoàng long tiến vào ngọc hư cung đ ỗ n g nhiên cảm thấy trong điện nhiều một cỗ thanh linh chi khí hướng bên cạnh xem xét một chiếc đèn lưu ly động chiếu ba n g h n thế giới h á n tỏ m ò chăm chú nhìn thêm luôn cảm thấy cái này linh bảo càng xem càng không giống đèn ngược lại tượng đồ cuốn cùng không đứng đắn linh bảo ở lâu hoàng long đối với không đứng đắn đồ vật có vượt mức bình thường trực giác hoàng long ngươi tới ngọc hư cần làm chuyện gì lúc này huyền k h a âm thanh truyền đến hoàng long tập trung ý chí phu cận nói sư tôn đệ tử có một cái ý nghĩ thế là hoàng long đem ý nghĩ của mình trần thu huyền khanh nghe xong có hơi vui mừng nhìn về phía hoàng long lấy thân là khí ngươi ngược lại là tuyển đầu không tệ con đường hoàng long mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ sư tôn cũng đồng ý chính mình quyển kinh văn này ngươi cầm lấy đi huyền khanh buông tay vô lượng tiên quang ngưng kết thành một quyển kinh thư nhất khí phá văn pháp hoàng long tiếp nhận kinh thư vui vẻ không thôi cái kia đệ tử còn muốn mượn một chút ngọc như ý hắn nhận lấy kinh thư một mặt thật ngại quá đi nhìn về phía huyền khanh cũng có thể huyền khanh trong tay áo bay ra một vài sáng rơi vào trong tay hoàng long đạt tạ sư tôn hoàng long đại hỷ hướng về phía huyền khanh cung kính túi đầu đệ tử tu l ư i đi đi thôi huyền khanh cười khoác qua tay hoàng long ôm ngọc như ý thật vui vẻ rời đi ngọc hư cung ngọc lao sư mong rằng chỉ điểm nhiều hơn một chút đệ tử t i ê n tâm đi bảo khí chi nhất đạo ta cũng rất tham hiểu nhất là không đứng đắn phương diện chương 273. hôn nguyên hà lạc đại trận thái vi viên nhị đế lâm triều chương 273 hôn nguyên hà lạc đại trận thái vi viên nhị đế lâm triều đạo h ư u môn hạ đệ tử tâm tính công tệ nghiêm túc lại sinh động thái thượng rời đi tam thanh thiên xuất hiện ở trong đại điện hắn nhìn xem dần dần đi xa hoàng long trân nhân không ngừng gật đầu đem mình làm linh bảo đi luyện này tử ngược lại là rất có ý nghĩ có lẽ có thể truyền cho hắn một quyền đan thư không chừng có thể tu thành kim đan đại đạo đạo hữu phía trước nói muốn suy diễn một tòa đại trận ngọc thần đạo quân cũng xuất hiện trong đại điện khi chất trầm ổn ngồi ở huyền khanh bên trái ánh mắt của hắn toát ra chờ mong đúng là như thế huyền khanh nói sau khi hà đồ tiến vào ngọc h ư c u n g ta liền có một chút linh cảm bây giờ hà đồ lạc thư cũng đã, đã luyện thành liên quan tới tòa đại trận này tư tưởng cũng dần dần hoàn thiện bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị sau này có lẽ cần dùng đến đây là một tòa dạng gì đại trận thái thượng như người tò mò hỏi huyền khanh trả lời lấy lạc thư khắc h v ô n g n ầ n cương vực lấy hà đồ bao dung chu thiên vạn tượng vô lượng tinh hà lại dựa vào hôn nguyên đ ỉ n h mô phỏng tạo sâu xa tham thảm hiểu hư i ể u h vô hỗn độn như thế hôn nguyên đ ỉ n h diễn hóa hỗn độn chi không hà đồ lạc thư diễn hóa thiên địa vạn tượng chi có có thể vì hôn nguyên hà lạc đại trận hôn nguyên hà lạc đại trận huyền khanh chỉ là đơn giản miêu tả liền đã để cho thái thượng cùng ngọc thần cảm nhận được tòa đại trận này bất phàm hắn nhóm làm sơ tôi diễn càng là kinh ngạc không thôi nay đại trận vừa ra đại la trí tôn đi vào cũng không dám nói có thể đủ tất cả thân trở ra huyền khanh mỉm diễn hóa vũ trụ sinh d i ệ t c h i tưởng đâu t hai vị t i ê n tôn hít vào một n g ụ m khí lạnh dựa theo huyền khanh tư tưởng dù cho là đại la trí tôn tiến vào hôn nguyên hà lạc đại trận cái kia hơi không cẩn thận liền đem vạn kiếp bất phục trận này trước nay chưa từng có nếu là suy diễn ra tuyệt đối có thể cùng la hầu đạo h ư u chu tiên kiếm trận đánh đồng thái thượng đánh giá như thế về phần hắn tại sao sẽ như thế chắc chắn bởi vì thái thượng ăn qua chu tiên tứ kiếm thiệt thòi nói đến đây vẫn là phỉ gù gây họa thái thượng trước đây làm hai cái có liên quan huyền khanh quan rối kế đô cùng phong đô cho mình làm nhóm lửa đồng tử tiếp đó bị huyền kh cuối cùng thảm tao huyền khanh cùng ngọc thần đạo quân c h â n áp hai cái này vì sợ hắn đào tẩu đặc biệt dùng tới chu tiên tử kiếm không nói khoa trương chút nào khai thiên tích đ i ệ u tới thứ nhất tiến vào chu tiên kiếm trận đồng thời lính giá o uy lực của nó không là người khác chính là thái thượng đến mức cho tới bây giờ thái thượng đều vẫn là nhớ mãi không quên vụ trộm tôi h diễn vô số pháp môn để mà phản chế chu tiên tứ kiếm đạo hưu ngươi tòa đại trận này là muốn đối phó ai ngọc thần đạo quân nhịn không được hỏi tòa đại trận này còn không có suy diễn ra ngọc thần liền đã vì huyền khanh địch nhân lo lắng lên tắc nệ ngươi vẫn là không hiểu nhiều huyền khanh dựa theo huyền khanh tính cách vậy khẳng định là muốn bình đẳng mà nhằm vào mỗi một vị đại la đạo h ư u biết ta a huyền khanh cười nói đại la thời đại tự nhiên phải có đối phó đại la thủ đoạn đại la trí tôn so với thái ớt đạo chủ tại phương diện đủ loại thủ đoạn có toàn phương vị thuế biến vẹn vẹn là siêu thoát cùng bất hủ hai cái này đặc tính liền vô cùng khó đối phó nếu như một vị đại la khăng khăng muốn chạy một vị khác đại la thật đúng là không chắc chắn có thể chắn được cho nên muốn toàn phương vị nghiền ép một vị đại la không chỉ có muốn tại tự thân tu vi bên trên có đề thắng còn phải từ đặc thù đại trận trí cường linh bảo vô địch thần thông mấy người diễn sinh thủ đoạn phương diện vào tay hôn nguyên hà lạc đại trận chính là huyền khanh dùng để khắt chế đại la thủ đoạn thì như nói t r ạ g tam thi chi pháp cái này bậc hặc phương thức là thật có chút á c tâm đợi đến hồng quân không ngừng hoàn thiện cái này chứng đạo chi pháp sau tu luyện pháp này thần linh nhất định sẽ càng ngày càng khó có thể đối phó làm không cẩn thận hồng quân còn có thể khai phát một chút hiệu quả dùng để nhằm vào huyền khanh hàn hóa thiên ma đại pháp cho nên huyền khanh cũng phải thăng cấp một chút thủ đoạn về sau cho hồng quân tốt nhất cường độ hai vị đạo hưu chúng ta bây giờ liền khai kiển làm đại sự thần linh cho tới bây giờ cũng là hành động phái huyền khanh định rồi chú ý sau đó lập tức bày ra hành động hảo Tam lúc này chân trời bay tới vô tận tìm khí thanh lưu từ trong bát cảnh cung đi ra nó vừa thấy được lục nô g cao hứng hô tới tới tới đạo hưu ta bế quan trật có đạt được chúng ta lên ngọc hư pháp đài tỷ thí một chút như thế nào đạo hưu ta cũng tới khuê như cũng đặt vó mà đến nó khí tức trầm trọng toàn thân trên giới quanh quẩn kiên quyết vô cùng tìm khí hai đầu thần thú vừa xuất quan liền muốn cùng lục nô luận đạo không được không được miêu miêu lắc đầu có câu nói là khổ nhàn kết hợp ta mới cùng tiểu ngũ t ỷ t h í xong bây giờ nên nghỉ ngơi một chút chúng ta cũng là thần thú nào có cái gì mệt n mọc không mệt n mọc thanh như cùng khuê như một trái một phải đem không tình nguyện đều lục nô tỉnh h lên ngọc hư pháp đ à i các ngươi bọn này sát tài miêu miêu lầm bầm một tiếng đối với mấy cái này quấn vương biểu thị ra kháng nghị nhưng mà không có cách nào giao chỉ cho hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành chính mình cũng đáp ứng muốn mỗi ngày trở tại đông côn luân loại cuộc sống này sớm muộn phải quen thuộc không phải liền là quân sao bản miêu cũng cuốn cho các ngươi xem bốn chủ thiên tinh khung ngay tại tam thanh bế quan thôi diễn hôn nguyên hà lạc đại trận thời điểm thái vi viên tiếp tục đẩy tới bắt đầu thiên giới phát triển kế hoạch thiên đế lười b i ế n chính lâu như vậy đều không mở gấp đôi đại hội cho huyền khanh thay ca phục hy có oán niệm hắn không nghĩ tới huyền khanh thế mà làm vùng tay trường quỹ đem việc đều giao cho chính mình làm chuẩn đề gật gật đầu chính xác lười b i ế n chính năm nay thái vi viên đều không lái mấy lần đại hội nào giống chúng ta lên gấp đôi thế nhưng làm ở c h í lần hội nghị đạo hữu ta trong lúc nhất thời không biết ngươi đây là khen ta vẫn là tổn hại ta võng thư nhìn về phía chuần đề Chuẩn đề cười chuyên cẩn nhiên là khen ngươi, thái đạo hưu thế nhưng là thái vi viên xưa nay chính nói, đương ngươi, viên nay thiên、đế. Đúng đúng đúng. đề đạo đế. vi tôi là là âm xưa sự phục hy ở một bên phụ họa bây giờ thiên đế lười b i ế n chính không để ý tới t r i ề u cường quả thật vô đạo hôn quân không bằng làm cho đạo hữu ngồi trên chủ vị dẫn dắt chúng ta thái vi viên tiếp tục đi tới bị thúc ép tăng ca tăng ca thời gian còn vô kỳ hạn cái này khiến phục hy hoàn khí rất lớn nhìn xem hoàn khí ngất trời phục hy vọng thư che miệng mà cười đạo hữu ngươi hành động này thế nhưng là phản tặc cử chỉ không sợ thiên đế trở về bình định lập lại trật tự sao ta sẽ sợ hắn phục hy hừ nhẹ một tiếng vì thiên đế giả khi chuyên cần chính sự yêu dân khoan dung độ lượng nhân đức kế đô đạo hữu vứt bỏ quá nhỏ mà không để ý bỏ thần dân mà tự nhạc đã thất đức không giống thai âm đạo hữu quả thật kỳ trước thiên đế chi điển hình quá nhỏ chư thần chi làm gương mẫu hắn nhìn về phía vọng thư trong đôi mắt bao hàm chân thành nói chỉ cần thai âm đạo hữu ra lệnh một tiếng chúng ta bây giờ liền đủng lập ngươi vì năm nay thiên đế vọng thư cười không nói nàng cũng không bên trên phục hy làm phục hy đem nàng nâng cao như vậy thật ra chính là muốn tìm một cái thay ca đi đạo hữu ngươi cũng đừng lừa gạt chuẩn đề ở một bên cơi trộm hắn nhìn về phía phục hy nói, tử vi đại đế chúng ta nên làm việc bây giờ tử vi viên đã kiến tạo hoàn thành thiên thị viên giao dịch hệ thống cũng chính thức đối tiếp hoàn tất bắt đầu thiên giới bây giờ còn kém mời chào tinh thần trên người chúng ta gánh tử cũng không nhỏ ngươi cũng đừng nghĩ lấy trốn v i ệ chạy c bị chuẩn đ ề vô tình vạch trần ý tưởng chân thật p h ú c hy cũng từ bỏ vùng ấy h á n tinh thần phân chấn một lần nữa tỉnh lại đã như vậy chúng ta liền bắt đầu hành động a đem tất cả đều chiêu tới quá nhỏ thiên đế không tại vậy liền do ta chủ trì tổ chức tử vi viên đại hội phục hy biểu thị từ giờ trở đi quá nhỏ thiên đế cùng tử vi đại đế hai nguyên cùng tồn tại nhị đế lâm triều bắt đầu thiên giới sẽ có hai cái mặt trời quá nhỏ thiên đế không tại hết thể đều nghe ta t ử vi đại đế chỉ huy xoan quyền và vị thứ hôm nay trở đi không lâu trấn nguyên tử nguyên hoàng thái nhất minh hà tổ long lần lượt có mặt thiên đế bọn họ đâu minh hà hiếu kỳ huyền khanh thái thượng la hầu đều không có ở đây a thiên đế vì quá nhỏ phát triển lo lắng hết lòng bây giờ có thể đang bế quan chuẩn bị cái gì đại sát khí đâu phục hy trực tiếp bắn súng ngắm không cần nhắm một tay tiếp đó trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút không thể nào thật đang chuẩn bị đại sát khí p h ú c hy phát hiện mình giống như trách quan huyền khanh thiên đế sau khi tan việc vẫn còn đang bận rộn việc làm mặc dù không biết đang bận rộn gì nhưng chắc chắn là cùng quá nhỏ có quan hệ trong lòng của hắn trong nháy mắt dễ chịu hơn một chút đại sắc khí chư thần nhẹ nhàng gật đầu cảm thấy cái này giống như là huyền khanh có thể làm g i a chuyện mỗi một lần sau khi trầm mặc huyền khanh lúc nào cũng có thể cho bọn hắn chỉnh ra một tay đại hoạt tới chúng ta họp a p h ú c hy một lần nữa chấn định lại hắn đại biểu huyền khanh hành xử thiên đế quyền lực hướng chư thần nói dựa theo chúng ta thiên giới phát triển dự án đại gia kế tiếp cần bày ra thêm một bước hành động cho chu thiên tinh không những thứ này lão lục tới một chút quá nhỏ rung động thái vi viên khai sáng đến nay trước đây mỗi một giới đại hội đều không phải là hồn phí liên quan tới thiên giới tư tưởng cùng phát triển phương án đã sớm chuẩn bị hoàn thiện thiếu chút nữa là một cơ hội bây giờ chính là thời điểm liên quan tới đại gia kế tiếp việc làm ta lại an bài như vậy lần này đại hội không hề dài s ớ m rền gió cuốn quá nhỏ chư thần tại kỹ càng thảo luận một lần rồi sắp đặt cùng với riêng phần mình phân công sau đó n h o nhao hành động quân quận sóng ngầm chu thiên tinh không dục dịch tinh thần sắp n i n đón thái vi viên tầy lễ chương hai trăm bảy mươi bốn tiến công thái vi thần chúng chương hai trăm bảy mươi bốn tiến công thái vi thần chúng khi phục hy bắt đầu đại thiên đế chấp chính lúc toàn bộ bắt đầu tinh khoảng không cũng bắt đầu thông suốt quá nhỏ viên ý chí từng vì sao sáng lên đánh đánh chi quang vô số thần linh sinh linh đi ra linh cảnh thế giới thiên hà thủy quân sở thuộc đi theo ta tổ long ra lệnh một tiếng một đội tiên thiên thần quân đi ra tổng cộng mười hai vị hắn nhóm sau l ư n g tinh hà vượt quanh có tám vạn bộ hạ tùy hành nhiệm vụ của chúng ta là tại chu thiên tinh không phát ra quảng cáo các người muốn xuất hiện tại tinh không các nơi lấy đủ loại hình thức tuyên dương gia nhập vào tử vi viên c h ỗ t ố t tận khả năng mà cổ động càng nhiều đạo hữu gia nhập vào chúng ta tử vi viên nghe rõ chưa thiên hà thủy quân cùng kêu lên hô to biết rõ không phải liền là làm tuyên truyền sao chúng ta thủy quân làm cái này thế nhưng là chuyên nghiệp văn khúc v õ khúc lộc t ồ n liêm chi inh tham lang pha quân cửa lớn các ngươi cùng chúng ta đồng hành nhiệm vụ của chúng ta muốn đi các đại tinh không phóng một chút đạo tiêu thiết lập trạm tín hiệu minh hà trấn nguyên tử phân biệt gọi lên bắt đầu b ả tinh quân bên trong mấy vị sau đó riêng phần mình mang theo tinh quân bộ hạ xuất phát mà vọng thư cùng nguyên hoàng thị mang theo đấu mục giải ngưu kim n g ư u nữ thô bức hương ngày chuột nguy nguyên tiến phòng hoa heo b í c h thủy quỷ thất túc t i n h quân xuất phát các nàng thậm chí còn đặc biệt tuyển chọn một chút nhân viên kỹ thuật lẽ loi dù sao cuối c ù n g vẫn tuyển một nghìn bảy trăm sáu mươi hai vị kim tiên huyền tiên cấp bậc tinh thần nhiệm vụ của chúng ta là đem tử vi viên hào quang chiếu dọi lại tiên đi cho những cái kia xa xôi tình vực thương võng chuẩn đề điểm hai vị chân quân thiên đồng thiên du có mặt tướng hai viên mai hùng uy nghiêm thần tướng xuất hiện chỉ thấy thiên đồng chân quân hiện hóa ba đầu sáu tay pháp tướng tóc đỏ phi háo xích giáp tiện đủ hai vị này chân quân cũng là từ quá nhỏ viên hạ hạt vũ trụ phi thăng mà đến nhận được trọng điểm bồi dưỡng thai ất chiến lược chuẩn đề sau đó lại điểm thiên thôi thiên cương thiên anh thiên huyền chờ ba mươi sáu tiên tiên thần quân đồng thời tinh quân bộ hạ biến mất ở sâu trong tinh không dật thánh phù hộ thánh thái nhất cũng điểm hai vị chân quân có mặt tướng hai vị c h â n quân ra khỏi hàng phía sau bọn hắn còn có mà đang mà hùng mà sẽ địa chấn các loại địa sát bộ hạ các ngươi theo chúng ta đi càn quét không phù hợp quy tắc đem bồi hồi tại phương bắc tinh không địch quân thế lực đều cho ta gạt bỏ là thái vi thần chúng hoặc sáng hoặc tối phối hợp hành động phục hy ngồi vững tử vi viên tay trái chấp trưởng tiến giai bản phong thần bảng tay phải cầm thiên đạo kính trực tiếp mở ra thiên cơ che đậy bóc các đại thế lực thôi diễn thiên cơ năng lực người vì sáng tạo ra tin tức hát vực để cho la thiên chư thần đều thành ngụ tử thái nhất cùng chuẩn đề phụ trách ở trên ngoài sáng dọn dẹp các phương chứng lại hấp dẫn lực chú ý tổ l o n g âm thầm tổ chức thủy quân hướng các đại tinh vực tiến hành thẩm thấu tuyên truyền trấn nguyên tử minh hà phụ trách thiết lập trạm tín hiệu nguyên hoàng vọng thư tổ chức nhân viên n h ữ kỹ thuật bắt đầu mạng lưới liên lạc mà số đông thần linh đều chỉ có thể nhìn đến tử vi viên trên mặt nội thái nhất cùng chuẩn đề hành động bốn phương bắt tử vi đại đế đây là lên cơn điên gì trong tinh không các phương thế lực phát giác thái nhất cùng chuẩn đề hành động n a o n a o kinh ngạc án binh bất động tử vi viên một khi động tia thật là lòng trời lở đất đều không cần thái là có thể đem phương bắt trong tinh không những cái tia đ ì n h tử rút ra bọn hắn lấy thế lôi đình lực xuất kích cấp tốc lấy được chiến quả phía đông một mực đẩy tới trời đông tinh vực phụ cận đông hoa đế quân có chút ngồi không yên vội vàng điều khiển tinh quân đi qua rẳng co thiên đ ồ n g các ngươi quá giới hai đại tinh vực chỗ giao giới tinh thần nhóm tiếng tê ơ g i ế t dầm trời sắc khí ngút trời đầy hư không hạo đáng chi uy như núi cao biển rộng thời không vì đó ngưng trệ chặn lại thiên bồng chân quân cùng thiên du trần quân chính là ba vị thiên nhân bọn hắn đầu bạc thương dâu đồng nhan h ạ tốc a i bên trái cầm trong tay tinh chủ người mặc đ bây giờ đông hoa tại chu thiên tinh không sắp đặt chuyên môn điều ba người bọn hắn để duy trì cục diện quá giới cái gì quá giới thiên bổng cười ha hả nhìn về phía ba vị tinh quân hắn phủi tay sau lưng hơn trăm đạo lưu quang bay ra hóa thành tinh thần bộ dáng tất cả đều bị buộc chặt treo ở giữa không trung đây đều là các người thanh hoa đế quân xếp vào đến chúng ta tử vi viên phụ cận tinh thần a các người mới là q u ả giới người được t r ú c thọ tinh quân b u ố t dâu mà cười đạo hữu lời ấy sai rồi đó là chúng ta làm mất tinh thần bộ hạng chúng ta trời đông tinh vực từ trên xuống dưới tìm khắp toàn bộ lại không tìm được không nghĩ tới bị đạo hữu đưa cho trở về ta đại biểu trời đông tinh vực đối đạo hữu vô cùng cảm kích nói xong lộc tinh tinh quân bên trên phía trước hắn nâng lên một cái khay ngọc ở giữa bảo quan chiếu xạng vô số kỳ chân dị bảo ở trong đó phiêu đáng đây là chúng ta chuẩn bị tạ lễ lấy tạ ơn đạo hữu giúp chúng ta tì người được c h ú c thọ tinh quân chỉ vào cái này khay ngọc nói hắn một ngụm cắn chết chính là làm mất tinh thần không muốn để cho thiên đồng cầm tới đầu để câu chuyện từ đó mở rộng tình thế đáng tiếc lần này thái vi thần chúng xuất động vốn là muốn ồn ào cái động tĩnh lớn đi ra làm sao có thể bị tam tinh hổ lộng qua như vậy ta nhổ vào thiên đồng cười lạnh lao đào mừng thọ người ít tại cái này làm bộ làm tịch cũng không ngại ác tâm cũng là thái ớt chư thần ngươi cảm thấy ta sẽ tin người nói nói nhảm muốn đổi về những tù binh này dễ nói ăn trước một quyền của ta thiên đồng ngoài miệng nói là quyền thế nhưng lại nhấc chân đá ra thẳng đến người được trúc thọ tinh quân mặt người được trúc thọ tinh quân mặt đen lên điều khiển quải t r ư ở n g ngăn lại làm làm thiên đồng đỉnh đầu một ngụm đế chuông chấn động thời gian chi lực tại hư không nổi lên vận sóng hắn trực tiếp xuất lĩnh thiên cương tinh thần sắp nhập vào thiên đ ỉ n h trong đại quân đạo hữu ngươi có phần quá c u n g vọng lộc tinh tinh quân lắc một cái ống tay áo ngăn chở thiên đồng công phạt lấy ra một kính thần quang đại phóng rõ ràng l ắ c l ắ c thiên đồng cười nhạo đột nhiên chụp vang dội đế chuông đánh tan đẩy trời thần q u a n đi đem đế c h u n g đẩy về phía trước vô biên đạo tắc nghiền ép mà đi thương k h n g phong vân biến nào hư không phá diệt trời đất sụp đổ cực k lộc tinh tinh quân sắc mặt ngưng trọng không dám nhìn thẳng một k í c h này bảo kính chiếu xạ ngàn vạn thần quang mà hắn tự thân giấu ở trong thần quang thật thật giả giả hư hư thật thật không thể phân biệt thiên đồng sẽ để cho hắn dễ dàng né tránh đế chung nhất chuyển tia sáng vạn trượng hắn quyền như liệt dương xuất kích thập phương mỗi một quyền cũng là đại nhật huy hoàng mỗi một quyền cũng là trí cương trí c ư ờ n g quyền lên như trời ra quyền rơi như trời rơi thiên đồng ngưng tụ đế chung học thái nhất tại tử vi viên đạo tạm chúng tuyển công pháp cũng xuất từ thái nhất bây giờ hiện ra chiến lược tự nhiên lạ thường ta đánh lao đào m ư n g thọ đụng lên tới làm gì thèn đòn hắn thần uy vô địch. trực đ ạ phải lộc tinh tinh quân không còn chỗ ẩn thân h o a lộc tinh tinh quân tránh cũng không thể tránh chịu thiên đồng m ấ y quyền phun ra chân huyết thiên đồng ta tới giúp ngươi thiên du chân quân cầm trong tay thần binh giết ra h ư không linh khí bạo loạn t ứ phương không gian chấn động kịch liệt bành b à n h vành h ư không nổ lớn theo liên tiếp tiếng nổ vang lên toàn bộ thời không phảng phất đều bị lắc lư làm đế trung chấn ở chính giữa thiên t ứ phương đã thành thiên đồng nhữ mày cười mắng thiên du ngươi đây là làm trở ngại chứ không giúp gì a thiên du nhìn xem bị tạc phải tứ tán tiên đình tinh thần nhóm hắn nết miệng cười nói đạo hữu chớ trách đạo hữu chớ trách t a đây không phải nóng lòng không đợi được đi mở lộc tinh tinh quân cầm trong tay bảo lục hướng về trong tinh không nhất cử vô lượng tiền quang hội tụ thành phụ triện bị hắn tế ra nháy mắt địa thủy hỏa phong tứ đại pháp tắt tàn phá bừa bãi mà t h ì hạo đã uy áp hư không thần hỏa liệt liệt c u ố n ngược mà đến trong lúc hô hấp chính là đại dương mênh mông b i ể n lửa đầm nước mênh mông vô ngẩn ngập trời hồng thủy s ô i t r à o mánh liệt vô lượng cương phong gào thét sức gió vô t ậ n gió trợ thế lửa uy năng càng lớn phúc tinh tinh quân cùng người được chúc thọ tình quân nắm lấy thời cơ liên thủ diễn ra thật coi chúng ta là bùn nặn hay sao tam tinh n chương hai trăm bảy mươi năm câu trần vét thái nhất giảng đạo chư thiên chương hai trăm bảy mươi năm câu trần vét thái nhất giảng đạo chư thiên giết thiên du chân quân đem thân lắc một cái thân như sân nhạc tứ khí lãng rõ ràng kim quan hiền hách nỗi ánh mắt m i n h giang như kiếm tây tay hắn cầm kìm tiên trực tiếp xông về phía tam tinh nhìn đánh người được trúc thọ tinh quân trong tay quải trượng đột nhiên quật vô biên phong bạo tạo nên lộc tinh tinh quân vung ra một đạo phụ triện hóa thành một cái kiếm ấn mang theo lệnh leo thấu xương dứt đến không gian phảng phất đều muốn bị hắn đóng băng cho ra lăn kim tiên mang theo vạn quân tiên lực đánh văng ra quải trượng thiên du chân quân quay người phân quyền đối oanh mà ra v ơ i anh thư không vỡ nát kiếm ấn tiêu tan có thể phụ cốt lanh ý tùy theo mà đến thiên du sắc mặt đại biến một tầng xương lạnh lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được bao trùm toàn thân để cho hắn toàn thân pháp lực huyết khí cũng vì đó ngưng kết không tốt thiên đồng chân quân thấy thế t h ầ m kêu một tiếng lập tức tục trú một đạo minh ê mông thần lôi không có dấu hiệu nào đổ vào hư không tán phúc tinh tinh quân khởi xuống tinh chủ xua tan lôi đỉnh thiên du cực tốc lui lại phanh người được t r ú c thọ tinh quân q u ả i trượng rơi xuống thiên du chân quân vừa rồi đứng thẳng chi địa xoắn thành hư vô đương đương đ ư n g ba thiên đồng đỉnh đầu đế chuông bay ra trực kích phúc tinh tinh quân phúc tinh tinh quân lần này không tránh không né nhấn một món tay đôi cứng đế chuông ngươi cái này lão con rơi có hai cái từ a thiên du chân quân hóa giải tự thân hàn ý lại độ đầu nhập chiến trường hắn cùng với thiên đồng phối hợp càng ngày càng ăn ý chiêu chiêu thức thức cùng lên cùng rơi hư không oanh minh thiên địa gào thét ngập trời lôi đỉnh chấn động b ắ t phương nhưng mà tam tinh đồng khí liên tri vậy mà càng đánh càng mạnh bọn hắn bị đông hoa đế quân ủy thác nhiệm vụ quan trọng tự nhiên không phải ăn chay mặt ngoài bọn hắn là chấp trưởng phúc phận ôn hòa tiên nhân kỳ thực động thủ bọn hắn tuyệt đối coi là chấn áp một phương đại năng đạo hữu các ngươi trả lại chúng ta bộ hạ liền như vậy thối lui chúng ta sau này hai bất tương phạm như thế nào đầy trời sát khí bên trong phúc tinh tinh quân tay đem tinh chủ vẫn như c ũ duy trì nụ cười cái gì gọi là trả lại nói giống như sai lầm tại như chúng ta thiên du chân quân cười nhạo vẫn là câu nói kia muốn tu binh trước hết để cho chúng ta rời rạc n ộ khí thiên đồng tay trái bắt tấn tay phải chấp trưởng kim kiếm đỉnh đầu lơ lửng đ ế t r ồ n g cười nói lao con rơi các ngươi tốt nhất là lấy bản lãnh ra bằng không chúng ta cần phải đánh lên ngươi đông phương trên giới có lẽ là thiên đồng câu nói này kích thích tam tình bọn hắn cáu giận nói tặc tử càn rỡ thật coi chúng ta bắt không được các ngươi sao hô hô hô ba Ba mặt lệnh kỳ từ hư không bay ra người được chúc thọ tinh quân trên không lay động một cái các vị lã hưu bại trận lệnh kỳ diêu động nháy mắt cùng thiên cương quần tinh đối chiến tiên đ ỉ n h thần tướng bên trong b a y ra năm đạo lưu quang đông đầu năm vị tinh quân cùng nhau xuất động bọn hắn phân biệt là đệ nhất thương linh sinh trưởng tinh quân thứ hai lăng quang hộ mệnh tinh quân đệ tam khai thiên tụ tập phúc tinh quân đệ t ứ đại minh cùng dương tinh quân đệ ngũ vị cực tổng thanh tra tinh quân sau đó giáp m ộ c d a o cang kim long đệ thổ con trồn phong nhật thố tâm nguyện hồ đôi hỏa hộ kỳ thủy báo chờ đông phương thất túc cũng đồng thời bước ra một bước cầm ẩm theo chiến kỳ vũ bảy tiên đình tinh quân nhóm ẩm vang bậy trận uy áp kinh khủ một cái t r ớ c mắt phong thích, chấn áp hư không. sắc cơ ngập n g trời doanh tại thư ơ n g cung trực thấu cửu tiêu lấp đầy hoàn vũ trên dưới nhà a còn có đại trợ thiên đồng cùng thiên du thấy thế không chút hoang mang bọn hắn cũng mở ra đại trận bắt đầu thiên cương trận lên ba mươi sáu mặt tình kỳ lay động thiên cương tinh quân nhóm phi không mà đến bọn hắn người người khí tức thâm hậu pháp lực doanh khoảng không tất cả xây cờ c h ố n g chuẩn bị b à y trợ thế có thể hằng thiên còn lại thần quân thần tướng cùng tinh quân nhóm phối hợp lại bọn hắn ngao nhau kết trận mà đi tựa như, như thủy triều tuân g i ế t ra, ra sát, sát sát thư không đống nhiên hiện ra một cái cực lớn hôn động xoáy trong đó hôn đ ộ n chi khí tàn phá bừa bãi tí ti hôn độn pháp t ắ c nhiều loạn thời không có vô biên kinh khủng lan tràn tinh hải trong lúc nhất thời bát phương ảm đạm bóng tối vô cùng vô tận bao phủ thời không thiên đồng bọn hắn bên kia ngược lại là náo nhiệt hữu thánh trân quân một bên chiến đấu một bên nhìn ra xa đồng phương chiến trường Dự thánh trân quân cùng hắn liên thủ dẫn theo thất thập nhị địa sát tinh quân đồng thời một đám tinh thần bộ hạ đang cùng chung đầu quần tinh rằng có hai vị đạo hữu trong chúng ta đấu quần tinh từ trước đến nay không tranh quyền thế nhưng không có canh chừng các ngươi tử vi viên ý nghĩ chung đầu tinh quân bên trong hướng cùng tinh quân bọn hắn thật ra rất không muốn đánh một trận hữu thánh một tr các n g ư ơ i làm sao lại bắt đầu cãi lại hướng cùng tinh quân n g h ẹ lời ta đây không phải sợ các n g ư ơ i trả đua sao trung đ ầ u các vị đạo hữu thật ra chúng ta không phải tới nhằm vào các ngươi Dự thánh chân quân tiến lên một bước nói chúng ta đều biết các ngươi động n g u y ê n đại đế làm theo không tranh quyền thế chi đạo nhưng mà trong các ngươi đấu câu trần đại đế quả thật không làm người tử chúng ta lần này tới kỳ thực là vì thảo phạt câu trần đại đế câu trần đại đế trung đ ầ u quần tinh nhóm hai mặt nhìn nhau trong bọn họ hơn đếm là động viên đại đế bộ h ạ cũng không nghe lệnh tại câu trần nhưng mà trước đó không lâu động viên đại đế cùng câu trần đại đế nghị hòa hai nhà bây giờ liên thủ đúng vậy câu trần phía trước một mực tại cho động n g u y ê n tìm p h i ệ n thái nhưng mà về sau hai nhà bày ra hội đàm động n g u y ê n đại đế nguyện ý cùng câu trần đại đế cộng trị trung đầu thiên liên giới cho nên bọn họ vứt bỏ hiếm khích lúc trước quan hệ tốt giống như một nhà cho nên bây giờ câu trần đại đế thật ra cũng là trung đầu quần tinh nhóm cấp trên chỉ bất quá bây giờ thân như một nhà loại hiện tượng này chắc chắn là có chỗ vô ích dù sao phía trước đ ã sinh đ ã tử trung đầu quần tinh làm sao có thể đối với câu trần đại đế không có lời oán giận đạo hữu các người thảo phạt câu trần đại đế chính là muốn cùng chúng ta toàn bộ trung đầu là địch ngay tại hai phe rằng co thời điểm hiệu mệnh tại câu trần đại đế hai vị tinh quân ngang tàng diễn ra hai thanh hiện ra ngân tử ánh chấp trường thương xuyên thấu hư không l ô i hỏa sen lẫn vạn dặm oanh minh vô biên lôi đỉnh quần quận phun trào bên trong hư không uy áp kinh khủng tiêu tán giống như thương khung gầm t hét thiên đạo hàm phạt hai cây trường thương như lôi long điện mãng kỳ thế vô cùng tận mở hữu thánh chân quân lớn tiếng quất lên sau đầu của hắn dâng lên hộ đạo thần luân trong lúc nhất thời hào quan rực rỡ vô lượng sát phạt chi lực bị ngăn cách bên ngoài hai vị trung đầu tinh quân cái này khẽ động trong nháy mắt đốt lên chiến hỏa bắt đầu quần tinh cùng trung đầu quần tinh cũng không để ý lý do gì, trực tiếp khai chiến. mà tại khai chiến không bao lâu sau đó dự thánh chân quân chú ý tới vừa rồi hai vị dẫn chiến tinh quân không thấy bàn cổ b ố i tử hắn đột nhiên giật mình hai cái này vừa rồi dùng chính là lôi pháp sẽ không phải là lôi tổ đại đế nằm vùng nội gian a bốn đạo h ư u có thể hay không đi ra gấp đôi thái nhất thân ảnh xuất hiện ở chính giữa đấu t i n h giới hắn dáng người kiên cường như tùng long tương h ồ bộ toàn thân tản ra một cỗ u y ê n đình nhạc chỉ khí thế thái nhất dung mạo có được vô cùng tốt lông mày giống như mặc họa tấn ngược đao cát một đôi con mắt tử tựa như quang minh đại nhật lập l ẹ đến cực điểm tuấn mỹ chất tuyệt dự thánh chân quân không có nói láo Quá một tiếng l ai thán chuyển đến trung đầu tinh giới dâng lên kinh thiên khí thế một tôn mịt mù thân ảnh hiền hóa tựa hồ siêu thoát thời không bao trùm vạn pháp phía trên câu trần đại đế từ trong đấu tinh giới bên trong đi ra nhưng thấy tướng mạo anh tuấn mày như n u i sa tà phi nhật tấn mắt như hà tinh chiếu đến ngàn vạn thần huy chín lưu châu miệng rủ xuống trên trán tơ bạc đường v i ề n màu trắng đế bảo tại tinh trong gió phần phật tung bay và áo vân lôi văn dường như vật sống giống như r u tẩu hắn đứng lơ lửng trên không quanh thân cựu quang hội tụ nam k h í ngưng kết diễn hóa ra một kiện tiên thiên linh bảo vạn thần đồ trường sinh đại đế danh xưng ơ chúa tể v ạ n linh thanh hoa đại đế danh xưng ơ thống ngự v ạ n loại tử vi đại đế danh xưng ơ thống ngự v ạ n tinh mà câu trần đại đế danh xưng ơ thống ngự v ạ n thần khẩu khí này đều nhanh bắt kịp chúng tinh mẫu thân đầu mẫu m i n quân thái nhất gặp câu trần đi ra h ắ n khẽ gật đầu đạo hữu đến chúng ta cấp độ này cũng sẽ không nhiều lời đánh sau ngươi ta liền đi. Lời nói này bà khí. để cho trong hư không quan chiến chuẩn đề suýt nữa cười ra tiếng làm hôn đ ộ n chung vang r ộ i vô lượng tiên âm quanh quẩn tại hoàn vũ đại tiên thanh thúy mà hữu lực du dương mà dài rằng giặc giống như là từ thời không phần cuối mà đến quanh quẩn tại thời gian ban sơ điểm xuất phát tiên thiên trí bảo câu trần đại đế ánh mắt nhẹ chuyển t h â m thúy con mắt như một phương vũ trụ hắn nhìn về phía cái kia trấn tại bên trong thiên cổ phát t r u n g lớn trong mắt lóe lên sâu đậm kiêng kỵ chi ý đạo hữu xưng hô như thế nào câu trần đại đế hỏi trên mặt trời tôn là a thái nhất căn bản không sợ đối phương suy tính nhân quả hắn bước ra một bước hư không tr Hoàng vạn ũ đ i i t h ê nổi lên vô thần ậ n cương p o toàn n đến thiên địa vạn tượng toàn bộ bật nát đi. Đối mặt cường nhất, g thổi bật mặt thế thái t đi. Đối địa bộ câu r đ ạ Vạn i dài đế đồ cũng không dòng. thần sẽ bên trong bay ra một đạo kỳ quang hóa thành một thanh kiếm quang bay ra thon d à i thân kiếm bắn ra vô tận đại đạo chi uy cắt đứt một phiến thời không bị hỗn độn chung không chế tuyến thời gian bắt đầu kiểm chế hào quang sáng trói tại các đại thời không n ở rộ buộc phát ra vô tận sát ý hô hô hô vô lượng sát phạt trùng trùng n h ư ợ điệp phấp phới hư không thẳng tiến không lùi kiếm ý phóng lên trời trực tích thái nhất làm hỗn độn chung n g m vang vang d ộ bao tác thời không tàn phá bửa bãi vô biên vô tận hư không tùy theo đồ sụp một cái thời không h áp động khoảnh khắc tạo thành to lớn ra thiên hán uy vô lượng có từng trận hỗn độn triều tịch quần quận mà ra hắc động hình thành cường đại hấp lực mê ngông quần quận sát phạt đều thu nạp trong đó thái nhất đầu đỉnh hỗn độn trung đem lòng bàn tay hướng về phía trước năm ngón tay năm quyền hư không cấp tốc trong chiều sụp đổ sau đó tiếng oanh minh đại tác kim dương liệt h ỏ a bạo ngược càng có lốc xoay ô ô đảo qua toàn bộ thời không đều đang run r u dày kim quyền chi uy như huy hoàng đại nhật cương mánh mả cực kỳ bá đạo nhiều lăng nhiên khắp thiên hạ chúng sinh phía trên khí phách tới tốt lắm câu trần lớ rõ ràng là một cái khí tức thuần khiết vô cùng chấn thiên thần kiếm bây giờ lại giống như s á t lục chi kiếm đằng đằng sát khi để cho thiên địa biến sắc một kiếm này tương nên diện mà đến huy hoàng đại n h ậ t quyền ấn trực tiếp chém ứng dụng lại thế đi không giảm một chút càng làm muốn lấy thái nhất bài cấp tự tìm cái chết h ô n độn trung rực rỡ hà o quang tiên thiên trí bảo phòng ngự vô song sao có thể để cho câu trần đại đế được như ý chỉ thấy xích kim thần quang rủ xuống chấn thiên thần kiếm không thể tiến thêm làm lại là một tiếng trung vang hoàn vũ tùy theo chấn động c à n k h ô n tùy theo lay động thiên có âm mà có giết trên giới giao công mà đi thái dương kim quyền tề phát trợn kim quang t r ợ t hiện một đạo quyền ấn thẳng đến câu trần mặt đánh tới câu trần đại đế không chút nào né tránh vung tay háo lên kiếm như tử điện phi không đem quyền ấn xoắn nát hắn gái k i a rộng lớn tay háo một q u y ề n kiếm quang rực rỡ cồn g phong gào thét ngàn vạn sát phạt theo gió m à động khí tức kinh khủng thôn thiên vệ địa toàn bộ hỗn độn nguyên khí đều trở nên bạo động trấn thái nhất l ậ tay t rơi xuống trực tiếp chân áp hỗn độn đại triều hắn từng bước tiến lên giống như một khỏa huy hoàng đại nhật tuần hành chu tiên kinh khủng pháp tác chi quang khuấy động chiếu g i i h o à n vũ thật sự là cường đại đến t ự c hạng đạo h h á n tự hồ cảm thấy thái nhất qua tại cường thế trong lòng sinh ra một chút áp lực hô hô hô ba trong tay vạn thần đồ bay ra đại đạo quang huy tung xuống k h í thế khủng bố tràn ngập trung đ ầ u tinh giới bên trong ước vạn tinh thần lấp lóe từng sợi hôn tạp đường vần sen lẫn tinh không cực kỳ bắt mắt cái kia là từ pháp tắc chi lực ngưng tụ đại trợt một mảnh tinh mạc rủ xuống bao phủ c á k hôn ngàn vạn sát cơ tất hiện thì tính sao ngươi trận pháp này có thể ngăn không được ta thái nhất đầu đỉnh hôn nội c u n g tóc vàng áo c h o n g thân hình cao lớn oai hùng kiên tưởng đỉnh thiên lập địa sừng sững thời không trường h ả phía trên cái kiết như đại n h ậ t một dạng con mắt từ cái bóng lấy chư thiên thế giới hắn chiến ý dâng cao khi thế khủng bố tràn ngập hoàng vũ vẹn vẹn một câu nói liền đánh rơi xuống tinh thần ngàn vạn đánh xong ngươi ta liền đi hắn như thế cường điệu bình thản mà ngự khí bá đạo để cho câu trần đại đế nhữ mảy người quá ngưng c u n g thái nhất thái độ làm cho câu trần đại đế rất khó chịu hắn tự tay một chiêu vô số tinh quang hướng phía dưới c h ú t xuống giống như thiên kiếm trạm khí thôn bắc hoàng uy chấn càn k h ô n chấn thiên thần kiếm rực rỡ trói mắt kinh khủng kiếm quang gào thét giống như long ngâm đột nhiên rơi xuống động như lôi đỉnh vậy mà thái nhất định lấy h ô n độn trung ngạnh kháng hắn một kiếm ỉ vào tiên thiên trí bảo chi h uy thái nhất không xem tất cả công phạt hướng về phía câu trần đại đế r á n khuôn mặt t u phát đi gần đến thân chém giết cử chỉ h ô n độn trung công phòng nhất thể thái nhất lấy mau đánh chậm cấp tốc tụ tập kinh thiên chi thế thiên điệu chi thế quy về người lấy thế đ ạ người lấy bảo đ ạ người lấy quyền mở đường dù là câu trần đại đế tu vi tuyệt đỉnh trong lúc nhất thời cũng bị thái nhất loại này đấu pháp cho cảm hậu thật giống như thái nhất cấp bách lấy t a tầm thật muốn thực tiễn đánh xong liền đi đến hứa hẹn ngươi là vô lại sao câu trần đại đế bị đánh không ngừng lùi tức g i ậ n đến đầu ngón tay đều đang run dày có tiên tiên trí bảo không tầm thường a có tiên tiên trí bảo thật là khó lường thái nhất phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn làm hôn đột chung bỗng nhiên g i ế t ra cái tia phiến thiên đ ị a trong nháy mắt s ô i trào kim quan g nở rộ phảng phất có một đầu hôn đột cự long xoay người càng khôn đều tại đi nào tinh thần nao nao h rơi xuống thái nhất thi triển phát tượng thân hình phảng phất vũ trụ d i ệ t thế một dạng nắm đấm oanh kích mà ra đánh vào tinh hải ầm ầm hư không chấn động hôn đột nguyên khí chảy ngược thiên đ i ệ nhiều lần thủy hòa lớn diễn mắt thấy đại, trận bị phá, câu trần đại đế hét lớn một tiếng chư ta vô tận vạn thần cùng ở tại. vạn thần đồ tế r a vẫn nghe cầu vừa nguyên l ắ c lư ngũ quan g tập h sắc rơi thế tinh hà minh n g ông sắc cơ ngầm vô tận trong thời không tương đạo quan g ảnh chống chất hắn nhóm đồng thời đưa tay đồng thời xuất trưởng một trường vô gia vô song vô tuyệt chư thiên luân hồi đều ở trong đó thời không trường hà giao thoa trong đó một trường này thiên địa vô cự thời không vô hạn hỗn độn nổ t u n g vô tận địa phong thủy hỏa bị chấn động đến mức hiếm nát vô số hỗn độn đạo tiêu mê thất như thế đại đạo thần vì thật có hủy diệt đại thiên chi thế coi là thật kinh khủng làm làm, làm. hỗn độn chung chấn động lại trấn hoàn vũ bạo minh đại nhật chi quan trói mắt hôm nay giết ngươi câu trần thật sự nổi giận hắn cường thế ra tay một trưởng tiếp một trưởng lấy vạn thần chi uy đ ố i cứng hỗn độn c h u n g cái này tiên thiên trí bảo hắn phảng phất muốn đem trong lòng n g ấ t khí đều phát tiết ra ngoài như thế thì tốt thái nhất mắt trong mắt có chiến h ỏ a đang tiêu đốt h ắ n tại hỗn độn trung hộ thân phía dưới vẫn là bị đẩy lui ba bước cái này đủ để chứng minh câu trần đại đế rất mạnh khó trách động nguyên đại đế sẽ cùng ngươi giảng hòa thái nhất nhìn hướng câu trần ánh mắt không tại như mới vừa rồi vậy lạnh lùng ngược lại nhiều hơn mấy phần thưởng t ứ c kỳ phung đi thủ là làm người mừng rỡ một sự kiện tới chiến thái nhất cùng câu trần triển khai kinh tế h đại chiến vô tận thời không hỗn loạn p h á p tác chi lực triệt để bạo động hỗn độn đại triều c u ố ngược n chập chập chập thái dương đạo h ư u thật bạo lực à bên cạnh chuẩn đề c h ậ t nhớ tới một thanh âm hắn bông nhiên q u a y đầu nhìn thấy một cái thanh nhàn thân ảnh đạo h ư u ngươi chừng nào thì tới tới có một hồi huyền khanh hai tay ô ngực đứng trên không trung tay áo lay động ta thế mà một điểm không có phát hiện nên nói không hổ là quá nhỏ thiên đế sao vừa rồi chuẩn đề còn tại kinh ngạc tại câu trần đại đế thực lực bất phẩm bây giờ huyền khanh vô thanh vô tức xuất hiện hắn đột nhiên cảm giác được câu trần cũng liền chuyện như vậy cái gì đại đế tiểu đế. quả nhiên vẫn là nhà chúng ta thiên đế lợi hại hơn chuẩn đề nội tâm hừ nhẹ một tiếng đã không còn đem câu trần coi là uy hiếp thiên đế bình tĩnh như vậy khẳng định có đánh bại câu trần biệt pháp bốn bỏ năm lên hãn chuẩn đề cũng có đánh bại câu trần phương pháp kêu gọi thiên đế bốn quá nhỏ thần chúng ở trên ngoài sáng đánh sinh động âm thầm động tác cũng vô cùng cấp tốc thừa dịp mọi người đều bị che giấu thiên cơ đại bộ phận thần linh ánh mắt lại bị đại chiến hấp dẫn thiên hà thủy quân bộ hạ sen lẫn vào tình không các nỏ ngách ở trong bắt đầu b ệ n số lớn tin tức trấn kinh để cho nam cực trường sinh đại đế khó mà mở miệm lại là độc nhất vô nhị lộ ra ánh sáng Câu trần mỗi ngày trạch nhà tinh thần nhóm một lần tình cờ bắt được những tin tức này tiếp đó cấp tốc bị hấp dẫn không kịp chờ đợi giải đọc mà khi bọn hắn bắt đầu giải đọc những tin tức này tổ long bên này trong nháy mắt định vị đến những thứ này tinh thần tồn tại vùng tinh vực kia có tinh thần có bao nhiêu tinh thần bọn hắn suy đoán ra được một cách đại khái số liệu gọi những ngành khác tới thiết lập trạm cơ sở tín hiệu dựa theo khu vực phân chia đối ứng kết nối tinh v o n g cho mỗi một vị tinh thần phát chuyên trúc b ă n g tần dây số sau đó tiếp tục tăng thêm tin tức chiều rộng cùng chiều sâu căn cứ vào những thứ này tinh thần nguyện ý tiếp thu tin tức tính toán ra những thứ này tinh thần đặc biệt thích làm đến tính nhắm vào mà thu phát tuyên truyền nội dung tổ long hướng về phía thủ hạ thủy quân dạy bảo nói không cần nóng vội muốn tiến hành theo chất lượng mà để cho bọn hắn t í c h hướng tinh võng tồn tại chúng ta phải không ngừng cho những thứ này tinh thần mang đến thích nghe ngóng cố sự hơn nữa tại trong lúc lơ đãng dẫn đạo bọn hắn chú ý tử vi viên tăng thêm bọn hắn đối với tử vi viên hào cảm còn muốn nửa thật nửa giả bôi nhọ chúng ta đối thủ tuyên dương tử vi viên chính diện quang huy hình tượng cùng với gia nhập vào tử vi viên đủ loại chỗ tốt tổ long cũng đặc biệt d ạ n dò đối với những cái tiêm một chỗ tinh thần càng là muốn cho bọn hắn nối liền tinh v ó n g để cho bọn hắn nắm giữ biết được ngoại giới tin tức năng lực đối với những thứ này tinh thần phải thêm lớn tuyên truyền cường độ muốn để bọn hắn biết rõ bây giờ trong tinh không khẩn trương cục diện nhất thiết gia nhập vào một cái cường đại lại đáng tin cậy tổ chức là phi thường có cần thiết tỷ như nói chúng ta tử vi viên dư luận cao điểm ngươi không đi chiếm lĩnh địch nhân liền muốn chiếm lĩnh tổ long một tay tạo dựng thiên hà thủy quân tự nhiên am hiểu sâu tuyên truyền chi đạo hấp dẫn ánh mắt nửa thật nửa giả bôi nhọ đối thủ tuyên dương chính mình chế tạo lo nghĩ b ư ớ c lên đối l ở đủ loại thủ đoạn chơi bay lên thông qua không ngừng sàng lọc tử vi viên thành công tại trong chu thiên tinh không c á c ngọ ngách thu hoạch một đá bùng đột các thủy quân tại lúc này mới bắt đầu chính thức trong tinh không đại lượng hiện lên bọn hắn nhân vật chính thân phận giảng t h u ậ t chính mình gia nhập vào tử vi viên sau đó riêng phần mình thành công á n lệ cái gì trang bức đánh mặt à, cái gì phế vật nghịch tiên rồi cái gì chiến thần trở về nội trạm đi thủ ta k h á t nước ba ngày giới nam thần của nàng trăm vạn tên mọi việc như thế không lắm kể tên chỉ có ngươi không nghĩ tới cố sự không có thủy quân biên ra không được nội dung tử vi viên một đám ủng đ ộ n cũng đi theo tuyên truyền gia nhập vào tử vi viên thân người an toàn hơn gia nhập vào tử vi viên có thể đem đ ạ i mộc trọn tử vi đại đế tới chỗ dựa của các ngươi liền có tử vi đại đế tới t i n h không tương lai liền có hoàn vũ tinh không vô lượng chư thiên đạo hữu tử vi viên mới là nhà chúng ta có thể nói tử vi viên tuyên truyền thế công là phi thường thành công đến mức tử vi viên danh hào không chỉ có là tại hồng h o a n g tinh không lưu truyền thậm chí đã ảnh hưởng đến chư thiên vạn giới hoàn vũ tinh hà vô số dẫn bóng chạy trốn tinh thần sinh ra trở về hồng h o a n g phát triển ý nghĩ những cái k i a t ạ i chư thiên vạn giới an cư lạc nghiệp phát triển ra độc lập văn minh các lãnh tụ mở ra đạo mạch người cầm lái cũng đang lo lắng muốn hay không nhập vào tử vi viên gia đại nghiệp đại mới cũng biết chỗ dựa tầm quan trọng đương nhiên chỉ có tuyên truyền chắc chắn là không được còn phải có thực tế bày ra lần này công tác tuyên truyền bên trong dựa vào linh cảnh thế giới mà thành lập tinh vong công trình làm ra phi thường mấu chốt tác dụng cái này kết hợp tin tức giải trí thông tin mua sắm tu luyện cùng hưởng các loại chức năng mới sự vật cực đại hấp dẫn hứng thú của bọn hắn thông vong sau đó liền như là đẩy ra cửa chính thế giới mới lên tới tiên thiên thần linh xuống đến vô lượng chúng sinh cũng dần dần quen thuộc tinh vong tồn tại nhất là những cái kia đi qua sàng lọc sau thu được linh cảnh thế giới đ ă n g lục tư cách tinh thần bọn hắn tải thể nghiệm cái gì gọi là vạn vật liên kết với nhau chư thần cùng tồn tại chúng sinh cùng ở tại hư thực qua lại sau đó quả quyết gia nhập từ vi viên tại dưới bực này tình huống quá nhỏ chư thần rèn sắc khi còn nóng mở ra một cái khác kế hoạch giảng đạo chư thiên tinh vong truyền đạo linh cảnh giảng đạo chư thiên giảng đạo chúng ta muốn để tử vi viên hào quang chiếu l ư ợ t đại thiên thế giới một cử động kia triệt để dẫn nổ tinh vong bao trùm ở dưới tất cả tinh vực muốn sinh hoạt có sinh hoạt muốn phúc lợi có phúc lợi muốn tu vi còn cho người truyền đạo bàn cổ đối tử người nào ngăn cản ta gia nhập vào tử vi viên ta cùng ai cấp bách có tinh thần ở trên internet lên tiếng ngươi nói cao phúc lợi phải có cao cống hiến nói nhảm ta có thể không biết sao nhưng mà tử vi viên chân truyền đạo a chân truyền một câu nói giả truyền vạn quyển sách các ngươi là không biết ta nhóm tại địa phương khác lẫn vào thảm bao nhiêu đạo hữu nghe ngơi ư cái này lời đi ăn máng khác đến đây khu khu không nói không nói ta muốn hạ tuyến đi cóng lao mãi mãi qua tinh hà tích lũy công đức tranh thủ sớm ngày tiến vào linh cảnh thế giới Trưng hát thủ thêm hát thủ, Trưng hát thủ thêm hát thủ, đâm lưng còn có đâm lưng. Thái vi viên công tác tuyên truyền không thể thành một tổ lưng lưng. lưng lưng. còn còn viên công không nghi ngờ là thành công. Khi một bộ tổ hợp quyền Khi hợp đâm đâm đâm đâm là có có vi bộ trở thành văn minh lãnh tụ tinh thần mang theo tộc đàn nhập b ọ mở ra đạo mạch giáo chủ cả giáo bên trong phụ tử vi viên nhét vào tử vi viên thống trị mà ngoại trừ tự do tại các đại thế lực bên ngoài tinh thần thái vi viên còn thông qua đủ loại cơ duyên hình thức gia tăng đối với mấy cái này thế lực lớn nội bộ thẩm thấu t ỷ như nam thiên tinh vực một vị nào đó tinh thần không cẩn thận bị hỗn độn loạn lưu còn đi kết quả nhân họa đắc phúc trở thành linh cảnh thế giới người chơi bản c ờ lò xét bệ tạ từ đó bắt đầu chính mình lưỡng giới sinh hoạt cái kịch bản này gọi là ta có một cái linh cảnh thế giới lại t h như t r u n g đầu tinh bực một vị nào đó không được như ý tinh thần t ỉ n h lại sau giấc ngủ chớ phát hiện chính mình thu được một cái đặc thù b ă n g t ầ n hào thông qua cái này đặc thù b ă n g t ầ n hào có thể vào một cái chát gỡ g ú t bên trong đều là tới từ c h ư thiên vạn giới nhóm hưu từ đây vị này tinh thần đi lên q u ậ t khởi chi lộ cái kịch bản này gọi là tinh không chát gỡ g ú t thông bên trên tinh vong chu thiên tinh không chính là không giống nhau à c h ấ n nguyên tử từ ử t cái nào đó chát gỡ g ú t hạ tuyến sau đó có hơi cảm khái nói ở trong đó liền có chúng ta một phần công lao minh hà vui dạo rực mà nói bọn hắn thế nhưng là phụ trách thiết lập trạm cơ sở tín hiệu vì thực hiện tinh không lớn mạng lưới liên lạc bỏ ra nhiều công sức trấn nguyên tử còn phải tiếp tục cố gắng chúng ta kế hoạch thế nhưng là tinh không giảng đạo ba và năm minh hà gật gật đầu cái này liền phải khổ cực tử vi đại đế cùng thái dương q u á trắng ba vị đạo hữu thái nhất cùng chuẩn đề hai người bọn hắn d â y nói không phải liền là cho khác thế lực tìm phiền p h ả i sao dùng ba vạn năm thuế nguyện cho địch quân tốt nhất cường độ tiết kiệm bọn hắn rảnh rỗi tìm tử vi viên phiền phức tử vi đại đế phục hy gánh tử liền tương đối nặng hắn làm u ố n phụ trách che đậy lại toàn bộ chu thiên tinh không thiên cơ để cho các phương đại la trí tôn không cách nào suy tính đến hết t hệ tình huống thật cũng không biết phục hy đạo hữu có thể hay không chống đỡ lâu như vậy c h ấ n nguyên tử cùng minh hà đồng hồ đôi bày ra lo nghĩ đây chính là cùng toàn bộ tinh không thần linh đối kháng dù xem như có phong thần bảng cùng thiên đạo kính g i a trì thật đúng là không chắc chắn có thể để ép được ba bà và năm các ngươi vẫn là xem nhẹ ta tử vi viên bên trong phục hy cái độ vô lượng hào quang ở giữa kỳ chân dị quả trên không trung vờn quanh một vòng tại trước mắt của hắn thiên đạo kính lơ lửng trong kính hiển hóa lấy các đại tinh vực tình huống phục hy tiện tay bắt cái linh quả vừa thưởng thức vừa nói đừng nói ba v à n năm các người dù xem như giảng đạo ba mươi v à n tái ta cũng có thể đỡ được biết hay không cái gì gọi là thiên cơ đại la chấp trưởng thiên cơ thần linh có thể nói chính mình không được sao tốt lắm liền ba mươi v à n tái huyền khanh thân ảnh xuất hiện tại tử vi viên ngồi tại phục hy bên cạnh thân phục hy c ò một chút a n vị thẳng hắn nhìn xem huyền khanh hỏi ba mươi vạn ă m thiên đế đây là muốn đánh xuyên quà tinh không sao che đậy thiên cơ ba v ạ năm đối với những cái k i a đại l à trí tôn tới nói cũng bất quá là một hồi đêm tối tử vi viên cho các phương phía trên một chút cường độ tại bộ phận tinh vực duy trì trình độ nhất định tranh đấu là hoàn toàn có thể được bởi vì tại không rõ ràng tình huống điều kiện tiên quyết số đông thần linh đều biết tán binh bất động ngồi xem thế cục biến hóa lựa chọn hậu phát chế nhân nếu là đem cái này che đậy thời gian kéo dài đến ba mươi và tái đại gia phát hiện chung quanh đều thành mụ t ử cái kia đến lúc đó gây sự nhưng là không chỉ tử vi viên một nhà t i n h không tuyệt đối sẽ vô cùng náo nhiệt làm không tốt sẽ nhấc lên đại kiếp sợ cái gì huyền khanh tới nói bất quá là một chút dung chuyển thôi sóng lớn đại cát có thể vượt qua trận này hỗn loạn mới xứng làm đối thủ của chúng ta phục hy thấy hắn như thế có lực lượng không khỏi tò mò quả nhiên đi chuẩn bị đại sát khí đi sao huyền khanh nhìn về phía phục hy đạo hữu cứ việc đi thi hành cái này trời sập không được tất nhiên thiên đến ó i như vậy vậy ta liền làm theo phục hy cũng không nói khoác lác che đậy thiên cơ ba mươi vạn tái mặc dù có chút khó khăn nhưng mà hắn thật có thể làm đến phục hy chậm rãi đứng lên hắn c á i k i a thâm túy h đôi mắt thông qua thiên đạo kính quan sát đến các đại tinh vực hô hô hô phong thần bảng ở bên cạnh hắn phiêu khởi phục h i một tay đem bắt được như vậy liền để ta mang đến cho chu thiên tinh k h ô n g đêm dài à. phong thần bảng không chỉ có riêng là phong ấn ma thần bảng danh sách bốn trời tối a nguyên hoàng tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy nụ cười phải nói thiên càng đen hơn vọng thư thân thể như ngọc n g u y ệ t mi tinh ngục ở giữa lộ ra không thể coi thường khí khái hào hùng chúng ta phải tăng tốc hành động bước chân ít nhất phải đuổi kịp trấn tinh đạo hữu bọn hắn tiến độ kiến thiết bằng không thì về sau có c h i ế u cố thái nhất khi nhận được tin tức đều thời điểm hắn có chút hăng hái mà liếp nhìn bên trong đấu tinh n ự c ba mươi và tái câu trần đạo hữu chúng ta nhưng có đánh hắn cùng câu trần đại đế chiến đấu còn không có kết thúc bây giờ chỉ là tạm thời ngưng chiến chuẩn đề cởi đáp cảnh diệu đạo h ư u cũng quay về rồi hắn tại phía đông nhìn chằm chằm vậy ta liền đi phía tây xem một chút đi tây phương tinh không đại khái có tam đại thế lực tây bắc tinh vực tinh thần dạy tây đ ầ u tinh vực chu thiên b ắ t chủ tây nam vực lôi tổ đại đế đầu mẫu nguyên quân nữ hoa xuất lĩnh tinh thần dạy bây giờ chiêu mộ gần một nửa quần tinh ác sát thậm chí bởi vì tây phương tinh vực hỗn độn ma thần quá vô danh hơn phân nửa tây phương tinh vực cũng đã trở thành tinh thần dạy phạm vi thế lực lôi tổ đại đế tựa hồ cùng trường sinh đại đế đã đặt thành hợp tác cho dù là tây nam tinh vực cùng nam đầu tinh vực giáp giới nhưng hai bên nước giếng không phạm nước sông lôi tổ đại đế mục tiêu càng nhiều hơn chính là đặt ở trên tây đầu còn tình hắn g i ó n g chống khua chiêng mà làm khuyết trương đối mặt tại nữ hoa cùng lôi tổ xâm lược hành động các ma thần biểu thị dám chọc chúng ta các ngươi xem như đã phải trên đông thái độ của bọn hắn một cách lạ kỳ nhất trí cầu l ấ y các ngươi đánh các ngươi chúng ta trốn chúng ta ném chia xuống đất địa bàn việc nhỏ cho đạo hữu vất trở về mới là đại sự ngược lại chỉ cần cam đoàn cơ bản bàn đường ném là được nguyện chủ nói như hôm nay cơ không hiện c gật gật chủ chủ sau khi phát hiện thiên cơ không hiện đầu mẫu nguyên quân nữ hoa cũng hành động nàng đưa tới tinh thần dạy thập đại tinh thần nói, bọn â y giờ hắn chủ yếu phương hướng tấn công chính là tây đầu quần tinh đối mặt thế tới hung hăng tinh thần dạy sáu làn sóng thiên chủ lúc này mới mang theo bộ phận tây đầu tinh quân xuất hiện đứng ra phô bảy vũ lực nhưng cũng giới hạn nơi này bọn hắn cũng không muốn buộc phát đại quy mô xung đột cứ như vậy một mực kéo dài ba vạn năm thái vi viên bên trong lấy khó mà tưởng tượng nổi tốc độ đang tăng cường tinh thần giáo chủ tiếp tục từng bước xâm chiếm t â y đầu tinh vực địa bàn cho đến lúc này các phương mới phản ứng được cái này tiên cơ tại sao vẫn luôn không hiện đông đầu thiên giới đông hoa đế quân ngồi không yên hắn lúc này dấy lên một cây tín hương tìm được hồng quân đạo nhân đạo tổ như hôm nay cơ mưng hội có phải hay không nên làm chút cái gì đông hoa đế quân hỏi hồng quân đạo nhân cười cười chính xác nên làm chút cái gì hắn đẩy đạo quan khánh vân kéo dài tới tạo hóa ngọc điệp bên trong trong đó lăn lộn chúng ta đem cái này trời tối thời gian lại duyên trường một chút hồng quân vừa ra tay đông ã hoa đế quân nghe vậy đại hỷ chờ chính là đạo hữu câu nói này cái này ba và năm đông đầu tinh giới bị tử vi viên ngăn ở cửa nhà đông hoa đế quân vốn là nhẫn nhịn đầy bụng từ khí bây giờ là thời điểm làm cho những này lão lục nhìn chúng ta một chút tiên đình thực lực đông hoa đế quân lúc này lấy thiên đế quyền hành cờ tung bay tổ tiên toàn phương vị tiến công ai cũng không công tha tiên đ ỉ n h đại quân khuynh xảo mà động mục tiêu của bọn hắn không chỉ có là tiến đánh tử vi viên còn có trung đầu còn tinh nam đầu còn tinh thanh hoa đại đế là điện tử nam cực trường sinh đại đế hậu chi hậu giác hắn cả giận nói chúng ta ký kết hòa bình hữu h ả o điều ước ước định tam nguyên sẽ bên trong hòa bình phát triển gia hỏa này có thể nào không giữ chữ tín như thế hắn lúc này phái ra sứ giả đi trách cứ đông hoa đế quân tiếp đó sứ giả bị chạy về sứ giả hồi bẩm thanh hoa đại đế nói trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ bây giờ thời cuộc dung chuyển điều ước muốn một lần nữa ký kết phanh trường sinh đại đế vỗ bàn đứng dậy lẽ nào lại như vậy để cho vô cực triệu tập tinh thần bộ hạng đánh cho ta là sứ giả cáo lùi trường sinh đại đế lại phất phất tay gọi tới nam đấu lục tinh quân các ngươi nhìn chằm chằm tây nam tinh vực lôi tổ đại đế xem hắn động tĩnh nếu như hắn không có vi phạm minh ước dự định mà là tiếp tục lựa chọn tiến đánh t â y đầu quần tinh mà nói vậy thì chờ đúng thời cơ đâm hắn một đao a nam đấu lục tinh quân có hơi choáng ngài không phải mới vừa còn đối với vứt bỏ minh ước hành vi biểu thị chán ghét sao trường sinh đại đế nói trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ bây giờ thời cuộc dung chuyển điều ước phải lần nữa chỉnh sửa một chiêu này hiện học hiện mại đem nam đấu lục tinh không biết làm gì trường sinh đại đế thờ ơ nói phải học được linh động như hôm nay cơ không hiện hắn đoán không được chúng ta sẽ có mình các ngươi nếu là động tác nhanh có thể đạt đến rất không tệ hiệu quả là nam đấu lục tinh quân lĩnh mệnh trở ra kết quả là lọt vào đâm l ư n g kỳ lân tộc trở tay liền cho mình một vị khắc minh hữu thọc một đao bọn hắn kém chút đem lôi tổ nhà cho trộm cái này khiến đang tại tấn công mạnh tây đầu còn tinh lôi tổ trực tiếp phá phòng ngự các ngươi xem như cường giả tôn nghiêm đâu có thể nào đội bạc như thế đối mặt lôi tổ khiến trách trường sinh đại đế liền một chữ làm tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại bây giờ chu thiên tinh khung đ e n đây chương hai trăm bảy mươi bảy đại k i ế p lên sắt lục hưng chương hai trăm bảy mươi bảy đại k i ế p lên sắt lục hưng bắt đầu thiên giới t ử vi viên phục hy thông qua thiên đạo kính quan sát đến mỗi một chỗ tinh vực thế cục so ta dự đoán còn muốn loạn một chút hắn chỉ trì trời đông tinh vực nói thanh hoa đại đế là cái uy hiếp phục hy mở đại thiên cơ che đậy thuật sau đó chính mình đối với thiên cơ thôi diễn năng lực cũng tương đối như thế giảm xuống một chút nhưng mà vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm ứng được trong co thần linh trợ rút để trời tối thời gian kéo dài cụ thể ai không tính được tới nhưng trực giác nói cho hắn biết tại đông phương tạm thời để cho hắn đắc ý một hồi tử chúng ta trước tiên đem cầm tới tay đồ vật tiêu hóa một chút huyền khanh thờ ơ nói trong tay của hắn có bốn c h ô i tiểu kiếm tại thượng phía dưới tung bay một bộ này giản dị không màu mẹ linh bảo lại làm cho phục hy nhó mắt phục hy bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt nói nhờ vào chúng ta kinh doanh bây giờ chỉ tính tử vi viên hội tụ thế lực đều n ắ m chắc trăm tiên thiên tinh thần tất cả lớn nhỏ tinh vực đến hàng vạn mà tính nếu là lại tăng thêm chư thiên vạn giới các đại văn minh tộc đàn tử vi viên thống ngự sinh linh đã vô số kể khổng lồ như thế khí vận g i a trì không ra mười v ạ n năm tất nhiên có thể nâng lên một nhóm lớn tinh thần đột phá đến quá hạng hai đếm tới lúc đó toàn bộ chu thiên tinh không đại thế đều sẽ bị chúng ta nắm giữ như thế l i ề n có thể phát động một hồi tinh không đại k i ế p nhất quán nho nhã hiển hòa phục hy lúc này trong lời nói biểu hiện ra t i ế t huyết sát khí làm cho cả tử vi viên không khí đều vị trí ngưng trệ huyền khanh k ẽ gật đầu tinh không không cần tốt xấu lẫn lộn loạt cục muốn là hài hòa cùng ổn định quá bình thường đại ai nếu là không hài hòa chúng ta liền đạt được trọng quyền đem hài hòa quá nhỏ thiên đế cùng tử vi đại đế nói chuyện rất nhanh liền chuyển cho quá nhỏ thần chúng hiểu rồi đại đế ý tứ đều để chúng ta m a n h liệt manh liệt làm thiên đồng rất nhanh liền l ĩ n h mộ lãnh đạo nói chuyện tinh túy văn khúc tinh quân nói còn có phát triển ý tứ chúng ta còn có rất nhiều đạo hữu không thể đột phá đến thái ớt cấp độ nếu là nghĩ một đường đầy không thiếu được trung tiên chiến lực thiên đồng chân quân gật gật đầu một cái ý tứ vừa đánh vừa phát triển chỉ dựa vào tài nguyên cùng khí vận đột phá thái ớt đó là ngụy thái ớt chỉ có cùng chu thiên tinh không những thứ này l a o lục giao thủ qua làm qua đỡ tại thời khắc sinh tử n ộ đạo đó mới là thật thái ớt thiên đồng đạo hữu lời ấy rất là võ khúc tinh quân gật đầu một cái tới tới tới chúng ta thảo luận một chút kế tiếp phải đánh thế nào bắc cực bốn chân quân cùng thiên c ư ơ n g địa sát b ắ c đầu thất tinh phương bắc thất túc mấy vị lãnh tụ tụ cùng một chỗ thảo luận trinh chiến sách lược bây giờ chiến đấu còn không có thăng cấp đến tình cảnh đại la trí tôn ra tay toàn lực cho nên thái ớt chư thần chính là các phương chiến trường chủ lực võ khúc tinh quân nói trước mắt chúng ta chỉ là hai tuyến chiến、đấu. tây bắc biên tinh thần dạy không có gì động tĩnh bọn hắn giống như không muốn cùng chúng ta trực tiếp giao chiến thiên đồng trân quân nói tinh thần dạy đại la chiến lược không rõ ràng nhưng mà thái ất chiến lược không thiếu chúng ta không thể phớt lờ nên phòng vẫn là phải đề phòng một chút phương bắc thất túc bên trong đấu một giải chủ động nói nếu không thì chúng ta phụ trách cái phương hướng này như thế nào hảo chúng tinh quân đều biểu thị tán thành vũ khúc đạo hữu địa sát đạo hữu thiên du chân quân trịnh trọng xem tướng hai vị tinh quân ta hy vọng hai người các ngươi bên cạnh bộ hạ có thể đổi một cái nhường đất sắt quần tinh lui lại tới cùng chúng ta phía đông đánh một chút phối hợp võ khúc tinh quân kinh n g ạ n các ngươi là dự đại ị n h bố trí t sắc n g địa tinh Đúng. t quân vô ngực một cái thanh âm của hắn oanh như nổi trống trước đây diễn luyện tòa đại trận này thượng tôn nói đủ để đối phó đại la trí tôn vừa vặn thử xem trận này chân thực bí lực địa sát tinh quân ngược lại nhìn về phía vo khúc tinh quân vũ khúc đạo hữu các ngươi bắt đầu thất tinh đại trận cũng đừng che giấu đến trung đầu tinh vực trực tiếp cho đối diện học m ộ t khóa bây giờ trên mặt trời tôn một mực tại cho đối diện sức ép lên các ngươi bông ra đánh là được hiểu rồi võ khúc tinh quân gật gật đầu tại phục hy cùng hồng quân dưới sự liên thủ chu thiên tinh không trở thành tin tức áp vực thái ớt đại la thôi diễn cùng dự đoán nguy cơ năng lực toàn bộ bị bóp dưới mất tình huống như thế phía dưới đơn giản nhất hữu hiệu nhất mưu đồ chính là đánh tin tức kém thiên đ ồ n g bố trí thiên cương địa sát đại trận tại đ ô n g phương chiến trường đánh một hồi oanh a n h liệt liệt đại chiến một hầng một hơi giết chết tiên đình một mươi bảy vị th cái này quả thực cho tiên đình học một khóa khá lắm thiên cương địa sát đại trận đông hoa đế quân tức g i ậ n đến nhến i răng bị lộng chết thái ớt tinh thần là chết thật thân tử đạo tiêu ngay cả cặn cũng không còn phía dưới vớt đều vớt không trở lại mà quan đạo h ư u một thân ảnh xuất hiện tại trời đông tinh giới làm phiền đạo h ư u chấp này gì thiên đồ đi một chuyến nam đầu tinh vực thừa dị p bọn hắn còn không có phản ứng lại cho nam đầu còn tình cũng tới một cái hung ác mà quan đại đế hơi kinh ngạc mà nhìn xem đông hoa đế quân đạo hữu nhất định muốn ta đứng ra đại la trí tôn ra trận tình thế sẽ lại độ thăng cấp đông hoa đế quân nói bắt được chiến cơ có thể giết ch không thể chỉ là chúng ta bị thua lỗ cũng tốt mà quan đại đế mang theo gì thiên đồ rời đi đi tới một chỗ khác chiến trường ba thanh hoa đại đế không có phản kích thiên đồng chân quân trận địa sẵn sàng đón quân địch kết quả chờ nửa ngày cũng không đợi đến tiên đ ỉ n h tiến công chẳng lẽ bọn hắn cũng toàn cái gì tới chiêu liền đợi đến lộng chúng ta trong lòng không nỡ hắn quyết định đi tìm thái thượng thiên đồng hướng về phía đại trận bên trong tinh thần nói các vị đạo hữu các ngươi xem trước l ấ y ta đi tìm một chút cảnh rượu thượng tôn thái thượng chuyển tay ném cho hắn một cái ngọc bài đây là nam đầu quần tinh bên trong nội ứng gử tới tin tức thiên đồng giải đọc sau đó thấy được một cái hình ảnh phát sóng trực tiếp tiên h đình bố trí một tòa di thiên đại trận nhìn cái kia uy lực viễn siêu quá hạng hài đếm tuyệt đối là đại la trí tôn thủ đoạn kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết nam đậu quần tinh bị lừa thảm rồi tử thương thảm chúng hình ảnh nhất truyện là trường sinh đại đế nổi trận lôi đỉnh trảng cảnh đại la trí tôn trường sinh đại đế trên mặt xanh xám hắn giận quá thành cười tốt tốt tốt thanh hoa chờ đó cho ta t r u y n lệnh triệu bạch hổ thần quân tử vân thần quân vân lộc thần quân thơng ũ thần quân mười hai thần quân thừa tiên nhìn ta không đem hắn thanh hoa đông đậu tinh giới phá hủy. Là hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc thiên đồng thấy nơi nào có thể không biết xảy ra chuyện gì hắn nếp miệng cười nói thanh hoa lão nhi có thể à học nhanh như vậy thái thượng có hơi thưởng thức mà nhìn xem thiên đồng hắn vụ vô thiên đồng bà vai các ngươi làm không tệ chiêu này trực tiếp kích thích thanh hoa đại đế từ đó thúc đẩy tinh không đại kiếp sớm đến một số tuế nguyện sau đó biên soạn sách s ử mấy người các n g ư n i mưu đồ giả tên đem phá lệ trói sáng thiên đồng chân quân nghe vậy trong lòng căng thẳng thượng tôn công lao này hẳn là chỉ ở chúng ta tử vi viên nội bộ ghi lại sẽ không chuyển đến trong tuế nguyện trường hà đi thôi tử vi viên cùng tiên ma tam tộc một dạng đều có phụ trách sửa đổi lịch sử bộ môn thiên đồng chiến đấu d ũ n g manh không giả nhưng kỳ thật hắn làm người tương đối là ít nội danh không muốn r a loại này danh tiếng ai biết có bao nhiêu đại lão hội từ trong trận này đại kiếp sống sót vạn nhất ngày nào đó có đại lao đối với số sách một chút tử cha được trên đầu của hắn đây không phải là xong đời sao không nói đại la trí tôn trực tiếp ra tay với hắn chính là sau lưng cho ngươi mặc tiểu hải đó cũng là đủ hắn cái này thái ất uống một bầu thái thượng vui tơi ư hớn hở mà nhìn xem thiên đồng càng xem càng cảm thấy có ý tứ ngươi ngược lại là cẩn thận cái này đều dựa vào đại đế cùng chư vị thượng tôn dạy bảo thiên đồng cung kính nói, thái thượng thấy vậy cũng không ở đùa hắn yên tâm đi là nội bộ cho các ngươi ghi công coi như về sau thật có thần linh phản công tức lại cha được các ngươi ở đây ngươi trực tiếp tới tìm ta có thái thượng điểm tam đoan thiên đồng trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra bốn thanh hoa l á o nhi ngươi cút ra đây cho ta đông phương tinh giới bên ngoài kinh khủng hư ảnh che đậy mặt trời nam cực trường sinh đại đế tự mình ra sân tay hắn cầm hai cây bốn lăng kim giản dài ba thước năm thước sáu phần quanh thân tỏa ra nhàn nhạc tiên tiên thần hy thanh định t i ê n âm quanh quần không rước tại phía sau hắn là bạch hổ hậu thổ vân l u tử vân m ư ơ i hai thần quân trong đó có sáu vị thần quân khí tức vô cùng ngưng luyện tại xuất hiện n á y mắt tản ra kinh người sát phạt chi khí giống như tiềm l o n g ngọc tiên khí thế như hồng bọn họ đều là đại la trí tôn đạo hữu c h ờ các người đã lâu tiên đ ỉ n h sớm đã có đoạn trước tại trường sinh đại đế xuất hiện n á y mắt toàn bộ đông phương tinh giới vô biên mây mù nhấp nô thuần dương tiên khí trùng trùng điệp điệp thanh tính h o à n vũ một tòa thuần dương vô cực đại trận che lại tiên đỉnh một tấm trận đồ di tiên toàn địa bên trên hợp vô lượng chư thiên tri lực bên trong hợp tiên đỉnh vạn tiên tri khí phía dưới hợp vô ngần tinh hạ chi thế ầm ầm thời không a minh giống như thế giới chi quang đều bị vô tận hắc cám n u ố t mất hơn mười tôn thần kỳ thân ảnh che đậy thương h u n g liền vô biên t ư ở n g vân đều bị ép tới xoay tròn bất động trong lúc nhất thời thiên vị vây khốn mà v ị quái nhiễu bát phương ảm đạm bóng t ố i vô cùng vô tận bao phủ mà đến đông hoa đế quân xuất hiện hắn mày kiếm mắt sáng một thân khí thế cũng không tính lăng lệ cái kia áo bảo màu xanh ngược lại làm cho hắn bằng thêm mấy phần ôn hòa đ ạ o hưu ta ở đây bày ra một tòa đại trợ không biết có dám hay không vào trợ đông hoa đế quân cầm trong tay thuần dương tiên kiếm một mặt cười nhặt mà nhìn xem trường sinh đại đ ế có gì không dám trong hắn d á n g người khôi ngô khuôn mặt uy nghiêm giữa hai lông mày thiết huyết sát khí mấy khó khăn che lấp màu đen chiến giáp lấy thể một thân nội l i ệ m đến mức tận cùng khí thế vận sức chờ phát động tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay trường sinh đại đế nhìn một chút đông hoa đại đế lại nhìn một chút tận trong hư không hơn mười tôn tiên nhân hắn cười nạo một tiếng thanh hoa lão nhi ngươi cũng liền chút tiền đồ này cũng được nhìn ta như thế nào phá hủy ngươi tình giới đối với đông hoa mai phục hắn giống như không có chút nào ngoài ý mớn nhưng mà chấn định bình thường bước ra trong trận mười hai vị thần quân không chút nào nhắc gan khẳng khái vào trận bao tây nam tinh vực lôi đình đại đạo quang huy phụ xuống hư không có hai tôn khổng lồ hư ảnh đứng sừng sững lấy trường sinh láo nhi âm hiểm xảo trá khả năng này là hắn cái bẫy lôi tổ đại đế hai mắt như kiếm ánh mắt chỗ sâu lưu chuyển từ điện tinh mang mày như ngọa tảm tà phi nhập tấn ẩn hiện lôi đình đường vân hắn tóc dài bay loạn hình như cự nhân ở trần lộ ra bắp thịt của quận so với lôi tổ đại đế thô kệch lôi thanh phổ hóa đại đế hình tượng muốn nho nhã rất nhiều hàn thân mang màu đen đế bảo đầu đội lôi quan khuôn mặt tuấn giật lạ thường thâm phi trong đôi mắt bình thản khí tức nội liễm mà hạng xúc trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra thanh phong quất vào mặt cảm giác tại hai vị đại đế sau lưng ba mươi sáu vị lôi thần như, như là chúng tinh cùng nguyễn sắp xếp ra bọn hắn cầm trong tay các thức thần khí hoặc lôi chủ ý hoặc lệnh bài hoặc trật k ỳ hoặc thần thiên ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa lần này lao thẳng tới tây đầu tinh giới khu hoài tâm tranh thủ nhất cử cầm xuống toàn bộ tinh giới lôi tổ đại đế trịnh trọng nhìn về phía phổ hóa đại đế đạo hữu ngươi chưa từng có chủ động hiện thân qua lần này cũng không cần động thủ trước đợi ta cùng sáu làn sóng thiên chủ giao phóng đánh khó phân thắng b ạ i lúc ngươi lại hiện thân nữa lấy thế lôi đỉnh cầm xuống đối phương hảo lôi thanh phổ hóa đại đế gật gật đầu xuất phát theo lôi tổ đại đế ra lệnh một tiếng đầy trời thần lôi trong nháy mắt sôi trào từ thiên tri thượng cựu chút xuống, sen lẫn thành một tấm rậm rạp trắng sáu làn sóng thiên chủ từ trong hư không đi ra hắn sau lưng có sáu làn sóng quang hoàn vân quanh mỗi một đợt quang đều đại biểu cho một loại vô thượng thần lực hoặc trưởng lôi đỉnh hoặc khống mưa gió hoặc khu ôn lân dịch hoặc trúc phúc trạch hoặc định tạc hôn một tiếng nguyện chuyển tiếng cười xuất h u y ể n đến chỉ thấy minh mông tinh vũ bên trong một tôn thần linh dâng lên hùng vị pháp tướng đầu mẫu nguyên quân nữ hoa người khoác xanh thấm gấm hoa pháp phục hiện hóa bốn bài tám tay t h i tướng bốn bài trên t h á n đều có một cái thiên nhãn đỉnh đầu bảo bồi tóc có hoàng kim tháp một tòa tổng cộng chín tầng đồ mẫu lôi tổ đại đế cùng sáu làn sóng thiên chủ nhìn thấy nữ hoa đến đây n ế u m ạ y không thôi nữ hoa c ư ờ i tủm tìm nhìn về phía bọn hắn hai vị đạo hữu các ngươi đã bị ta bao vây chỉ bằng ngươi lôi tổ đại đế lạnh r ê n một tiếng phía sau hắn lôi quang như biển kinh khủng tuyệt luân chỉ bằng ta chỉ một thoáng hảo quang vạn đạo trường hà nhuộm hết một thanh sáng loáng thiên đao treo ở thương cung thần uy hiển hách vân nữ hoa khét quát một tiếng đại đạo hư ảnh lay động hư không đi ra mười vị nữ hoa tất cả chấp thiên nào vợn quanh hư không ba khí mà dò người Mà tinh quang bắn lên trên dưới đồng suất phân hóa thành thiên đạo và đạo vô tận trật tự sen lẫn thành thiên la địa võng đem thiên địa thập phương vây chật như nem tối dưới ba lôi tổ đại đế trầm giọng hạ lệnh trong hư không mây đen dày đặc sấm xét văng dội bốn phía hư không còn quấn vô số lôi điện phụ văn đợt lạc mạ bắn tung tóe lôi dịch chút xuống một tia hồ quang điện liền có thể rung luyện không gian để cho người ta không rét mà run p h ả sáu làn sóng thiên chủ khẩn cấp cho địa chủ truyền tin cao chi đối phương trong tinh không phát sinh biến hóa đạo hưu chu thiên kiếp khí hoành không kinh biến sắp đến mau tới trợ giúp cho dù là có nhận chủ nguyện chủ trong bóng tối trợ rút âm chủ dương chủ s ắ p vượt giới sáu làn sóng thiên chủ vẫn cảm thấy không đủ thỏa đáng hy vọng địa chủ có thể tìm tới càng nhiều giúp đỡ bốn từ vi viên huyền khanh nhìn xem các phương đại chiến hắn có hơi c ả m khái đại gia làm sao đều hiếu chiến như vậy trận này tinh không đại k i ế p tới so với chúng ta dự liệu đều phải nhanh phục hi cười nói cái này kêu là đại thế không thể đổi tiểu thế có thể đổi tinh không đại k i ế p là nhất định sẽ phát sinh nhưng mà lúc nào phát sinh do ai dẫn phát đây đều là có thể thay đổi đã như vậy vậy thì nhanh chóng cầm xuống chung đầu c ò tinh huyền k h a chậm rãi đứng vậy phục hy hai mắt tỏa sáng thiên đế đây là muốn tự mình động thủ ân rất nhanh đi một lát sẽ trở lại huyền khanh k h o á t tay á o thân hình tại tử vi viên tiêu thất thiên đế bên trong đấu tinh giới thái nhất có hơi kinh ngạc nhìn xem đ ố n g nhiên xuất hiện huyền khanh ở đây giao cho ta huyền khanh dương mắt nhìn một chút phía trước bạch bảo thân ảnh huyền khanh hỏi câu trần câu trần đại đế chính là huyền khanh đưa tay lật ra một cái tử kim hồ lô thu sâu xa tham thảm huyền khí ổng nhưng mà tử đại đạo trấn vũ minh hoặc không câu trần đại đế chỉ cảm thấy huy hoàng chi u y đập vào mặt lập tức mà thành là một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực câu trần ba trấn câu trần đại đế sắc mặt phát lệnh hai mắt bắn ra vô tận nộ khí trong tay vạn thần đồ bày ra nháy mắt thời không trường hà nội sóng như có chén nhỏ chén nhỏ thanh đăng thắp sáng lại như ước vạn thanh liên tầng tầng nở rộ vô số thần linh thân ảnh từ các đại trong thời không đi ra một cái chớp mắt thiên địa giai minh vạn vật tất cả rõ ràng câu trần đại đế lấy vô lượng vạn đạo c h ấ n áp đã thần nhờ vậy mới không có bị huyền khanh vừa đối mặt liền cầm xuống nhưng dù là như thế hắn cũng có một tôn thần linh hóa thân bị trực tiếp thu vào hồ lô vì hắn chết thay nào huyền khanh tại trên tử kim hồ lô dán lên thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệnh t h i ế p tử sau đó l ắ c lắc hồ lô câu trần đại đế hóa thân trực tiếp dung thành huyết thủy đạo hữu có thể luyện cái h à o đan huyền khanh đem tử kim hồ lô còn đưa thái thượng không thể thu câu trần đại đế hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đạo hữu vạn sự dễ thương lượng đúng lúc này một đỉnh hoa cái xuất hiện tại tinh không chu thiên nguyên khi đung đưa động u y ê n đại đế gặp huyền khanh thế tới hung hăng không thể không hiện thần động viên huyền khanh hỏi động viên đại đế lông tơ dựng thẳng im lặng không đáp trảm một kiếm chém ra hát bạch thần quang giống như thái cuối cùng tạo thành đại đạo luân hồi ở mờ ba đạo hưu hắn đây cũng không phải là tới cùng chúng ta thương lượng câu trần đại đế tế ra vạn thân đồ có ước vạn vạn t r ư ở n g trí cự che khuất bầu trời chặn huyền khanh một kiếm này động n g u y ê n đại đế buồn bã nói ta vốn không ý cuốn vào trường tranh đấu này làm gì chu thiên có kiếp thương sinh tất cả đắng mệnh bất gió kỷ thôi thôi thôi, muốn chiến liền chiến động n g u y ê n đại đế tùy theo hiện ra chân thân cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích hướng huyền khanh đánh tới c ù n phong như bao tố thần uy hạ đãng động viên đại đế hóa thành đại đạo lưu quang trong nháy mắt chém giết mà ra đối mặt khí thế hung hăng động viên đại đế huy đ ỗ n g viên đại đế cùng câu trần đại đế vì đó ngơ ngác có ý tứ gì không đánh bọn hắn tâm thần hơi trễ chỉ thấy huyền khanh trong tay áo bay ra một cái tiểu kiếm trắng xóa kiếm quang chém ra mới nhìn một mảnh trắng xóa là vâu ngần băng tuyết băng phong thiên địa tuyết hoa phiêu phiêu hắn uy khó khăn cản lại nhìn nó là thao thiên cự lãng bọn nước từng đoá từng đoá đoá, đoá có thể giết người lại nhìn kiếm quang vô cùng thanh khiết như có từ bi vô lựa tại để cho người ta nhịn không được thả xuống sát tâm quên đi tất cả uy tịch tại thiên địa hai vị đại đế vẻ mặt hốt hoảng một hồi động tác chậm lửa nhịp trực tiếp bị một kiếm này chém chúng x o a x ẹ t kinh khủng kiếm quan g xé rách thư cung chỉ cần du ở giữa liền chém vỡ câu trần hộ thể kim quang động n g u y ê n đại đế khí vận hoa cái cũng căn bản không chịu nổi huy áp này tại chỗ chia năm xẻ bảy n g ư ơ i hai vị đại đế vừa kinh vừa sợ bọn hắn muốn rách cả mí mắt cắn răng nghiến lợi nhìn về phía huyền khanh c á n giận động n g u y ê n đại đế trong lòng huyết khí dâng lên hắn lúc này liền muốn nhắc lên tần h minh huyền khanh đưa tay c h ở ngươi còn muốn nói điều gì động n g u y ê n đại đế sắc m ặ tâm t trầm nhưng không có trước tiên độc thủ mà lúc này huyền khanh trong tay áo lại độ bay ra một cái màu tím tiểu kiếm đại đạo tuyệt sắt chi u y lực bộ phát thiên điệu giống như vô ũ Vũ trụ trì tân trụ sinh. này v biên hạng, vô h t số không n gian g khe hư hở bị xé mở phóng tầm mắt nhìn tới mỗi một tin sức mạnh tiêu tán đều tại trong vũ trụ giải rác một mảnh tinh thần tri lực tinh thần hội tụ hóa thành một mảnh tinh không chỉ trong chốc lát vũ trụ mênh mông ở trong mấy ngàn ư c thậm chí mấy vạn ư c hàng tinh cùng tinh vân tạo thành tinh hà khắp nơi có thể thấy được để cho chiếm giữ phần lớn h ắ cám tăng thêm màu sắc mỗi một đầu tinh hà đều đã bao hàm đến không hết một dạng rực rỡ tinh thần ngưng tụ thành một cái mỹ lệ làm rung động lòng người cực lớn xoay cánh tay cái này ngân hà xoay cánh tay liền như là kinh khủng đại ma bản tại cực tốc xoay quanh bên trong phân giải lấy huyền khanh sức mạnh nhưng mà câu trần đại đế sức mạnh đang ăn mòn huyền khanh đồng thời huyền khanh vũ trụ sao lại không phải tại đồng hóa hắn trâm đã huyền khanh ngẩm đầu sừng s màu trắng tiểu kiếm lại độ bay ra xét qua phía chân trời vũ trụ thời gian giống như là bị t r ầ m thả tựa như ngân s ắ c cự long một dạng thời không chùm sáng chỉ trệ xuống c h ấ n thiên thần kiếm ở mảnh này trong vũ trụ xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách như cũng không thể xông ra vũ trụ mịt mờ ngược lại bởi vì đi lực biến mất dần dần dần băng tán vê anh ngân s ắ c cự long nổ tung vũ trụ ẩm vang đổ sụt vô lượng đại đạo chi uy chấn động h o à n vũ năng lượng uy chấn động h o à n vũ năng lượng kinh khủng cũng không hướng tứ phương phát tiết ngược lại mang theo trầm trọng u y áp hướng về câu trần cùng động viên đại đế đ ạ đi hai vị đại đại câu trần đại đế bị chọc giận quá mà cười lên ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể mắc l ừ a sao giết đại kích mở vẽ vỡ vụn cắn khôn thời không đều phá toái phai mở thế gian vạn vật đều ở đây một sát na bị cắt mở động u y ê n đại đế phá vỡ vô tận huy áp giết ra ngoài ngươi cái này l ừ a gạt tử động u y ê n đại đế trợn tròn đôi mắt chỉ khé quát một tiếng tựa như cùng đại đạo hưởng âm huyền khanh cười đáp đạo hữu l ờ i này tại sao ta nơi nào l ừ a các ngươi tái đi một lam hai thanh tiểu kiếm tại bên cạnh hắn lơ lửng huyền khanh giới thiệu nói ta có hai thanh kiếm một thanh gọi chấm đã một thanh gọi chờ mà cái này đệ tam than nó gọi t ạ m d ừ n g đệ tam trôi màu đỏ thám tiểu kiếm từ trong huyền khanh tay háo tử bay ra vô biên huyết sắc che đ ậ y thiên cung tứ phương sát ý cơ h ổ n g ngưng tụ thành thực chất một kiếm kinh thiên nhưng thấy thiên địa minh mông có một đạo máu đỏ ánh sáng từ phía chân trời bay tới vô tận sát lục ngưng kết toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở gió tanh mưa màu phía dưới chỉ cần du ở giữa sát phạt đại triều quần quận mà đến s á t khí ngang dọc s á t ý gầm thét s á t cơ vô tận ầm ầm ba trấn t i ê n chiếm hóa thành một đạo ngân bạch điện mang sáng lên giống như cồm xà lấp vũ lấp l o é khốc yên giống như quỷ vực nhân tâm vô lượng thần quang phiêu m i ể u g i ố n g như tham lam giống như siêu thoát chém hết sinh cơ đổ diệt hết thảy câu trần đại đế lấy vạn thần đồ treo lên đầy trời sát phạt từng bước một hướng huyền khanh đi đến chậm đã chờ tạm dừng hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng mà trào phúng ngươi có phải hay không còn có đệ tứ thanh kiếm gọi là dừng tay huyền khanh có hơi nghiêm túc gật gật, gật đầu chúc mừng đạo hữu ngươi đ o á n đúng đây chính là bản mới chu thần bột kiếm nếu như là hai thần đối chiến hẳn là dùng rất tốt ở phía xa quan chiến thái nhất bị trọc ư ờ i chậm đã chờ tạm dừng dừng tay đây là cái gì chu thần bột i ế m không hổ là quá nhỏ thiên đế quá không đứng đắn thái nhất đối với huyền khanh biểu thị ra chắc chắn vừa rồi chậm đã chờ vừa ra động u y ê n đại đế quần c ọ n tử đều kém chút bị lừa đi cũng liền bên cạnh có cái câu trần tại phối hợp bằng không thì huyền khanh thật có thể hai kiếm cầm xuống đối phương mà động u y ê n đại đế nghe xong huyền khanh g i ả n giải khuôn mặt đều tái rồi chu thần b một kiếm n g ư ơ i như thế nào không cải danh gọi lừa z bốn tiến bộ kỳ kỹ dâm xảo không ra gì động viên đại đế giận mắng một tiếng huyền khanh bất vi sở động cười hỏi nếu là đạo hữu liền bực này kỳ kỹ dâm xảo đều không tiếp nổi hay là đem trung đầu q u n tinh nhường lại a kiếm thứ tư dừng tay đại đạo chi kiếm thê lương c ổ pháp mang theo thiên uy hướng động nguyên đại đế chém tới xoay x ẹ t n à y kiếm lưng kết hồng m ô n g thái tố thật ý rực rỡ đến cực hạn có khai thiên chi uy xé rách hỗn độn vô ngần hư không nổ tung tạo thành một đạo lại một đạo đáng sợ màu đen khét hở hỗn độn khí lưu cùng bạo thổi đến động nguyên đại đế áo bảo phần phật động nguyên đại đế lực chiến đã lâu uy thế vẫn như cũ rất thịnh lệnh thời không dung chuyển quanh người hắn nguyên khí như sóng biển ngập trời không ngừng mà đánh ra thương vũ lực lượng hủy diện tràn ngập cản khôn ở giữa câu trần đại đế cũng vừa mãnh c h ấ n thiên thần kiếm ngang dọc tới lui phá hữu nội phân âm dương diễn thanh trọc hợp t u y ệ t sát đạo h ư u nếu là muốn chúng ta đem trung đầu tinh vực chắp tay mừng cho vậy thì lấy ra bản lĩnh thật sự tới động viên đại đế hộ thân hoa cái bị chạm mất hộ thân linh bảo hắn dứt khoát từ bỏ phòng thủ cầm trong tay phương tiên h ỏ a kích diễn hóa ra kinh thiên sát phạt tạm d ừ n g h u y ề n khanh điều động kiếm thứ ba này kiếm thân kiếm đỏ thấm chính là phòng theo hãm tiên kiếm sở tạo vừa mới xuất hiện hư không hồng quang nổi lên một phía vô luận hai vị đại đế triển lộ ra thần uy bậc nào đều sẽ bị tạm dừng chi kiếm rơi vào kiếm thứ tưng ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt như thế thần uy đánh động nguyên đại đế lông mày lãnh động nguyên đại đế huy động đại kết giết hắn nhắc lên sát phạt lớn diễn chư thiên pháp tác h ả o đạn g không dứt, bên trên da kiểu chủng bắn dọi l ấ u phủ chiếu lên trung cung lấy g rết rết nhau bạch quan g l ó a mắt n à y k i ế m phản g tuyệt tiên kiếm luật chế có vô cùng biến h ó a chi diệu câu trần đại đế d ư ơ n g mắt nhìn lại nhưng thấy một mảnh thuần khiết không tì vết tia sáng đẻ xuống hắn vừa muốn tế vạn thân đồ đông nhiên cơ thể cứng đ ở hai mắt trừng trừng diện mục dữ tợn đây là câu trần thân thể ngăn không được đến run run khỏe môi của hắn lộ ra r ă n g n a n h khanh khách văng r ộ i mười phần the thé một thé một thân áo bảo vỡ tan cơ làm từng cục gân thị bạo suất xương cốt đều tựa như giang đậu từ m ử dạng tích bên trong cách cách văng dội trên đầu càng làm â y đen xoay quanh càng không ngừng biến n o ra đủ loại dữ tợn ác ma d không đúng là ma hóa hôn chứng ba câu trần đại đế cái kia tuấn mỹ chắc tuyệt tướng mạo trở nên kinh khủng x â m nhiên hắn lấy vạn thần đồ bao lấy tự t h ầ n ẩn vào hư không nháy mắt một đầu đại đạo trường hà vô thủy vô trung tựa hồ thời gian cùng không gian đều bị hắn dừng lại nó từ trong hư không chạy xiết mà ra không thể nghịch chuyển sức mạnh vỡ nát dọc đường hết thể cắt trở hôn l o ạ n đại đạo trường hà bởi vì sự xuất hiện của nó càng thêm hỗn loạn cùng lúc đó một đầu sinh ra sắc bén như kiếm kích cái đôi vùng ra quất trời đất sụp đổ vạn vật tàn lụi đánh tới n u y ễ n khanh người chết cho ta một tiếng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng huyền khanh nô ra đại thủ đ ỗ n g nhiên n u lại cái t i a ma thần chi đôi trong nháy mắt đem hắn kéo tới vũ trụ bên i hoang thấm thoát trở tay vung ra c h ở chi kiếm nay kiếm phỏng theo chu tiên kiếm lợi chế sắc bén vô cùng từ s ắ c quang t u ô n ra tiếng đ ê u thảm thiết thê lương truyền v a n g vô cực ức vạn v ả y màu vàng kim bị sinh sinh loại bỏ rơi câu trần đại đế cái đôi rơi xuống đến trường hà bên trong b ọ t nước c u ố n lên lại rơi xuống đem triệt để phai mở bột kiếm đi huyền khanh đem bốn trôi tiểu kiếm vung ra thiên khung từ trắng hồng từ hồng mạ tím từ tím đến đen vạn tượng trần luân kinh khủng dọn người câu trần đại đế biến thành ma vật tại trong kiếm vực tả sung hữu đột tựa như đông lạnh rồi chui cửa sổ bị vô tận lượng sát khí cùng thần vi nổ t ứ phía l a n l ộ t ở trong đó thét lên gầm thét liên tục lại như khí cấp bại phôi đạo hữu động u y ê n đại đế phi không đến rút huyền khanh khẽ lắc đầu đừng nóng vội rất nhanh liền đến phía ngươi hắn hơi vung tay một tấm trận đồ ô m càng khôn thời không trường hà hù dọa sòng lớn bốn phương pháp thì chấn động mơm ô m ộ i khó hiểu giống như hỗn đột thế giới chỉ cần du ở giữa liền đem động viên đại đế giam ở trong đó ngang ba trong trận đồ một tiếng long ngâm động viên đại đế nhìn thấy trong hỗn đột có kim quang l chỉ thấy chín đầu thần long lôi kéo một tòa hoa lệ xe vua rơi xuống trong lúc nhất thời ai ai thuốc lá mở mịt khắp nơi đây là cựu long trầm hương liễn chín đầu khí vận kim long mang theo hài hước ánh mắt nhìn về phía động nguyên đại đế tựa hồ là đang trào phúng nó bị vây ở trong trận đồ n g h i ệ t xúc cũng dám lân ta động nguyên đại đế lạnh r ê n một tiếng trong tay thần binh tung ra khâu bại mà khí tức mục nát lan tràn ngay cả thời gian đều tại bị ăn mòn không gian cực tốc sụp đổ v ô ngần hỗn độn giống như là không chịu nổi gánh nặng c h ư thiên vũ trụ đều tại cực tốc sụp đổ trong lúc này cựu long trầm hương liễn hương liễn hóa t r m trận đồ này bên trong đại đạo uy lực bị điều động xe vua bên trong dâng lên vô biên khánh vân huyền hoàng công đức rủ xuống chấn áp v u ơ n g vương rơi vào trong trận đồ động nguyên đại đế bị áp chế gắt gao bày ra đại đạo vĩ lực không đủ bốn thành xoát xoát h ư không có chín đạo kim quang lấp l o e cấm huyền khanh n i ệ m động c h â n ôn đại đạo thiên âm rơi xuống động nguyên đại đế chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống chín đầu kim long tựa như chín đầu k h ổ n tiên thẳng đồng dạng quay quanh ở trên người hắn đem hắn giam cầm hắc hắc trợn mắt ta còn mắng hay không mắng nghiên xúc người cái này tiểu từ không biết tốt xấu dám mắng long ra chán sống chính là chính là chín đầu kim long đặt ở động nguyên đại đế t r ê n thần nhao nhao mang theo ánh mắt hài hước nhìn xem hắn có phải hay không cảm thấy cơ thể càng ngày càng nặng có phải hay không cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ bị nghiền ép tư vị không dễ chịu a chín đầu thần long dương dương đắc ý chúng ta thế nhưng là cựu l o n g trầm hương liễn chuyên môn phụ trách trông coi t r ư ơ n g này rét thần trận đồ thế như ý nghĩa cựu long chính là chúng ta nặng là bởi vì chúng ta đẻ lên ngươi cho nên nặng liễn là bởi vì ngươi chỉ có bị nghiền ép phần đến nỗi cái này hương chữ ngoài giới câu trần đại đế nổi giận gầm lên một tiếng vạn thần đồ tế ra vân nghe cầu v ừ nguyên lắc lư ngũ quang thập xác rơi thế tinh hà mê ngông sắc cơ ngẩm vô tận trong thời không từng đạo quang ảnh chấm chất chu thần bốn kiếm bọc tại chém chết vô số quang ảnh câu trần đại đế thân thể tại thần linh cùng ma vật ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi đám giận chạm cho ta câu trần đại đế mi tâm tránh ra một vệ thần quang nguyên thần hóa thành một thanh thần kiếm chặt đứt vô tận nhân quả hắn cuối cùng từ ma hóa trạng thái giải thoát không tệ huyền khanh biểu thị ra thưởng thức để tỏ lòng đối đạo hữu kinh ý ta cho ngươi thêm một kiếm hắn đưa tay dương lên bạch quang hào hào hồng quang lắc lắc t ử quang ung d u n g hắc quang thảm thảm bốn c h ô i tiểu kiếm anh một tiếng bộ r a kiếm khí trung thiên ngàn vạn sát khí răng khắp nơi phong tỏa thập phương hư không chạm hôn nội một phần liền có âm dương thanh khí nổi lên cho khí chầm xuống bao trùm chư thiên kiếm khí ngưng tụ thành đầu đôi dao xo xoa câu trần d nguyên thần bị đinh rết tại hư không、Siêu. câu trần đại đế thân hành phá diệt hắn ném ra chấn thiên thần kiếm tiên thiên bất diệt linh quang xông phá kiếm vực mà đi muốn đi huyền khanh đưa tay chu thần trận đồ phi không đầu tiên rơi xuống ông ba hư không chấn động một cái kim đấu rơi xuống đem câu trần linh quang trang đi làm cản huyền khanh sắc mặt chầm xuống đem chu thần bốn kiếm đẩy ra chém vào vô tận hư không、Suệt. g i ố tại huyện khanh xuất thủ nháy mắt hôn độn trung tùy theo góp vang to lớn như vũ cổ phát minh ông đại đạo minh văn vật quanh định vào bên trong thiên chấn áp vũ trụ lo sợ không yên chuồng lớn bao lại vô biên thời không đạo văn tái sinh trật tự diễn hóa vô số đại đạo quy tắc hóa thành thần liên từ bát phương dâng lên giống như lồng giam muốn vây khôn cái tia kín đấu nhưng mà kim đấu chỉ là chấn động phai mở cái k i a m ộ t góc tay háo tử lấy đi trong hư không một chuỗi huyết trâu vẫn đầu nhập vào mênh mông hỗn độn bên trong trước mắt sau đó không có tung tích gì nữa thái nhất kinh ngạc nói vật này không tầm thường người đến thực lực cũng không tệ huyền khanh đánh giá như thế hắn phất tay triệu hồi chu thần bột kiếm có thể từ trong tay bọn họ cướp người cái này đã không là bình thường địch nhân rồi triệu tập mọi người đem hắn vây quanh thái nhất cầm trong tay hỗn độn đ chung ánh mắt bên trong lập lệ t h ầ n quang một bộ nhao nhao muốn thử giả tử nếu là kinh địch tự nhiên muốn cao độ coi trọng chúng ta quá nhỏ nhất quán đến nay tác phong chính là nghiêm hiệu suất cao đối với loại này làm phá hư nhất thiết phải trọng quyền s u ấ t kích tạm thời không cần huyền khanh lắc đầu yên tâm trốn không thoát chỉ cần hắn còn đối với tinh không có mưu đồ lúc này không hiện thân sau này cũng biết hiện thân chúng ta bây giờ cần phải làm là tiếp tục tiến lên công việc của chúng ta chạy một cái câu trần đối với thái vi viên kế hoạch mà nói cũng không phải cái đại sự gì nói có lý thái nhất thu lên hỗn độ chung bây giờ trung đầu còn tinh hai vị đại đế tất cả đã đ ề tội là thời điểm tiếp thu toàn bộ tinh giới vậy cái này thu nạp bọn đầu hàng phản bội việc làm liền giao cho ta thái nhất mặc dù tiếp nối tại không phải mình giết chết câu trần nhưng bây giờ trực tiếp như vậy san bằng trung đầu tinh giới cũng không tệ đỡ tốn thời gian công sức làm phiền đạo hữu giết chết câu trần cầm xuống động n g u y ê n sau đó h u y ề n khanh xong việc thối lui đem giải quyết tốt hậu quả sự nghi giao cho thái nhất trung đầu q u ò n tinh đào tẩu đào tẩu đầu hàng đầu hàng đương nhiên cũng có mưu toan đục nước méo cỏ thừa cơ làm phá hư đối với loại này thấy không rõ tình thế không phân rõ đại tiểu vương tồn tại thái nhất đem bọn hắn toàn bộ c h â n áp đánh vào thiên lao đúng vậy bắt đầu thiên giới có thiên lao cân nhắc đến về sau chu thiên tinh không trật tự xây dựng đại gia nhất trí quyết định lộng một cái thiên lao đi ra dạng này Tại đối với đ ị c hiện nhân phán thẩm h vật lý thẩm phán sau k xong, còn phương có tục thể tiếp tục từ i d tinh thần đối nó tiếp tục thẩm đối đối với những cái nó phán những khanh i tội a k đi tới chu thần trận đồ bên trong động nguyên đại đế lúc này còn không có từ bỏ rễ rùa chín đầu thần long tận hết chức vụ đem hắn chân áp cũng đem động nguyên đại đế trở thành đại hào s ạ c dự phòng không ngừng rút ra hắn tiên tiên chi khí hh ắ hương thật hương à. chỉ cần chúng ta không ngừng hút tiếp một ngày nào đó có thể hoàn thành phế biến hóa thành t ự c phẩm tiên tiên linh bảo cách cục nhỏ cách cục nhỏ đây chính là hàng thật giá thật đại la trí tôn chỉ cần đem hắn ép khô chúng ta không chừng có thể trở thành trí bảo đâu không tệ không tệ hút hút thật hương chín đầu thần long tại người trong lòng đối với động nguyên đại đế tiến hành song trọng n h i ê n ép một kiện tiên thiên linh bảo muốn ép khô đại la trí tôn đây nhất định không thực tế nhưng mà quá trình này suy nghĩ một chút đều cảm thấy khuất n ụ đối với một vị đại la tới nói tuyệt đối là không thể tiếp nhận động nguyên đại đế đối bọn hắn trợn mắt nhìn nếu không phải bị hoàn toàn giam cầm hắn bây giờ nhất định mắng rất khó nghe đạo hưu ngươi có muốn hàng huyền khanh cho động nguyên đại đế thoáng giải khai cấm chế đại la có thể giết không thể đục Động sau một khắc một thanh ngọc chất thần phủ xuất hiện ở trong tay của hắn chu thần diện đạo khai thiên phủ quang nợ rộ trên dưới ngang dọc có ba mươi lục đạo cái này kinh khủng tuyệt luân thần vi chỉ ở trong nháy mắt liền phá hủy động nguyên đại đế vô tận sinh cơ hắn nguyên thần cùng thật linh căn vốn không pháp đào thoát trực tiếp bị mất diệt huyền khanh giơ tay vô xuống dứt khoát đem động nguyên đại đế chém chết động nguyên đại đế tại một mặt trong kinh ngạc chết đi ánh mắt kia phảng phất tại nói ngươi thật giết à. không giết giữ lại ăn tết sao huyền khanh đôi mắt bình tĩnh không có một tia gợn sóng đại đạo chân cảnh chấn động vô lượng thần quang rực rỡ ngàn thật vạn thánh ở trong đại biểu động nguyên đại đế tôn kia nghiệp vị thần b á i phát sinh biến hóa nguyên bản mơ hồ không do thần linh bắt đầu cụ tượng hóa hình tượng có mấy phần giống động nguyên đại đế nhưng mà càng nhiều hơn chính là giống phủ lê nguyên thủy thiên tôn theo động nguyên đại đế đạo quả không ngừng bị tôn này nghiệp vị dung hợp từ tôn này nghiệp vị chỗ huyên hóa ra tới thần linh càng ngày càng gần sát chân thực. nguyên thủy p h ầ n thật hoa khí mới có động n g u y ê n đại đế khi tôn này nghiệp vị triệt để tạo thành lúc câu nói này chính là chư thiên văn giới vô lượng thời không duy nhất chân lý cái này đem từ trên căn bản sửa chữa động n g u y ê n đại đế lai lịch dù cho hắn còn có những thứ khắc phục sinh thủ đoạn cũng đều là p h í công nhanh như vậy đã có một vị đại la nhập kiếp sao đại đạo chân cảnh bên trong biến hóa kinh động đến đang bế quan mộng không lo nàng xem nhìn tôn kia sắp sinh ra tân thần kỳ tò mò hỏi huyền khanh ngươi dự định an bài thế nào hắn dung hợp đạo quả thân bài vậy thì không chỉ là một tôn nghiệp vị hắn có thể là một tôn áo lót cũng có thể là đối ứng đại đạo tri thần còn có thể lột sắc thành một tôn tân thần linh đương nhiên động n g u y ê n đại đế cũng có thể trở thành xiển giáo môn nhân đệ từ đại la tiến gia Chi lộ thuận tiện chủ tác nghiệp thì nhìn ai lộ cùng cái động này lên đại đế phù hợp huyền khanh trả lời động n g u y ê n đại đế chết nhưng sau này sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái hắn đứng lên tôn này nghiệp vị biến thành chi mới thần tướng lo liệu nguyên thủy chi danh vào trong luân hồi lịch k i ế p độ người đợi cho công đức viên mãn này g liền sẽ quay về chính đạo trở thành vô thượng tiên tôn mộng không lo nghe hiểu rồi cải tạo lại lợi dụng tôi dù sao cũng là một vị đại la trí tôn xem như hóa thân có chút đại tài tiệu dụng để cho tân thần lĩnh nguyên thủy pháp chỉ đi lịch t i ế p độ người lưu lại đại la nghiệp vị đi cho môn nhân đệ tử trụ tác nghiệp đúng là một rất tốt t n bài như thế tân tấn đại la có nhiệm vụ môn hạ đệ tử có thể được đúng lúc còn có thể vì chúng sinh mang đến phúc lợi nguyên thủy chi danh cũng sẽ đạt được c h u y ể n tụ một công nhiều việc năm ngay tại h u y ề n khanh chem chết động nguyên đại đế thời điểm đông tây hai đại chiến trường giết đến khó phân thắng bại thanh hoa tiểu nhi ngươi không được c di thiên đại trận bên trong trường sinh đại đế bày ra trả phúng đã tính chức mà mời chúng ta vào trận ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu năng lực đâu thì ra liền cái này liền cái này n g ư ơ i cũng không được a trường sinh đại đế một nhóm mười ba người vào trận lực chiến đã lâu vẫn như cũ hung m á n h dị thường lấy trường sinh đại đế trong tay kim giản bay ra hóa thành một vệ sáng hướng một chỗ hư không đánh tới ầm ầm nhất kích phía dưới pháp tắc chấn động và đạo dòng lũ trào lên khí tức kinh khủng để cho hư không đều phát ra trận trận chu c h é o trường sinh n g ư ơ i chớ đ ắ c ý đông hoa đế quân trong đôi mắt lập loệ t h ầ n quang di thiên trong trận đồ rơi xuống sạch sẽ đem kỷ lân kim giản ngăn cản trở về ngươi không phải nói muốn đạp h á ta đồng p ư ơ n g tình giới cũng không thấy ngươi bày ra hành động a ta cái này di thiên c h i trận có lẽ sát phạt c h i lực hơi có không đủ nhưng mà vây khốn n g ư ơ i dư xài trong tay hắn thuần dương tiên kiếm một hồi nhanh đâm chém b à o cùng phong như bao tố tiên khí hạo đảng vô số thuần dương tiên quang giang khắp nơi hoa mắt cắt đứt hư không hử hử trường sinh đại đế cười lạnh thanh hoa tiểu nhi nếu không phải ta dự định xem ngươi có năng lực gì sớm phá ngươi lại trận thật coi chính mình rất đi các vị đạo hữu thỉnh ra tay toàn lực để cho thanh hoa tiểu nhi biết đắc tội chúng ta nam đầu quần tinh hạ tràng là mười hai vị thần quân ra tay toàn lực phát tác dòng lũ hội tụ thành trường hà thông s u ố t thiên địa sắc cơ vô tận từ ý vô tận để cho tiên đình thần chúng tất cả đều biến sắc oanh thiên diêu mà r u n g động c h ấ n bên trong hư không vân khí phiêu miểu thiên nhân như ma vô lượng vân hải ở giữa từng vị tiên nhân tất cả chấp pháp khí thả ra vô lượng rực rỡ tiên quang nếu như trường hồng dần dần rơi che khuất bầu trời di thiên đồ phong tỏa thiên địa hoàn vũ sinh diệt tất cả tại trong c h ớ c mắt thanh hoa tiểu nhi nhìn đánh trường sinh đại đế phi không tiến lên trong tay kim giản khi thì trốn vào vô gian khi thì diễn hoa chư thiên thần uy k u y n h tiết xuống kỳ thế bằng bạc oanh kích bát phương trường sinh ngươi l t không được hôm nay đông hoa đại đế không nhượng bộ chút nào cùng tranh tài tương đối kim giản rơi xuống chư thiên chấn động sắc ý vô biên tiên kiếm lên lúc hoàn vũ khó khăn tĩnh kinh khủng tuyệt luân đạo hữu ta như thế nào càng xem càng cảm thấy ngươi nhìn quen mắt bạch hổ thần quân cầm trong tay kim đao ba ngàn pháp tắc theo niệm m à động diễn hóa vô lượng ở trước mặt hắn là một cái hôn hôn độn độn thế giới canh kim chi phong đem vô lượng hư không quay đến sóng lớn bành trướng nhưng cũng khó mà phá vỡ đối diện phòng ngự hôn độn thế giới bên trong quy xả tiên nhân chân vũ tóc dài tiền đủ thân mang huyền bảo kim giáp nai l ư n g ngọ Đạo hậu ngươi cái này thổ từ h chối cho ý kiến nàng dỗi ra trắng thuần bàn tay hướng về hư không nắm chặt ngay lập tức mạng lớn không gian sụp đổ vô số pháp tắc bạo đọc tới hậu thổ hét lên một tiếng hư không chấn động ba pháp tắc hội tụ hóa thành một cái to lớn kim cung giao chỉ tiếng lòng báo động n à n g bất động thanh sắc trực tiếp lui lại hậu thổ dương cung c à i tên mười vạn tám ngàn hào quang huyễn hóa thành mũi tên không tốt vô số tiên nhân thất kinh đông hoa đế quân tế ra thuần dương tiên kiếm nhưng mà vẫn là chậm một cái chớp mắt ta muốn đi ra ngoài các ngươi có thể ngăn cả ta thanh âm thanh thúy trong hư không chuyền vang cường hãn đại đạo bộc phát thời không lương kết vạn cổ duy nhất hậu thổ vậy mà tìm được đại trận yếu kém nhất chỗ trực tiếp dết xuyên di thiên đại trận hàng rào ầm ầm ba đại trận bị phá hơn mười đạo hư ảnh bay lên không n g trận này chỉ thường thôi hậu thổ hư nhẹ một tiếng có hơi kiêu ngạo k theo chiến đấu kéo dài phiến khu vực này tam phương hôn chiến cách cục đã bị đánh vỡ bởi vì nữ hoa quá khỏe khoắn sáu làn sóng thiên chủ cùng lôi tổ đại đế hai cái này địch nhân không thể không liên thủ kháng áp hôn đ ộ n triều tịch lấy nữ hoa làm trung tâm điên quần vào tới quần bạo mà kinh khủng năng lượng để cho rất nhiều tinh thần sợ hai hai vị đạo hữu các ngươi lùi lại đi cái này tây đậu còn tinh vệ ta tinh thần dạy Hồng tụ nâng tụ lôi ê lên, n áo bào bay v l ư tổ đại đế thổ tức ở giữa lôi đỉnh của quận hư không oanh minh không ngừng muốn cho chúng ta lùi lại đây không có khả năng lôi tổ đại đế giống giận hỗn độn ở giữa lôi đỉnh pháp tắc tàn phá bừa bãi c u n g bạo đến cực điểm trầm trọng vô cùng lôi điện chi khí giao dung cùng một chỗ thương khung phản phất bị áp sợp không gian từng khúc vỡ nát lôi đạo diệt thế quyền lôi tổ đại đế dung hợp kinh khủng đại đạo vĩ lực sau lưng ba mươi sáu vị lôi thần từ bên cạnh hiệp trợ cặp k i a lệnh thiên địa vũ trụ run sợ nằm đ ấ m đánh vào thiên la địa vong phía trên cả tòa đại trận thị trấn vũ trụ đều tại oanh minh thiên khung bắt đầu lay động oanh ba một quên lại đến thương k h u n g lay động thư ơ n g k h u n g v ù v ù lôi đỉnh đại đạo đánh rơi xuống đầy trời nhật quan nguyễn hoa tinh mang chu thiên ngưng trệ tứ phương tinh thần đồ không chọn vẹt gốc chủ trận thập đại tinh thần phun ra chân huyết hơn bốn vạn tinh thần bộ hạ tinh thần hề hoại nữ hoa dơ đao mà đứng tạo hóa thần quang nối liền đất trời vô tận tinh không khôi phục sinh cơ thiên điệu tạo hóa vạn tượng đổi mới chu thiên lại diễn thiên la điệu võng đại trận khoảnh khắc khôi phục nữ hoa đôi mắt đẹp lạnh lẽo thần sắc lạnh lùng giống như thiên phạt chi chúa tể sừng sức ở hỗn độn thế giới c h ả m thiên đao huy hoàng giống như thiên phạt hàng thế đao rơi bá đạo mà trí cường là trời nghiêng là hủy diệt là tử vong giống như khai thiên tích đ i ệ đao quang chém vào lôi đình tri hải hỗn độn chạy ngược thiên điệu lần đ i ệ hỏa hỗn loạn phong thủy bạo ngược ấm ẩ lôi tổ đại đế đối mặt vô tận sắc cơ hoàn toàn không sợ ngược lại mừng rỡ như điên hắn huy quyền c h é m giết một quyền lại một quyền trí cương trí cường nhìn xem như thế dũng m a n h lôi tổ sáu làn sóng thiên chủ cắn răng một cái vậy thì giết hắn đẩy thiên quan vô lượng hào quang tụ thành một cây thiên qua đổ mẫu ngươi chiến lược tuy mạnh nhưng mà nếu như ngươi thật sự xem chúng ta vì chim trong lồng cá ở trong lưới vậy thì sai hoàn toàn sáu làn sóng thiên chủ pháp tướng càng ngày càng cao lớn đứng lên che đậy nửa tòa trong tinh không chiếu tới quang huy hắn hai con ngươi băng lãnh phản phát t i ê n lý gia thân muốn hạ xuống vô tình thẩm phán hắn thật sự tại lấy thương thiên quan sát sâu k i ế n thái độ bệ nghệ nữ hoa giết thiên q u a n ngang dọc trọng trọng sát cơ khắp lên thiên địa ở giữa thập phương đại đạo ngưng kết ba ngàn pháp tắc tương sinh và tượng diệu pháp đều hóa thành ngập trời sát phạt nữ hoa nhìn qua liên thủ hai vị đại la nàng không sợ chút nào chỉ là khẽ cười nói bây giờ ta là da o tớt ngươi là thiệt cá cái này tây đậu còn tính các ngươi là để cho cũng phải để không để cũng phải để lôi tổ đại đế giữ tợn nụ cười vậy thì thử xem ừ a một vàng tái đi hai đạo khí tức từ trong, trong miệng mũi của hắn phun gia thần âm c ủ pháp chấn nhấp thiên、địa. hư không phong vân biến ả o lôi điện đồng xuất buôn tàu m ô n vương thời không phiêu miểu bao quát và tượng xuất hồng tụ tung bay hào quang lại nổi lên đứng ở thiên địa cực đỉnh nữ hoa cường thế ra tay huy hoàng thiên nao cực điểm quang hoa xuyên thủng vô tận không gian cắt đứt thời gian trường hạ ngập trời sát phạt ỷ thiên mà rơi để cho tinh k h ô n g chư thần ghé mắt ba vị vĩnh hằng trí cao vĩ nạn thân ảnh giao thoa thương k h ô n g phá sụp đổ vũ trụ oanh minh thử vi viên bên trong chư thần tệ tụ thiên đạo kính treo cao vào hư không trong đó chính là tây đầu còn tinh tình hình chiến đấu tổ long nhìn xem cương mãnh lôi tổ đại đế h ã n gật đầu một cái vị này lôi tổ đạo h ư u thực lực không tệ à? bọn hắn long tộc cũng có ti vân bố vũ nắm giữ lôi đình thần thông nhưng dù xem như chính hắn tự mình động thủ chỉ sợ cũng không bằng vị này lôi tổ đại đế quả thật không tệ minh hà phụ hòa nói vị này lôi tổ tục danh thế nhưng là tại đại đạo chân cảnh bên trong treo số nếu là thực lực quá kém huyền khanh đều chưa chắc có thể để ý chấn nguyên tử nhìn xem vĩ đại lôi tổ đại đế hắn nói nhỏ cũng không biết vị đạo h ư u này bản thể là cái gì là lôi bạo nấm thành tinh vẫn là chưa từng thấy lôi thú hóa hình thân thảo thân gỗ thu khoa hẳn là đều có thể ăn đi chư thân nghe vậy vì thế mà choáng váng đại gia nhìn ta như vậy làm cái gì trấn nguyên tử thần sắc thản nhiên nếu như có thể ăn các ngươi chẳng lẽ không muốn ăn khu khu chư thần nghiêng đi ánh mắt vây ăn đại la trí tôn loại chuyện này không tốt tại công khai trong hội nghị nói à? thiên đế chúng ta cần ra tay hay không chư thần nhìn xem đánh khí thế ngất trời hai nơi chiến trường cảm thấy có thể thừa này thời cơ phát động thống nhất tinh không đại chiến còn không cấp bách huyền khanh lắc đầu hắn thở ơ nhìn xem hai nơi chiến trường nói đừng nhìn hiện tại bọn hắn đánh khó phân thắng bại nhưng người nào lại biết những này là không phải mặt ngoài chiến lực cái khác không nói đến kỳ lân tộc ba mươi sáu hoàng bây giờ cũng mới tới mười hai vị còn có dư lực đầu mẫu nguyên quân từ đầu đến cuối cũng là cô đơn chức bóng dạng tử tựa hồ là đang trong tinh không tự mình mở tiệm miệng nhưng mà nàng thật sự không có giúp đỡ sao mà đông tây hai đại tinh vực thực lực chắc chắn cũng không có đơn giản như vậy xem trước một chút ta luôn có một phương sẽ không giữ được bình tĩnh từ đó trước tiên vạch trần lá bài t ẩ y chư thần nghe vậy nhao nhao gật đầu cũng đúng chúng ta có thể lưu lại thủ đoạn bọn hắn không có đạo lý cứ như vậy ngay thẳng tại trong chu thiên tinh không lăn lộn lâu như vậy cái nào thần linh không phải tám trăm cái tâm n h ã n tử dù xem như trung đầu quần tinh động nguyên đại đế không phải cũng là cùng mình đối thủ kết minh sao đây cũng chính là huyền khanh sát phạt quả quyết động thủ lại nhanh trước tiên đem trung đầu tinh vực bắt lại bằng không để cho động nguyên đại đế cầu m ộ t cầu không chừng hắn còn có thể dẹp đi thế lực khác đầu tư tiếp tục lớn mạnh chính mình nha phân ra thắng bại phục hy hơi nhũ m ả y nhìn về phía tây đầu quần tinh chỉ thấy đầy trời ánh nắng c h i ề u đỏ như máu tôn r a vô địch thần uy rung động thời không sáu làn sóng thiên c h ủ bị một đao chém trúng lúc này bạo liệt thành xương máu lôi tổ đại đế hóa thành một đạo lôi quang rơi xuống nhưng vẫn là khó thoát bị thiên đao chém trúng vận mệnh cục h sáu làn sóng thiên chủ một lần nữa phục sinh dù là đại la trí tôn nắm giữ cường hành o sinh mệnh lực nhưng mà t r ọ i cứng nữ hoa thế nào thân thể của hắn bây giờ cũng vết thương c h n g chất nữ hoa nắm giữ tạo hóa đại đạo có thể sáng tạo sinh cơ tự nhiên cũng có thể phai mở sinh cơ cái tiêu kinh khủng đạo t h ư ờ n g có được tạo hóa vĩnh hằng khí t ứ c bất hủ cùng bất diệt sức mạnh dây dưa cùng nhau để cho sáu làn sóng thiên chủ không cách nào triệt để khôi phục lôi tổ đại đế trạng thái cũng không tốt gì trên người hắn lượt bố lôi mấn hai cố đại đạo đang tạo sức nhưng mà hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn khu trục tạo hóa sức mạnh hiển nhiên là không thực tế hô hô lôi tổ đại đế thở trong tinh không xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ thủng tinh thần màn trời bị một quyền đánh xuyên qua nhật quang ảm đạm nguyện hoa trôi qua tinh mang hủy diệt chu thiên tinh mạc sau đó vô số ngôi sao pha thoái sao băng rơi như lửa mưa cựu thiên chu chéo không ngừng p h ố t chủ trì thiên la địa võng đại trận tinh thần giáo chúng đều đụng phải trọng thương đạo hữu ta tới a một tôn thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở chân trời tiếng sấm phổ hóa đại đế ngạo n ẽ m mà đứng vốn là đối phó tây đầu quần tinh hậu triều lần này không thể không cần tới đối phó đạo hưu lôi tổ tắm rửa đại đạo q u a n huy phi không dựng lên cùng phổ hóa đại đế song hành thì ra có giúp đỡ à. nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp nhìn quanh sinh huy vậy thì lại đến hồng tụ lên xuống nữ hoa ủy thiên r ú t đao tuyệt đại phong hoa đầy trời dương thiên đao chém hết chín thiên sương nữ hoa không quan tâm tiếp tục vung đao thiên đao thần uy vô song đao quang ngang dọc tịch diệt chi ý cột dựa thập phương ánh nắng chiều đọi lượt tạo hóa trường hà lưu chiếu hư không liếc nhìn lại khó biết hán nguyên duy gặp sinh cơ cuối cùng là sát phạt không ngừng tên biến thái này vừa định phải mắng đôi câu sáu làn sóng thiên chủ rất nhanh liền không có cái lòng dạ này bởi vì lôi tổ có giúp đỡ trợ thủ của hắn còn không có xuất hiện tăng thêm thương thế nghiêm trọng liền nhiều chống đỡ nữ hoa hai đao đều trở nên có chút khó khăn thực sự là b ứ c ta l i ề u mạng a sáu làn sóng thiên chủ hít sâu một hơi h é t lớn một tiếng phúc phận vô lượng chư thiên không bị giàn buộc、Và、anh phía sau hắn đại biểu phúc phận một đạo sóng vòng chấn động phúc phận chi q u a n rực rỡ như biển đại đạo rung động vô biên vô tận phúc phận chi quang ngưng kết thành một gốc thần thụ một mảnh trong vắt thanh t ĩ n h thần quang tung xuống áp chế và tả gột rửa chư sát tịnh hóa thiên địa thiên như hoa cái rủ xuống chuối ngọc bảo châu đoà đoà kim liên hào quang màu vàng che đậy n h ậ t n g u y ệ t ba mươi sáu trọng thiên màn hoa cái rơi xuống một cỗ không suy bất bại không giảm không tổn thương thiên địa chi lực ra chỉ tại sáu làn sóng thiên chủ trên thần tán sáu làn sóng thiên chủ nhẹ a một tiếng ba mươi sáu trọng thiên màn hoa cái t ả n ra hóa thành ba mươi sáu chư thiên thế giới mỗi một tòa thế giới bên trong đều ngồi ngay thẳng một tôn thần linh chính là lúc này tây đầu tinh giới bên trong một m g ư ờ i cán binh bất động địa chủ nhật chủ nguyện chủ thông chủ dương chủ trợ ngũ đại ma thần chúa tể nhau nhau hành động thừa cơ cùng chư thiên thần linh dung hợp mà cùng bọn hắn cùng nhau hành động còn có hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh trong đó hai vị chính là thần địch nhìn nhau không tệ địa chủ hạ giới sau đó ngoại trừ thu về bộ phận kế hoạch thành quả mời trao một chút thần linh bên ngoài hắn còn hăng hái liên lạc hồng hoàng thế lực lớn mà hắn liên lạc thứ nhất thế lực lớn chính là hung t h ú nhất tộc xem như khi xưa hỗn độn ma thần bây giờ tận sức tại lên bờ địa chủ tới nói lẽ ra không nên đi tìm thần địch nhưng mà chu thiên tinh không biến hóa thật sự là quá nhanh đại kiếp nói đến là đến chu thiên bát chủ nếu là không muốn bị thanh trừ bị loại liền phải tăng cường bản thân thế lực càng nghĩ địa chủ lại tìm ma thần đại triệu hoán sư thần địch nghĩ tại trong thời gian ngắn tăng cường thực lực tuyệt đối không thể thiếu thần địch trợ giúp mà đang mang theo hung t h ú nhất tộc hèn bọn c h ổ mã thần địch nhìn thấy địa chủ thời điểm gọi là một cái vui vẻ à. chu thiên bát chủ đây chính là tám vị đại la trí tôn nếu là đem bọn hắn cùng một chỗ cột lên trên thuyền cái kia hung t h ú nhất tộc chẳng phải là lại muốn độ c u ộ khởi kết quả là địa chủ cùng thần địch bắt được liên lạc sau đó thần địch liền sảng khoái giúp địa chủ một chuyện đem âm chủ dương c h ù hai vị ma thần chúa tể kéo vào h chúng ta trước tiên đánh lui xâm phạm chi địa sau đó lại thật tốt trò chuyện chút chuyện hợp tác thần địch cùng chư thiên thần linh dung hợp sau đó hoạt động hai cái nhìn qua đang cùng nữ hoa chém giết lôi tổ phổ hóa thiên chủ hắn mười phần thản nhiên đi xuống chư thiên cái này c h ư thiên tinh không thật là n á o như ta nhìn nhau chi thi dung hợp chư thiên thần linh sau đó hắn kích động vọt thẳng rết ra ngoài lên ba mươi sáu trong chư thiên từng tôn thần linh bay ra tình thế trong nháy mắt phát sinh chuyển biến t â n nữ hoa liên tiếp chém dụng bốn tòa chư thiên thế giới khi nàng lại lần nữa ra tay lúc bị địa chủ ngăn lại đạo hữu là ai nữ hoa trong nháy mắt phát giác được không đúng sáu làn sóng thiên chủ cũng không có mạnh như vậy ta chính là sáu làn sóng thiên chủ c h i ứng thân chiết đan thượng thần là a địa chủ chiết đan ra tay vô số màu tím thần long từ trong hắn ống tay háo gào thét mà ra tiếng long ngâm chấn động đến mức hỗn độn n h ấ t lên phong ba long tộc lôi tổ đại đế nhìn một chút đột nhiên bộc phát sáu làn sóng thiên chủ cái này cái gọi là ứng thân chiết đan để lộ ra chân long khí tức kết la la thương khung nước ra hình mạng nhện đường vân vô số thần long tại hư không xoay quanh tạo thành ám tử sắc vòng xoáy tại trong vòng xoáy này dù xuống ra ngàn vạn xúc tu những thứ này từ phá toáy nhân quả liên ngưng tụ quỷ dị xúc tu đảo qua ch không gian như bị nào nặn níu tờ giấy giống như vặn vẹo biến hình đây là đâu tới n g h i ệ n trướng dám giả mạo ta long tộc tử vi viên bên trong tổ long nhìn thấy một màn này mũi tử đều t ứ c đ i ê n là cái làm chuyện xấu liền giả mạo ta long tộc đúng không cái này t r o á n g nha sáu làn sóng thiên chủ chẳng lẽ là kỳ lân tộc xuất thân ta chính là sáu làn sóng thiên chủ chi báo thân cựu phượng là a ông chủ cựu phượng từ chư thiên trong thế giới đi ra người nàng mặt đ i ể u thân mà chín đầu phát ra thanh thúy tiếng p h ư ợ t nàng vừa mới xuất hiện hỗn độn chấn động chung quanh xuất hiện vô số thuần t ú hát sắc qua mang tại trong ánh sáng hiện ra ước vạn trường kêu khóc mặt người phượng tộc phổ hóa đại đế cùng lôi tổ đại đế hai mặt nhìn nhau cái sáu làn sóng thiên chủ này là lai lịch gì như thế nào một hồi biến thành rồng một hồi biến phượng ba t ử vi viên bên trong nguyên hoàng đ ỗ n g nhiên đưa tay đập vào ngự án bên trên dẫn tới chư thần ghẽ mắt không có chuyện gì không có chuyện gì ta chính là đột nhiên cảm giác được cái này ngự án thiếu đánh ha ha nguyên hoàng một mặt g i ả c ư ờ i nàng răng ngả đều nhanh cắn nát cái nào thất đức mang bốc khói thế mà giả mạo chúng ta quang minh vĩ đại phượng hoàng cái này xấu bẹp có thể là chúng ta phượng hoàng tộc sao ngươi p h à m là biến cái đẹp mắt điểm ta đây liền không nói cái gì ta chính là sáu làn sóng thiên chủ c h i p h á p thân xích minh là a dương chủ xích minh hiện thân đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng kỳ lân hắn người khoác kim giáp vai hùng bất phàm đây là kỳ lân tộc lần này ngay cả nữ hoa đều có hơi thấy không rõ cái này sáu làn sóng thiên chủ lai lịch tướng thân báo thân p h á p thân phân biệt có tiên thiên tam tộc khí tước cái này sáu làn sóng thiên chủ là cái gì tạp giao c h ủ loại sao nói đi nói lại thì tam tộc như thế nào tạp giao mới có thể sinh ra như thế cái đồ chơi ta chính là sáu làn sóng thiên chủ tri tội đi thân vũ la là a nguyện chủ vũ la là vị nữ thần trên người nàng xuyên báo vằn trang phục tóc trắng mà chân trần thân eo nhỏ bé g i n g trắng l o á n trên lỗ thai mang theo ngân thuộc thai s ư ớ c âm thanh như châu ngọc tấn công thanh t h ủ y êm thai ta chính là sáu làn sóng thiên chủ c h i tương lai thân d à i thừa là a nhật chủ d à i thừa xuất hiện thân hình cao lớn uy mãnh trong tay nâng một cái đại nhật lò luyện toàn thân trên giới để lộ ra một cô bá khí cùng uy nghiêm cho người ta một loại cảm giác gáp bách m á h liệt thân địch ta chính là sáu làn sóng thiên chủ người giới thân sáu làn sóng thiên chủ biến thành chư thiên thần linh nhao nhao tiến lên báo danh đương nhiên đây đều là n g ư ờ i trang bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là làm xáo trộn nhân quả để cho la thiên chư thần không tính được tới lai lịch của bọn hắn hơn ba mươi tôn thần kỳ hiện lộ ra khác biệt khí thức chính xác làm ra tương đối lớn mê hoặc tác dụng đây đều là thứ đồ gì mới vừa rồi còn có chút tức giận tổ long nhìn xem sáu làn sóng thiên chủ biến hóa ra tới chư thiên thần linh hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy giống như là ngắm hoa trong màn xương nhìn không rõ ràng cái này nhất định là kỳ lân tộc âm mưu có xét thấy kỳ lân tộc tiến h o a tổ long nghiêm trọng hoài nghiêm trọng hoài ba mươi sáu vị thần linh vừa v ặ n đối ứng kỳ lân tộc ba mươi sáu hoàng thỉnh thân nhập thân c h i pháp huyền khanh trong nháy mắt h i ể u zhou làn sóng tiên chủ pháp môn nhìn ra ở trong đó không giống bình thường cùng nói là sáu làn sóng tiên chủ phân ra đạo thân không bằng nói là từ hắn mở ra ba mươi sáu cái áo lót tiếp đó cầu viện quân thượng tuyến phục hy cùng trấn nguyên tử nhìn xem trong kính chiến trường trong lòng bọn họ tự nghĩ không nói những cái khác thủ đoạn này thật đúng là giống như là kỳ lân tộc nam đầu lục tinh chính là kỳ lân tộc ba mươi sáu thần quân thông dụng áo lót đại gia có g i n h liền lên tuyến xem như đồng dạng tại kỳ lân tộc đặt cược tồn tại phục hy cùng c h ấ n nguyên tử liếc mắt một cái thấy ngay sáu làn sóng thiên chủ thủ đoạn thao tác quá quen thuộc a thực sự là rất có ý tứ la hầu ánh mắt lấp lóe hắn dựa vào trên chỗ ngồi hai tay ôm ngực ý vị thâm trường nhìn một chút mấy vị kia ma thần chúa tể la hầu đạo hữu có ý kiến gì không sao huyền khanh truyền âm hỏi la hầu nhẹ nhàng gật đầu còn phải lại xem ba đạo hữu tình huống hơi bất ổn a phổ hóa đại đế mắt nhìn thấy sáu làn sóng thiên chủ bộc phát hắn nhanh chóng lôi kéo lôi tổ đại đế lui về phía sau rút lui mới vừa nói nữ hoa cường thế bọn bây giờ thế cục đảo ngược sáu làn sóng thiên chủ bên này trong nháy mắt tung ra một đ ố n g chiến l ự c cao đại la đạo thân đã không có liên thủ cần thiết hai vị đại đế lập tức cho nữ hoa truyền âm đạo hữu chúng ta liên thủ à làm một trận lật bọn hắn mặc dù lôi tổ đại đế vừa rồi kém chút bị nữ hoa chém chết nhưng đây không phải còn chưa có chết sao đại đạo chi tranh không chỉ có là n g ư ơ i chết ta sống còn phải học được linh động nữ hoa không nói mấy vị đạo hữu giúp một chút hảo ít chín nàng chấp thiên đao mà đứng chỗ mi tâm thoáng hiện giống như hoa sen hình dáng đường vân ngũ quang thập sắc rực rỡ trói mắt cùng lúc đó tây côn luân ngọc sơn chi đình chín tòa thiên môn mở rộng từng vị thần nữ lưu lại đại đạo ấn ký phóng lên trời giây lát đi qua tay đ ầ u quần tinh rung động lôi tổ đại đế cùng phổ hóa đại đế trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn về phía trước đại la trí Chí tôn chín cái không l à mười cái nữ hoa bên cạnh thần liên tiếp chín vị thần nữ đi ra hư không sáng thế văn hoàng tạo hóa ba hoàng sinh mệnh văn hoàng thời gian văn hoàng không gian v ă hoàng nhân viên v ă hoàng luân hồi văn hoàng đại u văn h o à g nhân hoàng luân hồi văn hoàng đại mộng hoàng nhân o à n g tất cả chấp thần khí ngoại trừ đại đạo khác biệt cảnh giới cơ hồ giống nhau như lúc ma thần chúa tể có thể mượn nhờ áo lót để cho viện quân thượng thật không may nữ hoa cũng biết cựu tiêu lưu lại tây côn luân đại đạo ấn ký là có thể tạm thời mượn bên ngoài có cựu tiêu đại đạo trợ lực thái tố thần nữ thực lực trực tiếp tăng lên gấp bội đây chính là thái tố cựu tiêu ở giữa giảng buộc ga gì v gờ bản cổ bố tử đây đều là gì à? hai vị đại đế tại trong gió lộn xộn vừa mới tới gần nữ hoa lôi tổ cùng phổ hóa điên cùng lui lại bọn hắn nhìn một chút một đám ma thần lại nhìn một chút mười vị nữ hoa cái này hai bên cũng là treo có thể chơi sao căn bản chơi không được náo loạn lửa này liền hai người bọn họ là bình dân người chơi đạo hữu tình thế không đúng ta cảm thấy chúng ta nên rút lui tiếng sấm phổ hóa đại đế truyền â m nói liền thực lực hai bên cái này nếu không chạy liền chạy không p h á t rút lui lôi tổ đại đế mười phần quả quyết hắn cuốn lên ba mươi sáu vị lôi thần cùng phổ hóa đại đế nói thẳng hóa thành lôi điện nhảy lên hợp thời khoảng không trường hạ ma thần cùng nữ hoa tùy ý bọn hắn chạy trốn chết đan đạo hưu địch nhân của các ngươi ta giống như đã gặp a thần nịch đông nhiên nói ma thần chúa tể nhóm nghe vậy đại hỷ đạo hưu có thể giúp đỡ giảng hoa sao bọn hắn thật đúng là không muốn đánh một trận chiến này không thể bởi vì ta cùng với nàng có thủ thần nịch đã từng chết ở trong tay nữ hoa. cái này tạo hóa đại đạo khí tức để cho hắn có hơi quen thuộc ma thần chúa tệ nhóm thở dài việc đã đến nước này chỉ có thể trước tiên đem nàng đuổi ra ngoài không tốt nhất là có thể giết hắn thần n ị c h ánh mắt kiên định vậy thì giết các ma thần cũng xuống định quyết tâm ngược lại có thần n ị c h trợ rút mấy vị k h á c còn chưa lên bờ đạo hưu rất nhanh liền có thể bị v ấ t trở về g i ế t ra một cái ban ngày ban mặt ở m ba các ma thần biến thành chư thiên thần linh hướng về mười vị nữ hoa công sát mà đi nữ hoa chừng mắt dơ đao rết vào trong chư thiên chạm ánh nắng chiều đỏ c u ố lên thiên đao ngang dọc một tòa chư thiên thế giới đổ sụt vỡ nát thành vô số không gian mảnh những thứ này t r ư thiên mảnh vụn giống như lưu ly đồng dạng long ánh trong suốt đếm không hết t r ư thiên mảnh vụn triệt để thoát ly sáu làn sóng thiên chủ k h ô n g chế vậy mà hóa thành một thanh lại một thanh thiên đao hướng về khác t r ư thiên chắn tới trước sau chín vị t r ư thiên thế giới cũng dẫn đến thần linh bị hủy sáu làn sóng thiên chủ khí thế hạ xuống một đoạn làm nhật chủ dài thừa nhấc lên đại nhật lò luyện ngăn trở nữ hoa một đao này tặc hung á c bảy trận cầm nàng địa chủ c h i ế t đan đưa tay hất lên hai đạo lưu quan bày ra trong đó một vệ sáng hóa thành một quyển tinh đồ một đạo khác lưu quan hóa thành thiên, thiên đạo văn ngang dọc cổ lao mai rùa hai cái linh bảo vừa ra, lập tức diễn hóa ra thử vi viên bên trong huyền khanh đột nhiên mở mắt hà đồ lạc thư chương hai trăm tám mươi mốt hôn nguyên hà lạc vạn tiên đại trận chương hai trăm tám mươi mốt hôn nguyên hà lạc vạn tiên đại trận hà đồ lạc thư n h ậ t d i ệ u trên mặt trời tôn đế tuấn tò mò nhìn về phía huyền khanh hắn hơi suy tính một chút à cực phẩm tiên thiên linh bảo thật đúng là kim d i ệ u quá trắng thượng tôn chuẩn đ ể hai mắt tỏa sáng vật này cùng ta có duyên ít chín Chín vị thượng tôn thần sắc nghiêm túc rất nghiêm túc nói la hầu t h a thế cười lắc đầu huyền khanh không khỏi mỉm cười vật này tác dụng chính xác lớn các ngươi ai có thể cướp được coi như là người đó chư thần cười lời rộ, một lời đã đ ị ngoại h Tiếp đó, đại đó, i liền a khanh huyền gặp được huyền khanh từ t r n phỏng g tay háo tử lấy ra cao lấy háo hà l bản đồ c Chư thư. thần, n g o ạ trừ hiểu rõ tình hình la hầu cùng thái thượng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người suy nghĩ xuất thần mà nhìn chằm chằm vào huyền khanh trong tay hà đồ lạc thư ngươi cái này linh bảo ở đ â u ra phục hy n h ị n không được hỏi hắn nhìn một chút huyền khanh trong tay linh bảo lại nhìn địa chủ chết đan hà đồ lạc thư hai cái này đồng tông đồng nguyên phẩm giai tương đương giống như đều là thật huyền khanh nghĩ nghĩ nói người khát tạo người khát tạo chư thần khoe miệng giật một cái tại sao không ai cho chúng ta tiễn đưa cực phẩm tiên tiên linh bảo không đúng không đúng n g ư ờ i đây là cực phẩm tiên tiên công đức linh bảo vẫn là phục hy phản ứng nhanh hắn phát giác một chút không bình thường huyền khanh trong tay linh bảo có huyền hoàng công đức vết tích n à i bị phát hiện a huyền khanh kinh ngạc tại phục hy nhạy cảm ánh mắt hắn thuận thế giải khai hà đồ lạc thư c ô m chế vật này khí tức không che giấu nữa rõ ràng là tiên tiên công đức linh bảo đối với huyền hoàng công đức đại gia đã không thể quen thuộc hơn được nếu là huyền hoàng công đức luyện chế ra linh bảo đây chẳng phải là nói đây là giả quá nhỏ chư thần một mặt cổ quáy nhìn về phía huyền khanh bọn hắn tập thể sinh ra một loại luôn cảm giác huyền khanh trong tay hàng nhái so chính phẩm còn muốn chân thực huyền khanh mỉm cười hắn vất tay đem hà đồ lạc thư tế ra vô lượng sân sông chu thiên tinh không chư thiên v ậ t tượng hết thể đại đạo dị tượng dần dần hiện hóa tất cả mọi người tới tìm hiểu một chút cái này sau đó chúng ta còn cần bố trí một tòa đại trận đâu đại trận quá nhỏ chư thần nghe vậy cũng bắt đầu lĩnh hội huyền khanh hà đồ lạc thư đế tuấn tâm thần khé động đầy trời dị tượng bên trong có kim hồng bay ra tiếp đó hóa thành một cái ba chân kim ô rơi vào đế tuấn trước người kim ô tụ cục đế tuấn c h í chít t cục một thần một â triển khai hữu hảo giao lưu, bắt đầu thuộc về bọn chúng vọng thư đưa tay tiếp dẫn một mảnh nguyệt quang trắng thoát hào quang đầu tiên là hóa thành một vần minh nguyệt sau đó lại hóa thành một cái bé thọ trắng bé thọ trắng đáp lấy nguyệt quang vui sướng vòng quanh vọng thư hoạt bắt một nghìn hai trăm ba mươi bốn năm sáu bảy tám hai và hai ba bốn năm sáu bảy tám và hai ba bốn năm sáu bảy tám vọng thư một tay chống đỡ cái c ằ m một tay nhẹ nhàng đánh ngự án đánh nhịp hợp lấy nhịp bé thọ trắng nhảy lên thọ từ múa mỗi nhảy xong một cái nhịp vọng thư sau đầu liền sẽ sinh ra một cái đại biểu cho trí k h ô n nguyện hoàn nàng một bên nhìn thọ từ khiêu vũ một bên không ngừng hấp thu hà đ ổ lạc thư bên trong đại đạo chân lý minh hà ngộ đạo phương thức tương đối đơn giản hắn đưa tới một mảnh tinh quang hóa thành một thanh sắt kiếm tiếp đó phốc phốc một chút đâm vào c h á n của mình đợi đến hấp thu không sai biệt lắm minh hà liền sẽ lần nữa ngưng luyện một cái sắt kiếm cho mình tới một lần cũng may không có phun r a huyết tới đây cũng quá hung tàn tổ long thấy thế doa đến liền vội vàng đem đầu của mình hái x u ố n g ả o hào la la tổ long cái cổ tử bên trên mặt cắt chỗ là một vũng phun trào thanh tuyển thậm chí có thể ở trong đó nhìn thấy rất nhiều vui sướng cá con đang tại thổ pha phao sau đó tổ long đúng tay một cái vô số con cá nhảy ra mặt、nước. t một h i n đạo a Sơn hà, vô lượng tinh Hà, vô quang động mang cái n thoáng n g i như ném gạch, là đem rời đ qua m chấn nguyên tử đã biến thành một cái trí tuệ nấm vô số bào tử chiếu dọi tinh không đã biến thành từng vì sao lơ lửng tại trí tuệ nấm chung quanh nguyên hoàng phục hy, thường thường hy phổ nhạc chuẩn đề tấu nhạc nguyên hoàng biên luyện một cái đoàn ca múa bọn hắn thật vui vẻ liền đem ba ngàn đại đạo cho lĩnh hội hoàn thành mà la hầu nhưng là tại ngắm hoa hoa gì diễn thế chi hoa la hầu đem hà đồ lạc thư tích chứa vô tận đại đạo đã biến thành từng đoá từng đoá hủy diệt hát liên khi mỗi một đoá hát liên nổ tung bắt đầu liền sẽ diện hoa ra hủy thiên diệt địa tràng cảnh ta thái vi viên thực sự là nhân tài đông đô ca huyền khanh có hơi c ả n khái nhìn thấy đại gia bệnh tình ổn như vậy định hắn an tâm hôn nguyên hà lạc đại trận không thể coi thường muốn phát huy ra toàn bộ uy lực vẹn vẹn bọn hắn lĩnh hội còn chưa đủ cần rất nhiều tinh thần liên động như vậy các ngươi liền đi tìm được chính mình người hưu duyên a huyền khanh vung tay lên trong thần điện rực rỡ tinh quang ra bên ngoài t r à lan giống như lưu h ì n h bay hỏa xuyên qua đen như mực thâm không tán lạc tại một vị lại một vị tinh thần chỗ mi tâm đây là hôn nguyên hà lạc đại trận thiên bồng chân quân kinh ngạc chậm trong lòng c u ồ n hỉ đại kỳ ngộ a hắn nhìn về phía một đám tinh quân nói thừa dịp nhà khác đánh kh b à n g không không đổi kịp các đại thần đại động tác là một đám tinh thần tinh quân nội tâm lửa nóng bắt đầu lĩnh hội hôn nguyên hà lạc chi c h â n lý so với không đứng đắn quá nhỏ chư thần tinh thần nhóm nộ đạo phương thức liền bình thường nhiều số đông cũng là ngồi xếp bằng thể nộ tự nhiên cũng không tệ huyền khanh nhẹ nhàng ngật đầu tại không đứng đắn chi phong thịnh hành lập tức có thể có một chút đứng đắn tinh thần làm việc thật ra rất tốt hắn tiếp tục chú ý hai bên chiến trường tất nhiên tìm được hà đồ lạc thư chính chủ vậy cũng không cần quá gấp ngược lại chạy không được thừa dịp bây giờ khác mấy phương đều bị kéo ở tận lực lĩnh hội đồng thời rèn luyện luyện một c h vừa vặn cũng có thể xem hai bên át chủ bài sáu làn sóng thiên chủ bên này át chủ bài ra không sai bị lắm phía đông tại sao còn không náo ra hơi lớn động tĩnh huyền khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đông phương tinh giới hắn chờ mong đã lâu cảnh tượng hoành tráng cũng không có xuất hiện trường sinh đại đế toàn một tay át chủ bài không có đánh đông hoa đế quân sau lưng tồn tại cũng không có đi ra ngay tại huyền khanh suy nghĩ thời điểm đông phương tinh giới bỗng nhiên bắt đầu c h ấ n động ải tới huyền khanh vỗ tay mà cởi bốn đông phương tinh giới kỳ lân tộc cùng tiên đình cũng đánh nhau thật tình trường sinh đại đế cùng mười hai thần quân không chút k i ê n kỵ ra tay phá hủ đông hoa đế quân đều sắp bị tức nổ tung giao trì đạo hưu đem tất cả đều triệu tập lại à chúng ta mở ra vạn tiên đại trận giết chết bọn hắn đông hoa đế quân truyền âm nói ngươi xác định vạn tiên đại trận còn không có hình thành đâu không có chuyện gì dọa cũng hủ chết bọn hắn hảo giao trì trong tay tố sắc vân giới kỳ mở ra mở mịt khắp nơi một bộ dị hương bao phủ hư không các vị đạo hưu thỉnh hồng vân côn bằng tiếp dẫn ngọc thần không lo tại trong bạch ngọc kinh tụ họp đại tiên nhân toàn bộ xuất động thậm chí còn có hạ tuyến thái viên tiếp đó lại chạy tới bạch ngọc kinh thái nhất thỉnh trư vị tiên gia đáng di đông hoa đế quân đột nhiên bước ra một bước sau lưng chư thiên chấn động dưới chân tự sinh vô lượng thuần dương tiên quang diệu chư thiên đại giới c h i ế u thiên địa vô cực quét ngang toàn bộ tiên đ ỉ n h phàm tiên quang chỗ chiếu chi tiên chúng đều cảm nhận được có một c h ố lực lượng tràn ngập toàn thân khí thế bảng bạc từ trong ra ngoài dần dần t ả n ra để cho bọn hắn s ắ p khô kiệt tiên c u không ngừng mệt m ọ i tâm thần bắt đầu bị long đong linh đài thế giới lại tỏa sáng sinh cơ có tiên binh phân chấn mà dưới lệ có tiên tướng đại hỷ mà nổi trống vô biên vân khí sôi trào vô số tinh kỷ bay múa nhìn qua trong hư không xuất hiện một đám tiên nhân mười hai thần quân tê cả ra đầu đại đế đông phương tinh giới chúng ta hủy đi cũng phá hủy bây giờ nếu không thì rút lui a vân lộc thần quân nhỏ giọng đề nghị xem như kỳ lân lục thư biên soạn giả một trong hà nam h i ể u sâu hồng hoang sinh tồn chi đạo h ã m hại lừa gạt trộm ngũ đại tuyệt kỹ sau đó còn có một cái chữ lưu bạch hổ thần quân cũng mở miệng đại đế thừa dịp bây giờ đại trận chưa thành chúng ta nhanh chóng triệt thoái phía sau nếu ngươi không đi thua thiệt chính là chúng ta trường sinh đại đế hận hận liếp mắt nhìn đông hoa đại đế thanh hoa tiểu nhi ngươi đầu người trên cổ trước tiên giữ lại ta lần sau tới lấy. đông hoa đại đế gặp một lần bọn hắn muốn đi chửi ấm lên trường sinh ngươi tiểu tử không phải rất phách lối sao có năng lực cũng đừng chạy a chạy trường sinh đại đế cười nhạo hắn chỉ chỉ đông phương tinh giới tường đủ một trận chiến này ai thắng ai thua liếc qua t h ấ y ngay chúng ta bây giờ đây là thắng lợi chuyển tiến Đi. trường sinh đại đế cũng không nhiều lời hắn huy động kim giản đập ra một cái thông đạo mười hai thần quân quyết định t h ậ t nhanh hóa thành lưu quang bỏ chạy sau này còn gặp lại trường sinh đại đế cười ha ha quay người rời đi vê anh một đám đại tiên nhân tượng trưng mà đánh ra kinh khủng sắp phạt do đến trường sinh đại đế tăng nhanh tốc độ chạy trốn trước mắt đã không thấy t ă m hơi dấu vết trường sinh tính ngươi tiểu tử chạy nhanh đông hoa đế quân nổi giận gầm lên một tiếng khắc đại tiên nhân thì bắt đầu cứu chữa đông đầu của tình đều lần nữa khôi phục đ ô n g phương tinh giới các đạo hưu chúng ta lần này phải tăng cường nghiên cứu vạn tiên đại trận mới vừa rồi còn n ộ khí đằng đằng đông hoa đế quân trong nháy mắt bình tĩnh trở lại hắn vẻ mặt thành thật nói đại kiếp đã mở đây bất quá là ngắn ngủi trình đốn chúng ta còn có đánh mặc dù một trận chiến này đánh thua nhưng mà đông hoa đế quân hào không đ ư c h í ngược lại suy nghĩ lần sau lập bàn thái nhất mỉm cười nhìn về phía đông hoa. Hán vũ vũ vai bả chương ủ a đối p đạo hai ư u n g trăm tám mươi hai trận chạm lục ba thiên chủ thái vị vi viên lính đánh thuê chương hai trăm tám mươi hai trận chạm lục ba thiên chủ thái vị vi viên lính đánh thuê tây đậu con tinh hà đồ lạc thư vừa ra chư thiên thần linh quy vị chu thiên tinh đấu lại trận lên ma thần chúa tể nhao nhao gầm hét vũ trụ oanh minh h ư không chấn động trong chu thiên ba trăm sáu mươi năm khỏa chủ tinh lấp lóe thái âm thái dương t u ế tinh c h ấ n tinh thần tinh thiên cơ thiên t o à n giao quang từng đạo trùm sáng giống như tinh kiếm đồng dạng tụ đến ma thần gào thét thương không phá diệt pháp tác phá thoái mọi loại tất cả về hỗn độn thiên phát sắc cơ di tinh dịch t ú c địa phát sắc cơ long xả khởi l ụ nhân phát sắc cơ long trời lở đất ở tòa này trận địa lớn bao phủ xuống tinh thần dạy bốn vạn tinh chúng khó mà ngăn cản bực này thần uy điên cùng lui lại kế mông cao giọng nói nơi đây không nên ở lâu chúng ta tại cái này vô sự vô bổ ngược lại là kéo nguyên quân chân sau rút lui tinh thần giáo chúng rất có tự mình hiểu lấy cấp tốc rời xa chiến trường không cho nữ hoa thêm phiền phức hử hử coi như các ngươi chạy nhanh các ma thần mắt lạnh nhìn đào tẩu tinh thần giáo chúng không quan tâm bọn hắn ngược lại hết sức chuyên chú đối phó thái tố cựu tiêu bây giờ ma thần chúa tể nhóm bảy r a chu thiên tri trận sắt khí ngút trời bao phủ hoàn g vũ trên dưới tinh quan g cự kiếm bắt đầu ngưng tụ thành hợp đại la vĩnh hằng tri uy tụ ức vạn tinh thần thay đổi giờ khắc này thiên đ i ệ lờ mờ vạn tượng trầm luân thái tố đại nhân trận này h u n hiểm n i lui không nên ti tú khí khuôn mặt bây giờ nghiêm nghị vô cùng tay nàng nắm sinh mệnh c h i luân chính là sinh mệnh hoa hoàng một tòa đại trận mà thôi sợ cái gì sáng thế hoa hoàng chính là ứng long nàng một bộ ngân long chiến giáp dung mạo t u y ệ thế t thân thể như ngọc cầm trong tay một thanh trưởng thương m à u bạc v a i hùng bất phạm trận này tụ mà không hợp tuy có thần uy tràn ngập thiên điệp nhưng như cũ thiếu khuyết hoàn toàn chi ý sợ l à không có hoàn toàn mở ra pháp lệnh hoa hoàng nữ thanh tại mi tâm một vòng thiên nhãn mở ra xem thấu chu thiên đại trận là đi hay ở thái tố đại nhân định đoạt ra thời gian、hoa、hoàng là phụ du nàng t h ầ n sắc trầm tĩnh người khoác một bộ thâm thúy như bầu trời đem một dạng áo bào đen bào bên trên t h e o lấy phức tạp tinh xảo ngân tuyến hình dáng trang sức giống như tinh hà tại trong màn đêm chạy xuôi dạng người rực rỡ nữ hoa tay cầm thiên đao t h ầ n sắc thanh nhã thỉnh mấy vị đạo hữu dây dưa một hai đợi ta chém thủ lĩnh quân địch tự nhiên trở về hảo mấy vị thần nữ mười phần quả quyết các nàng tất cả chấp thần khí phi không dựng lên tự tìm cái chết mênh ngông tinh vũ ngàn vạn tinh thần tán lạc tại trên chu thiên màn sân khấu lói hào quang mặt trăng lặn hoa kim quang rực rỡ vạn v tại chu thiên tinh đấu đại trận gia trì ma thần chúa tể nhóm chiến lược tăng vọt chỉ thấy địa chủ c h i ế t đan tế ra hà đồ lạc thư n h ậ t chủ giải thừa n g u y ệ t chủ võ la khiêu động nhật nguyện sức mạnh âm chủ cửu phượng dương chủ xích minh thủ tướng âm dương ma thần chúa tể nhóm phối hợp lẫn nhau ba trăm sáu mươi lăm khỏa chủ tinh đại trấn bọn hắn lấy m ả n g trời làm b ả n cờ lấy ngàn vạn tinh thần vì cơ tử sắp xếp tinh bố đấu xuống một bản từ ngàn xưa không có thế cuộc giết tinh thần ngàn vạn rực rỡ như biển một thanh tinh quang cự kiếm hướng thần nữ nhóm chém tới, tới tốt lắm không gian đoa hoàng chu tức một tay hoài thiên không gian chi không gian vòng xoáy lớn diễn vô lượng đem một thức này t ì n h kiếm năng lượng toàn bộ trang đi chu thiên tinh đấu đại trợ xem ra cũng bất quá như thế ứng long cầm trong tay trường thương trực tiếp xông lên đại trận bên trong trụ của ta vậy ngươi cứ việc tới thử xem địa chủ chiết đan nói xong vẫy tay một cái lại độ huy kiếm thư không có minh mông tinh hà thẳng tiết xuống một kiếm này trực tiếp cắt ra vạn cổ không gian giống như vô tận đêm tối bắn ra vô lượng con m ì n h quần quận thần uy từ tình không rơi xuống hướng về ứng long chấn áp tới ứng long mặc dù tại trong n ô n ngữ miệt thị chu thiên tinh đấu đại trợ nhưng đáy lỏng lại nửa đệm chưa từng xem nhẹ nàng không p h á p tướng chân thân che khuất bầu trời trường thương trong tay như rút giống như đánh dẫn động chu thiên và tượng vốn là rối loạn không giúp không gian loạn lưu lại độ tàn phá trong tinh không tạo nên vô lượng phong bạo muốn phá hủy ngàn vạn tinh thần h ử địa chủ chiết đan l ệ n h dên một tiếng hà đồ lạc thư tỏa ra ánh sáng trói lọi ba trăm sáu mươi lăm mặt tinh phiên lay động trong tinh không kéo xuống một khối màn trời đem vô lượng hỗn loạn không gian triệt để bình phục lực lượng kinh khủng phát tiết thường hy phi không đến rút nàng huy động ống tay áo quét ra một mảnh ánh sáng màu xanh thảm cái này lực lượng q u ầ bạo rõ ràng liền muốn trôn vùi ứng lòng chân thân, sau một kh ngươi t o a c h ấ n chu khu các nàng từ chúng ta đi đối phó ma thần chúa tể nhóm riêng phần mình lấy một mặt trận kỳ lao xuống cựu thiên hợp chu tước s o n g trưởng đan sen một cái chớp mắt chấn động ngàn tỷ lớp không gian hoàn vũ bắt phương không gian bắt đầu và mẹo một t o a không gian lồng giam đảo mắt liền tạo thành đại trận nhất chuyển tinh quang rơi xuống cực kỳ vừa dày vừa nặng thần uy quyết tán chu thiên tinh kiếm trực tiếp cắt ra ngàn tỷ lớp không gian tung m à kim quang chu tước dội ra một ngón tay cách không điểm vào chu thiên tinh kiếm trên thần kiếm soắt tinh kiếm bị một t ầ n kim quang bao lấy trực tiếp đổi phương hướng hướng hướng về thần lịch c thần địch tay cầm lượng tiên xích sự cái đại thần thông cái kêu hoàng hoàng tìm kiếm rõ ràng chỉ gần trong găng tấc thế nhưng là vô lượng thần uy nhịn không thể hắn một chút chạm bầu trời giống như â vân liễm phục chợ t phải mở lớn nhật quang mang sát na phương hoa thần kiếm chi quang diệu tận hoàn vũ đem bọn hắn tách ra nữ thanh lấy ra pháp lệnh chi thư một đầu lại một đầu đại đạo trật tự thần liên xen lẫn chỉ ở trong nháy mắt liền định rồi địa h ỏ a thủy phong phong tỏa thời không cầm giữ âm dương câu kiến từng tòa pháp lệnh thế giới âm chủ cựu p ư ợ n g bị nàng ngăn chặn một cái trước mắt tầm a ba nhật chủ dài thừa xuất kiếm bầu trời giống như thần kiếm chi quang diệu tận hoàn vũ hai vị này giao cho ta p h ú du lạnh nhạt con mắt tử hai tay hợp lại thiên không đống nhiên thông suốt v ô n g n ẩ n chi thủy phân công mà chạy theo đông lạnh triệt để thiên địa hàn ý nhuộm dần hư không v ô n g n ẩ n chi thủy giống như băng tinh ngọc long bay lượn phía chân trời kết thành một tòa đại trận phong bế tứ phương đông tuyết bay tán loạn từng mảnh tất cả sát ý xuyên qua không gian nghiền nát thời gian trực kích n h ậ t chủ giải thừa ngọc long thanh chấn từng trận rất lạnh vô tận uy thế để cho chư thiên dung động hướng nguyệt chủ võ la đánh tới ứng long nhấc lên ngân thương hướng dương chủ xích minh mà đi từng vị thần n tại lục ba thiên chủ lạc đao n trong n y mắt, thế xúc đại a đưa tay xuất đào. Xuất. Tại nữ hoa thiên đào. hoa Tại thiên nữ chém tới lúc lục ba thiên chủ thân hình loại lên trốn vào một tòa chư thiên thế giới lại xuất hiện lúc lại là một tòa khác chư thiên thế giới bất quá tại hắn hiện thân ngay mắt hồng mang thoáng qua thiên đao lại đến nữ hoa phảng phất liền biết hắn ở đây lục ba thiên chủ vừa kinh vừa sợ sau lưng sóng vòng mở ra thân hình lại biến mất xuất hiện thời điểm lại là một cái thiên đao lần này thiên đao là hướng về đầu của hắn đánh cho lại trốn tái hiện thiên đao còn hướng đầu của hắn bổ tới lại trốn tái hiện lại trốn lại hiện vô luận lục ba thiên chủ như thế nào né tránh thiên đao đều có thể chính xác không sai hướng đầu của hắn bộ tới lại gấp đôi so gấp đôi nhanh gấp đôi so gấp đôi gần cái này khiến lục ba thiên chủ tê cả ra đầu này ngược lại là ai bị vây ở trong đại trận lục ba thiên chủ đã phát giác không thích hợp nữ hoa trước sau chiến lược tương phản có chút lớn đại la đệ nhị cảnh lục ba thiên chủ nhìn chằm chặp nữ hoa hắn một bên rút lui một bên không ngừng cho mình thêm c h ú t phúc phúc phận vô lượng phúc phận vô lượng cùng lúc đó bóng mặt trời lay động ngàn vạn đầu từ khí rủ xuống ngưng nhất kiếm tự ý thành một kiếm sắc cơ cho ta trở về chu tước cắn răng lại đ ộ dùng r a tung mà kỳ quang cưỡng ép cải biến chu thiên tinh kiếm quy tích nữ hoa động tắc cực nhanh nàng chém ra một đao thiên ý ngăn dọc đao c h ẳ m bắt hoang xem trọng chính là một cái có ta vô địch đến lúc cuối cùng một tòa chư thiên thế giới bị chém d ụ n g sau đó lục ba thiên chủ vô ý thức huy động thiên qua đón đỡ đ ì n h một tiếng kim loại giao kích thiên qua phát ra sau cùng chu chéo hoàn toàn tan vỡ phức lục ba thiên chủ nôn ra máu không n g ừ n giết g nữ hoa ở trên cao nhìn xuống k h u y n thiên đao ý bao phủ tới đao lên đao rơi ở giữa kinh thiên sát cơ chồng chết thằng chém lục ba thiên chủ khí thế một tiết lại t i ế t thương thế càng nhiều nhiều hơn n nàng một chiêu một thức đại khai đại hợp hiển thị rõ cái thế chi thần uy đáng giận lục ba thiên chủ tránh cũng không thể tránh nói thẳng hóa lấy tự thân đại đạo chi lực đi cùng nữ hoa tạo hóa đại đạo đ ụ n g nhau nhưng kết quả lại là tự thân đại đạo bị nữ hoa tạo hóa đại đạo từng t ấ p từng t ấ p nhiên g ép mãi đến sụp đổ làm càn địa chủ c h ế t đan tức giận hạ tại màn trời phía trên hướng về nữ hoa điểm tới mơ hồ nhìn thấy một đạo kiếm khí màu tím phù diêu mà ra như thiên cương bắt đầu giống như huyền ảo tinh thần hỗn độn chi khí quấn như sóng to đại đạo sát phạt bỗng nhiên thông suốt phát ra ủng ủng tiếng vang nữ hoa phất tay thá đạo tượng ngàn và bạo một bộ này tiên tiên linh bảo trực tiếp nổ tung nữ hoa lấy đơn giản thô bạo phương thức đánh vỡ đại trận một góc đi thái tố cựu tiêu xoay người rời đi không chút nào hạm chiến vanh ba tây đậu con tinh có vô số tinh thần phai mở nương theo dựng lên chính là hỗn độn ma thần g ầ m thét đầu mẫu chúng ta thể giết người bốn cụ cụ cái này chu thiên tinh đấu đại trận thật đúng là lợi hại nữ hoa lao đi khỏe miệng màu tươi một thức sau cùng tìm kiếm quả thực kinh khủng dù là nữ hoa lấy sơn hà xã tắc đồ hộ thân cũng bị còn lại uy gây thương tích bất quái này khu khu trí mạng đối với nàng vị này tạo hóa chi chủ tới nói cũng không thể coi là cái gì điều dưỡng mấy tức sau đó nàng liền khôi phục như lúc ban đầu thái tố đại nhân kế tiếp có tính toán gì hay không cựu tiêu thần nữ thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt các nàng đại đạo ấn ký nhanh tiêu tán nữ hoa lắc đầu vốn là nghĩ nhân cơ hội này cầm xuống tây đầu còn tinh sau đó tham dự tiếp xuống tinh không tranh đấu vợ kịch đáng tiếc lần này kém một chiêu không có tính tới cái này lục ba thiên chủ sau lưng có như thế cường đại hậu v i ệ n đoàn thái tố đại nhân cũng biết chịu thua sao ứng long cười hì hì nhìn xem nữ hoa nữ hoa ánh mắt bình tĩnh khẽ gật đầu nói chưa đạt thành mục tiêu chiến l không có gì không thể thừa nhận lấy trước mắt tình huống đến xem tinh không đại tiếp hung hiểm vô cùng thái tố đại nhân nếu như muốn tiếp tục tham dự tinh không quyền hành tranh đoạt chiến mà nói ta cảm thấy vẫn là phải cùng thế lực khác hợp tác tiểu nguyện thần thường hy đôi mắt đẹp tinh khiết lại linh động nháy nháy trông rất đẹp mắt hợp tác sao nữ hoa nghĩ tới thái vi viên nơi nào có một đám không đứng đắn thần linh chỉ có điều tử tiểu nguyện thần thường hy gật gật đầu chúng ta cũng có thể đến giúp đỡ chỉ có điều cái tia tinh đấu đại trận khó đối phó chỉ dựa vào lời của chúng ta lần sau đều không chắc chắn có thể xông ra tới cho nên tìm giúp đỡ là biện pháp tốt nhất nữ hoa nghĩ, nghĩ cảm thấy tiểu n g u y ệ t thần nói rất nhiều có đạo lý đi ta cái này liền đi liên hệ bằng hữu làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết nữ hoa rất nhanh liền thay đổi mạch suy nghĩ nếu là không muốn bị tiếp xuống đại chiến thanh trừ bị loại cái kia chính xác phải tìm người liên hợp chỉ có điều cái này liên hợp phương thức đến đổi một chút không phải thế lực khác trở thành trợ thủ của nàng mà là nàng trở thành quyết định các phương thắng bại giúp đỡ n ô ta có lẽ có thể tìm nàng chúng ta trước đây có một cái ước định tới nữ hoa nghĩ tới vọng thư lớn nguyện thần trước đây thế nhưng là muốn thuê nàng đi làm một kiện đại sự xem chừng lần này tinh không đại kiếp còn có thể làm nhiều tiền nữ hoa khỏe miệng hơi gấp thầm nghĩ trực tiếp làm hồi vốn công nhân viên t r ư ớ c làm cũng không tệ à. quay tôi quay lui nữ hoa cuối cùng tìm tới chính mình sơ tâm ân này liền liên hệ vọng thư chương hai trăm tám mươi ba nữ hoa vào quá nhỏ mà thần tìm minh h i ế u chương hai trăm tám mươi ba nữ hoa vào quá nhỏ mà thần tìm minh h i ế u bắt đầu thiên giới vọng thư thu đến nữ hoa tin tức sau đó biểu lộ có hơi vi diệu nàng đưa tay méo n h é o bé thỏ trắng sau đó đem hắn một lần nữa hóa về nguyện quan g thiên đế có một vị đạo hữu hy vọng cùng chúng ta hợp tác vọng thư nhìn về phía huyền thanh a huyền khanh khai i một tiếng mang theo nghi ngờ nhìn về phía vọng thư là thần thánh phương nào v ọ n g thư nói lật quảng c h i dã thái tố đầu tiên nữ ba tranh phục hy ngón tay l ắ c một cái ngũ huyền cầm ầm vang vang r ộ i phát ra âm thanh trói thai đang tại nội mộ đạo một đám thần linh nhao nhao giật mình tỉnh giật chuyện gì chuyện gì địch nhân đánh tới minh hà soát mà một chút liền đem trên n ó t bạn kiếm x u ố n g d ư ớ i một mặt hung thần ác sát giả tử quá nhỏ chư thần tướng ánh mắt nhìn về phía phục hy không có chuyện gì có thay đổi mới có thể muốn họ cho nên đánh thức các ngươi phục hy chấn định tự nhiên n ữ khí lạnh ngạt nói võng thư đem lời nói mới rồi lặp lại gấp đôi quá nhỏ chư thần trong nháy mắt nhớ lại lần trước thái vi viên cuối cùng một hồi hội nghị vị kia am hiểu đánh cướp đạo h ư u mới tới thần tinh thượng tôn tổ long hai mắt tỏa sáng trong nháy mắt hưng phấn tại lần trước hội nghị biết hồng quân một thân là bảo sau đó chính là hắn đề nghị đi làm một m ó n lớn hơn nữa nữ hoa khai thiên tích địa trận trên kia tổ long cũng là tận mắt nhìn thấy thậm chí tự mình thể nghiệm thực lực kia không thể chê tuyệt đối tính là mạnh mẽ hữu lực minh hữu đúng vậy vọng thư gật gật đầu nàng một lần nữa liên hệ với ta hỏi tham ước định ban đầu phải chăng còn hữu hiệu hữu cái kia nhất thiết phải hữu hiệu a tổ long xoa xoa đôi bàn tay cười hh t t nói ước định này có hiệu lực sau đó chúng ta là không phải có thể hành động a n cướp hồng quân hắn chờ mong đã lâu ma tộc la hầu nhàn nhạt liếc tổ long một cái trong lòng hiện lên vẹn cổ quái cảm xúc ngươi như thế nào so ta cái này mà tổ còn hăng hái huyền khanh suy tư một lát sau bất động thanh sắc l ư ỡ n g phục h i một mắt ngược lại đối với vọng thư nói mời nữ hoa đạo hưu vào thái vi viên gấp đôi chúng ta nói chuyện liên quan hợp tác sử nghi hảo sau khi vọng thư hướng nữ hoa phát ra mời đại gia thay đổi thần trang tập thể trở về thái vi viên mở đại hội tự nhiên muốn chính thức một điểm tây bắc tinh giới quả nhiên thông qua được sao nữ hoa vui vẻ đáp ứng lời mời căn cứ vào vọng thư đưa ra tới đạo tiêu nàng không tốn sức chút nào tìm được thái v i viên chỗ đây là một m ả n h t ĩ n h mịch tinh không t ị c h liêu im lặng ưu ám khó hiểu khi một vòng ánh nắng chiều đỏ xuất hiện ở chỗ này thời điểm toàn bộ thời không trong phút chốc xảy ra thiên chết đông t ĩ n h mịch tinh mạc phát ra một tiếng v a n g nhỏ giống như một giọt nước rơi vào sâu thẳm trong đầm nước thời gian gợn sóng t ầ n g tầng, tầng đề ra chỉ ở trong n h y mắt thiên đ i ệ treo ngược bát phương đảo ngược vật đổi sao rời đảo hữu thỉnh huyền khanh âm thanh văng lên nữ o a trong tầm mắt cảnh vật xảy ra lần nữa biến hóa vô bi không thể diễn tả đạo và lý sen lẫn vào hư không rực rỡ diệu thế chỉ một tia hào quang liền có thể lấp đầy vũ trụ vô số quy tắc cấu thành một phương rộng lớn mái vòm đem tứ phương bao phủ mười một khỏa tuyên cổ tinh thần ở trên đó xoay quanh h i ệ n lộ rõ ràng vô tận đại đạo chi uy sau một khắc nữ hoa liền phát hiện mình đã đưa thân vào một t ò a rộng lớn mà cổ lao trong cung điện h à o quang l ộ n g lây trói mắt từ t h ầ n điện mái vòm chút xuống giống như từng cái tinh quang màn tre nguy nga thần trụ vờn quanh bùn phía mỗi một cây đều chuyển khoa lấy huyền ảo tiên thiên đạo văn những thứ này đạo văn trình bày chân lý đối ứng ý t Cách, cách, cách Nữ hoa bước vào nơi hoa vào bước mỗi đây, m ộ t bức đều đ ạ p ở đạo và lý、Xen、lẫn sen mà thân à n trên h phát mặt đất, phát ra m t h a h nhỏ nhẹ, tại trống trải trong thần trống trong tại trải điện quên quần.、Tại、thần điện Tại chính giữa một tấm hội nghị bàn dài vắt ngang ở giữa hỗn độn bàn dài hai bên mười vị thần linh t ĩ n h toạ bọn hắn hoặc thần s ắ c trang nghiêm hoặc mắt sáng như bước hoặc mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị lẳng lặng nhìn chăm chú lên quá nhỏ khác nhân trên chủ tọa huyền khanh thân ảnh bị khói đen chăm e p chú y lên g khu huyền khanh đứng dậy mặt mỉm cười nhìn về phía nữ hoa nữ hoa đạo hữu hoan nên đi tới thái vi viên quá nhỏ chư thần cũng đứng dậy biểu đạt đối với nữ hoa hoan nên bọn hắn mặt mỉm cười nhìn về phía nàng mời ngồi vào đa tạ các vị đạo hữu nữ hoa tư thế hiên ngang không chút nào ngại ngùng mà tiến lên ngồi xuống quá nhỏ thứ mười hai châu ngồi cùng huyền khanh cùng nhau đúng chư thần sau đó ngồi xuống huyền khanh nói như vậy lần này thái vi viên hội nghị chính thức bắt đầu kim quan phong trào huyền hoàng công đức lương kết tạo thành một đoạn tiên thiên đạo văn chỉ ra lần này đại hội ý nghĩa chính chu thiên tinh không thống nhất đại nghiệp thảo luận hội kỵ hoan nghênh nữ hoa đạo h ư u gia nhập liên minh thái vi viên đại hội ăn mừng nữ hoa nhìn xem như thế chính thức tiêu đề đôi mắt đẹp của nàng chấp chấp trước mắt đến xem quá nhỏ đây không phải rất nghiêm túc sao bốn nam đầu tinh giới ngay tại nữ hoa đến thăm thái vi viên thời điểm nam đầu tinh giới cũng nên đón hai vị khách nhân lôi tổ đạo h ư u phổ hóa đạo h ư u mời vào trong vân lộc thần quân nụ cười rực rỡ h ắ n nhiệt tình chiêu đãi lôi tổ đại đế cùng phổ hóa đại đế tiến vào thân điện hai vị đại đế cùng trường sinh cử hành hội đàm hai vị đạo hữu muốn cùng chúng trường sinh đại đế thần sắc trang nghiêm không nói cười tùy tiện lôi tổ đại đế nếu không phải đi qua nghị sâu t í n h kỹ chúng ta như thế nào lại đến chỗ này đạo hưu yên tâm đi chúng ta là mang theo thành ý tới trường sinh đại đế hỏi vì cái gì hắn rất hiếu kỳ là nguyên nhân gì thúc đẩy hai vị này đại đế thay đổi ý nghĩ thế mà tìm đến mình vị này đâm lưng qua thần linh của bọn hắn thảo luận một lần nữa kết minh lôi tổ đại đế nói thẳng đại kiếp đã khải thiên cơ hỗn độn chúng ta nguyên bản định cầm xuống tây đầu quần tinh từ đó tại chu thiên tinh không đứng vững góc t r n hiện tại xem ra nguyện vọng này cũng bất quá làm mộng ảo bấm nước lúc này phổ hóa đại đế đưa cho trường sinh đại đế một cái ngọc bài trong đó ghi chép tây đầu quần tinh cái kia một hồi đại chiến a thì ra g i ấ u đi sâu như vậy trường sinh đại đế con mắt hiếp lại hắn thật đúng là không ngờ tới tây đầu quần tinh lại có thực lực như thế mà cái kia đầu mẫu nguyên quân cũng không thể khinh thường đạo hữu cũng nhìn thấy ta nguyên lai tưởng rằng tây đầu quần tinh là mềm thị tử hiện tại xem ra chúng ta mới là cái kia yếu thế một phương lôi tổ đại đế thở dài tại b ự c này dưới thực lực chúng ta tây nam tinh vực căn bản không có năng lực chống đỡ bị sắp nhập thôn tính hoặc bị hủy diện cũng là sớm muộn đô sự nhưng mà cứ như vậy rút lui chúng ta lại không cam tâm Thế lôi à này càng lúc chúng có cấp tác. các cần chắc đến đến vọng Trường sinh ngươi phần bền hy mới tìm Một tới hai đại đạo đạt độ đế đầu, ta thể gật gì? hưu, phe hợp h sâu k n g thể phá được đ ạ đạo minh m ước, ộ tổ cái tinh Lôi thống một trí. t phương không ngự vị đại đế nói nếu là đạo hữu có thể đáp ứng chúng ta tây nam tinh vực đem nhập vào đạo hữu g i ớ i trướng nghe theo đạo hữu điều khiển chúng ta tương trợ đạo hữu thống nhất tinh không sau khi c h u y ệ n thành công tây đầu tinh giới từ chúng ta tới thống trị như thế nào trường sinh đại đế cười đây tựa hồ là cái rất không tệ hiệp nghị ta vì cái gì không đáp ứng đâu tự nhiên kiếm được hai cái chiến lược chắc tuyệt đại l à trí tôn trường sinh đại đế có cái gì lý do cự tuyệt đến nỗi sau đó chia bánh ngọt vấn đề nếu là có thể cầm xuống toàn bộ chu thiên tinh không phân ra một giới cũng không phải không được l ô i tổ đại đế trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười minh ước ca lấy đại đạo minh ước như có vi phạm thân tử đạo tiêu l ô i tổ đem cuối cùng bốn chữ cắn cực nặng xét thấy trường sinh đại đế vấn đề uy tín vẫn là loại này đại đạo phản vệ tới càng chân thật địa báo ngay tại trường sinh đại đế muốn đồng ý ngay miệng chợt có tinh thần tới báo khải bầm đại đế tây đầu q u n tinh sứ giả cầu kiến ba vị đại đế cùng nhau sử trường sinh đại đế thần sắc cổ cái tinh thần nói nghe sứ giả ý tứ là muốn tới k ế t minh xuất l ô i tổ đại đế cùng phổ hóa đại đế trực tiếp đứng lên trường sinh đại đế nhịn không được cười lên còn có loại sự tình này l ô i tổ đại đế thấy thế sắc mặt hắn hơi chầm xuống đạo h ư u đã có ý định cùng t â y đầu quần tinh hợp tác vậy coi như chúng ta vừa rồi không nói gì cáo tử hai vị đại đế quay người muốn đi c h ấ m đã trường sinh đại đế cười nói hai vị đạo h ư u đừng nóng đ ộ i a không bằng ngồi xuống nghe một chút bọn hắn nói cái gì sẽ cân nhắc quyết định đi hay ở cũng không mượn hai vị đạo hữu hai mặt nhìn nhau cuối cùng biến hóa hình tượng lại lần nữa ngồi xuống vậy thì đúng rồi trường sinh đại đế nhẹ nhàng gật đầu thỉnh sứ giả đi vào tây đ ầ u quần tinh sứ giả không là người khác chính là thần n ị c h thần n ị c h tới đây đi thẳng vào vấn đề nói trường sinh đạo hưu chúng ta hợp tác cầm xuống toàn bộ tinh không sau khi chuyện thành công chúng ta hai nhà cộng trị như thế nào trên nguyên tắc cái hợp tác ta này là đồng ý trường sinh đại đế nói phanh lôi tổ cùng phổ hóa bàn tay làm vỡ nát trước người b à n đạo hưu tại vậy chúng ta làm trò cười sao hai vị đạo hưu đừng nóng nội a trường sinh đại đế một bên truyền âm một bên cười ha hạ nhìn về phía thần địch bất quá liên quan tới hợp tác chi tiết chúng ta còn phải tiếp tục nói chuyện thần địch liếc lôi tổ một cái sau đó gật đầu có thể đàm luận liền tốt cái này nói chuyện chính là rất lâu bốn bốn lao đạo a cái này chu thiên tinh không ngươi có thể cầm xuống sao một chỗ tinh không dương mi đạo nhân có hơi cảm k h á i nói tinh không này t r ư thần không có một cái nào là đèn đã cạn dầu a ai nói không có hồng quân đừng ở một tòa tiên trì phía trước trong tay nâng một cái k i m đấu l ú c n g a y đây không phải là một cái tình du dương mi b i ể môi cho nên hán trước tiên bị đào thải câu trần đạo hữu thực lực hay là không tệ chỉ có điều gặp phải địch nhân quá mạnh mẽ hồng quân đem kim đấu t r ừ n g ư ợ c đem một đạo tiên thiên bất diệt l i n h quang đầu nhập vào bên trong tiên trì giây lát đi qua một đạo mịn mủ thân ảnh huyện hóa ra tới đa t ạ đạo h ư u ân cứu mạng câu trần đại đế chắp tay hành lễ hồng quân mặt mỉm cười nói tự phục vụ giả t r ờ i trợ giúp chi đạo h ư u yên tâm ở đây thoát thai hoa cốt t á i tạo đạo thân người nhận quả sẽ có giải cơ hội hơn nữa thời gian này sẽ không quá lâu nói đi hồng quân đưa cho câu trần đại đế một thiên tiên kinh đây là nối thẳng đại la một mảnh kinh văn đạo hữu có thể tham khảo một chút không chừng có thể có chút thu hoạch câu trần đại đế nhận lấy xem xét chảm thi tri pháp chương hai trăm tám mươi bốn huyền khanh tự b ổ cáo lót cùng linh căn nhóm song hướng lao tới chương hai trăm tám mươi bốn huyền khanh tự b ổ cáo lót cùng linh căn nhóm song hướng lao tới bây giờ tinh không thật giống như ở vào b ã o phong mưa bình tĩnh kỳ tất cả thần linh đều biết đại kiếp đã bắt đầu nhưng mà tại các phương đại chiến có một kết thúc sau đó chu thiên tinh không lại lâm vào quỷ dị hòa bình kỳ vô luận là thiên đình vẫn là kỳ lân tộc cùng ma thần chúa tể nhóm hay là quá nhỏ chư thần tất cả mọi người duy trì một loại không có can thiệp lẫn nhau ăn ý mọi người đều biết lần tiếp theo chiến đấu chỉ sợ sẽ là lòng trời lỡ đất vô lượng kiếp số cho nên sau khi kiến thức đến người đối diện thủ đoạn các phương cũng bắt đầu có tính nhắm vào mà tăng cường át chủ bài tiên đình bên kia khua chiêng gõ chống mà chuẩn bị lấy vạn tiên đại trận k ỳ lân tộc cùng ma thần chúa tể nhóm đã đạt thành hợp tác bây giờ động tác liên tiếp vô luận là chu thiên tinh không vẫn là chư thiên vạn giới đều có tung tích của bọn hắn cho dù là thái vi viên nội ứng đều khó mà xác định bọn hắn đang chuẩn bị cái gì mà thái vi viên bên này tiến triển cũng khả quan tất cả mọi người tại khoái hoạt mà họp cho nên đạo hữu chính là đầu mẫu nguyên quân thái vi viên bên trong đại đa số người đều đối với cái này cảm thấy ngoài ý mới nhất là minh hà Ngày đương ó nữ hoa nhiên chúng đ tinh mẫu thân tuyên bố chẳng qua là vì tạo thế không phải cố ý nhằm vào các vị đạo hữu đại gia có thể xem nhẹ điều này nữ hoa đặc biệt bồi thêm một câu lên đầu mẫu nguyên quân cái số này thời điểm nữ hoa có thể điền cuồng thu phát ai cũng không thích phách lối điểm cái kia cũng không có gì nhưng bây giờ là bản tôn ra sân nói chuyện hợp tác vậy vẫn là muốn tránh một chút hiểu lầm không cần thiết chư thần hai mặt nhìn nhau huyền khanh có hơi trầm mặc phục hy nâng g trán thở dài ma tổ la hầu toàn trình một bộ nhìn nhạc từ tâm thái tại nữ hoa phục hy huyền khanh ở giữa nhìn tới nhìn lui huyền khanh trầm mặc ở chỗ tất nhiên nữ hoa quan g minh chính đại bộ cao lót lại trở thành chính mình người cái kia đối phó nàng thủ đoạn hận tiết nhưng không dùng được nàng sẽ không phải là phát giác nguy cơ chỗ cô ý đến như vậy một tay à huyền khanh có lý do hoài nghi đối diện lại bậc hắc hai cái này huynh ngội thực sự là một cái so một cái đi hy ú c h nhưng là không nghĩ tới m ộ i m ộ i thế mà trực tiếp thẳng thắn hơn nữa nhìn cách tử là định đem tinh thần dạy cơ nghiệp cũng kéo qua cùng một chỗ hợp tác t a i tính toán mặc dù xảy ra chút sai lầm nhưng mà kết cục sau cùng cũng gần như có lẽ còn có thể hướng về tốt hơn phương hướng mặc một chút cho nên nếu như các vị đạo hữu có cái gì đại hợp làm mà nói ta bên này là có thể ra rất nhiều tay sai nữ hoa có ý riêng nhìn về phía trên chủ tọa huyền khanh huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu dưới mắt quả thật có một sự kiện cần đạo hữu trợ giút hắn gõ gõ hỗn độn bàn dài mây mù lật ra thôi diễn xuất một tòa đại trận nếu là có tinh thần dạy ra nhập vào chúng ta tò hôn nguyên hạ lạc đại trận nữ hoa nhau mắt khá lắm các ngươi thái vi viên giấu đi thật là sâu may mà ta kịp thời thay đổi mạch suy nghĩ bằng không thì thật sự phải thua bởi trong tay các ngươi nữ hoa ngờ tới nếu như mình là lấy chân thân hợp tác sau đó để đạo thân đầu mẫu nguyên quân tiếp lấy gây sự mà nói xem chừng đám này không đứng đắn thần linh sẽ không khách khí chút nào ở trước mặt nàng đem đầu mẫu nguyên quân chân áp nhìn xem có hơi trầm mặc nữ hoa huyền khanh cười nói tất nhiên đạo hữu như thế thẳng thắn đối đãi vậy ta hướng đại gia lộ ra thân phận chân thật ta thân phận chân thật đại gia tinh thần hơi rung động đồng loạt nhìn xem huyền khanh, hai mắt đều đang thả quang. thiên đế rốt cuộc phải tự b ổ cáo lót sao thật mong đợi a ba chỉ có thái thượng cùng minh hà biểu hiện đạo nhiên các ngươi tin hắn sẽ tự b ổ thân phận còn không bằng tin ta là bản cổ chuyển thế thái thượng dưới đáy lòng lẩm bẩm huyền khanh thần sắc nghiêm túc mà nói t h ự c không dám dầu dếm ta tại thái vi viên bên ngoài còn có một cái thân phận xâm la điện c h i chủ bị ngạn đại năng xâm la điện chủ bị ngạn đại năng tại chỗ chí ít có một nửa thần linh là có chút n g ộ n g đ ế tuấn nguyên hoàng thái thượng trấn nguyên tử la hầu vọng thư tựa hồ cũng không có nghe qua cũng không có nghe qua hai cái danh tử này cũng không biết linh tăng hỗ trợ ủy bàn tồn tại phúc hy nữ Hoa, Tổ l o nguyễn c ũ khanh i là thân c g hình lai i nhận tại b khói đen sau đó hai tay quanh đặt hầm dưới mặt mỉm cười mà nhìn xem đại gia mà ta chính là cái này ủy ban hội trưởng nghe được huyền khanh giàn giải trong nhà có tiên thiên linh căn đệ tuấn nguyên hoàng Vọng trong h ư tử chấp nhóm này bốn vị thần linh nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện trước đó cảm thấy điểm không hợp lý lần này đều hợp lý huyền khánh nói chúng ta cái này ủy ban mục đích chủ yếu chính là thực hiện tiên thiên linh căn ở giữa lẫn nhau hỗ trợ tạo một cái hòa bình ổn định thế giới mục đích này cùng chúng ta thái vi viên tôn chỉ không n h ư mà hợp bây giờ chúng ta muốn thống nhất tinh không tạo một cái phồn vinh thịnh vượng tiên liên giới nếu như cái mục tiêu này có thể thực hiện chưa chắc không thể lấy để cho linh căn gia nhập vào trong chúng ta đại gia đình đến lúc đó thiên giới thành lập chúng ta có thể kế hoạch xuất một cái bộ môn cùng linh căn nhóm hợp tác chuyên môn phụ trách quản lý thiên hạ thảo mộc chi linh cái này tốt trấn nguyên tử lập tức biểu thị ủng hộ xem như hồng hoang chân giới nổi tiếng nhất thổ mộc đại sư trấn nguyên tử chắc chắn là càng có khuynh hướng bảo hộ thảo mộc chi linh cái này ta cũng ủng hộ phục hy nhắc tay tán thành danh hào của hắn thế nhưng là một diệu t u ế tinh tự tôn kỳ chức năng lực thiên hạ sơn lâm cỏ c â y long xả cá ba ba thủy tộc phong lôi sự tỉnh lo liệu tiên thiên giác mộc chi khí đi thẳng nhân cùng thi tại có đức dựa theo chức năng kế hoạch nếu là sau này thiên đình thật thiết lập đ ộ ngành liên quan cái k i ê u trên cơ bản chính là treo ở danh nghĩa của hắn vọng thư tò mò hỏi thiên đế cần chúng ta như thế nào cùng xâm la điện hợp tác tất nhiên đoán được nhà mình linh căn tám thành gia nhập cái này xâm la điện vọng thư tự nhiên đối với cái này linh căn tổ chức sinh ra mãnh liệt hiệu kỳ nàng rất muốn biết nguyệt quế tại ở trong đó đóng vai lấy dạng nhân vật gì không chỉ có là vọng thư trấn nguyên tử đế tuấn nguyên hoàng đều có loại ý nghĩ này các nàng giống như là phát hiện nhà mình hài tử bí mật phụ huynh cấp thiết muốn biết nhà mình hài tử mặt khác mà chuẩn để mấy người bọn hắn ở trong g giút chát có tiểu hào hiện tại cũng có chút e ngại cảm giác để cho đồng sự biết mình thả bản thân mặt khác đây quả thực lúng túng đến nổ tung xâm la điện cùng thái vi viên hợp tác hình thức tự nhiên là thông qua hỗ huệ hỗ lợi giao dịch để hoàn thành huyền khanh nói ta mặc dù là linh căn ủy ban hội trưởng nhưng mà đối với linh căn nhóm cũng không có cưỡng chế ước thúc quyền hạn vì vậy ta ý nghĩ là để cho linh căn nhóm kết nối tinh võng thậm chí tiến vào linh cảnh thế giới trước tiên thông qua online tiếp xúc câu thông tăng cường lẫn nhau tin lẫn nhau cơ sở lại tiến hành xâm nhập hợp tác linh căn đối với sinh linh trợ giúp tự nhiên là lớn vô cùng bọn chúng có thể cải thiện động tiên phúc địa hoàn cảnh để thăng tốc độ tu luyện còn có thể chấn áp khí vận cũng có thể hỗ trợ luyện chế đan dược cùng thần khí các loại nếu là linh căn có thể cùng thái vi viên hợp tác cái kêu bắt đầu tinh giới rất nhiều tinh thần có thể trong một đoạn thời gian kế tiếp thu được cực lớn trưởng thành bất quá bởi vì đại đa số linh căn đều tương đối chạch hơn nữa đối với sinh linh có mãnh liệt lòng đề phòng cho nên cũng không tính để cho linh căn cùng tinh thần trực tiếp tiếp xúc điểm này lấy được nữ hoa tán đồng nàng nói linh căn nhóm tâm tư đơn thuần là bằng hữu của mọi người chúng ta cùng bọn họ hợp tác càng nhiều thời điểm hay là muốn che chở bọn hắn không tệ v õ n g thư bọn người tràn đầy đồng cảm nhà mình hài tử có thể không che chở sao nếu để cho bọn chúng kết nối tinh võng bọn chúng có thể thích đứng sao đế tuấn nghĩ tới phụ tang phụ tang tính cách vẫn là rất ngại ngùng rất hướng nội tinh vong cùng linh cảnh khai phóng như thế hắn lo lắng phụ tang học xấu đ ạ o hữu ngươi cái lo lắng này có chút hơi thừa t r ầ n đề nhị n không được nói thiên đế là nếu là hội trưởng của bọn nó ngươi cảm thấy linh căn nhóm năng lực tiếp nhận sẽ kém sao nếu là nói trào lưu thật ra linh căn nhóm mới là hồng hoang chân giới nhóm đầu tiên thực hiện online giao hữu tồn tại chặt gỡ g ú t có thể so sánh linh cảnh cùng tinh võng xuất hiện phải sớm nhiều lắm nói cũng đúng. Đế tuấn cũng cười. Thiên tại phương không diện đứng đắn, đứng đắn đế làm có h khác phủ không o người kiên tăng đến cũng giờ c tâm. Tây bây trưởng lẽ ệ n năng nhận lớn Như liền luận phương án h thảo chuyển ra, ra rất ra, cao. gia ta ta. vậy vậy, lấy xem một lực l được cái Có tiếp từ đặt đại đi đi đề Hảo. là việc quan hệ nhà mình linh căn cùng với chính mình tiểu hảo tất cả mọi người phá lệ nghiêm túc rất nhanh liền lấy ra một bộ hợp tác phương án bốn linh căn đại gia đình chát g rút khi h u y ề n khanh giới thiệu thái vi viên cùng với chính mình thân phận chân thật sau toàn bộ chát g rút đều vỡ tổ không chắc bên trong tin tức trong nháy mắt đã biến thành chín trăm chín mươi chín thanh l i ê n thì ra hội trưởng sau lưng còn có thế lực lớn như vậy chẳng thể trách có thể đem đại gia tụ lại đâu n ô đồng vạn vật liên kết với nhau chứ thần cùng ở tại thế giới sao thật sự rất chờ mong a tam hoa nương nương đã không thể chờ đợi neo g h nguyệt nguyệt tử đúng a đúng a ta rất muốn đi linh cảnh thế giới nhìn một chút từng cái tin tức đang tán gâu không bên trong bán ra huyền khanh tại linh căn nhóm trong lòng địa vị vô cùng cao đại gia đối với hắn có trọn vẹn tín nhiệm bây giờ biết huyền khanh thân phận linh căn nhóm không có cảm thấy phía trước huyền khanh giấu giếm có cái gì không đúng ngược lại là vì đó tự hào không hổ là hội trưởng của chúng ta quả nhiên bất p h ả m đặc biệt là biết có tinh vong cùng linh cảnh thế giới tồn tại linh căn nhóm càng là tâm động không ngừng thái vi viên bên trong chuẩn đề nhìn xem trên chủ tọa huyền khanh h ắ n dùng nho tổ sư số hiệu ở trong g giúp chặt bên trong thâu nhập mấy chữ kiên quyết ủng hộ hội trưởng quyết định trong gió hy nữ hoa ta muốn đi thái vi viên mở tiệm miệng có đội kịp sao thần sao tinh thần thụ nhiệt liệt ủng hộ đại tỷ đầu tiểu tăng cây phủ tàng phong ra quân ở đây chúc kiếm cổ trúc lớn lý hoàng trung lý thiên đế thay phiên ngồi ngày mai a thiên đế là hội trưởng a đại tỷ đầu ta cảm thấy ngươi cái này rất có phong h i ể m a phục hy ngồi ở thứ hai trên bàn t i ệ c dùng kiến một số hiệu tại nhìn trộm màn hình tổ long dựa vào trên thần tọa chớp mắt sau đó dùng thuần khiết rong b i ể n cái số này ở bên trong thủy quần hội trưởng nhanh cho ta nhóm phát ra tinh vong t r ư ơ n g một a chúng ta đã đợi đã không kịp tổ long giống như là nói ra lòng của mọi người âm thanh thanh t a n vương tán thành trong nước bèo tấm tán thành hồ lô thương nhân tán thành ta không phải là h u ỳ n quy tán thành đối với hợp tác lần này một đám linh căn biểu đạt ra ngoài vượt quá tưởng tượng nhiệt tình giống như quá nhỏ chư thần thực sự muốn cùng bọn hắn gặp mặt linh căn nhóm cũng vô cùng muốn đi một mảnh khác thế giới internet nhìn một chút mà trận này s o n g hướng lao tới đều là bởi vì một người bị ngạn đại năng huyền khanh vậy ta đây liền an bài cho đại gia Chúng Lincoln, hảo A. Tam hoa đương đương, Cấm lực lực Hảo Hoa Hảo huyền khanh áp lực dương mi, ta thật không nhân. huyền khanh thật không Nương Nương, Trưng dương muốn làm nội ứng tiên Trưng dương muốn n làm mi, mi, A, Tam A, ta ta Mèo. làm 285, 285, áp áp linh căn nhóm gia nhập vào thái vi viên thật ra cũng không có gây nên tinh võng người sử dụng cùng linh cảnh sinh linh chú ý bởi vì theo thái vi viên quyết t r ư ờ n g mỗi ngày đều có thật nhiều tinh thần lựa chọn đi nương nhờ quá nhỏ lại thêm trừ thiên vạn giới vô số sinh linh trên tinh võng người sử dụng số lượng bành trướng đến tình cảnh một cái khó có thể tưởng tượng dưới loại tình huống này đừng nói là một cái linh căn c h ặ t g rút chính là mười cái c h ặ t g giúp linh căn trở thành dân mạng cũng sẽ không tại thế giới giả tưởng nổi lên cái gì gợn sóng linh cảnh thế giới chúng ta tới rồi linh căn nhóm tại trên tinh võng các đại diễn đàn đi dạo sau một khoảng thời gian trực tiếp lựa chọn tiến vào linh cảnh thế giới ngay bình thường ngoại trừ bộ phận tiên thiên linh căn đại gia thật ra hiếm khi đi ra ngoài trên cơ bản cũng là ở nhà chạy lấy nhất là những cái kế hậu thiên linh căn bọn chúng cũng không có tiên thiên linh căn lớn như vậy pháp lực lớn phúc phận căn bản là không có cách bảo vệ mình chớ nói chi là ra ngoài du lịch cho nên một cái khai phóng cùng hưởng thực tế ảo thế giới đối với bọn chúng những thứ này không thể đi ra ngoài hoặc không muốn ra ngoài linh căn tới nói quả thực là hoàn mỹ sản phẩm ảo tại linh cảnh thế giới ta có thể ăn cái gì ải nhà này tinh quang đường hồ lô hương vị coi như không tệ mọi người trong nhà ta phát hiện một cái thiên hà thủy quân thủy sản nuôi dưỡng trung tâm tiểu h ê bên trên n trong cũng có thủy sản sao. Chắc có chứ, thời không trường、hà、còn có đâu. Ta xem trên diễn đàn nói, linh cảnh hà thủy Chắc chứ, thời hà thế h Ta t sao. giới là có có có cá có đâu. xem là tổ kiến thế thể thử t kiến đại gia có thể đi i lực, có ể xem. tăng cây phủ t ă n g khích lại nói tiếp đó nó liền cùng hoàng trung lý trở linh căn thành lập một cái hát phong trại lên đụng lập nữ hoa vì đại đương ra trong gió hy nữ hoa vì cái gì gọi hát phong trại tiểu tăng cây phủ t ă n g ta tại trên diễn đàn nhìn thấy một câu nói gọi nguyện hát phong cao dạng giết người phóng hỏa lúc nói là làm đại sự sinh linh phải cẩn thận cẩn thận chú ý ẩn ấp chúng ta phong ra quân không phải muốn vụ trộm làm đại sự sao cho nên ta liền tuyển cái tên này như thế nào rất điệu thấp a trong gió hi nữ hoa trầm mặc một hồi lâu nàng hỏi ngươi đi dạo là cái gì diễn đàn tiểu tăng cây phủ tang hắc đạo thiên quân câu lạc bộ bên trong hắc đạo thiên quân người người cũng là nhân tài nói chuyện lại dễ nghe vô cùng vui mừng trợ giúp ma mới trong cái diễn đàn này có một cái bản khối gọi là hắc thủ lập nghiệp chuyên môn giáo thụ người khác như thế nào tại linh cảnh thế giới thành lập được một thế lực hắc đạo diễn đàn hắc thủ lập nghiệp cái diễn đàn này đứng đ ằ n sau nữ hoa một bên tán dương cây phủ tang lực chấp hành mạnh một bên âm thầm nhớ kỹ cái này hắc đạo thiên quân câu lạc bộ như chuẩn đề đoán nghĩ như vậy linh căn nhóm đối với tinh vong cùng linh cảnh năng lực tiếp nhận vô cùng cao bọn chúng thuần thục h y tung thế giới internet thậm chí tại trong linh cảnh cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi đương nhiên đại gia cũng không quên chính sự hăng hái tham dự vào đủ loại hợp tác hạng mục ở trong tỷ như tạo hóa thanh l i ê n cùng thái v i viên hợp tác mở một chút tạo hóa bí cảnh chuyên môn dùng để trợ giúp tinh thần nhóm tu luyện tiên tiên cây ngô đồng biết càng nhiều nó không chỉ biết giàn đạo thực lực bản thân cũng là lạ thường cho nên nó mở một cái giảng võ lớp học trở thành ngô đồng lão sư phụ trách cho tinh thần nhóm lên lớp tiên tiên hồ lô đằng tiếp tục hóa thân hồ lô thương nhân nó trở thành thiên cương địa sắt trở tinh thần bộ hạ chuyên nghiệp thương nghiệp cung ứng chủ yếu phụ trách b ổ i dưỡng đồng thời bán ra đủ loại kiểu dáng cùng tinh thần đại đạo tương quan tu luyện hồ lô mà đối với bắc cực bốn c h â n quân b ắ c đầu b ả y tinh quân phương bắc thất túc tinh quân mấy người thái ớt cấp bậc chiến l ự c còn có thể cầm trong tay quan phương cho phép đi hồ lô thương nhân nơi đó định chế ẩn chứa khác đại đạo hồ lô cái này khiến tiên đồng bọn người thấy được cái gì gọi là cực phẩm tiên tiên linh căn t r ư c đó thực sự là tầm mắt nhỏ hẹp không nghĩ tới linh căn còn có thể trởi xem như bắt đầu thiên giới trụ cột vứt vàng bọn hắn những thứ này thái ớt tinh thần đương nhiên biết linh căn nhóm thân phận ai nói không phải thì sao trong thất tinh tham lang tinh quân dẫn tới một cái màu đen hồ lô ở trong đó ẩn chứa sát đạo thuộc về tiên tiên linh giả vô luận là thần linh linh căn linh bảo không có một cái nào là đơn giản hồ lô thương nhân tiên tiên hồ lô đằng nhìn xem bọn hắn nói mấy vị tinh quân cần phải thật tốt sử dụng những thứ này hồ lô bọn chúng đều có rất cao trưởng thành giá trị nếu như các ngươi kiếm được công đức đầy đủ bỏ xuống được tiền vốn mà nói không chừng có thể đem bồi dưỡng thành tiên tiên linh bảo đến lúc đó vô luận là đối địch vẫn là chấn áp tự thân khí vận đều rất tốt dùng chúng tinh thần đều kinh ngạc cái này còn có thể trưởng thành đương nhiên có thể a tiên tiên hồ lô nói mấy cái này hồ lô cũng là ta chu tâm bồi dưỡng qua bên trong tích chưa thế nhưng là tiên tiên đại đạo thời cơ đến liền có thể hoàn thành thuế biến nói như vậy cái thời cơ này là cái gì rất khó nói tinh tưởng tương đối mơ hồ nhưng mà các ngươi có công đức cũng không giống nhau chỉ cần công đức đủ nhiều liền có thể thúc đẩy hắn hoàn thành thuế biến thiên đồng trợ thái ớt tinh thần sau khi ngay xong tại chỗ liền ôm hồ lô bắt đầu thêm công đức rất nhanh thứ nhất tiên tiên công đức hồ lô vừa ra đời là thiên đ ồ n g chân quân gia đỏ hồ lô tiên thiên hồ lô đằng có hơi kinh ngạc nhìn về phía thiên đ ồ n g xem ra đạo hữu công vân lớn lao a cũng là các đại thần v u n g chồng ta h ạ công chi có thiên đ ồ n g chân quân khiêm tốn nói chúc mừng đạo hữu mấy vị khắc tinh quân gia sản còn chưa đủ tạm thời không cách nào thúc đẩy hồ lô hoàn thành thuế biến nhưng mà đại gia cũng không đ ồ n c t r í tất nhiên thiên đ ồ n g thành công vậy bọn hắn sớm muộn có thể thành công đúng có một việc q u ê n nói với các ngươi tiên thiên hồ lô đằng nói dựa theo ước định các ngươi cho hồ lô nạp tiền công đức thời điểm sẽ tự động khấu trừ một thành công đức cho ta làm, làm định chế phí ba, một đám tinh quân gây n g ẩ n cả người một thành công đức tinh quân nhóm lòng đang nhỏ máu đây cũng quá nhiều bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi tiên thiên hổ lô đ ằ n g mới vừa rồi là cố ý thiên đồng chân quân đều tay run một chút một thành công đức thật là muốn mệnh a không có việc gì không phải liền là một thành công đức sao một thành công đức đổi một cái tiên thiên linh bảo chúng ta đây là kiếm lời thiên đồng chân quân an ủi mình như vậy hắn đối với các đồng nghiệp nói đại gia nghĩ một hồi có như vậy một kiện tiên thiên công đức linh bảo chúng ta tại đại kiếp bên trong tỷ lệ sinh tồn có phải hay không liền có thể tăng lên cùng tính mệnh so sánh những thứ này công đức bất quá là vật ngoài thân thiên thiên hồ lô đ ằ n g cười đại gia lý giải liền tốt lý giải chúng ta đương nhiên lý giải tinh quân nhóm biểu lộ như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười linh bảo tuy tốt nhưng mà đó cũng là chúng ta tiểu tiền tiền a ba linh căn nhóm cùng quá nhỏ hợp tác trên tổng thể là phi thường vui vẻ ở đây bọn chúng dùng không lo lắng an nguy của mình có một phần ổn định lại hồi báo khả quan việc làm còn có thể thỏa thích trải nghiệm cuộc sống niềm vui thú đây không phải là bọn hắn siên g năng để cầu thế giới hòa bình sao đúng là có cảm thụ như vậy linh căn nhóm đối với nơi này lòng trung thành càng ngày càng mạnh cũng càng thêm nguyện ý giúp đỡ thái vi viên hoàn thành tinh không nhất thống tâm nguyện giút quá、nhỏ. chính là giúp mình đáng nhắc tới chính là biết rõ nội tình những tinh thần kia đặc biệt ưa thích cùng linh căn nhóm giao tiếp bởi vì bọn hắn phát hiện ngoại trừ một số nhỏ lịch duyệt phong phú tiên thiên linh căn số đông linh căn đều có mấy cái này cùng đặc điểm đơn thuần lại t h i ệ n lương ánh mắt bên trong lộ ra kinh nghiệm sống chưa nhiều thanh tịnh sự tồn tại của bọn họ giống như là trong đêm tối cái kia một trùng sáng tại trước mặt bọn chúng những thứ này có tám vạn cái tâm nhãn tử tinh thần nhóm có khi thậm chí sẽ tự ti mặc cảm không sinh ra một tia lửa tâm tư của bọn nó thậm chí tinh thần nhóm còn có thể chủ động bảo hộ bọn chúng cẩn thận từng ly từng tý cho linh căn nhóm tạo một cái mạng tránh tinh vong cùng linh cảnh bên trong hắc cám một mặt ảnh hưởng đến những thứ này linh căn đây chính là trước đây huyền khanh truyền thụ cho tam hoa nương nương biện pháp lấy thực tình đổi thực tình trước đây cái kia một hồi linh căn đại hội trực kích nữ hoa đáy lỏng tỉnh lại nàng thực tình cho nên để cho nữ hoa triệt để sắp nhập vào linh căn đại gia đình ngươi cái này thái vi viên thực sự là một bộ sinh cơ vạn vật c ả n h phát cảnh tượng a linh cảnh thế giới cái nào đó tiểu thế giới trong t r à lâu liêu đại gia dương mi ngồi ở huyền k h a n đối diện hắn hỏi đạo hữu liền không lo lắng ta đem ngươi bố cục của nơi này tiết lộ cho hồng quân sao đạo hữu sẽ làm như vậy sao huyền k h a n cười hỏi xem như tiên tiên một trong thập đại linh căn giống ruột dương liễu liễu đại gia dương mi thế nhưng là xâm la điện nguyên lão linh căn hỗ trợ ủy ban thiết lập cùng phát triển đều có dương mi một phần công lao lúc này đối mặt huyền khanh hỏi thăm liễu đại gia dương mi trầm mặc cuối cùng hắn lắc đầu nói ở đây không có tiên đạo thủy tổ dương mi chỉ có tiên tiên linh căn liễu đại gia này mới đúng mà huyền khanh lông mày mở mắt cười đạo hữu cảm thấy chúng ta quá nhỏ như thế nào chúng ta quá k h ụ các c người thái vi viên rất tốt liễu đại gia dương mi kém chút bị huyền khanh vòng vào đi huyền khanh gật, gật đầu nói như vậy hữu có ý hướng gia nhập vào chúng ta thái vi viên đi ngươi còn nghĩ mời ta gia nhập vào thái vi viên dương my nhịn không được hỏi các ngươi thái vi viên không phải chỉ có một ư ơ i hai chỗ ngồi sao ghế không đủ có thể lại thêm a huyền khanh cười nói dương my chửi bậy các ngươi đây cũng quá tùy tiện huyền khanh lắc đầu nói tổ chức là muốn phát triển đi phải học sẽ thành t h ô n g nếu là đạo hữu nguyện ý gia nhập vào lại thêm một cái ghế cũng không sao huyền khanh nói chân thành dương my cũng không dám đáp ứng ta chỉ là một gốc linh c a n đạo hữu không cần phải coi trọng như vậy ta hắn cường điệu như vậy đúng a ta nói chính là linh căn huyền khanh nháy mắt mấy cái nói ta nghĩ là làm cho đạo h ư u xem như sâm la điện đại biểu gia nhập vào thái vi viên vì đông đảo linh căn bậu p h ú c lợi chỉ những thứ này dương mi không tin huyền khanh mặt mỉm cười đạo h ư u nghĩ sao ta cho là dương mi h á to miệng sau đó thở dài một tiếng tính toán cái này đại biểu ngươi thay cái nhân tuyển a ta không thích hợp tốt h ta huyền khanh cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này vậy chúng ta đàm luận một chút hợp tác liên quan sự tình đạo h ư u đối với một loại nào hợp tác tương đối cảm thấy hứng thú đâu là truyền đạo giải thích nghi hoặc học đường giáo sư vẫn là đạo tạng thế giới người quản lý hay là bán ra cá nhân tu luyện cảm nộ g người buôn bán À đúng chúng ta ở đây tương đối thiếu tinh thông không gian đại đạo đạo chủ nếu không thì đạo hưu giúp chúng ta bồi dưỡng một chút yên tâm có thủ lao huyền khanh nói liên miên lạnh i ạ i rõ ràng chỉ là rất đơn giản rất thông thường giao lưu liền đã để cho dương mi như ngồi bàn trông h á n luyện chuyển nói đạo hưu một ngày trăm công l à n việc chắc hẳn rất hạnh khổ a loại này chuyện hợp tác đạo hưu nếu không thì đổi một người đến đúng tiếp cùng huyền khanh ngồi một chỗ nói chuyện hợp tác hắn áp lực rất lớn trong bất chi bất giác rất dễ dàng bị huyền khanh đưa đến trong khe đi huyền khanh cười nói không khổ cực đây đều là vì đại gia phục vụ đi tới chúng ta tiếp tục trò chuyện một chút vấn đề tương quan hảo thua ta dương mi bất đắc dĩ bọn hắn nói chuyện một hồi lâu huyền khanh tạo thành cho dương mi áp lực càng lúc càng lớn vô luận là cỡ nào bình thường nói chuyện huyền khanh đều có thể tại vô tình hay cố ý dẫn đạo dương mi hướng về hắn dự đoán phương hướng đi dương mi nhiều lần kém chút n h ả ra đáp ứng gia nhập vào quá nhỏ thậm chí có mấy lần suýt nữa để lộ ra hồng quân nhu đồ mà kinh khủng là dương mi cũng là tại qua cái đề tài này sau đó mới phản ứng được huyền khanh đây là đang nói nhảm bản cổ đũa bỏ qua cho ta đi dương Dư my, Dư my cùng huyền khanh nói chuyện rất lâu đàm luận thành sau đó huyền khanh cười rời đi dương my ngồi một mình ở tại chỗ uống hai chân trà hắn quay lại thời không gấp đôi gấp đôi phục mâm một chút vừa rồi tất cả đối thoại xác nhận không sai sau đó dương my nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt kết hết nợ dương my trở lại tiên đình bạo hữu Có chuyện cần làm phiền ngươi làm làm. đi dương mi không hiểu nhưng mà bọn hắn trước đây không lâu cùng chúng ta trở mặt thậm chí phá hủy hơn phân nửa đồng phương tinh giới lúc này đi giảng hòa lại đừng nói đối diện có nguyện ý hay không chính chúng ta bên này tiên nhân cũng sẽ không nguyện ý à hồng quân nói nguyên nhân chính là như thế chúng ta liên hợp mục đích là đi công phạt bắt đầu t h i ê n giới đi trước d i ệ t đi cùng trung địch nhân sau đó lại bàn về khác mà chỉ cần ngươi cùng càn k h ô n đạo hữu cùng đi trường sinh đại đế cũng sẽ không không đồng ý hồng quân đạo nhân đôi mắt thâm thúy có ý riêng thần tàng ma thần cùng càn khôn ma thần quan hệ rất tốt chuyện này đại đa số hỗn độn ma thần thế nhưng là rất rõ ràng bây giờ thần tàng ma thần hóa thành trường sinh đại đế càn khôn ma thần nhập cổ phần thiên đình mà phía sau bọn hắn lại đứng thủy kỳ lân những thứ này hồng quân rõ ràng là rõ ràng đã như vậy ta hiểu rồi dương mi không nói thêm gì nữa hắn sau khi ra ngoài tìm được cản k h ô n đạo nhân hai người cùng đi nam đậu quần tinh trường sinh đại đế kinh h ã i thật lâu dương mi mang theo cản k h ô n tiên nhân đến nước này rõ ràng chính là nói cho hắn biết nhân gia đã đoán được lai lịch của ngươi cuối cùng trường sinh đại đế liên lạc thủy kỳ lân đáp ứng hắn thủy kỳ lân nói như vậy ba tây phương tinh giới ma thần chúa tể nhóm đang bề bộn tại hai cái đại sự một là cùng nam đậu q u n tinh cùng một chỗ hoàn thiện chu thiên tinh đấu đại trận hai là vất trở về cảng nhiều hỗn độn ma thần cùng trường sinh đại đế hợp tác chỉ là tạm thời vớt trở về càng nhiều đạo h ư u mới có thể chân chính mở rộng tự thân ma thần chúa tể nhóm mở một cái nội bộ thảo luận hội địa chủ c h i ế t đan nói làm đại sự giả nhất thiết phải tự thân quá cứng mới được như thế mới có thể bài trừ muôn vàn khó khăn khắc địch chế thắng thần địch nói c h i ế t đan đạo h ư u nói thật phải lần này còn phải đa tạ thần địch đạo h ư u tại thần địch bên cạnh thân lục ba thiên chủ đối với thần địch biểu đạt chân thành lòng biết ơn nếu không phải thần địch tương trợ lục ba thiên chủ thật sự bị nữ h a một đợt mang đi đạo hữu khắc khí thần địch khiêm tốn nói nếu như không có các vị đạo hữu trợ giúp ta làm sao có thể kịp thời thi triển đại triệu hoàn thuật đem thiên chủ đạo hữu vất trở về đây đều là công lao của mọi người tiêu xài một chút kiệu từ đám người d ơ lên ngươi khen ta vài câu ta khen ngươi vài câu các ma thần như thế khách sáo mới phen trở về lại chính đề địa chủ chiết đã nói trường sinh đại đế có thể tin nhưng mà cũng không thể tin hoàn toàn chu thiên tinh đấu đại trận bộ phận cốt lõi nhất tuyệt đối không thể tiết lộ cho bọn hắn một chuyện khác chính là chúng ta cũng phải lưu một đầu đường lui cái này chu thiên tinh không chúng ta nên tranh chắc chắn đến tranh nhưng mà cũng phải học được biển báo chuyện không thể làm nên đi liền phải đi lục ba thiên chủ nói đạo lý chúng ta đều hiểu nhưng mà đại k i ế p đã mở một khi chiến khởi có một số việc không phải là chúng ta có thể đem không chế tới lúc đó cũng không phải nói rút lui liền có thể rút đi các ma thần một trận trầm mặc đây là sự thật thần nịch cười nói các vị đạo hữu đừng nản trí a đây không phải còn có ta ở đây sao hắn vô bộ ngực bảo đảm chứng đạo đường lui của các ngươi liên tâm giao cho cho ta đừng có lo lắng lần này đại chiến toàn tâm đầu nhậm liều chết đánh cược một lần mới có khả năng càng nhiều thần nịch lời nói cho ma thần chúa tể nhóm một chút tâm lý an ủi bọn hắn cười cười vậy làm phiền thần nịch đạo hữu phí tâm đến lúc đó nếu như chúng ta đi không được cũng phải tiễn đưa người đi thần nịch lắc đầu mấy vị đạo hữu hoàn toàn không cần lo lắng cho ta an n g uy xem như hồng hoang tội phạm truy nã hàng đầu ưa thích điên cùng tìm đường chết tồn tại thần nịch sớm đã coi nhẹ sinh tử tốt chúng ta tiếp tục làm chính sự à tứ thì chủ còn không có vất trở về đâu thần nịch đối với trợ giúp ma thần vô cùng hăng hái bởi vì giúp chu thiên bắt chủ chính là đang giúp h ắ n chính mình mà lúc này kỳ lân tộc kế hoạch đưa đến tây đầu quần tinh nhân trường sinh đại đế thế mà cùng đông phương tinh giới vứt bỏ hiểm khích lúc trước muốn cùng đối phó bắt đầu tinh giới lục ba thiên chủ rất là kinh ngạc bọn hắn không phải một đường a các ma thần đều có thể nhìn ra cái này hai bên rõ ràng không phải một đường thần bây giờ lại muốn liên hợp tính toán liên hợp liền liên hợp a bây giờ mục tiêu của chúng ta càng rõ ràng các ma thần thấy không rõ trong đó rồi dám cũng sẽ không lại phí tâm tư nghiên cứu bọn hắn tập trung tinh lực đi vất trở về chính mình người không lâu sau đó một tôn khổng lồ ma thần thân ảnh vượt qua cổ kim tương lai vô cùng vĩ ngạc hắn quanh thân có đại đạo a n h minh vô hình ma thần chi h u bao phủ bạc phương tại trước người hắn có một tấm độ quyển tứ thì luân chuyển bốn mùa vì tự xuân hạ thu Đông bốn theo thời gian trôi qua chu thiên tinh không tĩnh mịch cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ các phương thế lực đều bao phủ ở khẩn trương không khí ở trong mà dương My Dương càng càng trong thời gian này huyền khanh còn nhiều lần mời dương mi uống trả đồng thời đưa đối phương không thiếu nộ đạo trả diệp hai người mỗi lần gặp mặt đều trò chuyện vui vẻ đến nỗi hai người tại trong từng trò chuyện trình dương mi có hay không trở thành nội ứng tiên nhân hắn tin tưởng vững chắc không có cho dù có đó cũng là liễu đại gia nói cùng hắn dương mi có quan hệ gì một ngày này dương mi lại một lần nữa cùng huyền khanh cùng nhau gặp hai người chuyện trò vui vẻ hắn nói tinh không bây giờ không bình tĩnh thái vi chuẩn bị sẵn sàng sao đây là đương nhiên huyền khanh cười cười cái này còn phải cảm ơn đạo hữu trợ giúp cái gì trợ giúp ta có trợ giúp sao huyền khanh nói ta nói chính là chuyện hợp tác dương mi thần sắc bình thản sớm đã không có lần thứ nhất cùng huyền khanh gặp mặt lúc b ố i r ố i hắn lắc đầu ta chẳng qua là một g ố c hỗn n g à y từ linh căn nhận thái vi bồng lộc làm việc nằm trong phận sự huyền khanh gật đầu đạo hữu đại nghĩa dương mi không đáp chỉ nói t u t đạo hữu chúng ta hôm nay liền hẳn huyên tới cái này a chúng ta có duyên lại gặp dương mi phất phất tay đi được tiêu sái tại hắn sau khi đi huyền khanh lập tức tổ chức thái vi viên hội nghị lần này hội nghị chủ đề chỉ có bốn chữ toàn diện khai chiến thái vi viên lần này động viên tất cả lực lượng phát ra thống nhất tinh không kêu gọi rốt cuộc phải khai chiến sao ma giới đã trở thành ma tôn bản vương thấy được trên tinh vong thông cáo phía sau hắn một gốc cao lớn thanh tăng cây che khuất bầu trời ta nếu là tham chiến hạn không có vấn đề chứ bắc hải một tòa m ê n h n g ô n g đại lục ở trong đó phiêu động đây là huyền quy bản thể huyền quy lần này không cho chính mình bài toán hắn dùng ta không phải là huyền quy cái kia trước m ụ tại khai chiến thông cáo khu bình luận lưu lại ký tên vì hòa bình m à chiến chư thiên vạn giới một tòa từ núi bất chu hình chiếu hình thành trong vũ trụ tiên thiên hổ lô đàng hóa thành một thanh niên hình tượng một nghìn a i ba bốn năm sáu bảy ân đều mang lên hắn mang tới bảy cái hổ lô hưởng ứng thái vi kêu gọi bẻo tấm cùng thanh niên gặp mặt một lần hai người bọn hắn là nhiều nam dân mạng ngọc thần đạo quân nhìn về phía tạo hóa thanh niên nói tinh không một trận chiến ta đem đứng tại thái vi mặt đối lợi đạo hưu phải cẩn thận nhiều hơn yên tâm đi tạo hóa thanh niên cũng hóa thành một vị thần linh bộ dáng hắn mặt mỉm cười anh tư bộc phát chúng ta sẽ th thái dương tinh hai lớn một nhỏ ba cái thân ảnh tề xuất xuất phát xuất phát t â y phủ tang hóa thành một cái dương quang vui tươi chiều khí phồn thịnh tiểu nam hải trên mặt của hắn mang theo vẻ hư p h ấ n thái nhất cùng đế tuấn phân biệt đứng ở hai bên trái phải hắn nhìn xem nhiệt tình như l ử a thiếu niên đế tuấn cười lắc đầu ta đệ lần này vẫn là từ ngươi đi thái vi ta đi tiên đỉnh bên kia Hảo. Thái nhất hóa thân phúc nhân. Phúc nhân thửa Thái nhất đạo đạo quang, quang như hồng mà thất chi xác, một tôn tiên tiên ngươi lợi lợi quan, dung đẩy đẩy ra vì Là. kế tây côn luân ngọc sơn chi đỉnh bay ra hai đạo thần quan g tam hoa nương nương cùng bất tử tiên nhân đồng thời thượng tuyến ưu minh thế giới ngậu không lo triệu hồi bộ phận xiển giáo ngoại môn đệ tử các ngươi theo ta đi tiên đỉnh ngoại môn đại sư m i n h phu chưa vui vẻ chúng ta là đi làm phá hư sao ngậu không lo một mặt nghiêm túc mà hồn nắn cái gì làm phá hư chúng ta muốn đi hỗ trợ v â n v â n v â n chúng ta muốn đi hỗ trợ chúng đệ tử vội vàng cùng văn nam thiên nam địa bắc hồng hoang bên trong bên ngoài vô số thần linh bắt đầu hành động thái vi viên lệnh động viên tương đương kính khủng tại tiên đỉnh kỳ lân ma thần đều dưới tình huống không kịp, bọn hắn liền dẫn đầu làm loạn chương hai trăm tám mươi bảy tinh không đại quyết chiến chương hai trăm tám mươi bảy tinh không đại quyết chiến hồng h o a n g t u ế n g u y ệ t giống như một đầu màu bạc trắng trường hà từ đi qua mà đến đường tắt bây giờ tiếp đó hướng tương lai chạy xuôi khi đầu này thời không mẫu sông khuấy động lên đoá đoá b ọ c nước cùng đối ứng hồng h o a n g hiện thế liền sẽ phát sinh nhất định biến hóa dĩ vãng vô luận hồng h o a n g thần thánh như thế nào tìm nhạc tử đầu này đại biểu hồng h o a n g từ xưa bây giờ thời không mẫu sông đều bảo trì tổng thể bình tĩnh nhưng mà vào giờ phút này khi tinh không quyết chiến chính thức mở ra ùng ùng tiếng vang từ cổ trí kim t u ế nguyện trường hà phát ra kịch liệt chấn động t h a o thiên cự lãng quần quận tại mỗi một đầu tuyến thời gian chủ quang tri hải như đang sôi trào đầu truyện tinh gì, thương hải tăng điển trong nháy mắt tức vĩnh hằng mỗi một cái vũ trụ mỗi một tòa thế giới mỗi một chỗ trong đạo trường thần thánh đều ngẩng đầu nhìn về phía thời không phía trên hắn nhóm gặp được một tòa đại trận hầm vang mở ra từng tôn thần linh hư ảnh từ bắt đầu tinh giới mà ra nhìn về phía hồng hoang thiên địa nhìn về phía chư thiên vạn giới nhìn về phía hoàn vũ đại tiên hôn nguyên hà lạc đại trận lên giờ khắc này vô lượng kiếp khí nhảy lên tới đỉnh điểm thật là không có nghĩ đến bọn hắn thế mà động thủ trước đông phương tinh gi còn tiên hội tụ đông hoa đế quân sắc mặt nghiêm trọng vốn là tiên đ ỉ n h kỳ lân ma thần tam phương đều đã đạt thành hiệp nghị ít ngày nữa sắp b ả y ra đối với bắt đầu tinh giới t r i n h phạt nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới thái vi chư thần chủ động xuất kích dẫn đầu làm khó dễ sợ cái gì rết đi qua chính là âm dương tiên nhân đem thái cực đố lắp một cái thời không kiềm chế một tòa kim t i ề u xuất hiện c h ấ n áp vô số đại đạo trường hà là cũng là a điên đ ả o tiên nhân tế ra một cái đại ấn này ấn như núi cũng như núi định trụ thập phương hư không hắn nóng nhìn thời không trường hà phía trên hai con ngươi thanh min nụ cười rực rỡ thuận vi phạm nghịch tiên, chỉ ở trong chỉ vì ở đạo ó có điên đào điên. đ nghịch Chỉ i cái tiên thế mà lên, cái này lên, đ ạ mới càng có tư vị、à. Đạo hữu n g ư ơ i nói đây là ta từ nhi thủy quan lớn đế chân vũ cầm trong tay kiếm bản rộng đỉnh đầu tròn thiên chân đạp phương đ ị a khí tức trầm trọng vô cùng điên đạo tiên nhân cười nói đều như thế đều như thế còn trò chuyện nhân ra đều đánh đến tận cửa càng k h ô n tiên nhân tay nâng càng không đỉnh tiên tiên chi tức quần quận vô lượng pháp tắc xen lẫn h u y ề n hoàng đường vân không ngừng khắc sâu tại bên trong hư không chư vị vẫn là khởi trận a đông hoa đế quân nhìn hai bên một chút còn có mấy vị đạo hữu không đến đâu ha ha, ha đạo hữu đ ư n g đội chúng ta đây không phải tới đi đ a n g đông vương tiếp dẫn đạo nhân hiện thân tay hắn cầm thanh l i ê n bảo s ắ t kỳ hào quang nhao nhao ninh tâm tính khí kim tiên c h i chúng ở đâu hắn hô to một tiếng thư không tiên quang phiêu miểu kim tiên một mạch trong vũ trụ bay ra vô số thân ảnh cái kêu cựu hoa khăn sự h í n h g i ặ t hóa bạo thái á kiếm h i ệ u sao cũng là đạo đức thanh cao kỳ dị người các vị đạo hữu tới rất n h a n h à. chính nam vương thái thượng lão quân không nhanh không chậm chạy đến hắn chấp trưởng ly địa diễn quan kỳ hỗn loạn đông dương điên đảo ngũ hành thiền tiên tri chúng ở đâu thái thượng xác lệnh tại phía sau h ắ n tử khí hạo đảng thiên tiên một mạch trong vũ trụ quần tiên đằng vân cái kia đại h ù n g bảo hoàng b a n hiệu côn nô kiếm chính là năm độn ba trừ đại tiên nhà ta chậm hơn một bước các vị đạo h ư u chớ trách đang tây phương giao chỉ khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng bước chân chậm rãi nàng bày ra tố sắc vân giới kỳ kỳ tượng mờ mịt thiên đ i ệ u giai minh chân tiên c h i chúng ở đâu ở sau lưng nàng xương ngủ rực rỡ rực rỡ chân tiên một mạch hoàn vũ chữ thiên hiện lên phi thăng tri quang cặp kia hai mái vàng nhật bảo cổ định kiếm tám sinh i ệ u đều là giá vụ đằng vân rõ ràng ẩn sĩ chư thiên khí cái này chu thiên tinh không hết thể địa thủ cuối cùng rồi sẽ chôn vùi tại trong tay của chúng ta phía chính bắt chuyển đến cười sang sảng âm thanh côn bằng phù diêu mà lên tiêu sái tự nhiên h á n tế gia huyền nguyên không t h ủ y kỳ mông lung t n c khôn che khuất bầu trời huyền tiên c h i chúng ở đâu huyền tiên nắm giữ trong đại vũ trụ pháp tắc hạo đảng tiên nhân như ma cái k i a màu đen phục liên tử quấn tân thiết giản vượt con mai cũng là đảo hải rời sơn hùng mánh lịch khách trừ bọn họ bốn vị chính giữa nguyên thủy thiên tôn trưởng mậu kỷ hạnh h o à n kỳ màu vàng hơi đỏ dưới lá cờ hiện lên n ư c vạn kim hà bên trong cất dấu trên trời không trên đời thiếu tích địa khai thiên vô giá bảo còn có phúc lợi tiên nhân đế tuấn xuất lĩnh thần tiên giải mộng tiên nhân không lo lãnh đạo quỷ tiền phỉ gủ tiên nhân trong gió hy mang tới nhân tiền bốn các đại pháp nhịp đập tiên nhân cùng nhau ra sân bố trí một tòa hàng thật giá thật vạn tiên đại trận ở mờ ba nay đại trận vừa ra giống như thương thiên tức giận vô cùng vô tận vĩ lực hoành áp hết thảy để cho thiên địa chư thần r u n như cầy s ấ y sau một khắc đông phương tinh giới có vô cùng vô tận hỗn độn triều tịch lũ lượt mà tới vô lượng tiên quang hội tụ đại dương mênh mông phong túng chiếu khắp chứ thiên kinh khủng tuyệt c h à n qua tứ hải b ắ t hoang chạm đến hồng hoang thời không mỗi một cái xó xỉnh đông hoa đế quân rút ra thuần dương tiên kiếm giết vô số t h ờ i không tiếng kêu giết dầm trời một trận chiến này mặc dù là tại chu thiên tinh không bộc phát nhưng mà tùy thuộc chiến trường nào chỉ là tinh không các đại thế lực chỗ thống ngự mỗi một đầu tuyến thời gian mỗi một tòa đại vũ trụ mỗi một cái thế giới đều hóa thành chiến trường vô số tiên nhân xông vào hư không đi vào các đại chiến trường đón nhận bắt đầu tinh giới quần tinh áp sát bốn đây là một hồi trận đánh ác liệt kỳ lân cùng ma thần liên thủ bố trí chu thiên tinh đấu đại trận b ọ trận, trận. trận này lên lúc sắc khí tràn ngập cựu thiên tri thượng tinh thần lấp lóe chu thiên vận chuyển thiên chủ ba địa chủ triết đan cùng liệt vị chủ trận nhật chủ dài thừa vì đông tri đại nhật lấy bảo hộ nguyện chủ vũ la vì tây tri hạo nguyệt lấy tá âm chủ cựu phượng dưỡng chủ xích minh thống ngự chu thiên tinh thần tứ thì chủ kéo dài duy tổng lĩnh ba trăm sáu mươi năm vị tinh thần lay động tinh thiên trường sinh đại đế lôi tổ đại đế phổ hóa đại đế đồng thời kỳ l â n tộc hai mươi bốn thần quân chỉ huy vô số thần quân bảy trận vị phong hà đồ lạc thư dẫn dắt tinh tú phát tắc vô biên vĩ lực che đậy chu thiên chỉ thấy ngàn vạn tinh thần quang huy rực rỡ vô lượng p h á p tắc chi lực từ thiên địa thập phương vào tới liên tục không ngừng tụ tập cái kia chu thiên tinh kiếm gần như ngưng tụ thành thực chất trên thân kiếm đường vân thậm chí đều biết tích có thể thấy được giết trường sinh đại đế cùng lục ba thiên chủ đồng thời hạ lệ lập tức thư không mở rộng tại chu thiên tinh đấu đại trận bao phủ xuống vô số tinh thần đạp lên tinh quang, giống như lưu tinh lộn xông vào các đại chiến trường bốn thiên cương bắt đầu trận lên chu thiên tinh k h u n g băng liệt hỗn độn cương phong gào thét như rồng ước vạn tinh thần tại vô ngần trong hư không rung động phương bắc trong tinh không dâng lên bảy tòa huyền hắc tế đàn điều khắc tiên thiên thần văn thâu nạp ba mươi ba trọng hỗn độn tinh sát ngưng làm hành o quán hoàn vũ bắt đầu thần liên văn khúc võ khúc tham lang phá quân mấy người bắt đầu bảy tinh quân chân thân hiền hóa chân đạp tinh hạ con mắt chứa k i ế p hỏa sau lưng tinh vực lại có ba đại đạo kinh văn lưu chuyển như thác nước sáu vị đặc hữu đối thủ của các ngươi là chúng ta bắt đầu bảy tinh quân ngăn cả nam đầu sáu tinh quân bọn hắn diễn tham lang tinh quân cong ngón tay gõ đánh hư không thiên su tế đàn bắn ra u lam hàm mang thoáng chóc ước vạn vạn tinh khung ngưng vì huế y băng chín đầu từ tịch diệt pháp tắc đúc thành xiềng xích xuyên qua vô số tinh hoạch đem chọn phiến thiên hà quăng vào trận n h ã n các ngươi chớ phép lối nhìn chúng ta thủ đoạn nam đầu tinh vực dâng lên lục đạo thiên môn r d x u ố n g sinh sinh tạo hóa chi khí trấn trụ này phương tinh vực bắt đầu lục thần chu thiên tinh khung n ư ớ c như mặng nệ hôn n ộ n cương phong quấn lấy vô biên sát khí bắt đầu bảy tòa huyền đàn dâng lên tịch diệt hàm mang trong hư không ngưng tụ thành n ư ớ vạn trôi pháp tắc lư võ khúc tinh quân giết vào bên trong thiên môn quần tinh á c sát đi theo tay hắn cầm sao băng đoạn giới kích lưới kích đỏ qua ba chấm sáu vạn khỏa hung tinh hóa thành thao thiết miệng lớn thôn vệ nam đầu trong trận tiêu tán sinh cơ linh khí thiên mệnh cố định thất tinh làm vong tư mệnh trong thiên môn tư mệnh tinh quân trong tay h áo bay ra ba ngàn đầu nhân quả dây đỏ sen lẫn vào hư không càng đem bắt đầu b ả y tinh quân mệnh cách cải thiện vì chết i ể u chi tướng đạo hữu muốn thay đổi mạng của chúng ta đếm ngươi sợ không phải chưa tình ngủ võ khúc tinh quân cười ha hãn bộ vô tinh quan đỉnh đầu dâng lên một mảnh khánh vân khánh vân bên trong có một cái còn lại tinh quân thấy thế đỉnh đầu cũng dâng lên một mảnh khánh vân người người đều có công đức linh bảo hộ thân chúng ta thất tinh mặc dù chủ sát phạt nhưng mà không có chỗ nào mà không phải là công đức thâm hậu phúc phận kéo dài muốn thay đổi mạng của chúng ta đến người nổi động sao tại trong bắt đầu tinh quân tiếng rêu cận tư mệnh tinh quân bị nghiêm trọng đại đạo phản vệ không ngừng ho ra máu phá quân tinh quân nắm lấy thời cơ giết vào tư mệnh thiên môn chỉ thấy mi tâm thiên mục mở ra vô lượng thần quang tái hiện trong mắt thấy chỗ tinh thần mục nát thành cho sinh mệnh trường hạ đều bị cắt đứt vì tính mịt vượt sâu mệnh số không thể đổi cái tia số tuổi thọc ti lộc tinh quân bưng ra vạn linh thọ sách tranh cờ hào hào phiên động ở giữa phá quân tinh quân thọ nguyên như đồng hồ cắt trôi qua tóc trắng b ò đầy thái dương đạo h ư u ta tới giúp n g ư ờ i văn khúc tinh quân tế ra một mặt thần kính ngươi vẫn là trước tiên quản tốt chính ngươi a ngày thứ ba môn chấn động duyên thọ tinh quân lay động c ử u quan g cam lâm phiên dưới lá cờ dâng lên cẩm tú ngàn vạn thoáng hiện vô số thảo mục linh thần ngạnh sinh sinh đem tịch d i ệ t sát khí chuyển hóa làm sinh cơ dồi dào uy áp kinh khủng đánh tới ép văn khúc tinh quân không thể không chuyển hướng bắt đầu chủ sinh nam đầu chủ chết đây là sinh tử đạo tranh không có chút nào quay về có thể hai phe thần linh hạ tràng hai tòa đại trận đ ụ n g nhau chỉ là nháy mắt này vương tinh hải liền sụp đổ làm nguyên điểm đại đạo anh minh không ngừng bắt đầu bảy tinh quân mắt thấy chậm chạp không thể toàn diện công phá sáu tòa thiên môn bọn hắn trực tiếp quyết tâm trừ thiên vĩnh tịch bảy tòa bắt đầu tế đàn trận hợp nhất hóa thành một cái hôn động tịch diệt ma bản ở m ba ma bản chuyển động lúc nam đầu lục tinh chỗ tinh vực sụp đổ thành hát động vô số không gian bị ép làm mịt ngay cả sinh mạng pháp tắc đều tại vỡ vụ lui nam đầu sáu tinh quân đột nhiên biến sắc quả quyết triệt thoá trong lúc này vô lượng tinh quang hội tụ hóa thành một thanh cự kiếm ẩm vang đánh xuống hôn động tịch diệt ma bản bị oanh ra thiên môn phốc bắt đầu bảy tinh quân tụ trọng thương một mảnh huyền hoàng k i a sáng bao phủ hư không bảo vệ bắt đầu bảy tinh quân thương thế của bọn hắn thoáng qua khôi phục cùng lúc đó một tôn vĩ nạn thân ảnh đạp phá thời không mà đến hắn người khoác màu đen đế bảo vào bên trên theo ba ngàn đại đạo chân văn ống tay háo xoay tròn ở giữa ẩn hiện vô lượng hôn độn tri cảnh tay hắn nắm một tôn ba chân hai thai đại đỉnh trấn áp vô lượng chư thiên ở m ba hôn nguyên đỉnh miệm đỉnh mây mù nhiễu ẩn ẩn có lôi điện tương sinh lại tựa hồ cùng chư thế thời không tương thông vô biên hôn đ ộ n nguyên khí ở trong đó lăn lộn đạo hữu là tử vi đại đế chu thiên tinh đấu đại trận trung khu địa chủ c h i ế t đan cách vô tận thời không cùng huyền khanh cùng nhau mong huyền khanh cười nói đạo hữu nhận là người tử vi đại đế đang tại đông trinh ta chính là thái vi viên ám diệu kế đô thượng tôn phụ trách lần này nam trinh x ử nghi nói đi huyền khanh mang theo hôn nguyên đình lao thẳng tới chu thiên tinh đấu đại trận trung khu mà đi đường này không thông chu thiên đại trận trong nháy mắt biến hóa lôi tổ đại đế cùng p h ổ hóa đại đế dết đến ngắt ở trước người hắn thử a hai vị chấp trưởng lôi đình đại đế thổ lộ khai thiên thanh âm đột nhiên xả thân dung nhập lôi điện hải dương ở trong lôi cùng điện hoàn toàn thấp nhất một đạo hỗn độn phá diệt lôi bông xuống hỗn độn thần lôi hỗn độn thần lôi đột nhiên bông xuống mang theo d i ệ t thế chi vi đánh về phía huyền khanh muốn tiêu diệt ta các ngươi còn kém chút ý tứ huyền khanh thân lập hỗn độn vì lôi đình bao phủ không nhúc nhích tí nào hắn chỉ phía xa hai vị đại đế nhẹ nhàng p h u n ra một t ô n g tra khai thiên đệ tam âm vang lên hào quang năm màu chiếu dọi vô biên hỗn độn độn hải t h ụ khí trấn nhiếp chư thiên h o à n vũ hỗn độn hà đồ lạc thư lấp lóe bên trong chu thiên rơi xuống một thanh tinh kiếm hạo đáng thiên uy như núi đ ẻ xuống thiên địa ngưng trệ tinh kiếm dẫn động thiên c h i vĩ lực hợp ngàn vạn tinh quang thành vô thượng c h i uy huyền khanh ánh mắt rực rỡ hắn nhìn qua rơi xuống tinh kiếm hoàn toàn không sợ ngược lại là cao giọng c ư ờ i to hà đồ lạc thư ta cũng có tiếng nói rơi một tấm hôn nguyên đạo đồ treo cao với thiên công đức kim quang rực r ỡ như biển vô lượng huyền hoàng ánh sáng nói lên thất tinh bắt đầu cán trùm sao bắt đầu tại đạo trong bản vẽ bị kích thích lm ba vô số tinh quang theo thất tinh bắt đầu cán trùm sao bắt đầu hướng phía dưới chút xuống tạo thành một mảnh tinh mộ chặn chu thiên tinh kiếm đây là hà đồ lạc thư ma thần chúa tể nhóm cực kỳ hoảng sợ nhao nhao nhìn về phía địa chủ c h i ế t đan địa chủ c h i ế t đan nắm giữ hà đồ lạc thư lúc này cũng có chút trong váng hắn t ú t ra ngươi hà đồ lạc thư ở đâu ra huyền khanh cười hỏi ngươi hà đồ lạc thư lại là ở đâu ra ta hà đồ lạc thư địa chủ c h i ế t đan há hốc mồm vừa muốn trả lời qua trong dây lắp phản ứng lại hắn nhìn hầm hầm huyền khanh nguyên lai、like、là ngươi triết đan nhớ tới địa chủ triết đan,、so、đan cười lạnh một tiếng rết chu thiên tinh phiên lay động ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao hưởng ứng trên dưới tứ phương tỏa ra ánh sáng trói lọi hoàn vũ không tì vết chư thiên không ám bất tỉnh một thanh huy hoàng sáng trói tinh kiếm chém dụng hướng về huyền khanh đánh tới thiên đế yên tâm vào trận hết thể sát phạt giao cho chúng ta Chấp t r vọng thư có treo n n t r u một vần minh nguyện khí chất cao quý vô thượng thần hy huyện hóa thành nguyệt san nửa đậy khuôn mặt nhưng cũng che không được uy nghiêm vô thượng ngược lại là tăng thêm mấy phần thần bí khi tinh kiếm rơi xuống một cái tiêm tiêm tay ngọc đẩy về phía trước da sáng tỏ thiên l y giống như nhu thuận nguyện quang về xuống khiến cho hư không tạo nên từng cơn sóng vợn hôn h đ ộ n bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn bàn tay của nàng như là cao treo cựu thiên minh nguyệt phát ra từ xưa đến nay chưa hề có uy thế tại ưu ám hôn đ ộ n nâng đỡ xuống nó liền như là bản cổ thần mục khôi phục vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc bị hắn tiếp ứng ngưng kết rủ xuống k e n k á i ba v õ n g thư có hôn nguyên hà lạc đại trận gia trì chỉ ở vung tay h áo ở giữa liền trấn vỡ cái này tìm kiếm thậm chí tại bản mới hà đồ triển khai nháy mắt chu thiên tinh thần tất cả hóa thành trận văn hôn đ ộ n xương mù ngưng tụ thành nước vạn n g â n mãng trong hư không đốn lượn giáo sát phản công trường sinh đại đế thần nịch b ọ n người huyền khanh có thể xuyên qua trước đại trận phòng giết vào tinh đấu đại trận bên trong trụ cột ma thần chúa tể nhóm cười lạnh ngươi l ẻ loi một mình xâm nhập trong trận là tấm ự chết sao ai nói ta là độc thân đến đây huyền khanh mặt mỉm cười hắn vung tay lên một tòa đen như mực môn hộ i trực tiếp xuất hiện ở đại trận nơi trọng yếu màu xanh thẳm tia sáng tại hôn đồn lan tràn tràn vào tinh đấu đại trận bên trong tổ long thân mang thủy rượu xáo trang đầu đội huyền thủy tinh quan đủ nhất vật lý thân mang hắc hà chi háo một tay c h ấ p ngọc giản một tay c h ấ p yếu thủy thần kiếm eo rủ xuống thái vi thần vòng sao đeo thái vi viên thủy diệu thần tinh thượng tôn ở đây một khoả bao la tinh thần tại tổ long s a u l ư n g dâng lên vô lượng pháp tắc bành trướng ngập trời thần uy c u ộ n c u ộ n ba ngàn n h ư ợ c thủy như b i ể n phun g trào như sấm lao nhanh sau một khắc mê hoặc thần tinh chấn động nguyên hoàng đạp không mà đến vô tận xích diễm nhuộm đỏ tinh hải đầu nàng đái thần h ỏ a tinh quan chân đạp chu lý thân mang dáng mây chi háo tay cầm ngọc giản eo rủ xuống xích kim chi kiếm mang viêm hỏa hoàn bội thái vi viên hòa diệu mê hoặc thượng tô tổ long nguyên hoàng xuất hiện máy mắt trong n g á y mắt hấp dẫn kỳ lân tộc ánh mắt cũng không phải nói nhận ra thân phận chân thật của bọn hắn mà là hai vị này bây giờ dùng cũng cùng kỳ lân tộc có khúc mắt thủy diệu thần tinh thượng tôn trường sinh đại đế bên cạnh thân thủy kỳ lân hóa thành một vị không đáng chú ý thần quân nhìn chằm chằm tổ long vô lượng đại vũ trụ hành trình hắn hóa thân tại tổ long trong tay bị thua thiệt không nhỏ bạch hổ thần quân cùng vân lộc thần quân nhìn chằm chặp nguyên hoàng cái mê hoặc t ư ợ n g tôn này có phải hay không đoạt lấy chúng ta kỳ lân thánh a i n g à y đó nguyên hoàng thiên ngai chỉ xích tung mạ kí bang lớn nhỏ như ý chờ thần thông. thế nhưng là để cho kỳ lân tộc một đám thần quân lưu lại ấn tượng sâu sắc đi bắt bọn hắn thù mới hận cũ cộng lại thủy kỳ lân mang theo hai cái đại truy liền xông về tổ long bạch hổ mấy người thần quân vừa muốn trở về liền bị một mảnh tinh mạc ngăn cách vọng thư đem bọn hắn kéo vào một mảnh khắc chiến trường đạo hữu là ai tổ long ánh mắt bình tĩnh như nước vô cùng thâm thúy thủy kỳ lân miết miệng cười nói người dây ngươi hừ tổ long cười lạnh hai cái con mắt tử phản phất có thể xem thấu hư thực trong con mắt phù hiệu màu tím x e lẫn lạnh lùng mà khiếp người hạng người giấu đầu lòi đôi không xứng cùng ta giao chiến tránh ra. nghe nói như thế. t h ủ y kỳ lân nhét miệng lên nụ cười q u ỷ dị hắn khẽ cười một tiếng ai giấu đầu lỗ đôi còn chưa thể biết được nhìn rết t h ủ y kỳ lân nhắc lên chiến truy vô lượng chư thiên hiển hóa rung động thiên địa uy áp phát tiết ra kinh hại đến cực điểm bản tôn rết n g ư ờ i như rết chó tổ long cầm trong tay thần kiếm trên không vạch một cái một đạo trước nay chưa từng có rực rỡ quang mang lấp l á n h bắn ra phảng phất muốn pha toái vũ trụ quy về hỗn độn tái tạo kỷ nguyên mới hỗn độn sẽ ra thật dài khe hở hai đạo thân ảnh đứng thẳng tại trên cái khe phương người người tia sáng và t r ợ sáng trói để cho nhật nguyệt đều tại ảm đạm phai mờ bọn hắn treo trên cao tại thiên cung vẹn vẹn tiết lộ một tia khí t ứ c liền để thiên khung ủ hữu chấn động kinh khủng pháp lực phảng phất hai mảnh vô biên hải dương tại tàn phá bờ bãi bao phủ hết thảy hai vị trí tôn lực lượng tương đương giết hỗn độn biến sắc vê anh quỷ môn chấn động kế nguyên hoàng sau đó một đạo kim quan g s ẹ t qua bầu trời đêm hạo đ ẳ n g bảy trăm linh dặm ẩn chứa vô thượng túc s á t chi uy một tôn thần linh vượt qua môn hộ chỉ thấy mặt mũi lạnh lùng khí chất lạnh lùng đầu đội xích kim tinh quan đủ nhất vân lý áo sáng hạc dáng mây trắng chi háo tay cầm ngọc giản lưng đeo canh kim bảo ki dù xuống bạch ngọc hoàn bội thái vi viên kim diệu quá trắng thượng tôn ở đây liên tiếp ba vị đại la trí tôn ra trận để địa chủ chiết đan nhữ m à y bắt lấy bọn hắn phá hủy tòa kêu môn hộ địa chủ chiết đan là nhật chủ dài thừa nguyệt chủ võ la âm chủ cửu phượng dương chủ xích mình phi không xuống lan huyền khanh lấy khai thiên thanh âm nhẹ dọn g hét ra đem dương chủ xích mình đánh lui b a n g nhật chủ dài bằng tay bên trong thần kiếm ra khỏi vỏ tác phẩm mô phỏng khai thiên kiếm thế như huy hoàng đại nhật hạo đ á n mà đến lấy hư còn thực ở vang chém về phía huyền khanh người cũng lan huyền khanh một chỉ điểm ra nháy mắt trọng trọng thế giới hư ả tựa hồ lấy một chỉ này làm hạch tâm tạo thành vòng xoáy m ê n ngông mà huyền bí bao trùm kim quang trực tiếp đem nhật chủ d à i thừa cùng nhau bao phủ i ế t chuẩn đề chờ đúng thời cơ bổ đao hãn rộng lớn tay háo m ộ t quyển kim quang rực rỡ cuốn phong gào thét ngàn vạn sát phạt theo gió m à động khí tức kinh khủng thôn thiên vệ địa toàn bộ h ô n độn cành kim nguyên khí đều trở nên bạo động vừa mới thò đầu ra nhật chủ giải thừa biến hóa chân thân đỉnh t i ê n lập địa phá vỡ canh kim nguyên khí giết hướng quỷ môn có minh ớ sát sát hà liên tiếp ô n nói bốn cái giết một cỗ thảm thiết huyết tinh chi khí phân tán bốn phía trong nháy mắt lại có núi thây huyết hải một dạng cảnh tượng nhẹ lên kinh khủng mà quỷ dị đã hữu cùng ta chơi đùa như thế nào minh hà cầm trong tay s á t kiếm xông vào trận địa địch giục huyết phân chiến giống như liên l n g dại vô lượng huyết quang phong trào sắt vận tiên đạo bộ phát kinh khủng mỹ năng h ắ nhưng trực t i n mà nói tôn ma không rõ không nói rõ hai vị đạo hữu đừng sợ a minh hà liếm liếm trên lưỡi kiếm vết máu hắn hai con ngươi đỏ thấm phấn khởi trên nét mặt lộ ra mấy phần bệnh trạng bị điên cảm giác ta là đứng đan thấm, h khởi thần t r ư ơ n g hai trăm tám mươi tám huyền khanh p h ụ chính ma thần chu tiên vs vạn t i ê n giết tinh quang thôi sán vô tận s á t lục chi khí ngưng kết toàn bộ tinh không trong nháy mắt phảng phất đều trở nên huyết tinh hạo đang chi uy quyết tán mơ hồ sóng vật chồng đại đạo gợn sóng giống như sóng lớn dạy sóng lục ba thiên chủ tay phải phụ thương tay trái đẩy thiên quan g sau đầu có chư thiên quan g ảnh chìm nổi đ ạ c hữu hắn giao cho ta nữ hoa vượt giới mà đến một thanh tiên đao nhiễu loạn thời không nở r ộ vô lượng quang minh sắt khí ngăn dọc sắt ý gầm thét sắc cơ vô tận sắc thần minh hà sau đó còn có sắc thần đến hay lắm bị nữ hoa chém giết gấp đôi lục ba thiên chủ không hề sợ hai chính hảo giải lần này nhân quả phía sau hắn lục đạo sóng vòng chấn động sáu đại đạo quả sức mạnh hợp nhất thư không dâng lên kinh thiên khí thế một tôn mịt mù thân ảnh hiền hóa tựa hồ siêu thoát thời không bao trùm vạn pháp phía trên lục ba thiên chủ khí tức không ngừng kéo lên đi tới một cái kinh khủng hoàn cảnh giết lục ba thiên chủ đôi mắt không có bất kỳ cái gì ba động rất bình tĩnh hắn không buồn không dẫn nâng lên bàn tay đại đạo chi lực buộc phát t m ẩm h ư không đột nhiên đã n ư ớ ra từng cái miệm mỗi cái miệm bên trong cũng là một phương không nhìn thấy giới hạn vũ trụ mênh n ô n g hàng tinh, hủy diệt, tinh hà không ngừng có không gian vỡ nát không ngừng có gió lốc gà o t h é t nàng bước liên tục nhẹ nhàng xanh nhạt ngón tay ngọc trong hư không một điểm sơn hà xã tắc đổ đón gió bày ra tạo hóa trường hà xuyên qua chư thiên thế giới nhấc lên vô lượng sát phạt ta ngược lại muốn nhìn người hướng chết mà sinh rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ thiên địa c ẩ m tú chấn động h o à n vũ rõ ràng chỉ là ngăn cản được một giới sơn hà lục ba thiên chủ lại cảm thấy trước nay chưa có trầm trọng Trật, trật thời không đều phá toái phai mở thế gian vạn vật đều ở đây một sát nà bị cắt mở nữ hoa trừng mắt xuất đ a u nam dọc thiên địa phá diệt c à n khôn hai người bày ra kỳ chiến càng đánh chiến ý càng là cao chỉ dư ba liền để vũ trụ c h ầ m luân các người mơ tưởng phá hư môn này chuẩn đề canh dự ở quỷ môn phía trước hắn bước ra một bước kim thân hiển hóa sinh động như thật phân ra mười tám con tay mỗi cái tay đều chấp nhất khác biệt pháp khí bao quát định chuỗi ngọc tàng cái hoa bình ruột cá thần sử b ả mai kim linh kim cùng ngân kích cùng với phan kỳ rất nhiều pháp khí tản mát ra bảo diễm một dạng kim quang tỏa ra bốn phía swat swat ba. bốn bốn mùa chủ diên duy bày ra bốn mùa phù hoa đồ hướng huyền khanh đánh tới nay đồ vừa mở ra bốn mùa luân chuyển vạn tượng thay đổi cùng lúc đó địa chủ chiết đan tế ra hà đồ lạc thư hô hô ba chu thiên tinh phiên lay động kinh khủng tuyệt luân tinh kiếm lại suất đại khí huy hoàng tác phẩm mô phỏng khai thiên thay đổi phá hỗn độn phân âm dương diễn thanh trọc hợp t u y ệ t sát khai thiên tích điện huyền khanh cười nhạo nhường ngươi xem cái gì gọi là khai thiên tích điện h ư n g thấy công đức rực rỡ chư thiên khánh vân dâng lên áp chế vạn đạo vô lượng kim quang diễn hóa ra một mặt tích chứa vô tận áo nghĩa phớn ư giải đạo này tượng vừa ra chấn áp phù thế đại thiên ẩn ẩn phát ra mở hoàn vũ khí tức Vô Vô không anh! ra, ngang thanh Nháy gợn sóng từng trận, bàng bạc sát cơ tói hiện.、Vô、thượng kiếm ý mượn cờ này nưng thành hôn hôn hôn như phương hôn đột bị cắt cái phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi thanh trọc phân, thời phát khí, khí chém hũ. phá khắp sát cái mắt, kiếm kiếm kiếm Một cắt cắt cắt tói tụ đột đột đột đột trọc bạc bị cơ cờ dọc ý đầu ở đây khai thiên tích địa chi kiếm phía dưới bốn mùa chi chủ cũng chỉ có thể lui ra phía sau biến huyền khanh tâm niệm lại cử động phấn giải lại diễn hóa thành một thanh cự phủ bộ dáng thấy vậy cự phủ địa chủ cùng bốn mùa chủ sắc mặt kịch biến bốn mùa có thứ tự thiên địa vô lượng bốn mùa phù hoa đổ lại lần nữa tế ra thư không có ngàn vạn thế giới chìm nổi có ước vạn chúng sinh quỳ lạy cẳng có chư thiên đại đạo i đ ạ pháp tắc chi lực hương kết kinh cùng đại đạo dị tượng kinh tiên động địa vô tận sơn hà ban ngày ban mặt lo sợ không yên chi khí bao phủ mà ra địa chủ chết đ a n quay người trở lại đại trận bên trong trụ cột pháp thiên tượng địa huyền khanh thi triển đại thần thông biến thành bản cổ cự thân đỉnh thiên lập địa khí thôn bắc hoàng uy trấn c à n côn quần tinh d u n g dậy hắn tóm lấy cự phủ chỉ có một động tác bổ、Ấm、ẩm ẩm b ố n mùa phù hoa đổ ảm đạm chu thiên tinh thần đổ rung động cũng dẫn đến toàn bộ thiên khung đều đang phát run vũ trụ oanh minh không ngừng một khỏa lại một khỏa tinh thần bạo liệt một mặt lại một mặt tinh phiên nổ tung Trong lúc nhất thời,、chu、Thiên tinh trận trong, thất hoa bên nguyên lúc Chu đấu đại s t â y phủ tăng cùng t â y nguyệt quế đang trợ giúp chủ nhân đồng thời cùng nhau cao a một tiến g tới tinh thần tụ h lập tại hỗn độn ba ngàn trạc cây chính là ba ngàn tinh thần vô tận tinh hoa lưu t r u y ề n phát ra sáng trói thần quang đạo hữu địa chủ c h ế t đan đem lạc thư ném cho bốn mùa chủ kéo d à i duy hai vị ma thần lục lực đồng tâm cùng thế ra bộ này cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong chu thiên n h ậ t n g u y ệ t tinh thần v ầ n quanh tia sáng ngàn vạn bể tan c ả n h điểm điểm lại độ tụ hợp vô số hát bạch chỉ lấy cực điểm liền ảo phương thức sắp xếp tổ hợp sắp trận lại nổi lên ba trăm sáu mươi năm khỏa trụ tinh bạo mình một đạo đen như mực diệt thế chi kiếm phủ riêu mà ra, phát ra ủng ủng tiếng vang. như thiên cương bắt đầu giống như huyền ảo tinh thần giết hôn đ ộ n chi khí c u ố n như sóng to đại đạo sát phạt đống nhiên thông suốt lúc ba hôn nguyên đỉnh định trụ trung khu n mạnh kháng nhất kích thủ đoạn không tệ huyền khanh ngưng thần thổ thức hướng về chu thiên tinh đấu đại trận trung khu liền a ba tiếng hử a cha khai thiên ba âm vang lên hoàn vũ chấn động không ngừng toàn bộ nam đầu tinh vực thần linh bị bàn cổ thanh âm chấn n hiếp trong lúc nhất thời hai lỗ h a i mất thông hoang mang lo sợ hồn phách như muốn ly tàn p h ư hai vị chúa tể nằm ở trong suýt nữa bị sinh sinh đánh chết lại đến gãy đan trận mắt kéo dài duy hoán giận nhật chủ quay về như thế n h h cùng ngày mà nhật nguyện âm dương bốn mùa chi uy bọn hắn kích hoạt lên chu thiên tinh đấu đại trận trí cao sát phạt hôn đội nguyên khí tàn phá bừa bãi không chịu đổi kinh khủng đại đạo thần uy lan tràn từng đạo trùm sáng t ừ trên trời gián g xuống như thần long ngân mãn ngốn lượn tại đại địa giang đầy ở t h ư ơ n g cung trong khoảnh khắc chu thiên tinh quang hội tụ thành xuyên trạch vê anh một thanh k i n h khủng k i ế m ánh sáng chút xuống thiên vũ oanh minh không ngừng giống như là thiên địa đang run run, run chấn động đến mức thế giới rung động ầm ầm làm vỡ nát một đầu lại một đầu tuyến thời gian thập phương sát phạt bao phủ bản cổ cự thân cương liệt như vậy sao thập phương sát phạt bao phủ bản cổ hóa đại đế bọn người trợt mắt h ố mồm vị kỳ lân lúc này giống như là lương tâm phát hiện đồng dạng hắn cắn giang nói chúng ta minh hữ đang liều mạng chúng ta cũng không thể ké các vị đạo hữu toàn lực ứng phó đem bọn hắn đều giết chết đến độn đi, đánh biến chết, tiếp tình Thần hôn quan tài, nhìn nhau chưa từng thoát đi, bọn hắn không màng sống chết, trực tiếp hướng vọng sát. tài, thoát trực thư đánh tới. Bài thổ, bài trạch, hà lịch chưa Bạch hổ, bạch hiệu bày ra mê từng cái trong tuyến thời gian vô số sát phạt hành không đủ loại kinh khủng pháp thuật liên tiếp xuất hiện càng là giống như một dạng đầy trời sinh ra ùng ùng tiếng vang lập tức một hồi huyết vũ cấp tốc nhấc lên tinh lạc như mưa vô số chân cụt tay đức ngũ tạng d ị c h não ở thời điểm này bốn phía bắn tung tóe cái gì phúc đức thần quân cái gì đại năng tu sĩ ở thời điểm này đều trở nên cực kỳ yếu ớt lúc nào cũng có thể chết đi đại đạo hướng này cũng là tranh độ không phân đúng sai chỉ luận kết quả mở huyền khanh lại độ đưa tay cự phủ huy động một búa lại một búa bên trên có lơi búa cựu trọng chém vỡ tứ tượng phát tắc dưới có lơi búa cựu trọng vỡ tan vô ngần hư không tứ tượng phá toái có hôn đ ộ n nguyên khí dâm trào hư không vỡ tan có t h ể không phong bạo tạo nên ma thần chúa tể nhóm nhìn về phía huyền khanh chỉ cảm thấy trước mắt tôn này bản cổ cự thân dần dần cùng tôn kia vô địch thân ảnh t r ù n g hợp cuối cùng bọn hắn cười bọn hắn t ự hồ về tới ngày xưa khai thiên tích địa thời điểm cảnh tượng này thật giống khác nhau chính là ở bên cạnh bọn họ chiến hữu cũng không nhiều nhưng hắn cũng không có bản cổ vô địch các ma thần ánh mắt kiến định giết hắn ngàn kiếp độ tận muôn bản khó khăn tất cả qua、giết. ma thần chúa tể nhóm dốc sức một kiếm đối chiến bản cổ trí bữa hôn đ ộ n gào thét tinh không rung động thương không phá diệt pháp tác phá thoái mọi loại tất cả quy hư không chư thần tận hoàng hôn c h ả m huyền khanh vung mạnh b à n cổ phủ giơ tay b ừ a xuống vanh ba tứ phương vũ trụ bị phá vỡ bảy tôn ma thần bị oanh bay hà đồ lạc thư lần nữa bị đánh tan tinh kiếm bị chấn động đến mức nắp ấy chu thiên tinh đấu đại trận bị phá giết huyền khanh huy động c ự phủ triển khai một hồi tàn sát hắn một búa tử bổ chúng địa chủ gây đàn chấn áp hết thệ vĩ lực đem đại la thân thể ma diện thành kiếp cho lay động tại tinh không lại là một búa tử rơi xuống bốn mùa chủ kéo dài duy trước người đạo đồ pháoá thần r ự c nịch cùng nhìn nhau thấy tình thế không đổi với quyết tâm trong lòng hướng vọng thư cùng thái nhất đi vọng thư trong lòng coi báo động đại tác nàng sử dụng bản mới hà đồ hộ thân thái nhất mới bản lạc thư hộ thân không ngừng lùi lại bạo thần đ ị c h cùng nhìn nhau thế mà thật sự phấn chết đánh cược một lần hiến tế tự thân khiêu động hôn nguyên hà lạc đại trận một góc vì mọi người tranh thủ một chút hy vọng xuống đi lục ba thiên chủ chờ ma thần chúa tể không chút do dự chạy trốn giống như bọn hắn ước định như thế chuyện không thể làm liền đi hai vị đạo hữu đại nghĩa a thủy kỳ lân nhìn xem bị khủng bố đại đạo pháp tác loạn lưu chìm ngập hỗn độn quá tài trong lúc nhất thời lại có chút xúc động đạo hưu đường cảm khái rút lui a trường sinh đại đế cũng không lo được thần nghịch cùng nhìn nhau chết sống bọn hắn bao lấy tinh thần bộ h ạ trốn vào thời không trường hạ một tên cũng không để lại z huyền k h a lạnh lùng vô tình con mắt tử quét hết chư thế thời không vê anh hỗn độn đại triều sôi trào bàn cổ phủ g a là ba ngàn cũng là ước vạn z kết thúc hết t h ể vĩ lực bao phủ chư thế thời không ma thần chúa tể hỗn độn quan tài thủy kỳ lân trường sinh đại đế bạch hổ thần quân các loại đại la trí tôn đều bị bản cổ phủ chém trung phốc một đám đại la thụ trọng thương nam đầu quần tinh đều chiến tuyến toàn diện sụp đổ huyền khanh nữ hoa tổ long nguyên hoàng minh hà các loại quá nhỏ chư thần hóa thân ngàn vạn xâm nhập vô lượng thời không đối với ma thần chúa tể thủy kỳ lân bọn người bày ra truy sát diệt cỏ tật gốc không để lại hậu hoạn minhà thi chiến huyết thần tử đại pháp một ước tám vạn hóa thân phong tỏa các đại thời không trường hà nhánh sông nếu là không có chiến quả ta đưa đầu tới g Minh âm nhìn chuẩn âm chủ phương hướng Hà chủ chạy, bỏ trong ự c tiếp t đuổi h e b ố đ ô n phương chiến trường. Chu trường. tiên kiếm trận ngăn chặn địa ô môn n phương tinh giới môn hộ. Trong kiếm trận, g giới hộ. kiếm đ sát quần tinh hội tụ chư thiên ma vương hành không vô số linh căn lấp l ó e bảo quang giấu ở bốn tòa kiếm môn bên trong đạo hữu còn không lui sao kiếm trận phương bắc b ạ c h quang vô lượng kiếm khí màu trắng b i ế n ả o bên trong kiếm môn lôi trạch đại thần khuôn mặt c ư n g nghị hai con ngươi thâm thúy toàn thân tản ra khí tức cường đại có một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi thế đầu vai của hắn ngồi lục căn thanh tịnh trúc biến thành lối thú khoác trên người chính là lôi thuộc tính linh căn hội tụ pháp tác chiến đ á p phía sau là t ư n g tồn cầm trong tay linh phiên thái ất ma vương ma quân tay trái hắn nắm một chiếc b ú a lớn tay phải cầm tuyệt t i ê n kiếm một thân chiến lực đáng sợ đến cực điểm hô hô ho. đông hoa đại đế mang theo vẻ mệt mỏi hắn nhìn về phía lôi trạch thổ tức nói đại đạo chi tranh cái này thối lui không thể a tay hắn cầm thuần dương tiên kiếm hướng về hư không một chú một đầu lệch trời sẹt qua bầu trời lệch trời qua vô lượng không gian q uy về hư vô nhà a vẫn rất có huyết tính lôi trạch đại thần giữ tợn nợ nụ cười vậy ta thành toàn đạo hữu tuyệt tiên kiếm động một kiếm so một kiếm sắp bén một kiếm so một kiếm bá đạo đ ô n g hoa đại đế bị cái này kinh khủng kiếm thế ép khó mà tiến thêm đông phương kiếm môn. thử quang chấn động kiếm khí màu tím ngang dọc phục hy toàn thân trên giới đều lóe bảo quang tiên thiên hổ lô đàng hóa thành một đầu đai lưng ngọc vòng quanh cái hông của hắn bảy cái kinh khủng h ổ lô treo ở phục hy sau lưng nhắm ngay c ả n k h ô n đạo nhân phục hy cười ha hả nói đạo hữu nếu ngươi không đi ta liền không thể cam đoan cho đạo hữu lưu lại một bộ toàn t h ờ i ừ càn k h ô n tiên nhân sắc mặt khó coi trước ngực hắn có một đạo đáng sợ giữ t ậ n kiếm thương cho dù là lấy đại la trí tôn thân thể đều khó mà khép lại đây không phải chu tiên kiếm tạo thành tổn thương mà là phục hy sau lưng một cái kim bị hổ lô phát ra trạm tiên phi đào càng k h ô n tiên nhân âm thầm hối hận sớm biết liền không vội tiến đại trận này chạm bên trong kiếm môn sát khí ngọc trời b à n h càng k h ô n đạo nhân đỉnh đầu kim quan n ở rộ ức vạn qua mình ngăn trở một kiếm Xoát. lại một kiếm rơi xuống đem hắn oanh ra đồng phương kiếm môn càng k h ô n tiên nhân cắn răng một cái quay người truyền vào tây phương kiếm môn muốn cùng bên trong âm dương đạo nhân tụ hợp đạo hưu đường này không thông kiếm trận tây phương hồng quang nổi lên b ố n phía màu đỏ kiếm khí bao phủ trấn nguyên tử huy động hãm tiên kiếm trực chỉ c à n k h ô n tiên nhân mi tâm c à n khôn cực kỳ hoảng sợ thế ra c à n k h ô n đỉnh miễn cưỡng ngăn trở một kiếm này còn chưa tình hồn trấn nguyên tử lại xuất một kiếm nhìn giết kiếm lên kiếm rơi vậy mà phá vỡ càn k h ô n đỉnh phòng ngự âm dương cứu ta càn k h ô n lập tức hành o độ hư không lứa tiếng kêu gọi không nhìn thấy ta cũng tự thân khó đảm bảo sao âm dương đạo nhân bị trấn nguyên tử đánh ra tây phương kiếm môn khí tức chập trùng không chắc mấy vị đạo hữu còn không đầu hàng sao trấn nguyên tử cười ha hả nhìn về phía âm dương đạo nhân tay trái hắn địa thư tay phải hang tiết kiếm đỉnh đầu mang theo hoa xe quan đó là tạo hóa thanh niên biến thành sau lưng còn có thất thập nhị địa sắt quần tinh lay động tình phiên âm dương đạo nhân nhìn xem khí thế bảng bạc trấn nguyên tử h thần quang rực rỡ tiên khí hạo đáng điên đảo tiên nhân bị quét ra phương nam kiếm môn cái này lục tiên kiếm coi là thật kinh khủng điên đảo tiên nhân lau đi khỏe miệng máu tươi nhìn về phía phòng thủ trận hi hòa khi hòa bây giờ là ma vương hóa trang ngoại hình cùng bản nguyên khí hơi thở đều sửa lại cũng không sợ điên đ ả o tiên nhân nhìn ra phía sau của nàng có một gốc ma khí xâm xâm đại thụ đây là tiên thiên cây ngô đồng biến hóa cái kia ngàn nhánh vạn diệp ở giữa chư thiên thế giới c h ì m nổi thiên ma địa ma dương ma bao gồm thiên ma vương ẩn tàng ở giữa đông hoa lúc này cũng bị dọn dẹp phương bắc kiếm môn hắn cùng với điên đ ả o â m dương càng không tụ hợp mấy vị đạo hữu c ù n g công một môn như thế nào đông hoa đế quân đề nghị hảo tứ đại tiên nhân cùng vào đông phương kiếm môn phục hy lên kiếm tự sát kiếm quang đánh tới một kiếm thuần dương tiên qu lại một kiếm điên đ ả o tiên nhân lui ra phía sau kiếm thứ ba kiếm thứ tư kiếm kiếm là tuyệt sát lúc bọn hắn cùng một bị oanh xuất kiếm môn một khắc này người cũng làm mộng không đ ố i với hắn bước vào đại la đệ nhị cảnh âm dương cùng càn k h ô n trước tiên phản ứng lại loại này cảm giác bất lực rất quen thuộc a ngay tại trước đó không lâu bọn hắn còn bị ma tổ cùng t i ê n ma liên thủ bạo truy đâu đạo hữu đừng sợ chúng ta tới trần vũ côn bằng giao chỉ chờ tiên nhân dẫn động vạn tiên trí lực cũng giết vào trận này chớ vào điên đạo càn khôn âm dương đông hoa cùng kêu lên hò hét nhưng mà vẫn là chậm trần vũ bọn người truyền vào đại trận máy mắt liền phát hiện không thích hợp không phải cái này áp chế lực chuyện gì xảy ra bọn hắn đột nhiên phát giác chu tiên kiếm đối với tiên đạo khắc chế đều đi vào a vậy thì bất chuyện phục hy nụ cười rực rỡ hắn đem thân l â y động hóa thành tám mươi mốt tôn hư ảnh cờ m ở n ở tiên đạo đại la nhóm nghẹn họ nhìn c h â n chối không phải cái này đúng không chúc mừng các vị đạo hữu các người sắp thể nghiệm đến bị phong hào k h á i hoạt phục hy cái này treo thần tăng thêm thái tố đại la thực lực lại có tam đại trí tôn liên thủ cùng với chủ trì chu tiên kiếm trận bực này đại sắc khí còn có một đám ma vương linh căn địa sắt thần quân phụ tá. có thể buộc phát ra thần uy là bực nào kinh khủng nguyên lai、like、trước đây nguyên thủy thiên vương cảm giác là như thế này thật không tệ a phục hy xuân phong đắc ý tâm tình thư sướng